273 chương 53, Hồ Phách mắt rắn cảm thấy sau lưng nguy hiểm, đến chống lên một đạo ma pháp thuần. Tiểu Ân liền cảm thấy tay cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, một cây dài nhỏ như tiễn cốt màu nâu lao cánh tay mà qua. Tiên huyết chảy ra, Tiểu Ân không lo được đau đớn, trong lòng bàn tay hiện lên một khóa xoán ốc hỏa cầu, hướng về sau lưng ném đi. Xoán ốc hỏa cầu chiếu sáng một vùng tăm tối. Tạp Tư Mạt đạp một cái hài cốt kiền tuyền, mà trượng chỉ vào, một khóa cốt răng bắn ra, cùng xoán ốc hỏa cầu va chạm, trên không trung nổ tung. Dậm dậm. Đất rung núi chuyển, Tiểu Ân nhìn xem trước người, một mặt trắng nhợt cốt vách tưởng chắp lên. đem con đường đi tới hoàn toàn phá hỏng. Cốt trên tường có cốt thứ, leo trèo cực kỳ khó khăn. Các ngươi không trốn thoát được. Tạp Tư Mạt đem bốn chi khoảng không ứng nghiệm đập xuống đất, trước mắt cốt tường là hắn mượn nhờ pháp thuật dược tể trong nháy mắt cấu thành. Tiêu phí giá tiền lớn như vậy, vì chính là tránh ngoại ý muốn. Hắn không muốn lại có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Ma Trượng chỉ vào, từng cây cốt mâu mang theo âm thanh xé gió từ không trung thoáng qua, vong linh nhóm cũng xuống tới. Mặc dù không có ma trượng, nhưng tiểu ân thi pháp tốc độ cũng không chậm, hỏa diễm truy thủ gần như tuấn phát, nhưng cốt mâu uy lực cực mạnh, thường thường hai đạo hỏa trùng mới có thể đánh nát một cây cốt mâu. Hắn dám đánh cược Một thân ảnh đứng tại giữa không trung, một thân ảnh đạp mặt đất, tự nhiên ma pháp. Tiêu Ân tựa như đứng tại hỏa diễm bên trong, ngẩng đầu, hỏa trùng muốn. Mà tạm tư mặt người khoác áo bào đen, tản ra âm trầm u ám khí tức, cùng hỏa diễm tương đối, cốt mâu giống như là mưa tên giống như rơi xuống. Nộ tung thổi đến Tiêu Ân quần áo lắc lư, sắc mặt hắn càng ngày càng kém. Chính mình tạm thời ngăn trở tạm tư mạn, có thể ma lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa vong linh nhóm cũng xung lại. Tiêu Ân, ngươi đi a. Vụ Lâm đứng tại Tiêu Ân dưới chân cự thạch bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Ân, nhìn xem hắn cao ngất dáng người, vội vàng nói. Tiêu Ân không có trả lời nàng. Hắn toàn bộ tinh thần đều đặt ở trước mắt chiến đấu, muốn tuấn phát ma pháp, còn muốn mệnh trùng cốt mâu. Đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Đến lúc đó tạp tư mặt lộ ra thành thạo điêu luyện, trầm thấp mở miệng, "Nếu như ngươi muốn cho hắn sống, liền đem mật cờ bảo tàng bí mật nói ra." Vừa nói, hắn âm thầm bóp nát một bình dự tệ. Trong nháy mắt một cây cốt thứ tử tiểu ân dưới chấn phá đất mà lên. Tiểu ân kịp thời tránh né, trước ngực vẫn là bị vạch ra một đạo vết máu. Tiểu ân kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản vết thương bị khẽ động, huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ ngục giam bạch khí, mặc dù nhìn xem qua người, nhưng kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Dù sao nguyên bản thương thế cơ hồ đều khép lại. Vũ Lâm lại bị thương thế kia sợ hết hồn, hốc mắt đỏ bừng, đối với tạm từ Ma Hồ, bảo tàng tại phía bắc bụi gai đáy vực, ngươi thả hắn, ta và ngươi đi, bằng không ngươi lạ tìm không thấy bảo tàng vị trí. Bảo tàng địa điểm là nàng tùy tiện biên, chỉ cần có thể thả đi Tiểu Ân, nàng tình nguyện bị bắt đi. Bụi gai đáy vực 6. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Tạm từ mặt đầu tiên là trừng mắt trong náy mắt, đang lúc Vũ Lâm cho là hắn muốn thu tay lúc, càng thêm mảnh liệt ma pháp từ trên trời giáng xuống. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới phóng Tiểu Ân đi. Ma pháp tăng thêm, Tiểu Ân trong nháy mắt áp lực đột nhiên tăng lên, không có không gian giới chỉ. Hắn chỉ có thể bằng bản thân đối kháng. Vong giả chi luận bên trong đến lúc đó còn có một số ma lực, nhưng coi như lấy ra, cũng không đủ ứng đối tình huống trước mắt 6. Tiêu Ân âm thầm cắn răng. Vong giả chi luận một mực bên người mang theo, dấu đi rất tốt, không có bị lấy đi. Nếu như không để hắn đi, ngươi coi như đi bụi gai đáy vực, cũng đừng hòng nhận được bảo tàng." Vu Lâm Kinh Hoàng nói. "Khà khà, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi." Tạp Tư Mạt cười lạnh. Hắn là quyết tâm muốn giết Tiêu Ân, thả đi một cái tiềm lực kinh người Mạt Xỉ ẩn, hắn còn không có như vậy ngu xuẩn. Đến nỗi bảo tàng, biết đại khái vị trí. Hắn nhưng là chậm rãi tìm Tất nhiên vật cờ có thể tìm tới, hắn cũng giống vậy có thể, đơn giản chính là thời gian dài chút. Nói, phía dưới đám vong linh xông lên tiểu Ân dưới chân nham thạch. Khô Lâu loan lổ cốt kiếm chém xuống, tiểu Ân bị thúc ép chuyển ra một đạo hỏa trùng, đem đến xông lên Khô Lâu binh đốt thành tro vỡ. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, ngay sau đó, từng cái Khô Lâu cánh tay bắt lấy nham thạch bên dưới, mấy cái hài cốt kềnh kềnh giữa không trung chờ đợi thời cơ. Tiểu Ân tâm chìm đến đáy cốc, tình huống trước mắt chạy tới kém nhất tình cảnh. Coi như sử dụng vong giả chi luận bổ sung ma lực, cũng không cách nào kiên trì nhiều thời gian hơn, mà cứu viện còn xa xa khó vời vỡ. Tiểu Ân khẽ miệng có một tí khổ tâm. Giữa không trung, tập tứ mặt nhìn mình vòng linh sông lên nhăm thạch, khít sâu một hơi, khó nén đáy mắt kích động cùng dữ tợn. Hết thảy đều kết thúc. Hán Quác, ma trượng mang theo nồng đậm vũ quang, cốt mâu đến thông tạo trong nháy mắt tăng thêm. Hai cốt kềnh kềnh tên mình, như mũi tên nhọn bổ nhào. Đây là tổng công kích sau cùng, Hán Phượng Phất đã thấy cốt mâu xuyên thấu thân thể của đối phương, hai cốt kềnh kềnh kéo xuống cơ bắp. Tiểu Ân cắn đầu lưỡi một cái, tinh thần lực trước nay chưa có hoạt động mạnh, đem tinh thần trong nước một cái vừa rồi lên liền chuẩn bị ma pháp trận bộ tu. Tiếp đó hắn đem toàn thân ma lực, ba quất vong giả chi luận còn lại một điểm ma lực rót vào trong đó. Nhất định muốn thành công a. Tiểu Ân cảm giác tinh thần hải phảng sắp muốn bị đạo này ma pháp trận nó no bạo, tinh thần hải la lộn, theo ma lực rót vào, cái kia ma pháp trận kịch liệt ba động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tiểu Ân tiếp tục rót vào tinh thần lực, đi ổn định, đặng này ma pháp trận nếu như bây giờ sụp đổ, toàn bộ tinh thần hải đều sẽ bị phá hư, hậu quả khó mà lường được. Ma pháp trận cơ hồ sáng lên, thế nhưng tùy theo có một phần nhỏ bị sụp đổ, mỗi lần sụp đổ, Tiểu Ân đều sẽ kịp thời dùng tinh thần lực đi tu bổ. Cuối cùng Một đạo hào quang sáng chói trong tay sáng lên. Tóc hắn dày rạc, khóe mắt có tơ máu chảy ra, ánh mắt lại xuyên qua bầu trời côm mâu, nhìn về phía dưới hắc bảo sợi tổng hợp tứ mạn. Nhìn như thời gian, thực tế chỉ là trong nháy mắt, côm mâu buông xuống. Tiêu Ân khẽ miệng lộ ra hàn ý, đưa trong tay tia sáng ném ra. Đó là một cái lẫn nhau cuốn quanh đỏ làm phát bóng, một quả cháy hung hực, một quả dày đặc khí lạnh, văng hỏa xong, cầu tránh đi côm mâu, trực tiếp bắn về phía tạp tứ mạn. Oeng. Côm mâu đánh trúng không có phòng bị Tiêu Ân, mà băng hỏa cầu cũng trúng đích tạp tứ mạn. Kình liệt nổ tung nhấc lên khí lãng, đem bổ nhào hài cốt tiện tiện thổi đi. Cục Tiểu Ân phun ra một bụm máu, con mắt mơ hồ, muốn nhìn rõ chính mình ma pháp có thành công hay không. Nhưng mà, hắn lại nhìn thấy một cái bóng đen lung la lung lay từ trong đùi mù đi ra. Thất bại sao? Hỏng 6. Tam hoàn ma pháp, quả nhiên không phải nhị hoàn ma xì si ẩn có thể thả ra 6. Tiểu Ân tinh thần hải nhói nhói, ý thức dần dần mơ hồ, lâm vào trong bóng tối. 6. Đứng lên, tạp tư mặt đã mất đi một cái cánh tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn nhìn xem bị cốt mâu đính tại nham thạch bên trên, không rõ sống chết tiểu niên, khuôn mặt sợ hãi hóa thành phẫn nộ. Hắn đi đến Tiểu Ân trước mặt, từ dưới đất rút lên một cây cốt mâu. biểu lộ giữ tợn hướng về tiểu ngân trái tim đâm tới. Không cốt Ngâu vừa mới giơ lên, bỗng nhiên vang lên vi u lâm thê lương mà tuyệt vọng thét lên, cặp tứ mắt theo bản năng đi thượng tức nàng biểu tình tuyệt vọng, lại thấy được một đôi màu hổ phách mắt rắn, tiếp lấy, hắn hoảng sợ phát giác, thân thể của mình đang tại hóa đá. Hắn cuống quýt sử dụng xua tan ma pháp, không chút nào không cần, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, hắn liền đã mất đi chi giác. Hắn trở thành một tòa trông rất sống động pho tượng, mà không bẹn vẫn hắn, tầm mắt có thể thấy được đai cốc, khâu lâu, tiền tuyền, cốt kiếm, thực vật sáu, tất cả đều đã biến thành tảng đá pho tượng, liền lòng đất con kiến, cũng thành thạch điêu. Toàn bộ hẻm núi đã biến thành đá thế giới. Hết tệ kết thúc, Vũ Lâm mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh sáu. Chưa xong con tiếp, The S, kế tiếp chính là nhẹ nhõm văn, ở đây có thể cầu một chút phiếu đề cử sao sáu. Mấy ngày nay thành tích tốt thảm đậm sáu, 274 chương 54, mới lên bảng dị đoan lao bản, cho ta tới một phần rau quả xúc đặc, thêm một cái chưởng côn bánh mì sáu. Một nhà cửa tiệm sách trước nhà hàng nhỏ, sớm liền đầy ắp người, làm ăn như vậy, mỗi tháng đều sẽ có như vậy hai ngày. Chính là một thời kỳ mới tập san phát hành vào cái ngày đó. Rất nhiều ma pháp sư tôn quý đều sẽ sớm tới ăn một bữa cơm, chờ đợi tiệm sách Mở Cửa. Người so với lần trước còn nhiều a?" Một cái Ma Xi si ẩn chen vào môn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Dị chuyện học tranh luận đang nóng, người tự nhiên là nhiều." Trẻ tuổi Ma Xi si ẩn uống vào rau quả xúc đặc, nói, "Đúng vậy a, ngươi nói bây giờ ai đúng dị chuyện học không có hứng thú." Đối với bản nữ Ma Xi si ẩn cảm khái nói, "Mở Cửa." Tiệm sách người phục vụ tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến, trong nhà hàng các ma pháp sư trong nháy mắt động, từng cái chen hướng tiệm sách. Cũng may tiệm sách quầy hàng không nhỏ, chưa từng xuất hiện hỗn loạn, rất nhanh Hào thuật, Ma Sĩ ẩn cái này lửa nóng tập san liền tiêu thụ không còn một mống. Cướp được tập san, bộ phận Ma Sĩ ẩn không kịp chờ đợi ngồi trở lại nhà hàng Liên Độc, cũng có ôm tập san về nhà nhìn lại. Trở lại nhà hàng, các ma pháp sư lao nhao cười trêu ghẹo, "Ta đoán chừng cái này kỳ ảo thuật lại cùng bên trên kỳ mở dạng, trước ba bản cũng là dị chuyện học luật văn. Ta xem năm vị trí đầu bạn cũng là dị chuyện học luật văn. Không biết có mấy thiên ảo thuật đại sư các hạ nhóm luật văn, hạt tròn dị chuyện học cùng dung hợp dị chuyện học tranh chấp có thể hay không kết thúc." Đừng suy nghĩ, dung hợp dị chuyện học có phi tỷ là đức, eo tư tân mấy vị các hạ ủng hộ. Còn có mấy cái kịch liệt vấn đề là hạt tròn di chuyện học không cách nào giải thích 66. Đám người thảo luận lựa nóng, một cái trẻ tuổi mạn thị ấn lại không kịp chờ đợi mở sách, mắt nhìn mục lục, hắn đột nhiên thất thanh hô, nguyên tố mới. Đệ nhất bản là nguyên tố mới. Âm thanh tại ổ nào nhà hàng cũng không tính cao, lại làm cho nhà hàng trong nháy mắt tiến tĩnh. Nguyên tố mới, đệ nhất bản. Hai cái này từ mang theo ma lực, tất cả mọi người không lo được nói chuyện, vội vàng lật ra tập san, quả nhiên thấy đệ nhất bản chữ lớn thể tiêu để dấu ở trong không khí hi hữu khí thể khắc 6. Xét dự người, cả rèn Na Tây nhã. Nhìn thấy cái tên này, Tất cả mọi người làm mừng rỡ, lại là áo thuật đại sư. Nguyên tố nữ hoàng Cạ Dẹn Na các hạ xét duyệt. Lập tức không có người lại nói tiếp, đều vui đầu vào đọc bên trong. Một lát sau, mọi người lần lượt xem xong luật văn, nhưng mọi người đều ăn ý không có vội vã đi xem Hạ Thiên luật văn, mà là nhỏ giọng đảm luận lên bản này luật văn. Rốt cuộc lại phát hiện một loại hi hữu khí thể, thật là khiến người ngạc nhiên không tả nổi. Đúng vậy a, nguyên tố hệ phái Mạn Si ẩn lại nên phách lối một trận. Mọi người xem, các nguyên tử số cùng tính chất, cùng Cạ Dẹn Na các hạ dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố tiên đoán nguyên tố mới giống nhau như lúc 6. Đủ loại đủ kiểu thảo luận. Bỗng nhiên một cái nói nhỏ mà nói gây nên sợ hãi tháng phục. Bản này luận văn ký tên là Tiểu Ân gỡ rằng, một cái nhất cấp ảo thuật gia. Áo thuật tại thượng, ta là không phải hoa mắt. Một cái mã si ẩn cảm khái, dẫn tới phạm vi lớn văn động. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới, luận văn tác giả lại là tên nhất cấp ảo thuật gia. Trong ngay mắt, sợ hãi tháng phục, cảm khái, liễu lưới sáu. Đủ loại âm thanh hỗn hợp, lại duy trì có không có chất vấn, bởi vì luận văn xét duyệt giả là áo thuật đại sư Cạ Rèn Na các hạ. Rất nhanh, Tiểu Ân đối với tứ sắc vấn đề giải đáp cùng ngày đó phủ Kệ Lọ Thị giấc luận văn cũng bị người đào lên, trở thành chủ đề nóng chủ đề. Nhưng mà, lúc này không có người chú ý tới, một cái bè ngoài bình thường, mang theo đỉnh nhọn pháp sư mũ nam tử cầm tập san rời đi nhà hắn 6. Nam tử đem tập san sắp xếp gọn, cưỡi một chiếc xe ngựa về đến nhà, sau khi vào cửa hắn vội vàng chạy lên lầu các. Trên gác xếp có một con màu xám phù kệ lò, hắn đem áo thuật cột vào phù kệ lò trên thân, tiếp đó phù kệ lò mang theo tập san bay ra ngoài. Không lâu, tư đồ Hoắc Nhĩ biên giới thành phố một tòa nghèo túng giáo đường, một cái người mặc chủ giáo phục sức mục sư bắt lấy bay tới phù kệ lò, cẩn thận gỡ xuống trên người nó áo thuật tập san. Hắn biểu lộ trầm trọng, động tác cẩn thận Phản phất đây không phải là một quyển sách, mà là làm cho người rất xuống gian ác ma vật. Hắn gọi phía ngoài kỵ sĩ đi vào, trịnh trọng nói, Ma pháp nghị hội mới nhất tập san, lao nhanh mang đến thánh cuống man giáo đường 6. Cứ như vậy, mới nhất tập san từng tầng từng tầng đưa đến thánh cuống man giáo đường, cuối cùng đến rồi giáo hoàng trong tay. Thánh cuống man giáo đường tường trắng giấy mạ vàng tư phòng. Người mặc giáo hoàng dùng nam tử trung niên biểu lộ trang nghiêm lật xem tập san, bên cạnh hắn trở lấy chính là quyền cao chức trọng Hồng Ilya chủ giáo, nhưng lúc này, những thứ này cường giả cấp 9, nhưng không ai dám đi nhìn áo thuật tập san một mắt. Những năm này, Bởi vì áo thuật tập san dao động tín ngưỡng mục sư nhiều lắm, nhẹ thì một đời không cách nào tấn cấp, nặng thì bị tự thân thanh quang tình hóa. Chỉ có tín ngưỡng tối kiên định tín đồ mới có thể không chút nào dao động từ tập san bên trong hiểu được ma pháp nghị hội tình báo mới nhất. Một bản áo thuật, giáo hoàng độc nhanh như gió rất mau nhìn xong, tràn ngập uy nghi vàng nhà song đồng hơi hơi hợp lấy, thanh âm ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm, nhấc cấp áo thuật ra, xem ra ma pháp nghị hội lại ra một cái thiên phu cực cao ảo thuật ra. Thiếu ân vở giảng 6. Cái tên này nghe có chút quen ai, tựa hồ cùng áo phỉ á quan hệ chặt chẽ vị tia đầu bếp cùng tên A. Một cái Hồng Y Già chủ giáo tiến lên cung kính nói, "Đúng vậy, miện hạ, bất quá tên kia đầu bếp bị một cái ma xỉ ẩn sát hại. Bị ma xỉ ẩn sát hại xấu." Giáo hoàng trầm mặc trong mấy mắt, từ tốn nói, "Ngươi đi tra một chút chuyện này, chúng ta muốn để mỗi một vị bị ma xỉ ân người sát hại nghỉ ngơi." "Là." Hồng Y Già chủ giáo không người trả lời, sau đó rời đi thư phòng. Thư phòng đại môn cách lại, xuyên thấu qua kim bạch đại môn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thư phòng có một cố đậm đà thần thánh khí tức, giọng lớn mà liên miên, làm cho người không nhịn được muốn thành tính quy lại. 6. Sợ thẩm phán giống một cái dụng cụ tinh vi, đâu vào đấy mà nhanh chóng vào chuyện. Rất nhanh, một chương mới dị đoàn danh lục sắp hàng đi ra, tên ghi bên trên ghi lại 500 tên dị đoàn giả, nhưng phẩm là lên bằng giả, đều thực lực cực mạnh, hoặc là đối với giáo hội có uy hiếp giả. Tên ghi bình thường biến hóa rất nhỏ, lần này cũng không ngoại lệ, biến hóa chỉ có một cái, thứ 500 giả, tiểu ân gọi rằng, cực mạnh áo thuật thiên phú, mới tới ma pháp nghị hội liền trở thành nhất cấp ảo thuật gia, đồng thời trong vòng nửa năm phát biểu giá trị cực cao dị đoàn luận văn. Thực lực vị nhị hoàn ma sĩ si ẩn, tại thấp nhất cũng là cấp 7 cường giả tên ghi bên trên, xuất hiện một cái nhị hoàn ma sĩ si ẩn, không thể nghi ngờ là làm người khác chú ý cùng động tâm. Giết chết một cái dị đoàn Giáo hội đều sẽ cho cực cao ban thưởng, đồng thời cũng là tiến ngưỡng thành tín biểu hiện, trong nháy mắt vô số người gác đêm cùng nghĩ lấy được khen thưởng kỳ sĩ, mục sư đều kích động. Bất quá tên Lý bên trên ma pháp nghị hội một tử, lại rót đám người một chậu nước lạnh. Ma pháp nghị hội cũng không phải một cái muốn đi liền có thể đi, muốn đi liền có thể đi chỗ 12. Một thiên luận văn tại ngoại giới gây nên bao lớn ba động, Tiểu Ân là hoàn toàn không biết. Hắn thẳng đến tập san phát biểu ngày thứ 2, mới chậm rãi mở mắt sáu. Chưa xong con tiếp. 275 chương 55, thức tỉnh cùng hỗn loạn ánh nắng tươi sáng, mây cuốn mây bay. Tốt như vậy thời tiết, tại cuối thu cũng không tính toán phổ biến. Tiểu Ân chậm rãi mở mắt ra, đờ đẫn ngắm nhìn bốn phía. Thật đúng là hoàn cảnh quen thuộc, tường trắng bạch da cũ, trong bình hoa hai đóa cúc dại hoa sáu. Liền không thể đổi một cái phòng bệnh sao? Trong phòng bệnh không có ai, Tiểu Ân hoạt động hoạt động cơ thể, phát giác cơ thể nhảy bén. Hắn thử xuống đất, quả nhiên, bị cốt ngưu đâm thủng qua thương thế chí mạng đã khỏi rồi. Nhưng sau đó hắn để khẩu khí, chính mình sẽ không phải ngủ rất lâu a. Dù sao lần trước bị lệnh đả thương, vết thương xa không có lần này nghiêm trọng, còn tu dưỡng một tuần lễ. Mang tỉnh lại sau giấc ngủ thương hải tang điền sợ hãi. Tiêu Ân phủ thêm màu xanh da trời ma pháp bảo, đi ra phòng bệnh. Gió mát thổi qua lác hồ, học viện an tĩnh làm lòng người hoảng. Tiêu Ân trong lòng hơi hồi hộp một chút, tốt như vậy thời tiết, trong sân trường tại sao không ai? Thật chẳng lẽ là ngủ một giấc phải cảnh còn người mất. Trong đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện từng bức họa, vị ẩn trưởng thành, dáng người cao gầy, dung mạo khả ái vu lâm trở thành cao cấp ảo thuật gia, mang theo kính mắt, cơ trí mà thông minh áo phỉ á cũng trở thành quốc vương sáu. Tiêu Ân, hắn còn không có nghĩ xong, đột nhiên đáy lòng vang lên một tiếng kêu gọi. Bẹt vui sướng âm thanh vang lên. Tiêu Ân ngươi cuối cùng tỉnh, ta thật lo lắng cho ngươi. Nghe được biệt thanh âm, tiểu Ân đầu tiên là sững sờ, sau đó càng lộộn xộn, biệt đối với mình xưng hô đều từ ca ca biến thành tiểu Ân, quả nhiên là ngủ rất nhiều năm sao. Đương nhiên, tiểu Ân che lấy đầu, hắn phát giác có chút không đúng, chính mình sau khi tỉnh lại, suy nghĩ có chút hỗn loạn, không đứng đắn. Biệt ta ngủ bao lâu? Nghe Vu Lâm tỷ tỷ nói, ước chừng 1 tháng. Biệt bản chử đầu ngón tay đếm tới. Vu Lâm không có việc gì liền tốt xấu. Tiểu Ân gõ gõ đầu, chính mình tư duy quả nhiên có chút hỗn loạn, bằng không bình thường phía dưới, sẽ không nhảy cởi nghĩ đến vừa ngủ nhiều năm, mà là trước tiên lo lắng Vu Lâm tình huống. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân chợt nhớ tới, vội vàng nhìn về phía mình Tinh Thần Hải. Tinh Thần Hải vẫn như cô khổng lồ. Hấp độ, một vòng, nhị hoàn ma pháp trận trầm ổn tỏa lạc, nhưng mà, Tiểu Ân có thể rõ ràng cảm nhận được, Tinh Thần Hải bên dưới có nhỏ bé tổn thương. Tổn thương không tính nghiêm trọng, nhưng tinh thần tổn thương chưa bao giờ nhỏ nhẹ ý kiến, thương thế như vậy, không chỉ đối suy nghĩ có nhỏ bé ảnh hưởng, liền ma pháp sử dụng cũng nhận hạn chế. Quan trọng nhất là, tinh thần chữa trị cực kỳ khó khăn. Đây chính là vượt cấp làm phép kết quả sao? Tiểu Ân khẽ miệng cổ tâm. "Tiểu Ân, ngươi không sao chứ?" Bạn gặp Tiểu Ân trầm mặc, yếu ớt vấn đạo. Có phải hay không là ngươi không thích ta đầy sao sương hô ngươi, vậy ta vẫn cứ gọi ca ca cũng có thể." Tiểu U Linh ngữ khí lộ ra một tia bị quất, Tiểu Ân vội vàng nói, "Đương nhiên không có, bèn sương hô như thế nào, ta đều ưa thích." Thật sự, Tiểu U Linh trong nháy mắt hóa ủy khuất vì hạnh phúc, tại vong giả chi luận bên trong loạn truyện đứng lên. Tiểu U Linh đơn thuần ngây thơ, nhưng không ngốc, nàng cũng có tiểu tâm tư. Theo Tiểu Ân trở nên mạnh mẽ, chính mình sớm muộn đều sẽ phục sinh, khi đó, chính mình là người sáu. Mặc dù ca ca liền rất tốt, nhưng nếu như quan hệ có thể gần hơn một chút điểm, tỉ như thê tử sáu. A tiểu U Linh đỏ mặt ngồi sồn ở sảnh, ý nghĩ này thực sự là quá thẹn. Tiểu Ân không rõ ràng vong giả chi luận bên trong xảy ra chuyện gì, liền phát hiện mạt chủ động cắt ra tâm linh kết nối, nhường hắn có chút không nghĩ ra. Chính mình nói sai cái gì sao? Mang theo khó nhiễu, Tiểu Ân hướng phía trước sân trường chỗ sâu đi đến, không còn lo nghĩ, hắn đến lúc đó hiếu kỳ tất cả mọi người đi đâu. 6. Nghi hoặc không có kéo dài quá lâu. Tiểu Ân liền dọc theo thanh âm huyên náo tìm được học viện học viên. Tại vũ sư cờ tranh tại hội trường. Vũ sư cờ, một loại cổ xưa chí không trò chơi. Quy tắc phức tạp đa dạng, không phải đơn thuần đánh cờ. mà là chiến tranh sách lược đối kháng, loại này từ xưa đến nay tượng trưng cho trí khôn trò chơi, tại Tôn Sùng trí khôn mạt sĩ ẩn bên trong, tự nhiên là kéo dài không suy. Tiểu Ân đối với cái này lại không có hứng thú, hắn đến lúc đó càng ưa thích quỷ đệ, ít nhất không phải quá phí đầu óc. Mắt nhìn náo nhiệt hội trường, Tiểu Ân không có đi vào, mà là quay người chuẩn bị rời đi, lại dự kiến bên ngoài đụng phải Mai Bố Nhị phu nhân. Không nghĩ tới ngài cũng ưa thích Vu sư Cở. Tiểu Ân có chút kinh ngạc nhìn xem từ hội trường đi ra ngoài Mai Bố Nhị phu nhân. Hôm nay nàng mặc một cái thân xanh nhạt ma pháp bào, nàng tựa hồ đối với lục sắc tình hữu độc chung. vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp trên mặt mang ý cười, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Phong vận vẫn còn sáu. A, nghe được cái từ này nàng nhất định sẽ trở mặt. Tiểu Ân trong đầu lại suy nghĩ miên man. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ thích nhất trò chơi. Mai Bối Nhĩ phu nhân nhìn thấy Tiểu Ân, lộ ra cũng có chút kinh ngạc, nàng nhường Tiểu Ân đi theo ngồi ở ven đường trên ghế dài. Cảm giác cơ thể như thế nào? Cơ thể không tệ, chính là tinh thần có chút không tốt lắm. Tiểu Ân cười khổ nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, chúng ta tìm được ngươi lúc, ngươi có thể nói đã chết, về sau là trở lại nạp ti a, kha lợi phất các phía dưới cứu được ngươi. Mai Bố Nhĩ phu nhân nói đạo: "Khả Lợi Phật cấp phía dưới, Tiểu Ân bị sợ một cái nhẹ, áo thuật đại sư, truyền hồn kỳ Mã Si ẩn Khả Lợi Phật cho mình trị liệu. Ngài xác định không có nói sai, là Khả Lợi Phật cấp phía dưới 6." Tiểu Ân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một mặt chấn kinh. "Truyền kỳ Mã Si ẩn a, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Ngày đó Khả Lợi Phật cấp phía dưới vừa lúc ở Nạp Ti a phòng thí nghiệm, liền thuận tay cứu được ngươi. Đương nhiên, ngươi nên cảm tạ mình ngày đó Lu Văn, lúc đó Khả Lợi Phật cấp phía dưới chính là vì nghiệm chứng ngươi Lu Văn mới đi phòng thí nghiệm." Mai Bố Nhĩ phu nhân nói đạo: "Hiện tại thế nhưng là nổi danh Căn cứ tình báo mới nhất, ngươi leo lên giáo hộ sĩ Duan Danh Lục, bây giờ cũng coi là một cái cực khắc bưng. Duan Danh Lục? Tiểu Ân khẽ mắt giật một cái, thân là gói người nạp người, hắn làm sao có thể không biết Duan Danh Lục. Đây chính là khắp toàn bộ đại lục Duan Danh sách, đã biết chút thực lực, liền hạng chót cũng không tính A ta 6. Ta làm sao lại lên bảng? Bởi vì mới nhất ngày đó luận văn, đúng, ngươi còn không biết, ngươi ngày đó luận văn tại áo thuật đăng khan, mà lại là trang đầu, liền kha lợi phất các ở dưới một thiên di chuyện học luận văn đều bị đẩy ra xuất bản lần hai. Mai Bố Nhĩ phu nhân dừng một chút, mỉm cười, bất quá ngươi luận văn đáng giá hơn trang đầu, nguyên tổ mới Ngươi thực sự là cho tất cả mọi người một kinh hỉ, gần nhất nguyên tố học viện gia hỏa thế nhưng là đòi muốn ngươi gia nhập vào bọn hắn. Cái này xấu. Ta e rằng còn muốn suy nghĩ một chút, ta leo lên dị đoàn danh lục chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiểu Ân vấn đạo. Mai Bố nhĩ phu nhân nghiêm mặt nói, "Không sai, mặc dù nghị hội rất an toàn, nhưng ngươi thực lực không mạnh, tốt nhất đừng đi quá mức địa phương vấn vẻ. Bất quá lấy ngươi bây giờ xếp hạng, giáo hội còn không đến mức phí tâm tư cùng giá thật lớn tiến đưa cường giả tới tư đồ hoạch nghị ám sát ngươi." Tiểu Ân gật đầu một cái, tiếp đó nhíu tới, "Tinh thần của ta hại xảy ra vấn đề, ngài có đề nghị sao?" Mai Bố Nhĩ phu nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi cũng là gã lớn, cũng dám vượt cấp sử dụng ma pháp, tinh thần hải không có ngay tại chỗ sổ đổ, đều dựa vào ngươi đối với ma pháp giải thấu triệt, hiện tại tình huống hoàn toàn chính xác phiền phức không nhỏ. Xem ra, ngươi sợ rằng phải đi một chuyến chết linh điện đường." Chưa xong con tiếp. 276 chương 56, luận văn ban thượng đi chết linh điện đường. Tiểu Ân do dự một chút, hắn đến lúc đó chưa quên chết linh điện đường còn có người lom lom nhìn hắn. Tinh thần tổn thương khôi phục tốc độ chậm, hơn nữa khó khăn, ngươi nghĩ khôi phục nhàn trọng, tốt nhất là đi chết linh điện đường mượn minh giả huyết chỉ khôi phục. Huyết chỉ Tiểu Ân nhịn không được nhíu mày. Mai Bố Nhĩ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, huyết chỉ sử dụng huyết dịch không phải là máu người, là vong linh pháp sư tự chế huyết tương. Thì ra là thế, Tiểu Ân gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói, chết linh điện đường sẽ cho ta mượn huyết chỉ sao? Mình và chết linh điện đường nhân từng có xung đột, đối phương có đại đội như vậy sao? Đối với cái này, Mai Bố Nhĩ phu nhân chỉ là nhẹ bỗng để lại một câu nói, tiếp đó liền tiến hội trường quan sát vô sư cờ so tài. Đây là kha lợi phất các hạ đề nghị. Nghe vậy, Tiểu Ân lập tức thả lỏng trong lòng, đứng dậy vô vô đất mặt, hướng về lầu ký túc xá đi đến. Vừa mới hắn nhìn qua hội trường, Vị Vị Ẩn cùng Vu Lâm đều không có ở đây, suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình vẫn còn đang hôn mê, cấp nàng đại khái cũng không tâm tình nhìn Vu sư cờ tranh tài. Đi đến tốc xá lầu dưới, Tiểu Ân tại lầu quản chỗ làm đăng ký, tiếp đó lầu quản đi lên thông tri hai người. Tiểu Ân còn không có ngồi xuống, một đạo nhỏ nhắn sinh sẳn bóng người liền bổ nhào trong lực. Vị Vị Ẩn chăm chú nắm chặt y phục của hắn, tựa hồ sợ hắn chạy trốn, nâng lên cái đầu nhỏ, mắt to theo dõi hắn mạnh liệt nhìn. Mình và Vu Lâm đồng thời xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này Loli Chan chắc chắn dọa sợ. Tiểu Ân đem vị Vị Ẩn ôm đến trên đùi, cùng nàng nhắc tới gần đây việc vặn, Hàn Huyên một hồi. cũng không gặp Vưu Lâm xuống, Tiêu Ân cảm thấy kỳ quái. Vưu Lâm không có ở đây. À, Vưu Lâm tỷ tỷ gần nhất tại nếm thử đột phá chính thức Ma Xi ẩn, bây giờ hẳn là đang minh tưởng a. Vì vì ẩn hướng trong ngực co sát. Đột phá chính thức Ma Xi ẩn 6. Tiêu Ân ngẩn người, Vưu Lâm không phải cách đột phá chính thức Ma Xi ẩn còn cách một đoạn sao, là lần trước chiến đấu có cảm giác nộ. Nói đến vừa rồi quên hỏi được cứu lúc tình huống, là mình mất đi Mai Bồ nhị phu nhân liền chạy tới sao? Ca ca, chúng ta đi nhà gỗ a. Vì vì ẩn lôi Tiêu Ân góc cáo nói. Hảo. Tiêu Ân đem Ly hoặc vượt qua một bên. Mang theo vị vị ẩn giở đi lầu ký tốc xá. 6. "Bọn hắn đi, nói đi, đề nghị của ta ngươi đáp ứng không?" Một gian hai người ký tốc xá, gỡ răng Đế Ti vút vút tấn dấn. "Thân xác dục hoặc, tự tiểu phi tiểu nhìn xem Vưu Lâm, cùng ta ở cùng nhau, ta có thể giúp ngươi che giấu cơ thể biến dị, còn có thể dạy ngươi khống chế cố lực lượng này." Vưu Lâm cắn môi, huyết sắc mỏng manh, "Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ta trước tiên có thể dạy ngươi khống chế sức mạnh, chính ngươi liền có thể phân biệt ta có không có lửa ngươi sáu. Bất quá, ta cần phải trước tiên tu thù lao." Gỡ răng Đế Ti hướng về Vưu Lâm trên thân đệ đi. Hai đôi phát dục tốt đẹp vũ gấp gao đẻ ép. Người nói, Vưu Lâm hô hấp không thuận, miệng nhỏ hơi hơi thở dốc. Ngươi đã từng hấp thu qua đẹp đỗ toa bản nguyên, bản nguyên ẩn chứa năng lượng khủng lồ, cố năng lượng này bây giờ thuộc về ngươi, có thể ngươi không cách nào khống chế, cho nên mới xuất hiện mất khống chế đem người hóa đá tình huống. Gở rẳng đệ ti thổ khí như tơ, ta làm như thế nào khống chế nó? Ngươi không thể khống chế nó, chỉ cần sử dụng, sức mạnh liền không thể mong muốn. Cái gì? Không thể khống chế? Vưu Lâm đẩy ra gở rẳng đệ, thẹn quá hóa giận, đang muốn cả vũ lấp miệng em mở miệng, lại nghe gở rẳng đệ ti cười khanh khách nói: Ta mặc dù không có thể để ngươi khống chế nó, nhưng lại có thể dạy ngươi như thế nào lắng lại, để nó sẽ lại không xuất hiện, thẳng đến thực lực ngươi đủ mạnh, có thể khống chế nó mới thôi. Ta còn sẽ cho ngươi đặc chất kính mắt, cũng có lắng lại lực lượng năng lực." Nói, tay nàng từ Vưu Lâm bắp chân trượt đến bên hủi. "Ngươi xấu, ngươi không nên quá phận, bằng không chúng ta nhất phách lưỡng tán." Vưu Lâm âm thanh run nhẹ nhẹ. "Nhưng quý, ngươi trở nên so trước đó đẹp." Gở răng Đế Ti cười hì hì nói, Vưu Lâm ngũ quan vốn là rất tinh xảo, bây giờ làn da tựa hồ trở nên tốt hơn trước nào, cả người nhìn qua đẹp một bậc. Mặc dù còn không tính mỹ nữ, nhưng lại nén lòng mà nhìn nhiều. 6. Vũ dư cờ tranh tài kết thúc. Trong sân trường người một chút nhiều hơn. Dọc theo đường đi gặp phải Tiểu Ân người đều liên tiếp quanh người, Hiếu Kỳ quan sát vị này nổi tiếng cấp thấp ảo thuật gia. Cũng có người tiến lên chào hỏi. Tiểu Ân bắt đầu hoàn lễ mạo đáp lễ, về sau chào hỏi quá nhiều người. Liên dứt khoát túi đầu lôi kéo Vị Vị ẩn hướng về nhà gỗ đi. Trở lại nhà gỗ, đẩy cửa ra, tạm nên màng lớn cho bụi. Ho hai tiếng, Tiểu Ân vẫy tay gọi lại một trận gió, đem cho bụi quần đi, tiếp đó hai người mới đi đi vào. Vị Vị ẩn quen thuộc chạy đến phòng khách ghế sofa bên trên. Tìm một cái tư thế thoải mái xem trong sách, Tiểu Ân sờ lên đầu của nàng, đứng dậy chuẩn bị cơm trưa. Lọ Lỉ Chan gần nhất đã ngừng minh tưởng, nàng bị đột phá chính thức ma xỉ ẩn bình cảnh kèm trở lại, cần đề cao đối với ma pháp lý giải. Tiểu Ân đối với Lọ Lỉ Chan có thể hay không đột phá cũng không lo lắng, thiên phú của nàng đột phá chính thức ma xỉ ẩn chỉ là vấn đề thời gian, duy nhất suy tính là mau chóng giành vị vị ẩn tìm được mạng của mình vẫn chi tinh. Vĩ Lâm cũng sắp đột phá, xem ra ta nên chuẩn bị hai chi giống tinh không dược tề dự tề. Trước đây tinh không dược tề là truyền kỳ ma xỉ ẩn chất tạng, tại cổ ma pháp đế quốc là có thể gặp không thể cầu dược tề. bất quá tại ma pháp nghị hội, chỉ có thể coi là một loại giá tiền đắt dược tệ. Có tin." Tiểu Ân khẽ gi một tiếng, khom lưng nhặt lên từ bệ cửa sổ nhét vào gửi tin tới. "Đều là mình lúc hôn mê đưa tới, chừng bốn phong." Tiểu Ân vuốt ve cho bụi, Đại Khải liếc mắt nhìn. "Phân biệt đến từ, áo thuật tập san, nguyên tố học viện, ma pháp nghị hội 6. Cuối cùng một phong thư là mình gửi cho áo phỉ á." Nhìn xem cái kia phong gửi cho áo phỉ á, bây giờ lại bị lui về tin, Tiểu Ân trầm mặc nửa ngày, đưa nó chỉnh trọng cất kỹ, tiếp đó mở ra khác hai phong thư nhìn. Hậu thuật tập san gửi gợi tin tới kiện là liên quan tới Lu Văn, Tôn Kính Tiêu Ân gỡ rằng tiên sinh, ngài Lu Văn thông qua sẽ duyệt, sẽ tại kỳ kỳ tế đăng khan. Căn cứ vào xét duyệt kết quả, ngài sẽ đạt được 2000 áo thuật giai điểm, 4000 điểm áo thuật. Sau này điểm áo thuật sẽ tại bản kỳ nào san tiêu thụ sau khi kết thúc kết toán 6. 2000 áo thuật giai điểm, 4000 điểm áo thuật. Tiêu Ân trong nháy mắt chấn kinh, cảm xúc bành trướng, hắn mặc dù biết nguyên tố mới phát hiện ý nghĩa trọng đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà nhận được nhiều như vậy áo thuật giai điểm, hơn nữa áo thuật tập san cũng không hổ là đỉnh tiêm tập san, điểm áo thuật ban thưởng là áo thuật giai điểm hai lần. cũng lần trước đơn giản khác biệt mà nói. Nhớ tới ma pháp phụ trợ nguyên lý cùng vận dụng tập san cho điểm áo thuật tù lao, nguyên bản vẫn không cảm giác được cái gì tiêu ân, nhịn không được thầm kêu, kêu kiện. Mà còn chờ cái này kỳ áo thuật tiêu thụ xong, đoán chừng lại có thể nhận được một số lớn điểm áo thuật. Tưởng tượng một hồi, tiêu ân đánh tiếp khai nguyên tố học viện tin, đây là một phần thư mời, mời hắn gia nhập vào nguyên tố học viện. Tiêu ân nhìn một chút, không gấp hồi phục, đem nó thu vào. Sau đó là cuối cùng một phong thư, tiêu ân có chút kỳ quái, nghĩ hội làm sao lại cho mình viết thư. Mở ra xi, si, lấy ra tin, hắn nhìn qua hai lần, ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái. lại làm một phong áo thuật đẳng cấp để cao chứng minh, nghị hội đem chính mình áo thuật cấp bậc tăng lên đến 2 cấp ảo thuật gia, miễn đi khảo thí 6. Chưa xong con tiếp. 277 chương 57, tam cấp ảo thuật gia nghị hội rất ít cho người ta miễn thi để thằng áo thuật đẳng cấp tứ cách. Cái này cần 3 vị trở lên áo thuật đại sư tán thành, mới có thể để cho một người không thông qua khảo hạch trực tiếp trở thành cấp 2 ảo thuật gia. Mà gần nhất trong năm, loại tình huống này chỉ có như nhau, tiểu ân là đệ nhị lệ. Nghị hội là cảm thấy ta không thông qua khảo thí sao 6. 6. Tiểu Ân lật qua lật lại nhìn một chút thư tín, yên lặng nói. Bất quá cũng tốt, miễn cho phiền phức. Tiểu Ân vẫn có chút cao hứng. Nói đến, ta trước mắt áo thuật giai điểm có 2100, lần này trở thành hai cấp ảo thuật ra, trực tiếp liền có thể tấn thăng ba cấp ảo thuật ra. Tiểu Ân nhãn tình sáng lên. Vốn là phụ kế Lộ thị giác ngày đó luận văn chỉ lấy được 80 áo thuật giai điểm, nhưng về sau có mấy lần tích dẫn, lại tăng lên 20 áo thuật giai điểm. Điểm áo thuật càng là có 4000 nhiều sáu. Tiểu Ân nghĩ đến như thế khổng lồ điểm áo thuật, cũng không khỏi kích động. Đường nói vị Vi Ân cùng Vưu Lâm dược tệ, coi như tăng thêm mình cũng dư xài. Nếu như chỉ mua dược tệ, e rằng đầy đủ chính mình ba người muốn tu luyện đến tứ hoàn. ma trượng cùng ma pháp bảo cũng đều có thể đổi, Vưu Lâm cùng vị vị ẩn sắc phá, lại cho các nàng mua một bộ ma trượng cùng ma pháp bảo 6. Tiểu Ân sớm đã quên nấu cơm, hưng phấn kế hoạch những thứ này điểm ảo thuật làm sao tiêu, thẳng đến vị vị ẩn giống đói bụng mèo con ngoác miệng ra, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiến vào phòng bếp. Bồi tiếp vị vị ẩn ăn xong bữa cơm trưa. Buổi chiều, tiễn đưa vị vị ẩn đi học, Tiểu Ân tiếp Lady một chuyến nghị hội tổng bộ. Hắn đi trước bí mật đeo tư ngục giam thu hồi bị giam vật phẩm tùy thân, lại đi đăng ký để thằng ảo thuật cấp bậc, đổi ảo thuật vân chương. Tập tư mặt chân tướng rõ ràng, Tiểu Ân luận văn phát biểu, triệt để cùng ám sát sự kiện không còn nghi ngờ. Học viện Phương diện tự nhiên cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn. Có thể nói, mặc dù án cấp hồ sơ người không tìm được, Glasper các hạ cũng không trở về, nhưng Tiểu Ân cơ bản xem như rửa sạch nghi nghi. Bây giờ lưu lại học viện, thuần túy là có vinh dự đạo sư quyền lợi 6. Ròng rã một ngày, Tiểu Ân cuối cùng tại bữa tối lúc gặp được Vưu Lâm. Học viện trong dạ tiệc, Vưu Lâm cùng gỡ giảng đế tỳ sóng vai ngồi, có vẻ như có chút thân mật. Các nàng lúc nào đến cùng nhau? Tiểu Ân kinh ngạc, người được một tia dị thượng, khẽ nhíu mày đi tới. Vưu Lâm. Tiểu Ân đi đến Vưu Lâm sau lưng nói, Vưu Lâm tựa hồ bị hù đến giống như bả vai run lên, mặc dù nhẹ, nhưng vẫn là bị Tiêu Ân bắt được, hắn ngấy mắt hơi trầm xuống. Nhưng sau đó chỉ thấy Vưu Lâm quay đầu lại, đứng dậy cười cùng gỡ rẳng đế ti tạm biệt, đi theo hắn đi ra. "Ngươi và nàng xấu, có gì cần ta giúp một tay sao?" Tiêu Ân cùng Vưu Lâm ngồi xuống. Hắn do dự một chút, không có trực tiếp hỏi, mà là biểu lộ thái độ mình. Đối phương mặc dù là đẹp đỗ toa công chúa, nhưng nơi này cũng không phải là đẹp đỗ toa vương quốc. "Không có việc gì, ta chỉ là cùng nàng tiếp xúc, xem có thể hay không nhận được liên quan tới điểm sáng màu xám tin tức." Vũ Lâm cắt lấy một khối bò bít tết, nửa khí hoàn toàn như trước đây ngạo kiểu. Nghe Vũ Lâm mà nói, Tiểu Ân nhíu mày, cũng cảm thấy chính mình có lẽ là suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là nhắc nhở, gỡ rằng đế ti thật không đơn giản. Người phải cẩn thận. Nàng thân là đẹp đỗ toa công chúa, thực lực chỉ sợ không phải mặt ngoài yếu đối như vậy. Gỡ rằng đế ti nhìn qua chỉ là ma pháp học đồ, nhưng đẹp đỗ toa nhất tộc bản thân lấy lực lượng cơ thể làm chủ. Vị này hiếm thấy thanh sắc đuôi rắn đẹp đỗ toa công chúa, bản thân không có sức mạnh, Tiểu Ân là không có chút nào tin. Ta minh bạch. Vũ Lâm nhìn xem Tiểu Ân nghĩ linh tinh, đáy lòng ngậm áp, ngoài miệng nói: "Can dặn xong, Devon cảm thấy không có cái gì phải chú ý, liền cung nàng nhắc tới khe nứt lần kia chiến đấu, hắn hiếu kỳ chính mình té xịu phía sau lại xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, cặp tư mặt muốn giết mình chỉ cần trong nháy mắt. Chẳng lẽ Mai Bối Nhĩ phu nhân bọn hắn thật đối kịp như thế cái thời. Lúc ngươi hôn mê, ta cũng mất đi, tỉnh lại ngay tại học viện, không biết chuyện về sau. Willow Lâm nói, nàng cái giải thích này đã lặp lại qua nhiều lần. Mai Bối Nhĩ phu nhân bọn hắn lúc chạy đến, nhìn thấy Hoa Đa thế giới, cũng là kinh ngạc, về sau đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền hỏi qua nàng, bị nàng dùng hôn mê lấp liếm cho qua. Lúc đó tình huống nguy cấp, lần giải thích này không có gây lên hoài nghi, cuối cùng Mai Bối nhị phu nhân bọn hắn chỉ coi có hảo tâm mà xỉ ẩn cứu được hai người, không nhắc lại. Tiểu Ân gật đầu một cái, không có để ý nhiều, vừa ăn bữa tối, vừa nói lên hôm nay lấy được tin tức. Ba quát tinh thần hải vấn đề, luận văn lấy được điểm áo thuật các loại. Vụ Lâm nhưng là an tĩnh nghe, Thỉnh Phượng phát biểu ngôn luận, một trận bình tĩnh mà thư giãn bữa tối. 6. Hôm sau, Tiểu Ân đi theo tại Götlass phần học viện làm khách hạ dồn cấp La Đức đi tới chết linh điện đường. Trước khi đi, Tiểu Ân còn đang suy nghĩ chết linh điện đường thái độ đối xử với mình, là hảo, vẫn là kém. Dù sao tuy nói là kha lợi vật các hạ cứu chính mình, nhưng mình cùng sao nhị thất mâu thuẫn, cùng theo luận văn chuyển đến ra. Sao nhị thất hành vi dẫn tới một hồi chỉ trích, tăng thêm nguyên tố học viện chờ tổ chức trợ giúp, chết linh điện đường danh dự lọt vào sự đả kích không nhỏ. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì a, Tiếu Ân âm thầm suy tư. Chết linh điện đường ở vào nạp ti a thứ 90 tầng phủ không đạo. Đây là một tòa chung đăng kích thước phù đạo, leo lên phù đạo, Tiếu Ân liền cảm thấy thấy lạnh cả người. Âm trầm, đây là Tiếu Ân cảm giác đầu tiên, hai bên đường cũng là cây khô, hướng về nhìn từ xa đi, bị nhàn nhạt mê vụ bao phủ, trong xương mù thưởng có bóng đen lất lư. Cả tòa phù đạo lộ ra thần bí cùng ẩm trầm. Tiên Tâm, mặc dù nhìn xem phiền muộn, nhưng rất an toàn, mê vụ là vì che khuất chúng quanh vông linh, miễn cho người tham quan cảm thấy khó chịu. Hạ Dồn Cáp La Đức giới thiệu nói: "Cầm mê vụ che khuất mới càng khủng bố hơn a, thiếu ân toán thẳm." Hạ Dồn Cáp La Đức nói tiếp đi, ký ức trong xương mủ không có cái gì, nếu như ngộ nhập là đường, chỉ cần chiếu sáng mê vụ, chẳng mấy chốc sẽ có người đi đón ngươi. Cùng so sánh, với Dạ Mê cung phủ không đảo phiền to nhất, nếu như ngươi không phải khách nhân, đặng kia tinh thần lửa đạo sẽ để cho ngươi ở đây cưỡi ra vào trong mê cung chuyển một ngày một đêm, mới sẽ đi đón ngươi. Vĩnh Dạ Mê Cung là ảo thuật hệ phái tổ chức, Tiêu Ân Âm thầm ghi nhớ. Nhìn, chết linh điện đường cùng nguyên tố học viện, Vĩnh Dạ Mê Cung quan hệ cũng không như thế nào. Trong sương mù con đường là một đầu đường kính, dọc theo đi xuống, rất nhanh, một cái dấu ở trong sương mù hùng vĩ tòa thành tiến vào mi mắt, đó là một tòa tái nhật toàn thành, không, có một kia màu đen, phảng phất cùng mê vụ hỏa làm một thể, ẩn ẩn như hiện. Hoang nên đi tới tái nhật cổ bảo. Từ bạch cốt cầu treo đi qua, tòa thành trước cửa nạm hai hàng đầu lâu, có người đi qua liền sẽ mở miệng. Dạng này độc đáo hoang nên, thật đúng là dọa người nhảy một cái, nhìn xem hai hàng đầu lâu hoạt động hầm dưới. Tiểu Ân rất may mắn không mang vị vị ẩn tới 6. Đi vào cổ bảo, bầu không khí tựa hồ thoáng hài hòa, ngoại trừ đầy đất chạy loạn khô lâu, sắt thối, u linh 6. Cũng không có cái gì quỷ dị phương, thậm chí an tĩnh xuống, sẽ phát hiện tòa này màu trắng cổ bảo lối kiến trúc đặc biệt, vô cùng có mỹ cảm. Bất quá tiếp lấy đi vào trong, Tiểu Ân còn không có đụng tới những cái kia đối với mình hữu hảo hoặc không hữu hảo vong linh ma pháp sư, liền gặp phải một vị hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể đụng tới người quân sáu. Chưa xong con tiếp, 278 chương 58, không tưởng tượng được người quen tái nhật tòa thành cho người ta một loại bệnh trạng mỹ cảm, đi ở trong đó. Có một loại sợ hãi mà ngạc nhiên cảm giác. Tiểu Ân đi theo Hạ Dồn Cáp La Đức một đường hướng về tòa thành bên trên đi, xem như chết linh điện đường tòa thành, vong linh ma pháp sư số lượng rất nhiều, cùng nhau đi tới, nhìn thấy ma xỉ ẩn bên cạnh đều đi theo một cái âm u đầy tử khí vong linh. Vì để tránh cho hỗn loạn, bên trong lâu đài mỗi người chỉ cho phép mang một cái vong linh sinh vật. Hạ Dồn Cáp La Đức giống như là hướng dẫn du lịch, vừa đi vừa giảng giải tái nhật cổ bảo cùng chết linh điện đường chuyện. Tiểu Ân nghe say xương nó lạnh. Hai người đi đến tòa thành bên trên tầng, tại một đầu hành lang phía trước, Hạ Dồn Cáp La Đức nói, "Ta đi đưa ra sử dụng minh giả viết chỉ thông tri." Thủ tục tương đối rườm rà, ngươi trước tiên có thể bốn phía nhìn một chút, hôm nay ngươi là khách nhân." Nói xong, hắn nhấc chân đi vào quản lý đại sảnh. Xem ra thời gian ngắn là không ra được, Tiểu Ân nghĩ nghĩ, liền tại đây một tầng đi dạo đứng lên. Dọc theo hành lang đi ra rất xa, nhưng Tiểu Ân yên tâm là, trên đường mạn thị ẩn cũng không có nhận ra mình, cái này khiến hắn vui lòng không thiếu. Nhàn nhã tản bộ giống như đi ở tòa thành, theo sắc trời dần tối, tòa thành dần dần náo nhiệt lên. Vong linh pháp sư nhóm tụ ba tụ năm vây tại một chỗ thảo luận áo thuật hoặc ma pháp, cao giai vong linh giống người một dạng chào hỏi. thưởng thức đặc chất đồ ăn, thậm chí còn có chuyên môn cho vong linh chế luyện cơ sở giải trí. Khô Lâu Bình cho xương cốt làm bảo dưỡng, sắp tối đem thanh lý thì tối, ưu nhã u linh lẫn nhau nói chuyện tiếu, tòa thành khắp nơi tràn ngập tiểu ân chưa từng thấy chẳng cảnh. Tới một phần cương thi quốc 2. Tiểu Ân ngồi ở một gian hành thi quán bar, đổi chỗ rượu hành thi nói. Hành thi tựa hồ không thể nói chuyện, nó người mặc lễ phục, thuần thục đem rượu điều hảo, bưng đến tiểu Ân trước mặt, tiếp đó chỉ chỉ bên cạnh giá cả bày tỏ, liền đi tiếp đại khách những khác. Thật là cao trí tuệ. Tiểu Ân lửu lơ. Đồng dạng cao giai vong linh trí tuyệt cao. Nhưng một cái hành thi vậy mà trí thông minh không thấp, có chút không ngờ. Vì cái gì gọi cương thi cọc thai? Bẹt Tử tham quan tỏa thành lên. Liên biến thân 10 vạn cái vì cái gì? Bởi vì số độ cao, uống nhiều quá sẽ say. Cảm giác giống cương thi một dạng. Tiếu Ân giải thích một tiếng, tiếp đó đem cương thi cọc thai uống xong. Nước trái cây phối hợp rượu Jun hư khí, khiến cho rượu cảm giác rất tốt, nhưng Tiếu Ân không tiếp tục uống ý nghĩ, lưu lại một mai ngân sẽ ở lễ chuẩn bị đứng dậy. Này, tiểu gia hỏa, không còn một ly sao? Đương nhiên, bên cạnh một cái nhìn qua tựa hộ vi hân lão giả vênh lên râu ria nói: Tiểu Ân nhìn trước người hắn mười mấy cái chén không, khóe miệng co giật, rượu này số độ thật là không nhỏ, uống nhiều như vậy, không cần ma lực lời nói, thật đúng là không phải người bình thường có thể hưởng dụng. Ta còn có việc, sẽ không uống." Tiểu Ân nói. "Vậy được rồi." Lão nhân không có nhiều lời, mà là lại gọi một ly rượu, thấp giọng tự nhủ, đáng tiếc à, vốn còn muốn nói chuyện vong giả chi luận cùng bên trong kỳ quái quái u linh chuyện. Lão nhân âm thanh tuy thấp, lại bị Tiểu Ân nghe rõ ràng. Hắn đều muốn đi ra quán bar, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Vong giả chi luận. Tiểu Ân trong đầu thoáng bất bị cự truy va chạm, đương nhiên trống không. Hắn chưa từng cùng người khác nói qua vong giả chi vòng truyện. Ngoại trừ Bết, Phất Lan liền Áo Phỉ Á đều không phải là rất rõ ràng vong giả chi vòng truyện. Dù sao cũng là truyền kỳ ma pháp vật phẩm, cầm chi vô dụng, nhưng giá trị kinh người. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, thiếu ân lại quá là rõ ràng. Có thể vong giả chi luận chứng mình giấu đi rất tốt, liền bí mật beo tư ngục giam đều không thể tra ra, sau lưng lão giả là thế nào phát hiện? Tiểu Ân cất bộ dừng một chút, ý niệm rơi xuống, quay người ngồi trở lại trước bàn. Đối phương nói ra vong giả chi luận cùng Bết, chính mình trang điểm nhân như không có việc gì cũng không có ý nghĩa, không bằng hỏi rõ ràng. Các hạ vừa mới nói là sáu. Lão giả bưng qua rượu, nhấp một miếng, tự nhiên là tiểu hữu thứ ở trên thân. Nói nhảm, Tiêu Ân thần nghĩ. Mặt ngoài lại cung kính nói, đây là ta không có ý định đạt được, các hạ nhận biết cái này đồ vật sao? Là gapqua. Lão giả đem rượu uống một hơi cạn sạch. Khí thế trên người đột nhiên biến hóa, từ say rượu trở nên thâm thúy, nhường Tiêu Ân có loại cảm giác sâu không lường được, mà hắn lời kế tiếp càng làm cho Tiêu Ân trực tiếp ngốc trợn. Cái kia đã từng là ta đồ vật, ngươi nên nghe qua tên của ta, ta gọi Becky Edith. Sáu. Becky Edith. Tiêu Ân trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Hàn Noi hắn là truyền kỳ Ma sĩ ẩn mẹ kỳ Ai Cập, vị kia cổ ma pháp sư đế quốc truyền kỳ Ma sĩ ẩn. Phật Lan người sáng tạo, đêm mang tinh khóa chủ nhân của phòng thí nghiệm. Tiểu Ân nằm mơ giữa 3 ngày cũng không có nghĩ tới, vị kia tham dự qua thánh chiến truyền kỳ Ma sĩ ẩn, lại còn sống đến nay, như vậy tính toán, hắn ít nhất có một hơn 1000 tuổi. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân cũng dần dần lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, mình và Phật Lan lại không thấy qua bệ kỷ thi thể, mặc dù cổ ma pháp đế quốc cường giả cơ hồ đều chết vô thành chiến, nhưng sống sót cũng có. Ngài chính là Ai Cập các hạ sáu. Tiểu Ân đè xuống chân kinh, âm thanh có chút khô khốc. Lão giả đem khí thế trên người thu liễm, khôi phục người bình thường kia dáng vẻ, "Tiểu Gia Hỏa, đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Ta ngĩ ngươi nhận được vong giả chi luận, hẳn là lấy được Phật Lan hỗ trợ a." "Đúng vậy." Thiếu Ân cung kính nói. "Hắn còn tốt chứ?" Mẹ Kỳ thân sắc có chút phức tạp. Dù sao Phật Lan đã từng xem như con của hắn á trải qua không tồi. Thiếu Ân giới thiệu sơ lược Phật Lan tình huống. "Vậy là tốt rồi." Lão giả trên mặt tươi cười, tiếp đó hắn bỗng nhiên ho khan một cái, nói, "Thiếu Ân, ta ngĩ chúng ta có thể nói một chút vong giả chi luận chuyện, ngươi biết đó là sao?" Thân sắc hắn có chút cổ quái, nghĩ đến lấy thân phận của hắn, hỏi một vị cấp thấp ma sĩ si ẩn đòi hỏi đồ vật, lung tung khó tránh khỏi. Tiểu Ân âm thầm nhíu mày, nhưng sau đó liền tự nhẫn. Vong giả chi luận mặc dù chất quý, có thể đối chính mình tác dụng không lớn, lấy ra đổi một vị truyền kỳ người của ma pháp sư tỉnh, cũng không tính toán quá thua thiệt. Bất quá vẫn là để cho người ta cảm thấy khó chịu, dù sao tình huống trước mắt giống như an cư chẳng trợn. Tiểu Ân nhãn châu xoay động, suy tư như thế nào nhường hắn móc ra điểm chỗ tốt. Còn không có nghĩ xong, lão giả liền mở miệng nói, Vong giả chi luận đã từng là ta đắc thủ nhất vũ khí, hơn nữa ngươi không phải vong linh ma pháp sư, cầm cũng là lãng phí. Cho nên ta muốn hỏi ngươi phải về vong giả chi luận. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, làm hồi báo, ta có thể nhường ngươi từ ta đồ cất giữ bên trong chọn hai cái vật phẩm. Đồng thời, ta có thể giúp ngươi phục sinh vong giả chi luận bên trong ngũ linh. Chân chính phục sinh. Lão giả cường điệu, đồng thời nhìn xem Tiểu Ân nói. Cái này Tiểu Ân vốn là muốn nói lên điều kiện chán cái lại bên trong, phục sinh bẹt, hai cái đồ cất giữ, đã so với mình nghĩ tốt hơn nhiều. Lần này Tiểu Ân không do dự, nói, ngài đều nói như vậy, ta tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là ta mọi mọi bây giờ ở tại vong giả chi luận bên trong. Cho nên có thể không đợi đến nàng phục sinh, lại giao cho ngài. Lão giả cũng không thèm để ý, nói: "Có thể, ta độ cất giữ ngươi chờ một chút cũng có thể đi trợ lựa, mà phục sinh nàng, có thể cần một quãng thời gian, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một tiện chứa đựng u linh vật phẩm." Chưa xong con tiếp. 279 chương 59, ấn hình áo choàng cùng chữ Ma Dai lưng tái nhật của bảo, lạnh nhạt mà yên tĩnh. Tiểu Ân uống một ly cương thi cocktail, có chút áp kinh ý tứ, hắn không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất thanh tỉnh tiếp xúc truyền kỳ Ma Xi si ẩn, lại là theo một ý nghĩa nào đó người quen. Thanh toán cương thi cocktail tiền phía sau, Tiêu Ân đi theo Bệ Kỳ đi đến hắn phòng thí nghiệm. Bệ Kỳ cũng không có vội vã muốn vong giả chi luận, tất nhiên đáp ứng Tiểu Ân thu xếp tốt bệ lấy thêm đi, thân là truyền kỳ cường giả, hắn tự nhiên không biết nói chuyện không tính toán gì hết. Bất quá hắn cũng biểu thị, phục sinh một cái cơ thể hoàn toàn không có ưu linh, cần thời gian nửa năm. Đối với cái này, Tiểu Ân cũng từ hạ dồn cấp La Đức nơi đó tháo qua, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bệ Kỳ phòng thí nghiệm tại tái nhật cổ bảo tầng cao nhất, diện tích cực lớn, Tiểu Ân đi theo lão giả đi tới phòng thí nghiệm chỗ sâu. Ta cần ghi chép linh hồn của nàng ký tức, ngươi trước để cho nàng ra đi. Bệnh kỳ trên thân xuất hiện trường bào màu trắng, phối hợp dâu trắng, mày may nhìn không ra là vong linh ma pháp sư. Tiểu Ân gật gật đầu, sau đó một vệt sáng từ trước ngực hắn bay ra, rơi xuống mặt đất, chính là mặc váy bẹt. Nàng cũng nghe đến rồi, Tiểu Ân cùng lão giả đối thoại, rụt rè hành lễ. Bệnh kỳ không nói gì, đưa tay nhất đạo lục quang đem bẹt bao phủ. Mặc dù nhìn như đơn giản, lại dùng tận 1 giờ, bệnh kỳ mới thu hồi lục quang, hắn thản nhiên nói, "Kế tiếp ngươi liền trở về chờ lấy, ta chuẩn bị xong, sẽ thông báo cho ngươi." Hắn nói xong, bẹt rất cung kính khom mình hành lễ, tiếp đó liền chui đến Tiểu Ân trong ngực. Thân là một cái u linh Đối mặt lão giả trước mắt, nàng giống như gặp phải miêu chuột, cảm thấy sợ hãi, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Có y u linh, có anh linh đặc chất, rất có giá trị nghiên cứu. Bệ Kỳ đem mới vừa lục quang rót vào một quả trong thủy tinh cầu, có chút ngạc nhiên nói. Bẹt nghe rõ ràng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng xanh, run lẩy bẩy rụt, Tiểu Ân biểu lộ cũng có chút cứng ngắc. Bệ Kỳ nói tiếp đi, không cần thần trương, nghiên cứu có những tin tức này là đủ rồi. Nói, Lục Quang liền toàn bộ tiến nhập thủy tinh cầu, hắn đem thủy tinh cầu thu hồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa hai cái ma pháp vật phẩm. Bệ Kỳ nói, ma trượng hướng về phía phòng thí nghiệm vách tường một điểm. Ánh sáng nhạt sáng lên, một đạo trung ương khảm con mắt bạch cốt cửa ngầm xuất hiện. Cửa ngầm trung ương nạm không biết sinh vật gì ánh mắt. Có đầu người đại, huyết hồng con người đảo qua hai người, bạch cốt môn tử từ từ mở ra. Sau cửa ngầm chính là bệ kỳ đồ cất giữ phòng, phòng tối không lớn, lại ẩn chứa sống động sóng ma lực động. Tô Sơ giản lược nhìn lại, có trên trăm đồ cất giữ, tùy ý bày ra ở trong tối trống phòng. Loạn, đây chính là tiểu Ân cảm giác đầu tiên. Không chỉ có loạn, đồ cất giữ hình dạng cũng đáng lo, từng cái cho bụi che lấp, không có ánh sáng. Nếu như không phải nhàn nhạt, nhạt sóng ma lực động, tiểu Ân đều phải cho là bệ kỳ cầm một đống xác lựa gần mình. Đương nhiên, có giá trị nhất vật phẩm chắc chắn cũng là bên người mang theo, dù là như thế. Phòng tối đồ cất giữ đối với mình mà nói cũng có giá trị không nhỏ. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển hai cái. Bện Kỳ có chút đại độ nói, tiếp đó đứng ở cửa ra vào, nhường Tiểu Ân đi vào. Tiểu Ân gật đầu một cái, đi vào phòng tối, từng món từng món quan sát đồ cất giữ. Nơi này đồ cất giữ rất nhiều hắn đều không biết, chỉ sợ là cổ ma pháp đế quốc đồ vật, còn có một số dị tộc vật phẩm. Bện Kỳ không có giới thiệu đồ cất giữ, theo lý thuyết đồ tốt hỏng thì nhìn vận khí cùng nhãn lực. Lúc này, Tiểu Ân có chút nhớ Vưu Lâm. Nếu như nàng tại, chắc chắn có thể xuất ra đồ tốt. Nếu là truyền kỳ ma xỉ ấn đô cát giữ, ma trượng cũng không tệ, bất quá cổ ma pháp đế quốc ma trượng trình độ không bằng nghi hội. Vẫn là mình mua một cái chắc chắn, ma pháp bảo cũng giống vậy sáu. Tiểu Ân cau mày chọn lựa, ở trong tối phòng đi mấy cái vừa đi vừa về, cũng không chọn tốt đồ vật. Mình là không phải quá tham, tiểu Ân rủi rủi mắt sững, kỳ thực không cần thiết tuyển đàng giá nhất, chỉ cần có dùng là được, là mình để tâm vào chuyện đồ vật. Ta cũng không phải người tham lam, tiểu Ân âm thầm nghĩ tới. Cải biến quan điểm, tìm lên đồ vật liền dễ dàng nhiều, rất nhanh, tiểu Ân đã nhìn thấy một cái nhìn quen mắt đồ vật, là một cái áo choàng Cái này lão trưởng hắn nguyên bản không nhìn thấy, bởi vì nó là trong suốt, là kiện ẩn hình áo choàng. Tiểu Ân cầm lấy áo choàng, phát hiện cùng bộ bị món kia có chút khác biệt, áo choàng màu đen nội bộ mình khắc ma pháp trận, so bảo ẩn hình áo choàng nhiều phức tạp. Thử một lần, Tiểu Ân đem áo choàng khoác ở thân thể, chỉ lộ ra đầu, túi đầu nhìn lại, quả nhiên bị áo choàng che kín chỗ đều ẩn thân. Bất quá cùng món kia ẩn hình áo choàng so sánh, khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Ân nhiều lần nhìn một chút, cũng không tìm ra được thủ. Đây là cổ ma pháp đế quốc một vị tinh thông lý thuật mặt luyện kim sư chế tác, không chỉ có thể ẩn hình Còn có thể trình độ nhất định ngăn cách dò xét ma pháp, lục hoàn trở xuống dò xét giống như ma pháp không cách nào phát hiện nó. Bẽ Kỳ đột nhiên nói: "Theo lý thuyết, chỉ cần không lộ ra sơ hở, coi như cao giai ma sĩ ẩn cũng chưa chắc có thể phát hiện." Thiếu Ân lộ ra nét mừng, đem ẩn hình áo choàng trộm trong tay. Tuy ẩn hình áo choàng sơ hở rất nhiều, tỉ như dấu chân, âm thanh, mùi các loại sáu, nhưng cũng không thể che dấu hẳn giá trị. Trong nghỉ viện, ẩn hình áo choàng đều cũng có giá cả không thành phố, hơn nữa có thể mua được phần lớn là bố bị loại kia, tốt một chút, có thể ngăn cách nghị hoàn ma pháp dò xét coi như như thấy. Sau đó tiếp tục tìm kiếm Từ mấy cây ma trượng phía dưới rút ra một cái quái dị dị bền. Thiếu Ân thổi đi trên gai lưng cho bụi. Dai lưng có 2 ngón tay rộng, toàn thân sinh đậm, phía trên có 3 cái lỗ thủng, trong đó một cái lỗ bên trên nạm một cái đá quý màu xanh, còn lại lỗ thủng đều là trống không. Đây là cái gì? Thiếu Ân cũng là lần thứ nhất gặp loại này đai lưng. Bệ Kỳ thấy hắn cầm lấy đai lưng, giật mình, cười nói, ngươi đến lúc đó sẽ chọn, đây là ta đặc ý nhất đồ cất giữ, chứa ma đai lưng, có thể đem ma pháp sớm tồn tại trong dây lưng, dùng thời điểm không hao phí ma lực, tinh thần lực, trong nháy mắt liền có thể thi pháp. Nói xong hắn lắc đầu, đáng tiếc Dai lưng có hạn chế, đầu tiên nó chứa được ma pháp cần cùng thuộc tính bảo thạch phụ trợ, thứ yếu ma pháp chỉ có thể tự chứa được. Cần cùng thuộc tính bảo thạch, điểm ấy Tiểu Ân có thể hiểu được, nhưng vì cái gì chỉ có thể tự chứa được ma pháp? Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, mẹ Kỳ giải thích nói, chữ ma dai lưng cùng dược tể khác biệt, nó chứa được ma pháp tận chứa người thi pháp tinh thần lực, ngoại lai tinh thần lực luôn khống chế, ma pháp thì sẽ nổ. Nói xong hắn chỉ chỉ trên dai lưng hai cái khảm nạm cái rảnh, dai lưng chỉ có một khoả phong hệ bảo thạch, có thể chứa đựng bốn vòng ma pháp, đối với ngươi mà nói đủ dùng rồi. Nghe xong sau khi giải thích, Tiểu Ân đối với chữ ma dai lưng cảm thấy hứng thú. Lini hắn lấy ra hỏa diễm bảo thạch cùng đá hàn băng, nói: "Ngươi xem, cái này hai quả bảo thạch có thể sử dụng sao?" Bệ Kỳ nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Có thể, phẩm chất không tệ, hẳn là có thể chứa đựng bốn vòng ma pháp, ta có thể giúp ngươi khảm nạm. Ngươi lựa chọn cái này hai cái vật phẩm sao?" "Đúng vậy." Tiểu Ân gật đầu một cái. "Tốt lắm, cầm lên đồ vật đi ra, ta cho ngươi mới chứa được u linh vật phẩm." Bệ Kỳ nói. Tiểu Ân đem hai cái đồ vật thu đến trong không gian giới chỉ, đi theo Bệ Kỳ đi ra phòng tối. 6. Chưa xong con tiếp. DS, chúng ta ở đây động đất. Động đất. Động đất. Động đất. Chuyện quan trọng nói 3 lần 6. Hôm nay gõ chữ đều mã nhắc nhở treo mặt khóc chết một điểm gõ chữ cảm giác cũng không có, cảm giác lạ ở Liễu Mạn 6. 280 chương 60, kỳ diệu đậu một giây nhờ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Bất luận cái gì chứa đựng sinh mạng vật phẩm, cho dù là vong linh, đều có giá trị không nhỏ. Bình thường tới nói, mà xỉ ẩn chỉ có đến truyền kỳ, mợ mình bán vị diện, mới có thể theo một ý nghĩa nào đó chứa đựng sinh vận. Vậy vậy, mẹ kỳ chỉ là đáp ứng tạm thời cấp cho tiểu ân chứa đựng vong linh vật phẩm. Là một chiếc nhẫn, bên trong không nhỏ không gian. Ngươi có thể cho nàng quyền hạn, để cho nàng tùy ý ra vào. Bệ kỉ trong tay vút vút màu tím mâm tròn, đối với Tiểu Ân đơn giản giải thích nói, màu tím mâm tròn dĩ nhiên chính là vong giả chi luận, cái này nhận được hơn 1 năm truyền kỳ vật phẩm, tại Tiểu Ân trong tay duy nhất một lần sử dụng, chính là không gian chi môn lần kia, cơ duyên xảo hợp giải quyết ngói ngươi nạp nguy cơ, bình thường chỉ là bẻ căn nhà nhỏ bẻ thôi. Bây giờ trở lại bệ kỉ trong tay, hắn tùy ý chi phối hai cái, vong giả chi luận liền tản mát ra lệnh Tiểu Ân khí tức hoàn sợ. Quả nhiên bị hao tổn, muốn chữa trị e rằng phải thời gian mấy năm sáu. Bẻ kỉ tự lẩm bẩm. Tiểu Ân thấy hắn lực chú ý đều ở đây vong giả chi luận bên trên, không rảnh lý tới chính mình, đã biết thú cáo biệt. Từ bệ kỳ thí nghiệm đi ra, Tiếu Ân còn cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chính mình thế mà gặp được truyền kỳ Ma Si ẩn, vẫn là bệ kỳ Egypt, hơn nữa từ trong tay hắn dùng vong giả chi thay phiên hai cái ma pháp vật phẩm cùng phục sinh bệ. Không đúng, bệ kỳ bắt đầu liền biết thân phận của ta, là hắn có thể cảm ứng được vong giả chi luận, hay là hắn sớm điều tra qua ta? Nếu là nói cảm ứng vong giả chi luận, hắn chủ động quan sát có thể phát hiện vong giả chi luận không có vấn đề, nhưng nói tới gần liền sẽ cảm ứng, cũng không quá có thể, dù sao ngàn năm thời gian liền tinh thần lạc ấn đều ma diệt, mà truyền kỳ Ma Si ẩn cũng sẽ không tùy tiện quan sát chúng quanh người qua đường sáu. Điên luôn bước bước đầu, cảm giác tinh thần Hải lại có chút ảnh hưởng suy nghĩ. Nói như vậy, chính mình đưa tới bệ kỳ chú ý của, là nguyên tố mới luận văn nguyên nhân sao? Tinh thần Hải tổn thương nhường Tiểu Ân có chút choáng đầu, dọc theo thang lầu xoắn ốc cạnh ngoài đi xuống lầu, cũng mất đi lang thang tâm tình, ngồi vào một trường trên ghế dài chờ hạ dọn cấp La Đức. Minh giả huyết chỉ là chết linh điện đường cực trọng yếu công trình, coi như đối tự thân thành viên cũng không thường khai phóng, lần này cho ngoại nhân khai phóng, thủ tục đơn giản tự nhiên không được. Tiểu Ân rất có kiên nhẫn dựa chỗ tựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tinh thần hải không có khôi phục, minh tưởng hiệu suất thấp, suy xét dễ dàng thất thần, Tiểu Ân dứt khoát tận lực nghỉ ngơi. Còn có thể khôi phục tinh thần hải. Không biết nghỉ ngơi bao lâu, có tiếng bước chân tới gần, Tiểu Ân mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Dồn Cáp La Đức một mặt mệt mỏi đi tới. Cùng đám người kia trò chuyện đơn giản so chiến đấu còn mệt mỏi hơn, dài dòng lại cứng nhắc. Hạ Dồn Cáp La Đức nói, cũng may coi như thuận lợi. Đi thôi, bây giờ liền có thể đi minh giả áo máu. Nói, hắn đem một cái trang trí tuyệt đẹp hộp sắt ném cho Tiểu Ân. Tiểu Ân mới đầu còn tưởng rằng là ma pháp vật phẩm, nhìn qua, mới phát hiện trong hộp sắt lại là đồ ăn vặt, hắn ném đi ánh mắt nghi hoặc. Cái này gọi là kỳ diệu đâu, có bao nhiêu loại hương vị, pha huyết chỉ thời điểm có thể ăn. Hạ Dồn cấp La Đức ha ha đạo, năm đó ta ăn qua, rất nhiều hương vị đều rất kỳ quái, tỉ như sâu ăn lá khẩu vị, con sen khẩu vị. Chờ mong ngươi vận khí không tệ a. Thú vị đồ ăn vật. Tiểu Ân nhíu mày nói. Hai người dọc theo hành lang đi tới một gian phòng khách rộng rãi, đại sảnh âm u mờ mịt. Cái gọi là huyết trì, kỳ thực giống như một cái tràn ngập hết dịch hồ tắm, tọa lạc ở trong đại sảnh sáu. Huyết trì hai bên, đứng thẳng một chút vong linh vô tượng, uy phong lẫm lẫm. Huyết trì không như trong tưởng tượng khó mà tiếp thu. có thể là bởi vì không có hương vị, hơn nữa trong máu huyết dịch đọc lại giống như là thạch, chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Huyết trì không có gì phải chú ý, bất quá ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đối với tinh thần lực có chỗ tốt. Hạ Dồn cấp La Đức đứng ở cửa nói, chờ ngươi muốn ra tới, hoặc không kiên trì nổi lúc, cho ta biết, sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Tốt. Tiểu Ân gật đầu, đi đến huyết trì phía trước, nhìn xem màu đỏ như thạch rau câu áo nước, trong lòng do dự một chút, liền nhảy vào. Pha huyết trì, mặc dù là máu nhân tạo tương, nhưng Tiểu Ân trong lòng vẫn là có loại mao mao cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền bị tinh thần hải biến hóa che dấu. Một chút xíu không hiểu sức mạnh từ trung quanh thân thể tràn vào tinh thần hải. Phản phất là cho tinh thần lực tắm suối nước nóng, từ dưỡng tinh thần lực. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ, tinh thần hải chúng quanh tổn thương liền dần dần bắt đầu khép lại. Hiệu quả không tệ, xem ra rất nhanh liền có thể trị hết. Tiểu Ân mở mắt, dựa vào cạnh huyết chỉ duyên chờ đợi. Huyết chỉ hấp thu tốc độ không nhanh, có thể nhìn thấy huyết chỉ màu sắt chậm chạp ngẩm đạm, đạm. Đoán chừng muốn nửa ngày thời gian mới có thể chữa trị, Tiểu Ân quan sát một hồi, cũng cảm thấy có chút nhàm chán, liền lấy ra hạ dược cấp La Đức cho kỳ diệu đầu. Đem hộp sắt mở ra, Bên trong đầy màu sắc khác nhau đườm đầu, Tiểu Ân thuận tay cầm lên một quả, đặt ở trong miệng nhai nhai. La xô cô la vị, coi như không tệ. Tiểu Ân nhìn xem huyết chỉ biến hóa, vừa ăn kỹ diệu đậu. "Ồ, đây là mù tạt vị, vị cà phê, sầu riêng, quả ớt sáu." Theo thời gian kéo dài, tinh thần hải tổn thương chữa trị hoàn hảo, huyết chỉ sức mạnh bắt đầu để thăng tinh thần lực. Tinh thần lực để thăng nhưng không có chữa trị nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Ân rốt cuộc minh bạch hạ dồn cấp La Đức nói kiên trì lâu một chút càng tốt nguyên nhân. Thực sự là quá đọ. Cố lực lượng này không phải trực tiếp để cao tinh thần lực, mà là phản phất đập tạm chất đồng dạng, để cao tinh thần lực tinh thần đau đớn, cùng lục thể không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí muốn càng thêm khó mà chịu được. Mới đầu Tiêu Ân còn có thể ăn hai hạt kỳ diệu đậu thay đổi vị trí lực chú ý, sau đó liền triệt để không còn tâm tư. Đau đớn giống như một cái đao nhọn tại đại não khuấy động, mồ hôi lạnh lăn xuống, Tiêu Ân sắc mặt trắng bệch. Theo sức mạnh tiến vào, tinh thần lực một chút tinh thuần, cường đại lên. Chính là biến hóa như thế, nhờ Tiêu Ân nhịn được rời đi huyết chỉ xúc động. Minh giả huyết chỉ cơ hội khó được, không phải ai đều có thể dùng, hơn nữa chỉ có lần thứ nhất sử dụng hữu hiệu, cơ hội như vậy, tự nhiên muốn thật tốt lợi dụng. Thời gian dần dần trôi qua, huyết chỉ màu sắc càng nhạt. lại càng ngày càng đau lớn. Tiểu Ân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu ngón tay cầm chặt lấy cạnh huyết chỉ duyên, khớp xương tái nhợt. Hắn không nhịn được kêu lên tiếng, khóe miệng đều cắn ra vết máu. Trong đầu phảng phất tại làm ma pháp thí nghiệm, đau lớn giống như thủy triều đập tinh thần, phảng phất muốn đem cốt nhục bóc ra đau đớn một chút rõ ràng, Tiểu Ân cuối cùng nhịn không được, hai tay dùng sức, chuẩn bị rời đi huyết chỉ, lại phát hiện trên thân không có khí lực. Há to miệng, cũng không thể lên tiếng. Người đâu? Tiểu Ân cảm giác khóe mắt chực ngảy, đã nói xong người đâu, còn không có cẩn thận suy tư nguyên nhân, hắn liền bị như thủy triều kịch liệt đau nhức bao phủ 12. Đợi đến khôi phục tinh thần, Tiêu Ân lung lay đầu, phát hiện mình đang ngồi ở hành lang một chương trên ghế dài, càng khai âm thanh từ bên cạnh vang lên, không tệ, 100 năm tới, có thể kiên trì đem hết chỉ sức mạnh toàn bộ hấp thu, thế nhưng là chỉ có mấy người. Hạ Dồn cấp La Đức Sở lấy râu ria nói, ta còn tưởng rằng ngươi nửa đường liền ra tới. Tiêu Ân nhếch nhếch miệng, ta nửa đường nghĩ ra được ấy, vấn đề là ra không được cá huyết chỉ đau đến cuối cùng, Tiêu Ân đều cảm giác tư duy bị xé nứt, bây giờ nghĩ lại, đều cảm giác toàn thân phát lạnh. Chưa xong con tiếp. 281 chương 61, Giả quỷ một giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tất nhiên đi qua Tiêu Ân phải không nguyện hồi tưởng, hắn kiểm tra lên Tinh Thần Hải. Hấp thu hết toàn bộ huyết chỉ, không chỉ có tổn thương khép lại, tinh thần lực cũng tăng lên tới nhị hoàn đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào tam hoàn cánh cửa. Nếu như không phải có bộ phận sức mạnh dùng để chữa trị, e rằng bây giờ đã đột phá tam hoàn, Tiêu Ân thầm nghĩ. Quả nhiên, mặc dù quá trình đau đớn, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ chỉ cần chờ ma lực đạt đến đỉnh phong, liền có thể đột phá tam hoàn, Tiêu Ân tính nhẩm. Chính mình leo lên dị đoàn danh lục, mặc dù có nghị hội bảo hộ, nhưng chung quy thực lực mình để cao, mới chính thức an toàn. Đúng, ngươi kỳ diệu đầu an vào nhân vật nào? Hạ Dồn Cáp La Đức đột nhiên hỏi: "Nhân vật, thiếu ân một người." Hạ Dồn Cáp La Đức giải thích nói, mỗi hộp kỳ diệu đậu dưới đáy đều có một nhân vật giống là nghị hội nổi tiếng nhân vật, đây chính là nghị hội vang dội vật nhỏ. "Ha ha, suýt nữa quên mất người là vừa tới nghị hội." Nhân vật ảnh chân dung, Tiểu Ân đem bên trong kỳ diệu đậu lấy mở, lộ ra dưới đáy. Quả nhiên, hộp sắt dưới đáy có một tấm kính, trên tấm kính có người vật tựa bản thân, giống như người kia đang soi gương. Nhưng mà, làm Tiểu Ân thấy rõ trên tấm kính nhân phía sau, cả người như bị sét đánh, cơ thể cứng đờ, lăng lăng nhìn chằm chằm hộp phần đáy tấm gương. Hạ Dồn Cáp La Đức cũng lại gần mắt nhìn, lập tức phát ra sợ hãi thán phục, lại là chương này không xuất bản nữa nhân vật. "Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, nàng người giống thế nhưng là chỉ làm ra 100 chương liền bị tiêu ngừng. Ngươi chương này ảnh hình người giá trị 30 điểm áo thuật, bất quá ngươi có vẻ như không thiếu điểm áo thuật 6." Nói một nữa, hắn dần dần phát giác được tiểu ân dị thường. "IV đặc 6? Nàng là IV là sao?" Tiểu Ân ngón tay cứng ngắc, con mắt nhìn chằm chằm đấy hộ quen thuộc người giống. Người kia giống tướng mạo, cùng tỷ tỷ giống nhau như lúc. Đối với 6, căn loại, ngươi là làm sao mà biết được? Hạ Dồn Cáp La Đức đầu tiên là khẳng định nói. Sau đó khẽ nhíu mày, Ivy đặc biệt một vị nào đó các hạ phong tỏa tin tức, biết nàng tướng mạo người cũng không nhiều, huống chi Tiểu Ân vừa mới đến nghị hội, một lần ngoài ý muốn biết được. Tiểu Ân qua loa lấy lệ hai câu, trong đầu ý niệm phân loạn. Trên thế giới là có dung mạo rất giống người, nhưng thật có bề ngoài hoàn toàn tương tự người sao? Liên Song Bảo Thai đều có bất đồng rất nhỏ, có thể đẩy hợp nhân, hình dạng cùng tỉ tỉ hoàn toàn tương tự. Tiểu Ân thậm chí có thể từ ảnh hình người trên nét mặt nhìn ra quen thuộc khí chất, người này giống như là Ivy đặc tự mình ghi chép sao? Tiểu Ân vấn đạo, "Đúng vậy a?" Hạ Dồn Cáp La Đức cảm khái nói, Thời điểm đó EV đặc còn là một cái áo thuật thiết tài, nàng tại tự linh học phái lên kia sáng, không có người có thể che giấu. Đó là cái gì thời điểm? Nàng mấy tuổi? Tiểu Ân liền hỏi. Hạ Dồn Cáp La Đức dương mắt nhìn hắn một cái, nói, hẳn là 48 năm trước, nàng đại khái là 16 tuổi, cùng ngươi không sai biệt lắm. 16 tuổi 6. Tiểu Ân trầm mặc nửa ngày, nuốt nước miếng một cái, chập rãi hỏi ra muốn hỏi nhất nội dung, nàng 6. Nàng có hay không thân thích 6? Hạ Dồn Cáp La Đức dừng một chút. Dữ liệu có điểm nghi hoặc, nàng là từ Hắc Ám Bình Nguyên bị nhặt được, nghe nói lúc đó nàng ôm một đứa bé, là đệ đệ của nàng. Bất quá về sau cái kia Hải Nhi liền biến mất. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Hiếu Kỳ. Tiểu Ân không có làm nhiều quá loa, trong đầu hắn bị đệ đệ hai chữ triệt đệ nhiễu loạn. Tưởng mạng một dạng, có một đệ đệ, ngoại trừ Niên Linh, thực lực không khớp bên ngoài, y vi đặc cùng tỷ tỷ đặc thu càng ngày càng nhiều. Hắn rất muốn hỏi lại một chút y vi đặc chuyện của em trai, nhưng Hạ Dồn Cáp La Đức đã nổi lên nghi, hơn nữa hắn cũng đã nói y vi đặc đệ đệ cuối cùng biến mất, sợ rằng cũng không biết cái gì. Bất quá Dương Sơ Hải Nhi, bây giờ nên có 50 tuổi, không thể nào là chính mình. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân tạm thời đem vấn đề để qua một bên. Đem hộp rượu đấy tháo ra cất kỹ. Sau đó muốn không nên để lại tại cổ bảo qua đêm, ở đây ban đêm thế nhưng lạ rất náo nhiệt. Hạ Dồn Cáp La Đức đưa ra mời. Tiểu Ân do dự một chút, không có cự tuyệt Hạ Dồn Cáp La Đức hảo ý, gật đầu một cái, vậy thì làm phiền ngươi sáu. Tái Nhật Cổ Bảo là một tòa không có đêm tối tòa thành. Càng La Denquea, bên trong lâu đài thì càng náo nhiệt, phảng phất một hồi vong linh cuồng hoan. Bất quá, cả đêm cuồng hoan đi qua. Dạ sáng, thái dương vừa muốn dâng lên lúc, tòa thành liền yên tĩnh trở lại, phảng phất biến thành một tòa quỷ pháo đài. Các ma pháp sư mang theo đám vong linh trở về phòng. tái nhật cổ bảo như cái ngày đêm điên đảo thế giới. Mà liền tại ban ngày, Tiểu Ân cáo biệt hạ giổn cấp La Đức, rời đi tái nhật cổ bảo. Đi ra chết linh điện đường phù đạo, Tiểu Ân cảm giác đè ở trên người không hiểu khí tức tiêu tan, sắc mặt tốt mấy phần, suy tư tiếp xuống hành trình. Quyết định sau cùng đi một chuyến Hoắc Ôn Tư thành. 6. Hoắc Ôn Tư. Thiên sinh, ngài nhất định phải mua sáng căn nhà này sao? Mua nhà môi giới liên tục hướng trước mắt mạo sĩ ẩn đại nhân xác nhận, thân là môi giới, hắn tin tưởng căn nhà này giá tiền hơi cao, nghe nói là phòng ở chủ nhân đánh danh nhân chỗ ở cũ danh hảo cố ý nâng lên giá phòng. Danh nhân chỗ ở cũ 6. Đơn giản như cười, người nào không biết căn nhà này là nhà có ma. Giá tiền không đủ? Dĩ nhiên không phải. Môi giới vội vàng quắt tay, hắn không lo lắng giá tiền không đủ, hắn là lo lắng Mã Sĩ ẩn đại nhân quay đầu biết bị lừa, tìm tự mình tính sổ sách. Từ đối với Mã Sĩ ẩn tính sợ, môi giới nam tử do dự một chút, thấp giọng đem nhà lợi và hại nói ra ngoài. Kiếm ít tiền liền thiếu đi kiếm lợi a, dù sao cùng so mạng mất mạnh xấu. "Ân, ta đã biết, như vậy có thể giao tiền a." Tiểu Ân Kiên nhẫn nghe xong môi giới giảng giải cái gọi là danh nhân chỗ ở cũ, tiếp đó mang theo cười, đem chứa kim xệ ở lệ túi tiền bỏ vào trước mặt hắn, "Ngươi đem xem." không có vấn đề phòng ở ta liền mua đi. Môi rối ngây ngẩn cả người, hắn không thể nào hiểu được cái này hiển nhiên ác ý đề cao giá phòng, đối phương làm sao lại đồng ý, nhưng mà sĩ ân đại nhân ý nghị không phải mình có thể đoán, hắn vội vàng xóc xóc túi tiền, cũng không có đếm liền cùng kính nói, đại nhân, số lượng đủ. Tiếu Ân gật đầu một cái, ký tên, đem EV đặc chỗ ở cũ mua đến trong tay. Đây là hắn suy tư đi qua quyết định, mặc dù về sau chưa chắc sẽ trở về ở, nhưng nói không trữ chỗ ở cũ sẽ dẫn tới một chút EV đặc tán đảng, đến lúc đó liền có thể thừa cơ cùng tiếp xúc. Đương nhiên, các loại còn cần trong phòng bố trí chút giám thị ma pháp trận. Hy vọng sẽ có thu 16. Mua xuống phòng ở, trở lại trong phòng tại địa phương bí mật Minh Khắc giám thị ma pháp trận, Tiểu Ân lại suy nghĩ một chút, trong phòng Minh Khắc một cái hình ảnh ma pháp trận, ma pháp trận này duy nhất công dụng chính là chế tạo một cái có thể di động cái bóng. Dùng cái bóng giả quỷ, chế tạo điểm lợi lồn đại, EV đặc tán đảng nghe được, hẳn là sẽ đến xem a. Tiểu Ân sờ cầm một cái, sắp nhận ma pháp trận sẽ không bị dễ dàng phát hiện, liền khóa chặt cửa rời đi. Từ tiểu lâu rời đi, Tiểu Ân ngồi xe ngựa đi một chuyến ỉ dịch phòng nhỏ. Trước đây nhà này dùng gấu bông làm chiêu đãi hiệu thuốc, thế nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Y dị phòng nhỏ vẫn là cái kia con rối gấu nhỏ chiếu đãi, đáng tiếc không có gặp phải vị kia nhìn qua chỉ có 12 tuổi La Lệ nhà bảo chế thuốc. Ai 6? Ta nghĩ như thế nào dược tề sư? Tiểu Ân khẽ miệng giật một cái, cầm lên đượn kỹ dược tề, vội vàng rời đi y dị phòng nhỏ 6. Chưa xong con tiếp. 282 chương 62, dừng ngừng lại Vinh Quang Thưởng Gở Lạp Sẩn Học viện. Một cản sủ cở cở Tiểu Ân từ trên xe ngựa đi xuống, liền bị vài tên đạo sư vây lại, dạng này dị thượng đãi ngộ nhường hắn nhịn không được nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Nói hắn dư quang nhìn về phía tòa thành. Quả nhiên, tòa thành An Tĩnh dị thượng Đây là học viên đều trở lại túc xá duyên cớ, chứng minh học viện thật sự đã xảy ra chuyện. Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta là phụ trách quản lý xe ngựa, cấm không rõ nhân sĩ ra vào học viện. Nói chuyện đạo sư tiểu Ân nhận biết, là trung niên cấp một vị đệ phạn sai mặt đạo sư, hắn đem phi mã bự hảo, dẫn tiểu Ân đạo, mai bối nhị phu nhân để cho ngươi vừa về đến lập tức đi tìm nàng, ta dẫn ngươi đi. Hai người đi vào tòa thành, còn lại đạo sư thì tiếp tục tại phù đảo trung quanh giám thị, trên phù đảo khoảng không còn có đạo sư cưỡi phi mã tuần sát. Xuyên qua tòa thành đại sảnh, Do theo chủ điện thang lầu xoắn ốc đi tới quen thuộc trị liệu bộ, nhìn xem phòng bệnh cửa quen thuộc, Tiểu Ân cau mũi một cái, có người bị thương. Đúng vậy, một vị học viên 6. Ngươi biết? Ta biết. Tiểu Ân trái tim bỗng nhiên co rút lại, ba bước đồng thời hai bước bước vào phòng bệnh, liếc mắt liền thấy bị đám người vây quanh, nằm ở trên giường bệnh Vưu Lâm. Vưu Lâm từ từ nhắm hai mắt, cánh tay lại phảng phất là đang đuốt ve trên không, này quái dị tư thế, là bởi vì cổ nàng phía dưới đã biến thành tượng đá, trắng loáng da thịt, màu đen đồng phục, đều biến thành xám trắng bằng đá. Một cảnh sắc hư cở cở chuyện gì xảy ra. Tiểu Ân đi tới bên giường, nhìn xem Lâm vào hôn mê Vưu Lâm. khẽ thở phào nhẹ nhõm, đầu nàng bộ khung có bị hóa đá, chứng minh không có nguy hiểm. Mai Bố nhĩ phu nhân đang tại xua tan hóa đá, nàng động tác không nhanh, nhưng hóa đá tại mắt Trần có thể thấy tăng giảm, biến trở về làn da trắng như tuyết. Có người tập kích nàng, chúng ta hiện nay, nàng đã kẽ chịu rất lâu, may mắn chính là nàng chỉ là nửa người dưới bị hóa đá. Hóa đá thuật là một loại ác độc ma pháp, bình thường đầu bị hóa đá, trừ phi nhanh cứu chữa, bằng không chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Chỉ là nửa người dưới hóa đá, thời gian càng dài, cứu chữa càng khó khăn, nhưng đối với ma đạo sĩ tới nói không phải vấn đề lớn. Hóa đá hoàn toàn tiêu thất, Vưu Lâm ư một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Nàng hơi hơi nhíu đầu, nhìn thấy Tiểu Ân nắm tay của nàng, thần sắc lo lắng. Nàng cảm giác trong lòng ấm áp, ánh mắt cũng dần dần thanh tỉnh lại. 6. Khắc La Yia tiểu thư, là ai tập kích ngươi? Mai Bố nhĩ phu nhân biểu lộ ngưng trọng vấn đạo. Tiểu Ân đấy mắt thoáng qua một tia hờn mang, trung quanh đạo sư cũng đều lộ ra trịnh trọng thần sắc. Học viên tại học viện thủ thương, đây chính là đại sự. Vưu Lâm hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, xin lỗi, ta không biết. Lúc đó ta tại nhà vệ sinh, vừa mới tẩy xong tay muốn đi cầm khăn mặt, liền bị hóa đá, độ rất nhanh. ta thậm chí cũng không có lấy lại tinh thần, liền té xỉu. Một cảnh sủ cỡ cỡ người bị hại tin tức không thể nghi ngờ làm cho người có chút đề bại. Mai Bối nhĩ phu nhân vô vô đầu của nàng, ôn nhu nói, "Hải tử, ngươi không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, đây là an toàn." Vưu Lâm khôn khéo gật gật đầu, bởi vì vừa mới thoát ly hoa đá, cơ thể mỏi mệt mỏi. Trên dưới mí mắt đánh nhau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đám người rời đi phòng bệnh, Tiêu Ân là cái cuối cùng đi. Hắn giúp Vưu Lâm đắp chăn xong, mới quay người rời đi. Cửa phòng bệnh, có một cái đạo sư cùng một cái trợ giáo trông coi, đặc thu thời kỳ. Mai Bối Nhị phu nhân an bài đám đạo sư thay phiên trông coi phòng bệnh, mà những thứ khác học viên thì đều bị tạm thời hạn chế xuất hành, lưu lại trong ký túc xá. Mai Bối Nhị phu nhân, lần này cùng lần trước hóa đá sự kiện là cùng một người sao? Tiếu Ân vấn đạo. Còn không rõ ràng lắm, bất quá lần trước chuyện chúng ta cho rằng là ngươi gặp phải đầu kia nhị lạm. Hơn nữa tại bắt ở nó phía sau, học viện chính xác không có lại xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hai lần sự kiện chỉ sợ không phải cùng một cái hung thủ. Mai Bối Nhị phu nhân ngồi ở trên ghế, giữa bàn viết cái gì? Tiếu Ân nghi ngờ nói, đầu kia nhện nắm giữ đem người hóa đá năng lực. Đúng vậy. Bất quá cũng không am hiểu Mà lần này hóa đá ma pháp trình độ rất cao. Mai Bối Nhĩ phu nhân đem viết xong văn kiện chói đến trong lồng chim phụ kệ lọ trên đùi, tiếp đó mở ra chiếc lồng, phụ kệ lọ bay ra ngoài. Ta sẽ thông tri nghị hội, bọn hắn sẽ phái người đến giúp đỡ. Mai Bối Nhĩ phu nhân do dự một chút, chậm rãi nói, học viện hệ thống phòng ngự hoàn thiện, trợ giúp học viện trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng lần này lại không đưa đến tác dụng, cho nên xấu. Cho nên có thể là nội bộ nhân viên động thủ, hơn nữa từ ma pháp đẳng cấp nhìn lên, chỉ sợ là một vị trợ giảng 6. Thậm chí là đạo sư. Tiểu Ân trong lòng bổ tu Mai Bối Nhĩ phu nhân lời muốn nói. Bởi vì hung thủ có thể là trợ giáo hoặc đạo sư, cho nên để bọn hắn bảo hộ học sinh cũng không phải là tuyệt đối an toàn, bởi vậy mới tìm nghị hội hỗ trợ. Mai bối nhĩ phu nhân, nếu có tin tức thỉnh cho ta biết, bây giờ ta liền rời đi." Nói, Tiểu Ân liền vội vàng đứng dậy, tạm biệt phía sau đi ra phòng làm việc của phó viện trưởng. "Thư văn phòng rời đi." Tiểu Ân đi thẳng tới lầu ký túc xá. Vậy mà động thủ giả có thể là học viện đạo sư, cho dù là một khả năng nhỏ nhoi, Tiểu Ân cũng không yên tâm đối với vị vị ẩn cùng Dụ Lâm. Đi tới lầu ký túc xá nữ sinh, Tiểu Ân tìm lầu quản gọi vị vị ẩn xuống. Hắn xem như vinh dự đạo sư, lại là có chút danh tiếng ảo thuật gia, lầu quản không do dự, rất nhanh liền đem vị vị ẩn kêu xuống. Lúc lúc, vị vị ẩn mặt lộ vẻ khẩn trương, nàng vẫn không rõ đã sinh cái gì chuyện, chắc là học viện vì ngăn ngừa khủng hoảng, che giấu chân tướng. Tiểu Ân không có cùng nàng dàn trải, đối với bảo hộ Túc Xá đạo sư chứng minh ý đồ đến phía sau, mang theo vị vị ẩn đi đến trị liệu bộ. Trị liệu bộ vị tại tòa thành chủ điện, đem so sánh ký Túc Xá an toàn. Mang theo vị vị ẩn đi vào phòng bệnh, khi thấy trên giường bệnh Vưu Lâm, vị vị ẩn lập tức la thất thanh, "Vưu Lâm tỷ tỷ." Nàng bộn nhào vào bên giường, nhìn xem ngủ say Vưu Lâm. Hốc mắt hơi hơi phế hồng. Tiểu Ân đơn giản cho vị Vị Ẩn nói sinh sự tình, chỉ là che giấu Mai Bố Nhị phu nhân ở tới. Sau khi nói xong, hắn sờ lên vị Vị Ẩn đầu. Tóm lại, không cần lo lắng, sự tình chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Tiểu Ân dạng này an ủi vị Vị Ẩn, vị Vị Ẩn liền cọ sát lòng bàn tay của hắn, tiếp đó nương đến Tiểu Ân trong ngực ngủ thiếp đi. Tiểu Ân thì tìm một cái tư thế thoải mái, đem ma trượng đặt ở bên tay, ánh mắt di động, suy tư điều gì. Nhưng mà, lúc này, không có người chú ý tới Vu Lâm hơi hơi mở mắt ra, vụt trộm nhìn xem Tiểu Ân cùng vừa mới ngủ vị Vị Ẩn, đáy mắt thoáng qua phức tạp tia sáng. 6. Tiểu Ân là chuẩn bị tại phòng bệnh ở lâu trại. Hắn gọi mệm mệm trở về nhà gỗ, đem một chút vật dụng lấy tới, bao quát nồi chén. Tất nhiên view lâm bệnh, cơm nước tự nhiên muốn đuổi kịp, cơm ở căn tin mặc dù cũng là đầu bếp nấu nướng, nhưng với cùng số lượng nhiều, cảm giác bình thường. Nhưng mà, trình lý mệm mệm mang tới đồ vật lúc, Tiểu Ân lại phát hiện một cái phong thư. Đây là người nào tin? Tiểu Ân mang theo kinh ngạc mở ra phong thư, hiện bên trong chứa một chương thư mời, Tôn Kính Tiểu Ân gỡ giảng tiên sinh, cách lâm đón quế quan thưởng trao giải nghi thức vào khoảng 8 nguyệt 3 ngày tại yêu đàn phù đảo cử hành, đồng thời cách lâm đón hội nghị cũng sẽ đúng giờ tổ chức. Hy vọng các hạ có thể được mời đến đây. 6. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé tham http://283. Chương 63: Hung thủ xa lưới. Cách Lâm Đốn Quế quân thượng, đó là đại biểu tử linh Phe phái áo thuật cao nhất giải thưởng, mỗi 2 năm chỉ ban một lần. Một cản sủ cở cở mà mỗi lần trao giải, tự nhiên cũng là một hội thảo thuật tình hội, tại trao giải sau khi kết thúc, hội trường đem cử hành một hội thảo thuật hội nghị. Đệ tử các nơi đỉnh tiêm ảo thuật ra, đem tụ tập đến hội bàn bạc bên trên, thảo luận áo thuật vấn đề, vẽ linh cảm hóa hoa. Không thể nghi ngờ chỉ có đỉnh tiêm ảo thuật ra mới có tư cách tham gia hội nghị như vậy. Đó là áo thuật tham dò nơi trốn, tư duy va chạm sân khấu, là tất cả ảo thuật gia đều hướng tới trình hội. Tiểu Ân tuyệt đối không ngờ rằng, hội nghị vậy mà mời chính mình. Chỉ bằng vào nguyên tố mới hiện, chính mình chưa hẳn có thể thu được tư cách, e rằng trong đó còn có chính mình nhỏ tuổi, tiềm lực cao duyên cớ ấp. Tám nguyệt ba ngày, là nửa tháng sau sáu. Tiểu Ân mắt nhìn Du Lâm, trầm suy nghĩ, hy vọng khi đó sự tình nhận được giải quyết, mình cũng có thể không có chút nào băn khoăn ra mời. Đây là cái gì? Nam ở trên giường vị vị ẩn con mắt lóe sáng lấp lánh mà hỏi. là thư mời một hồi lễ trao giải. Tiểu Ân không có giải thích rõ ràng, liền đem thư mời vứt xuống trong không gian giới chỉ. 6. Buổi chiều, có người đến thăm Vưu Lâm, là đẹp đỗ toa công chúa gở giảng đệ thị. Tiểu Ân gián đoạn minh tưởng, chiêu đại gở giảng đệ thị vào cửa, nhìn xem nàng đem một bao đồ vật đặt lên bàn, lại có chút quan tâm tiến đến Vưu Lâm bên cạnh thăm hỏi. Tiểu Ân ngón tay vướt về giới chỉ, có chút không hiểu rõ vị công chúa này. Một cản sủ cở cở Vưu Lâm nói, là muốn từ trên người nàng nhận được tín báo mới giả ý tiếp cận nàng, như vậy vị công chúa này có hay không nhìn ra Vưu Lâm ý đồ 6. Xem ra, đến lúc đó đối với Vụ Lâm không tệ. Đây là thạch linh ấm, đối với hoa đá phía sau khôi phục lưu liệu, là của chúng ta đặc sản a." Gở Giảng Đế Ti cười tủm tỉm nói. Tiếp đó đem bao khảm mở ra, bên trong là một đống nhàn nhạt hình quang kỳ dị nấm. Đây là loại hóa đá chất thuốc chủ dược. Tiểu Ân Nhiên lặng thu hồi bao khảm, sau đó nhìn Gở Giảng Đế Ti vấn đạo, không nghĩ tới Gở Giảng Đế Ti tiểu thư sẽ đến, muốn lưu lại ăn cơm không. "Vậy thì làm phiền ngươi, ta cũng nghĩ nhiều buổi buổi Vụ Lâm." Gở Giảng Đế Ti nắm Vụ Lâm tay, một mặt ôn nhu, nghiêm nhiên một bộ thân mật bạn tốt bộ dáng. Vụ Lâm trên tay hơi hơi dùng sức. muốn rút ra, nhưng gở giảng Đế Ty chào rất căng, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt nàng nhỏ bé không thể nhận ra phía hồng, tối đầu xuống. Tiểu Ân không có chú ý tới một màn này, hắn nhìn chằm chằm gở giảng Đế Ty nhìn mấy lần, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tìm không ra vấn đề. Thế là liền xoay người sang chỗ khác chuẩn bị bữa tối. Một bên nấu cơm, Tiểu Ân một bên nghe lén đối thoại của hai người. Vưu Lâm cùng gở giảng Đế Ty giống như bằng hữu bình thường, trò chuyện rất là bình thường. Thằng đến ăn uống no đủ đưa tiễn gở giảng Đế Ty, ti, Tiểu Ân cũng không có tìm được vấn đề. Chẳng chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tiểu Ân nhìn xem biến mất ở cuối hành lang đối rắn, sờ lên cảm nghĩ đến. Một cản sù cỡ cỡ 6. Mấy ngày kế tiếp, học viện tới rất nhiều nghị hội nhân viên điều tra. Nghị hội nhúng tay cái này khởi sự kiện, đồng thời tại học viện bày ra điều tra. Mặc dù có nghị hội người tới bảo hộ, nhưng lý do an toàn, Mai Bối Nhị Phu nhân vẫn là không có nhập học, mà là nhường học viên tiếp tục lưu lại ký túc xá. Vụ Lâm cơ thể đã sớm hồi phục, bất quá cân nhắc đối phương mục tiêu là nàng, cho nên Mai Bối Nhị Phu nhân để cho nàng tạm thời ở tại trị liệu bộ. Tiểu Ân thì cơ hồ một tập cũng không rời lưu lại trị liệu bộ. Nghị hội điều tra không để cho những người khác tham dự, bởi vậy Tiểu Ân cũng không tin tưởng có hay không hung thủ manh mối. Đã mất một tuần lễ đi qua. Sáng sớm, Tiểu Ân đem ướp gia vị cả đêm nguyên liệu nấu ăn lấy ra, lấy ra chủ bếp nào chế tác dậy sớm cơm tới. Khoảng thời gian này sinh hoạt, nhưng hắn nhớ tới ban đầu ở bạ cỡ phòng ăn thời gian, bình thản ấm áp. Tiểu Ân đến lúc đó cũng không chán ghét loại cuộc sống này. Hôm nay bữa sáng là yêu ngư. Tiểu Ân đang muốn xử lý thì cá, đột nhiên vang lên bên thai nhỏ nhẹ tiếng nước nọ. Hắn vội người, thả xuống dao làm bếp, theo tiếng khóc đi tìm. Rất mau nhìn đến ngoài cửa sổ góc tường dưới có một nữ nhân tại nước nọ. Nhưng mà, nhường tiểu ân sững sốt là, cái kia nước nợ nữ nhân lại lạnh lạt. Tiểu Ân đi ra ngoài, đi xuống lầu, đi tới góc tưởng lạ vị trí. Nàng vẫn như cũ người mặc không có chút nào mỹ cảm áo da thú, khuôn mặt đẹp đẽ lại ăn mặc như cái giả nhân. Tiểu Ân trong ấn tượng, vị này quản lý ma vật đạo sư, tính cách cũng cùng nam nhân một dạng. Nhưng bây giờ, lại lật đổ tiểu Ân ấn tượng, lại ôm um một cái ba thứ chiều dài cự tích nước nợ không thôi, nàng đỏ bừng hốc mắt, để cho người ta chú ý tới nàng, có một đôi cỡ nào ánh mắt sáng ngời. Đã xin cái gì? Tiểu Ân nghĩ nghĩ, nói, lạ giống như lúc này mới chú ý tới hắn. Nàng ôm chặt cự tích, thấp giọng nói, "Bọn hắn muốn giết Jun." "Jun 6?" "Là con này thật lần sao?" Tiểu Ân quan sát thần lần, hơi kinh hãi. Đầu này ba thước chiều dài cự tích, toàn thân lưng giáp dữ tợn, tán nham thạch màu sắc, một đôi nứt răng thụ đồng làm người ta phát ghét. Đầu này nham thạch cự tích dịch, e rằng có tam hoàn thực lực. Học viện còn có nuôi mạnh như vậy ma thú? Tiểu Ân lấy lại bình tĩnh, "Ai muốn giết nó?" Lạ ánh mắt ôn nhu sở lấy cự tích, "Nghị hội, nghị hội nhân viên điều tra cuối cùng xác định, hóa đá khắc La Yi tiểu thư hung thủ là nó." "Cái gì?" Tiểu Ân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Lạ cắn miệng nói, gỡ giảng tiên sinh, dù nhất định không phải hung thủ. Dung là ta từ nhỏ nuôi lớn, nó chưa từng có thương qua người, nó ngày đó chỉ là đuổi theo một chú chim nhỏ chơi, trùng hợp chạy tới ký túc xá nữ sinh. Nghị hội nói nó là hung thủ, nhất định là bọn hắn sai lầm. Nham Thạch Cự Tích Dịch, là một loại lòng đất ma thú, tinh thông năng lực hóa đá, giỏi về mai phục sáu. Tiêu Ân trong đầu trong nháy mắt tránh ra Nham Thạch Cự Tích Dịch tin tức, nhìn qua tin tức, không thể không nói, đầu này Nham Thạch Cự Tích Dịch có rất lớn hiềm nghi. Tiêu Ân không nói gì. Đối với lạ mà nói, hắn không có tin hoàn toàn, cũng không có không tin. Dù sao lần giải thích này đã bao hàm là đối với cự tích thành kiến. Ma thú tuy trí thông minh không thấp, nhưng như nàng nói tới, dù chỉ là hài tử, tâm trí cũng không phải là hoàn toàn chín muồi, làm ra cái gì chuyện nằm ngoài dự liệu cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, thứ trong lòng Tiểu Ân vẫn là nguyện ý tin từng lạ, bởi vì Nam Thạch cự tích dịch không có lý do gì công kích Vưu Lâm, trừ phi Vưu Lâm trong lúc vô tình khiêu khích nó, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nam Thạch cự tích dịch Jun sẽ tại lúc hoàng hôn bị trạm, đến lúc đó, trận này hóa đá phong ba cũng liền kết thúc. Nhưng Tiểu Ân không có bao nhiêu vui sướng, hắn yên tĩnh đứng, nhìn xem lại ôm cự tích tốt tí. Trong lòng một loại không rõ cảm xúc quẩn nửu sáu, mà lúc này, hai người cùng cự tích ngay phía trên, phòng bệnh cửa sổ. Vũ Lâm đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt trắng bệch, nàng nắm thật chặt xương ngón tay tiết, đáy mắt có hờ hững hận, có mờ mịt luống cuống, có sợ hãi sáu. Nàng vô lực dựa vết tường, một chút trượt xuống tới địa bên trên. Gió thu lạnh như băng sành nhà, như người mặc quần áo ngủ nàng dùng mình một cái. Nhưng điều này cũng làm cho nàng đầu óc một rõ ràng, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, từ dưới đất đứng lên, tiếp đó choạng bộ y phục chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Còn không có chạy ra lầu, ngay tại cầu thang đâm đầu vào đụng phải Tiếu Ân trên thân. Tiểu Ân đỡ lấy nàng, vừa định mở miệng, lại bị nàng đánh gãy, "Tiểu Ân, ta có lời cùng ngươi nói, chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://284. Chương 64, Cáng Lâm khổ não một giây nhờ kĩ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Nhìn xem Vũ Lâm lo lắng bộ dáng, Tiểu Ân lộ ra dáng vẻ lắng nghe. Vũ Lâm nhìn hắn con mắt, mím môi một cái, thấp giọng lại kiên định nói, "Ta chắc chắn, chuyện này cùng đầu kia cự tích không có quan hệ." Cùng cự tích không quan hệ. Nàng nghe được ta hoàn là đối thoại. Tiểu Ân con mắt hơi hơi nheo lại, vừa định mở miệng, liền bị Vũ Lâm đẩy một chút, nàng vênh vá hung hăng đạo: Nhìn ngươi biểu lộ chắc chắn không nghĩ chuyện gì tốt. Trước tiên nói cho ngươi, ta không biết chuyện này hung thủ ai. Tiểu Ân lộ ra cười khổ, ho khan một cái, nếu thật là cự thích đâu. Hắn cũng nghĩ trợ rung lạ, nhưng muốn vị này tiếp nhận phong hiểm, lại cũng có chút không đáng giá. Vưu Lâm hơi hơi cúi đầu, tóc dài rắc bên hai, nàng âm thanh trong khoảnh khắc không còn ngạo kiều, mà là mang theo một tia mềm mại, "Tiểu Ân, ta không muốn cho cự thích chết, ngươi có thể đưa tiến nó sao?" Tiểu Ân không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chằm chằm bỗng nhiên trở mặt Vưu Lâm mấy giây, trong đầu thoáng qua mấy đạo ý niệm. Vưu Lâm phản ứng không bình thường, chẳng lẽ nói xấu? Nàng biết hung thủ là ai? Nàng đang bao che hung thủ, có thể là vì có gì? Suy tư trong đáy mắt, Tiểu Ân trầm giọng nói, "Có thể." Cảm tạ. Vưu Lâm nói, tiếp đó không nói một lời, quay người hướng về trên bậc thang chạy tới. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Tiểu Ân ngón tay gõ bệ cửa sổ. Trong khoảng thời gian này Vưu Lâm có chút dị thường, đặc biệt là lần này xấu. Tiểu Ân nhe mắt ánh mắt dật dật, có thể điều tra một chút gỡ rạng Đế Ti, sẽ có thu hoạch. Bây giờ nên nghĩ biện pháp cữu dung, phải cùng Lạc Tâm Sự, bằng không rựa vào ta ngay cả tới gần cự tích đều nguy hiểm. Tự nhủ, Tiểu Ân sửa sang lại chỉnh lý ống tay áo, đi xuống lầu dưới 12. Muốn viú cự tích, không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cũng là nghị hội quyết định, học viện lại như cùng đào hang. Tiêu Ân nghĩ nghĩ, có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là trợ giúp cự tích run chạy trốn. Một đầu nham thạch cự tích, chạy đến mộ quang sa mạc, trừ phi nghị hội mượn ý vận dụng ma đạo sĩ cấp bậc cường giả tìm kiếm, bằng không rất khó bắt lấy. Bất quá muốn đưa nham thạch cự tích rời khỏi học viện, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lấy run thể trọng, liền xem như là cũng không cách nào dẫn nó an toàn rơi xuống đất, chỉ có mượn nhờ phi mã, mới có thể đem nó đưa đến dưới mặt đất. Mềm mềm đến lúc đó có thể biến thành phi mã. Nhưng tăng thêm nó cũng lại bất động run. chỉ có thể ngồi phi mã. Tiểu Ân suy tư đi xuống lầu, lạ thấy hắn lại đi tới, ngẩng đầu nhìn một mắt, có chuyện gì sao? Lạ có, bất quá ở đây không thích hợp đàm luận, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Tiểu Ân nhìn xem Ôn Cự Tích không buông tài lạ, lại bổ sung một câu, có thể mang lên đó. Lạ gật gật đầu, vỗ vỗ rung đầu, đầu này cự tích liền ngoan ngoãn theo sau nàng, hai người một cự tích xuyên qua đường đá cùng bồn hoa, đi tới một chỗ vắng vẻ vừa nho. Quanh bàn mà ngồi, Tiểu Ân vắt tay bố trí một đạo cách âm ma pháp. Lạ chuyện gì? Lạ nhìn xem Tiểu Ân cẩn thận bộ dáng, nhịn không được vấn đạo. Tiểu Ân dừng một chút, tổ chức hảo ngôn ngữ, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cứu Dung, nhưng cần hỗ trợ của ngươi." Lạc lập tức ngây mặt cả người. Thật lâu nàng mới khó tin nói, "Ngươi xấu? Ngươi nói cái gì?" Tiểu Ân lập lại, "Ta muốn cứu Dung, cần hỗ trợ của ngươi, ngươi yên tâm, nếu như bị phát hiện, sau đó trách nhiệm từ ta gánh chịu." Hắn khác biệt cùng Lạc, thân là vinh dự đạo sư, lo lắng không có nhiều như vậy. Lạc lấy lại tinh thần, "Ngươi, ngươi vì cái gì cứu Dung?" Nguyên nhân tương đối phức tạp. Tiểu Ân buông tay một cái. Lạc thấy hắn không muốn trả lời, trầm mặc nửa ngày, trầm rãi nói, "Ngươi cần ta làm cái gì?" Rất trực tiếp trả lời. lại cũng không ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần nhường đầu kia cự tích nghe lời của ta, không nên công kích ta là đủ rồi." Thiếu Ân nói. Hắn cũng không muốn cùng một đầu tóc bị điện cự tích đánh một trận. "Không có vấn đề." Lạc Tự Tín nói. "Sau đó ta sẽ tiến đưa nó đi mộ quang sa mạc, ngươi e rằng sẽ không còn được gặp lại nó." Thiếu Ân cuối cùng nói bổ sung. Lạc nghe xong mặc dù có chút rơi xuống, nhưng so với vừa rồi liền cao hứng nhiều. Nàng va Thiếu Ân đơn giản thảo luận đại thể kế hoạch phía sau. Hai người liền như không có chuyện gì xảy ra riêng phần mình rời đi. 6. Phòng bệnh. Đầu giường bày một đóa trẻ non quốc. Như thế nào Kế hoạch rất thành công a. Gỡ Răng Đế Ti quận tại trên ghế, tay không đứng đắn hiếu hái Vưu Lâm hạt rẻ phát, giọng dịu dàng nói, lại đeo lên đặc chất kính mắt, từ nay bí mật của ngươi liền tuyệt đối an toàn. Ngươi có phải hay không nên cho ta điểm ban thưởng?" Vưu Lâm một cái vướt ve tay của nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám nói ngươi đáng chết kế hoạch." Gỡ Răng Đế Ti phảng phất không thấy nàng vẫn nộ. Yếu đất nói, cái kia thần lần chỉ là ngoài ý muốn, huống chi một cái ma thú chết, ngươi thật sự để ý sao?" Nàng hai tay đặt ở Vưu Lâm gối bên cạnh, mang theo trào phúng, ngươi không phải ngay từ đầu liền đoán được lại là loại kết quả này sao? Ngươi Vưu Lâm dĩ nhiên đẩy ra Gở Giằng Đế Ti. Đôi rắn chống đỡ lấy Gở Giằng Đế Ti nâng ở giữa không trung, cửa cao Lâm hạ đối mặt Vưu Lâm, từ tốn nói, ngươi chớ quên giao dịch của chúng ta, coi như ngươi thân phận tạm thời an toàn, ta cũng giống vậy có thể vạch trần ngươi. Vưu Lâm ngón tay giảo lấy cái chăn, biểu tình như cũ trấn tĩnh, ngươi làm muốn vạch mặt sao? Ngươi Di Tâm, ta coi như được đưa vào ngục giam, cũng sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu vô lý. Vạch mặt, ngươi nói người ta như vậy thực sự là trái tim băng giá. Gở Giằng Đế Ti rơi xuống Vưu Lâm bên ngồi, núi ngọc tinh xảo hơi nhíu, ủy khốt nói, thời gian dài như vậy tới, ta có đối với ngươi làm qua chuyện gì quá phần sao? Nhìn xem Gợng Ti trở mặt còn nhanh hơn là xách, Vưu Lâm gáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh. Nhận biết lâu như vậy, chính mình thậm chí ngay cả diện mục thật của nàng là cái gì cũng không biết, đến cùng cái nào tính cách mới là thật nàng cũng không rõ ràng sáu. "Ngươi đi đi, Thiếu Ân sắp trở lại." Vưu Lâm nhìn chằm chằm con mắt của nàng, kia đôi mắt rắn thanh tịnh mà trong suốt. Gợng Ti ngứ điệu lộ vẻ cười, "Ngươi biết không, nhìn chằm chằm đẹp đỗ toa mắt là chuyện nguy hiểm nhất, truyền thuyết đẹp đỗ toa thủy tổ chính là chết bởi tầm mắt của mình phía dưới, ngươi phải cẩn thận a." Nói xong, nàng ung dung đứng dậy, tuyệt diệu thân thể có ý định hiện ra ở Vưu Lâm trước mặt, tiếp đó lắc lắc eo hòn. quay người ra ra phỏng. 6. Buổi chiều, cuối thu khí sảng, sân trường bầu không khí lại có chút lưng kết, dù cho ở tại tốc xá học viện cũng đều biết sự kiện hung thủ sẽ tại hôm nay bị hành hình. Dũng bị giam tại giương rậm tối đen biên giới, hành hình địa điểm tại cũng tại phụ cận. Đây là lâu đài tầm mắt điểm mù, cái này cũng là học viện có ý định lẫn tránh học viên riêng cơ. Học viện mặc dù không để ý học viên mắt thấy sát lục, nhưng bị xét dụ sao cũng là rất nhiều cấp cao đều quen thuộc lớp học đồng bạn, cũng là theo một ý nghĩa nào đó học viện công nhân viên chức. Có lẽ đây chính là học viện vì cự tích làm một chuyện cuối cùng. Nhưng mà, lúc này một bóng người lặng lẽ đến gần quan cự tích chíl lủng. Đơn giản ma pháp khóa, bởi vì là ma thú, cho nên lưỡi biển sao. Có người đi đến lồng phía trước, cự tích run cảnh giác lồng đầu, thấy là Tiểu Ân, thẻ lưỡi, an tĩnh đi đến trước lồm miệng. Xem gian là nói không sai, thông minh ma thú. Tiểu Ân kinh ngạc tại run yên tính cùng động tác, trên tay không có ngừng, nhẹ nhàng điểm một cái, ma pháp khóa tự động rơi xuống đất. 6. Chưa xong con tiếp. 285 chương 65, như ngươi thấy, nó bị cứu đi một giây nhờ kĩ. La ngài cung cấp tiểu tuyết đặc sắc đọc. Phù đảo biên giới, phi ma cứu. Xin cho ta một chiếc xe ngựa, ta có việc phải lí khai." Tiểu Ân đi đến chuồng ngựa phía trước, đối với hai tên trông coi Mạn Sỉ Ẩn nói, "Gỡ rẳng tiên sinh, bây giờ học viện cấm xuất nhập, xin lấy ra qua lại thủ tục." Một cái đến từ Nghị hội Ma pháp học đồ công sự công bạn nói, đồng thời hắn cũng tới phía dưới quan sát Tiểu Ân. Tiểu Ân mặc xanh đậm ma pháp bào, dáng người kiên cường, dung mạo anh tuấn, cử chỉ ưu nhã, thân sĩ giống như nho nhã lên độ. Hắn phù hợp ma pháp học đồ đối chính thức Mạn Sỉ Ẩn hết thẻ huyết tượng, thông minh, lễ phép, tỉnh táo, ưu nhã 6. "Đương nhiên." Tiểu Ân lật tay, một chương che kiến ma pháp con dấu giấy thông hành lộ ra. Cái này dĩ nhiên không phải vừa mới phải, mà là cẩm chức kia giấy thông hành sữa chữa. Mỗi lần rời khỏi học viện đều sẽ mở một chương giấy thông hành, Tiểu Ân đều thuận tay lưu lại, không nghĩ tới còn có thể phát huy được tác dụng. Đối giấy thông hành tự nhiên cùng thật sự có chỗ khác biệt, cũng may hai danh thủ vệ cũng không nghi có hắn, hồ sơ giàn lược nhìn lướt qua cho có. Cái này hai thất phí mã. Tiểu Ân mắt nhìn chu ngựa, điểm hai thất phí mã. Ma pháp học đồ này đạo, các hạ thực sẽ chọn, cái này hai thất là chu ngựa cưỡng tráng nhất phí mã. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem toa xe cột vào phí mã trên thân, đem ngựa xe kéo ra khỏi chu ngựa, đến rồi phù đạo bên dưới. Sa Phu ngồi vào trước xe ngựa, Tiểu Ân mở cửa, chấm dãi lên xe. Sau khi lên xe, Sa Phu liền vỗ nhẹ phi mã, hai thất phi mã vù cánh bay ra phủ đảo 6. Phi mã chỉ phụ trách đưa ra vào phủ đảo, đồng dạng nhiều nhất đưa đến nhà ga. Phi mã rơi vào nhà ga trước cổng trưởng, Tiểu Ân xuống xe, lại không có đi nhà ga, mà là dọc theo đường phố vắng vẻ ra khỏi thành. Vùng ngoại ô là rừng rậm, cây cối không đông đúc, gió thu phía dưới lộ ra màn mù. Tiểu Ân ngắm nhìn bốn phía, xác định không người, đưa tay kéo một cái bên cạnh không khí, chỉ thấy một cái tướng mạo dữ tợn cự tích trống rống xuất hiện. Kế hoạch coi như thuận lợi. Tiểu Ân đem ẩn hình áo choàng thu hồi không gian giới chỉ, không sai, đoạn đường này đến xem giống như chỉ có một mình hắn. Cự Tích cự tích khoác lên ẩn hình áo choàng vẫn luôn theo bên người. Bởi vì cự tích thể tích quá lớn, một kiện ẩn hình áo choàng che không được, Tiểu Ân còn cho mượn bộ bị ẩn hình áo choàng, hai cái cộng lại mới miễn cưỡng che khuất. Nhưng hai cái ẩn hình áo choàng cũng làm cho cự tích lại càng dễ bị phát hiện. May mắn trên đường không có đụng tới chính thức mạn sĩ ẩn, bằng không đã sớm bại lộ. Tiểu Ân cảm khái nói, tiếp đó nhảy lên cự tích trên lưng, vỗ vỗ nó trên đầu có thứ, rung lung lay cái đuôi, tạm nên một đoạn cắt đuôi, tiếp đó như lợi kiếm vậy lao ra ngoài. Đi mộ quang sa mạc 66, Gloucester học viện. Mai Bối Nhĩ phu nhân buổi tiếp nghị hội phái tới điều tra sự kiện người phụ trách, xuyên qua dòng suối nhỏ, đi tới rừng rậm tối đen biên giới giam giữ cự tích địa điểm. Nhưng mà, khi bọn hắn lúc chạy đến, thấy nhưng là một cái cửa sắt rộng mở, không có vật gì lồng sắt, cùng với giự vào lồng sắt, bị làm buồn ngủ pháp thuật ngủ say thủ vệ. Đây là có chuyện gì? Người phụ trách là vị mặc cứng nhắc lễ phục trung niên nhân, nhân, hắn thất thính nói. Mai Bối Nhĩ phu nhân sắc mặt nghiêm túc, từ tốn nói, "Như ngươi thấy, nó bị người tiếu đi." Mai Bối Nhĩ phu nhân, nó là cái này khởi sự kiện hung thủ. Thế mà tại học viện bị người cướp đi. Trung niên nhân thần thái kích động, ngay vậy mà phái một cái ma pháp học đồ trông coi nguy hiểm như vậy ma thú. Ta nghĩ ngươi nói sai rồi, dù bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa học viện đạo sư có nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, nó chạy trốn là của chúng ta sai lầm, ta sẽ phái người điều tra học viện. Mai Bố nhị phu nhân nhìn xem vị này đặc sứ nói, ngay thường đối xử mọi người ôn hòa Mai Bố nhị phu nhân, lúc này lộ ra rất là là nhạt. Cái kia đặc sứ có lòng muốn phản nạn, có thể thấy được trước mắt ma đạo sĩ trơ mặt, lập tức đem tất cả phản nạn đều nuốt trở về trong bụng. Thất nhiên cự tức trốn tự nhiên lại chấm dứt hành hình. Học viện đạo sư đàm phán hòa bình người biết đối với học viện triển khai địa thảm thức lùng tìm. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm đen ma vật chạy khắp nơi, tiếng gầm liên tiếp vang vọng học viện. Một hồi náo loạn bên trong, Tiểu Ân cưỡi phi mã xe rơi xuống đất, mới từ tòa xe đi xuống. Vài tên ma xì si ân liền xung tới. Người cầm đầu sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, "Gỡ rẳng tiên sinh, theo chúng ta đi a." Tiểu Ân phủi phủi quần áo, không có phản kháng, khuôn mặt thản nhiên đi theo mấy người hướng về tòa thành văn phòng đi đến, dạm như vậy giống như là đi làm khách, mà không phải bị người mang đi. Xin mời Một đoàn người đi tới tòa thành tầng cao nhất một gian phòng tiếp khách, cầm đầu mã sĩ ẩn đẩy cửa gỗ ra, khoát tay nói: "Tiểu Ân vượt qua môn." Bên trong cánh cửa, Mai Bối Nhị phu nhân ngồi ở một chương sofa bên trên, không nhanh không chậm ngâm hồng trà, gặp Tiểu Ân đi vào, nàng hơi ngẩng đầu. Tiểu Ân ngồi đối diện, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Người đến lúc đó bình tĩnh. "Mai Bối Nhị phu nhân, không biết ngài bảo ta tới làm gì?" Tiểu Ân vốn cho rằng gặp được nghị hội tới người phụ trách, kết quả chỉ có Mai Bối Nhị phu nhân một người, trước mắt cải biến nguyên bản đối sách. Bộ bị ẩn hình ngáo trợng, giả giấy thông hành, giật kéo khống chế nham thạch cự tích, ngươi nói làm cái gì? Mai Bố nhị phu nhân nhấp một ngụ trà. Tiểu Ân không chút khách khí từ trên mặt bàn cầm ly hồng trà, "Mai Bố nhị phu nhân, hung thủ không phải cự tích. Ta đang hỏi ngươi thả đi cự tích chuyện." Mai Bố nhị phu nhân ngữ khí nghiêm khắc, Thuất "Ta, vậy ta nói cự tích không phải ta thả đi, ngài tin sao?" "Không tin." "Ngài không tin, vậy thì bắt ta a, hy vọng ta sẽ không bỏ lỡ cách Lâm đón nghị hội." Tiểu Ân uống một ngụ trà, chậm rãi nói, "Tất nhiên ngài cũng không muốn ý nhìn tên người phụ trách cầm cự tích làm sặc pẹ gỗ ác, cần gì phải để ý nói đạo tẩu. Không có chứng cứ cho thấy nó không phải hung thủ." Mai Bố nhị phu nhân nói đạo, "Ngài nói rất đúng." Tiểu Vân nói, tiếp đó ngồi ở trên ghế salon, một mặt tùy ngươi xử trí bộ dáng. Mai Bối Nhị phu nhân thấy thế lắc đầu, âm thanh nhu hòa điềm, "Ta không có phát hiện ngươi đã vậy còn quá xấu. Da mặt dày như vậy đúng không?" Tiểu Ân vô ý tức sở sở mặt, "Đừng nói, thật đúng là không, có nhiều lủng túng." Kỳ thực hắn vốn là định bắt ở không có chứng cứ, không thừa nhận là mình thả đi tự tích, dạng này lấy mình bây giờ thân phận, nhiều nhất bị giam một đoạn thời gian liền cũng có thể đi ra. Nhưng nhìn thấy chỉ có Mai Bối Nhị phu nhân một người chờ đợi mình lúc, Tiểu Ân lập tức đoán được Mai Bối Nhị phu nhân tâm tư. Nàng rõ ràng cũng đối nghị hội người phụ trách quyết định có chỗ bất mãn, chỉ là trở ngại đối phương có nhất định chứng cứ, lại chính xác tìm không thấy khác manh mối, cho nên không tốt trực tiếp can thiệp. Vậy dạng này xem ra, hành vi của mình Mai Bối Nhị phu nhân cũng không phản đối. Nếu như Mai Bối Nhị phu nhân thật muốn trừng phạt chính mình, lúc này ở đây nhất định sẽ có nghị hội người phụ trách. Nhưng đây đều là ngờ tới, Tiểu Ân Yên lặng nhìn xem thượng thức trà Mai Bối Nhị phu nhân, trong lòng có điểm thất vọng. Một ly trà rất nhanh thấy gái, đặt chén trà xuống, Mai Bối Nhị phu nhân gật đầu nói, cự tích chính mình chạy trốn, nghị hội sẽ phái người truy tung, chuyện này cùng học viện đã không còn quan hệ. cự tích chính mình chạy trốn xấu, cũng chính là không có quan hệ gì với mình, Tiểu Ân nhận được đáp án, liền đứng lên nói đừng. Chưa xong con tiếp. 286 chương 66, những người lại hội nghị khai mạc phía trước hóa đá sự kiện phong ba dần dần lắng lại. Bởi vì hung thủ cuối cùng chưa có xác định, bởi vậy học viện vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, đương nhiên, đây hết thảy cũng là âm thầm tiến hành, trên mặt nổi, học viên đều cho là chuyện này triệt để đi qua. Thời gian nửa tháng trôi qua, học viện không tiếp tục xuất hiện qua dị thường sự kiện, ba phủ ở trên đầu mọi người mây đen dần dần tan đi. Mà đồng thời, một hồi 2 năm một lần thịnh hội đúng hạn tổ chức. Cách Lâm Đốn Quế quan thưởng khai mà sắp đến, tư đồ họp nghị các nơi đều yên lặng nhìn chăm chú lên, hoặc có lẽ là yên lặng cũng không chính xác, bởi vì phố lớn ngõ nhỏ chắc là có thể đụng tới thảo luận cách Lâm Đốn Quế quan phần thưởng mà sĩ ẩn, liền vì cuộc sống buôn ba bình dân, đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu được cách Lâm Đốn Quế quan. 6. Gloucester Học viện. Bộ y phục này như thế nào? Trong nhà gỗ, Vũ Lâm cầm một kiện đen lễ phục tại tiểu ân trên thân khoá tay, tiếp đó bắt đầu, không dễ nhìn. Nói nàng cầm quần áo ném tới đầu giường trong đống quần áo, tiếp lấy lại từ sau lưng lấy ra một kiện Tiểu Ân đã đứng một giờ, gặp Vu Lâm sau lưng còn có mấy chục bộ y phục muốn thử, lập tức mồ hôi lạnh lan xuống, vội vàng từ trên giường rút ra một kiện lễ phục màu xanh lam sẫm, "Ta xuyên, cái này à." "Ngươi muốn đi tham gia cách Lâm đón Quế quân thượng, không thể tùy tiện, xanh đậm không dễ nhìn." Vu Lâm nói. "Không quan hệ." Tiểu Ân nói, nhanh chóng mặc vào xanh đậm lễ phục. Vu Lâm liếc mắt, trên dưới suy nghĩ tới Tiểu Ân, nhưng lại âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù màu lam không thích hợp, nhưng mặc trên người hắn, làm nổi bật lên một loại trí khôn cảm giác, thanh tú anh tuấn dung mạo phối hợp lễ phục, tựa như trong tranh đi ra quý tộc. "Tốt a, vậy tùy ngươi đi." Viu Lâm bên thải hường đỏ, nhón chân lên giúp Tiểu Ân chỉnh lý toái phát. Tiểu Ân chóp mũi cũng phải chạm được Viu Lâm cơ thể, một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chui vào cái mũi. Viu Lâm có mùi thơm cơ thể sao? Trước đó cũng không có chú ý đã đến, Tiểu Ân cảm thấy ngạc nhiên, mùi thơm này thanh nhã lại đặc biệt, còn là lần đầu tiên ngửi được. Chờ Viu Lâm chọn xong trang phục, lại lấy được vị Vi ẩn cùng bẹt hai tay đồng ý, Tiểu Ân mới xuất giám môn. Tham gia cách Lâm đốn quế quan thượng và hội nghị nhân. Còn có Mai Bồ Nhị phu nhân, bất quá Mai Bồ Nhị phu nhân muốn quản lý học viện, phải chờ tới trao giải bắt đầu phía trước mới có thể khởi hành, tận lực tiết kiệm thời gian. Bởi vậy Tiểu Ân không có chuẩn bị cùng nàng đồng hành, mà là độc thân đi tới. Cưới phi mã rời khỏi học viện, tiếp lấy chuyện ngồi ma pháp đoàn tàu, đi đến nghị hội tổng bộ Naptia cách cách Lâm Nón Quế quan tham dự hội nghị bản bạc khai mạc còn có 2 ngày, Naptia đã náo nhiệt, thậm chí ma pháp đoàn tàu đều đầy ắp người. Rất nhiều Ma sĩ ẩn hoặc ma pháp học đồ đều từ các nơi chạy đến. Cảm thụ thịnh hội không khí, có Ma sĩ ẩn mang nhà mang người, bởi vậy cũng có rất nhiều người bình thường tới tham gia náo nhiệt. Nguyên bản Grotlaston học viện học viên cũng đi tới, nhưng Mai Bối nhị phu nhân cường điệu học viện không nghỉ, lập tức kêu lên một mảnh, Vu Lâm cùng vị vị ẩn cũng bĩu môi tức giận hơn nửa ngày. Yêu Đản Phù Đảo là cách nghị hội tổng bộ ma pháp tháp xa nhất phù đảo. Tổng ma pháp tháp đi yêu đản phù đảo, muốn trước bên trên một tòa khác phù đảo, tiếp đó chính mình phi hành một đoạn lộ trình mới có thể leo lên yêu đản phù đảo. Ngoại trừ yêu đản phù đảo, cái khác phù đảo ma pháp tháp đều có thang lên xuống đối thẳng. Tiểu Ân leo lên hệ lần phù đảo, tiếp đó tại phù đảo biên giới tìm phi ma xe, bởi vì nhiều người. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, may mắn rất nhanh liền đụng tới một chiếc vừa bay trở về phi ma xe. Ma xi ẩn các hạ, ngài muốn ngồi xe sao? Sa Phu là vị dâu trắng lão nhân, hắn phi mã niên kỷ cũng không nhỏ, màu trắng da lông khuyết thiếu lộc lẫy. Sau lưng toa xe chỉ có thể ngồi một người. Vậy làm phiền ngươi." Tiểu Ân khách khỳ nói. Lão nhân vỗ nhẹ lưng ngựa, phi mã không chút hoang mang vỗ cánh chim, toa xe bình ổn bay lên. Yêu đàn phù đảo ở phương xa ẩn ẩn như hiện, thực tế lại có đoạn khoảng cách. Có thể là gặp Tiểu Ân ôn hòa, lão nhân bên cạnh lái xe bên cạnh nói chuyện phiếm giới thiệu cách Lâm Đốn thỉnh hội nghị. Tiểu Ân nghe say xương nó lạnh. Nghe nói cách Lâm Đốn hội nghị có đến từ nghị hội đứng đầu nhất ảo thuật gia, thật là khiến người chờ mong a, không biết sẽ có người nào." Tiểu Ân nói. Lão nhân ha ha cười nói, "Năm nay không biết, có thể lên lần hội nghị liền áo thuật đại sư đều tới hai vị, tám Chính cấp ảo thuật gia cũng tới không thiếu, những thứ này bình thường chỉ có thể ở trên sách nhìn thấy đại nhân vật, cũng có thể nhìn thấy. Đặc biệt là năm nay có dung hợp cùng hạn tròn di chuyện học tranh chấp, e rằng ảo thuật gia nhóm sẽ đến càng nhiều. A Tiểu Ân hơi hơi ngạc nhiên, lão nhân biết đến thật đúng là nhiều. Ngài đừng nhìn ta giả, ta thế nhưng là ở chỗ này kéo cả một đội xe, đã từng trên xe có thể ngồi qua rất nhiều về sau vĩ đại ảo thuật gia. Lão nhân ha ha đạo, không phải lão đầu nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài lúc, cũng cảm giác ngài không tầm thường, có ta đây chút lúc còn trẻ vĩ đại ảo thuật gia cái bóng. Ngượng lão nhân già khích lệ. Tiểu Ân mặt dạn mày dày nói, Hắn biết lão nhân có thể đối với mỗi một vị lên xe mã xỉ ấn đều khen ngợi như vậy, nhưng lời hưu ích ai không thích nghe. 6. Nhưng mà lúc này, phía trên truyền đến một hồi cười vang, cười rất người, giống vị đại ảo thuật gia, lão đầu ngươi có phải hay không gặp ai cũng nói như vậy à? Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có một chiếc gió thuyền. Gió thuyền bị một đám phi mã lôi kéo, chậm chạp vững vàng bay ở giữa không trung. Gió thuyền bong thuyền tổ chức lễ yến hội, mỹ thực, âm nhạc, quần áo hoa lệ quý tộc tại sân nhảy nhảy múa. Cười vang chính là một đám quý tộc trẻ tuổi, thần thái có chút kiêu căng, mồm năm miệng mười chế giễu, lão đầu, ngươi xem tin tưởng xe của ngươi bên trong giá hỏa liền mã xỉ ẩn huân chương cũng không có, nhiều nhất chính là một cái ma pháp học đồ. Một chiếc phá xe ngựa, một cái xe cũ phu cũng dám nói ai có thể trở thành vĩ đại ảo thuật gia, cái này đủ ta cười một ngày. Nói mạnh miệng cũng không sợ thổi rất ngươi trước mặt lão ma 6. Nhìn xem một đám người làm ồn trò phúng, tiểu ân biểu lộ rất là đương nhiên, phản phất bọn hắn không phải nói chính mình. Hắn là không có mang huân chương, đó là bởi vì tham gia nghị hội cũng là cao cấp ảo thuật gia, chính mình huân chương đẳng cấp quá thấp, còn không bằng không mang. Bọn này hoàn khố quý tộc xuất hiện, ông già nhất thời bế không lên tiếng. không có tiếp tục cùng Tiểu Ân trò chuyện, chỉ là vùi đầu điều khiển xe ngựa. Tiểu Ân lắc đầu, dựa chỗ ngồi, phảng phất chợt nhớ tới, nói: "Đúng, tiến đưa ta trực tiếp đi cách Lâm Nón hội trường." Lão nhân sững sờ, khổ sở nói: "Hội trường phụ cận bây giờ đã không cho phép người rảnh rỗi đến gần, người xem xấu." Yêu đàn phù đảo là cỡ lớn phù đảo, có một tòa thành thị, cách Lâm Nón hội trường tại thành thị chỗ cao nhất. Mà lúc này, ngoại trừ tham gia hội nghị ảo thuật ra, nơi đó đã cấm đến gần. Nhà quê, liên điểm ấy quy củ cũng không biết. Một mực cùng xe ngựa đồng hành gió trên truyền truyền đến chế dê, đám kia hoàn khố quý tộc bưng chén rượu, hướng về phía xe ngựa chỉ trỏ. phản phất tại chế giễu. Quý tộc hiện lộ rõ ràng ưu việt, lão nhân mặt lộ vẻ khó xử, "Khuyên, ta là nói thật, ngài coi như đi qua, cũng không đến gần được hội trường." Tiểu Ân miết miệng cười nói, "Không có việc gì, liền đi hội trường, vừa vặn ta sớm xem hội trường, làm quen một chút hội nghị hoàn cảnh 66." Chưa xong con tiếp. 287 chương 67, Ma Trưởng Tháp Tiểu Ân thanh âm nói chuyện không cao, nhưng gió trên thuyền chú ý xem ngự quý tộc vẫn như cũng nghe rõ. "Gia hỏa này có phải là nào có vấn đề hay không? Hắn thật coi mình là hảo thuật gia, còn nghĩ tiến hội trường. Chỉ có cao cấp ảo thuật gia mới có tư cách tham gia hội nghị a." Nghe nói hội nghị lần này tới cao cấp ảo thuật gia so dĩ vãng còn nhiều, thực sự là chờ mong a, coi như vào không được hội trưởng, nhưng trong thành chắc là có thể đụng tới một hai vị ảo thuật gia a. Nếu là có thể nhận được một vị ảo thuật gia trợ giúp, ta liền có thể kế thừa tức vị 6. Nói một chút, các thanh niên quý tộc lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, không còn đi để ý tới gió thuyền bên cạnh tự đại buồn cười ma pháp học độ. Bạch Vân tản ra, phi mã, gió thuyền cùng các phi hành ma thú xuyên thẳng qua trên không trung, tất cả mọi người châu cần đến cũng là yêu đàn phù đạo. Ở trong đó, một chiếc tầm thường phi mã xe vững vàng tiến lên, cuối cùng, một mảnh lơ lửng thành thị xuất hiện ở trước mặt. Thành thị không có từ đây, kiến trúc tinh mỹ mà đông đúc, đường đi nở đầy hoa tươi, giống như mùa xuân, một dòng suối nhỏ chậm rãi xuyên qua thành thị. Đây là một tòa làm cho người cảm thấy mật tính thành thị. Lão nhân cưỡi phi mã, bay qua đường đi, tới gần trong thành một tòa ngân sắc tòa thành. Cách Lâm Đốn tòa thành gần ngay trước mắt, gió trên thuyền quý tộc lại đem chú ý phóng tới xe ngựa trên thân hai người, tự dưng tới gần cách Lâm Đốn tòa thành, là sẽ bị cưỡng chế xô đổ. Gió thuyền cùng xe ngựa cùng đường, các quý tộc cười chờ tiếp cận cách Lâm Đốn tòa thành hai người trên cười. Nơi đó chính là cách Lâm Đốn tòa thành, người xem nhìn, chúng ta không thể lại tới gần. Lão nhân hấp giọng nhép nhở, chuẩn bị nhường phi mã xoay quanh. Lại chỉ thấy tòa thành bay ra hai tên cưỡi sư thiếu Mã Si Ân. Ở đây vậy mà đã là Cẩm Phàm Vi, gặp sư thiếu xuất hiện, vừa mới trào phúng vui mừng nhất các thanh niên quý tộc nhãn tình sáng lên, nhao nhao chạy đến sát bên bong thuyền nhìn xem sư thiếu khu trục trên xe ngựa cuồn quộng hai người. Nhưng mà, một giây sau lại khiến cho mọi người đều trợn mắt hồ mồn. Sư thiếu cũng không có khu trục, mà là tại Tiểu Ân móc ra một chương thư mời phía sau, mang theo hai người hướng về tòa thành hạ xuống. Một màn này, tựa như một tia chớp đánh trúng gió mạn thuyền các quý tộc. Cái này xấu, cái này sao có thể Bọn hắn sao có thể tiến hội trường? Vừa mới chào phúng vui mừng nhất quý tộc sắc mặt trắng xanh, run rẩy nói, "Chỉ có được mời người mới có thể tiến hội trường. Chẳng lẽ người kia là một vị cao cấp ảo thuật gia?" Các quý tộc trong nháy mắt luống cuống, một cái cao cấp ảo thuật gia, chỗ nào là bọn hắn những thứ này tiểu quý tộc trong nội? Chính mình vừa mới vậy mà chế giễu một vị ảo thuật gia. Chỉ là suy nghĩ một chút đều khắp cả người thân lạnh. Làm sao có thể có tuổi trẻ như vậy cao cấp ảo thuật gia, nhất định là có cái gì hiểu lầm." Có người nghi ngờ nói. Lời của hắn nhường đám người an tĩnh một hồi. Đột nhiên nổi danh mã sĩ ẩn vô lăng can, lớn tiếng nói, "Tiểu Ân quả rằng, vị kia phát hiện nguyên tố mới cấp thấp ảo thuật ra, nhất định là hắn." Nguyên lai là hắn, đám người bình tĩnh, cùng nhau nhìn về phía xe ngựa kia hạ xuống phương hướng 12. Xe ngựa hạ xuống, Tiểu Ân không tâm tư quản đám kia quý tộc ý nghĩ, hắn đi theo người phục vụ đi vào tòa thành. Hội nghị không có mở, bên trong lâu đài người còn rất ít, tham gia hội nghị mã sĩ ẩn cũng là vội vàng người, giống Tiểu Ân dạng này sớm 2 ngày qua thăm viếng, chỉ là số ít, ít nhất Tiểu Ân không có gặp phải. Đây là tọa xưa cũ tòa thành, nghe nói xây dựng vào ma pháp đế quốc thời kỳ. Ngàn năm thời gian mang đến ngoại trừ lịch sử, còn có khúc ký. Dù cho từng có tu sửa, cổ bảo cũng có chút âm trầm. Trong thành bảo không có bao nhiêu người, Tiểu Ân đối với tuyệt đẹp phù điêu cùng bức họa không có dám tưởng lực, bất quá bẹt đến lúc đó cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy tại trong thành bảo vòng vo một hồi, mới rời khỏi toàn thành. Tiểu Ân vị bẹt choàng đặc thù áo choàng, đem nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn toàn bộ che khuất. Thật muốn dạng này ra ngoài sao? Ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Ú linh lóe sáng mắt to sớm xuyên thấu qua áo choàng ngắm nhìn một phía, đáy mắt viết khát vọng. Đương nhiên, Tiểu Ân nói, Tiểu Ú linh là không có có tư thể. Cái này thảo chàng là ma pháp vật chất, có thể trảm tại trên người nàng. Bất quá hắn vẫn sợ không tới Tiểu U Linh. Một người một U Linh đi ra cổ bảo, hướng về náo nhiệt thành thị Phồn Hoa đi đến 6. Yêu đàn thành rất náo nhiệt. Mặc dù là nghị hội phù đảo thành thị, nhưng là có một chút người bình thường cư trú, dù sao một tòa thành thị vận chuyển, không có khả năng toàn bộ nhờ ma xi si ẩn hoặc ma pháp học đồ trèo chống. Bên đường có Lâm Lang mãn mục ma pháp vật phẩm cửa hàng, ma pháp dược tể cửa hàng, ma trượng cửa hàng 6, cũng có phòng ăn cùng quán trọ, thậm chí là bán nước đá cùng bánh kẹo hàng địa hè, tiếng giao hàng không dứt. Tiểu Ân cầm trong tay một gói kẹo quả Đây là Bẹt muốn mua, kết quả mua xong nàng mới nhớ tới mình không thể ăn, cuối cùng đều cho Tiếu Ân. Bây giờ, Tiếu Ân một bên miết bánh kẹo, một bên ngồi Bẹt nhìn lộ thiên ca kịch. Ca kịch là kinh điển ca kịch truyền kỳ Kỵ sĩ Asua, vị này ngói ngươi nạp tiền quân truyện dấu vết, chỉ cần là có kỵ sĩ tồn tại thành thị, chính là bất hủ ca kịch kinh điển. Ca kịch loại quý tộc này giải trí, Tiếu Ân chưa từng nhìn qua, bây giờ xem ra đến lúc đó thú vị. Chỉ là tiểu Ulinhten là ngói ngươi nạp quý tộc, trận này ca kịch đều có thể đọc ngược như chạy, lại giống nhau nhìn mê mẩn, nhiều Tiếu Ân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân mua sắm muốn là cái người, dù cho biến thành u linh cũng sẽ không giảm bớt. Tiểu Ân Khắc Sâu nhận thức đến câu nói này tính chính xác. Cùng nhau đi tới, tiểu U Linh mặc dù cái gì cũng không có thể sử dụng, nhưng vẫn là mua một đống lớn linh linh toé toé đồ vật. Những vật nhỏ này không đáng tiền, tiểu Ân cũng không thiếu tiền, nhưng nhìn đến tiểu U Linh điểm bặm môi, khát vọng nhìn qua những vật này, lại đụng vào không đến lúc đó, hắn thì có loại đem mấy thứ vứt bỏ ý nghĩ. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn đem mấy thứ hoàn toàn cất kỹ, đồng thời đáp ứng tiểu U Linh đợi nàng khôi phục cơ thể phía sau giao cho nàng. Đó là cái gì? Chuyển qua góc đường, một tòa tạo hình cổ quái tháp cao xuất hiện, thân tháp thẳng tắp, tầng cao nhất lại giống một quả rực rỡ bảo thạch, tinh mỹ xa hoa. Tòa đại tháp phụ cận Đông Đảo Ma Pháp Học Đồ cùng Mã Si ẩn xếp hàng chờ chờ. Đây là Ma Trượng Tháp, tổng cộng có 9 tầng, thân tháp bắt chước trong truyền thuyết ma trượng vĩnh hằng, trong tháp mỗi tầng đều có một đạo toán học vấn đề, đáp đúng có thể tiến bản tầng. Tiếu Ân nói, nghe nói nếu như lên tới tầng cao nhất, có thể tòng ma trượng tháp cất giữ đỉnh cấp ma trượng bên trong tuyển chọn một cây. Ma Trượng Tháp là yêu đàn phù đạo địa phương nổi danh nhất một trong, đặc biệt là cách Lâm Đốn hội nghị lúc, càng là vạn chúng chú mục. Tiếu Ân dẫn mệt tiến đến xem náo nhiệt. Đấy thấp trước cửa đứng đấy năm người, có nam có nữ, đều mang theo một vòng mạn sĩ ẩn hồn chương, nhưng là năm tên nhân viên tiến đãi. Lúc này nói chuyện vị nữ mạn sĩ ẩn, nàng mặc lấy nhóm tinh chi tháp ma pháp bảo, Ngũ Quan Onu, mang theo cờ nhận, phía trước 20 người có thể tiến vào đáp đệ. Nói xong, đội ngũ đi ra 20 người, đi theo nữ mạn sĩ ẩn đi tới đáp đệ chỗ. Đáp đệ chỗ thiết lập tại ngoài cửa, chỉ có đáp đúng đệ tài có thể vào cửa, cho nên tất cả mọi người có thể nhìn đến đáp đệ giả, chỉ là không nhìn thấy đề mục. Đáp lại thời gian là 9 phút. Nữ mạn sĩ ẩn đảo ngược một cái đồng hồ cát, Onu nói, mà bên người nàng mạn sĩ ẩn Nhưng lạ giám thị phòng ngửa ra lận. Đồng hồ cắt trôi qua, rất nhanh kết thúc. Lệnh tiểu ân kinh ngạc chính là, cái này 20 người vậy mà chỉ có một người đáp đúng đề mục, tiến vào một tầng. Có chút ý tứ 12. Chưa xong con tiếp. 288 chương 68, leo tháp 1 giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Kinh người tỷ lệ là thải, tham gia người khảo sát mặc dù phần lớn là ma luật học đồ, thế nhưng không thiếu chính thức ma sĩ ẩn cùng áo thuật ra. Trung quanh xếp hàng chờ đợi người tựa hồ cũng không kinh ngạc cùng loại kết quả này, kẻ thất bại thất lạc rời đi, chờ đợi giả tràn đầy phấn khởi. Nhìn qua giống như rất khó a. Tiểu Ân nói, Không phải là nói nhảm sao, không khó người bên trên. Người chung quanh nhìn người này một mắt, nếu không phải là còn cố kỵ thân phận lễ nghi, chỉ sợ cũng có người mở miệng tầm mắng. Đây nếu là đơn giản, không phải nói người chung quanh cũng là đồ đần sao? Có chút ý tứ. Tiểu Ân sờ cầm một cái, tiến đến mẹ bên thai nói nhỏ, có muốn hay không vào xem. Nghĩ. Bẹt trên đầu nhỏ hạ điềm động. Đi. Tiểu Ân lôi kéo Tiểu U Linh, hai bước đi vào đám tiếp theo bài giải trong đồn ngũ. Là hai người tham gia sao? Quản lý nữ Mã Sỉ Ân nhìn xem người tới, nhãn tình sáng lên, người này người mặc lam lễ phục, ánh mắt thăm thú. khuôn mặt anh tuấn mang theo tự tin mỉm cười, để cho người ta rất có hảo cảm. Một người, nàng là U Linh." Tiểu Ân nói, bẹt lơi lơi nhắc lên mũi, tiếp đó nhanh chóng che quất. Nữ Mã Sĩ ẩn gật đầu một cái, Tiểu Ân liền lôi kéo bẹt đi đến cửa tháp phía trước. Trước cửa đáp đệ mỗi người đều chiếm được một chương luyện kim giấy, nữ Mã Sĩ ẩn đem đồng hồ cát đảo ngược, đối với tất cả mọi người nói, đáp lại thời gian 9 phút. Đồng hồ cát đảo ngược trong ngay mắt, trên tờ giấy trắng liền hiện ra đề mục, một đống ma trượng không biết số lượng. Nếu như 3 cây 3 cây đi đến, cuối cùng còn lại 2 cái nếu như 5 cái 5 cái đi đến, thì cuối cùng còn lại 3 cây, nếu như bảy cái bảy cái đi đến thì cuối cùng chỉ còn dư 2 cái. Cái này trùng ma trượng hết thể có bao nhiêu căn? Đạo đề này xuất hiện, trung bình đáp đề giả cũng hơi hít một hơi khí lạnh, tiểu ân cũng là sửng sợ, trên mặt lộ ra cổ quái. Khó trách tỉ lệ thông qua thấp như vậy, nguyên lai là 6. Cũng có trách, tại nghị hội, toán học chỉ là ảo thuật phụ trợ công cụ, ảo thuật gia nhóm cũng không phải 10 phần xem trọng, sử dụng là không có vấn đề. Nhưng đối diện với mấy cái này toán học đề mục, liền lộ ra khó nhiễu. Đồng hồ cát chậm rãi giảm bớt, tháp bên cạnh người vây xem giớn cổ lên muốn nhìn đề mục, đáng tiếc có 3 tên mã sĩ ẩn thủ hộ. căn bản thấy không rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thảo luận ai năng thông quá. Xem bọn hắn sắc mặt, đoán chừng lần này không có người năng thông quá. Đề đều quá khó khăn, nghe nói là nhóm tinh chi tháp ra đề, luận toán học, e rằng không có người so ra mà vượt bọn hắn 6. Thời gian trôi qua rất nhanh, 8 phút trong nháy mắt liền qua, một số người khoát tay từ bỏ, còn có người tại trầm tư suy nghĩ. Sẽ làm sao? Tiểu Ân nhìn xem nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn mệt, Tiểu U Linh mở mịt lắc đầu. Tiểu Ân khẽ cười một tiếng, ngón tay tại để mục phía dưới sẽ qua, một con số 23 hiện lên, sau đó lại trong nháy mắt tiêu thất. Chúc mừng tiên sinh mở đến tháp. Đáp án biến mất đồng thời, ma trượng tháp đại môn rộng mở, nữ Mã Si ẩn đi tới Tiểu Ân trước mặt. Cười yếu ớt nói, "Tiểu Ân lôi kéo bẹt là góc áo, ưu nhã đi vào ma trượng tháp." Tại hắn tiến tháp phía sau, cửa tháp lần nữa đóng lại, tiếp đó ngoại giới thân tháp xuất hiện một đạo màu lam tiêu ký, đó là thuộc về Tiểu Ân tiêu ký, mỗi một người khách đều sẽ có trô đánh dấu, tới đi chép bọn hắn ở vào tháp cái nào tầng. Hắn vậy mà tiến vào. "Vậy xem Mã Si ẩn kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ làm để xem hắn có thể lên mấy tầng, nói không thể có thể lên 2 tầng." Nói, tất mắt mọi người đều tập trung ở thân tháp màu lam đánh dấu lên. Chỉ thấy màu lam tiêu ký đầu tiên là tại một tầng dừng lại một hồi, tiếp đó đột nhiên nhảy tới hai tầng. Ngoài tháp người vây xem còn đến không kịp sợ hãi than phục, chỉ thấy màu lam tiêu ký liên tục nhảy vọt, thế như trẻ che xông lên 8 tầng. 8 tầng. Tất cả mọi người đều trừng chữ mắt. 6, 8 tầng. Thiếu Ân cầm luyện kim giấy nhìn kỹ, khẽ nhíu mày. Lúc này hắn ngồi ở 8 tầng ghế sofa bọc kem, so sánh tầng dưới. Cấp độ này tích không lớn, lại cực kỳ hào hoa, bất quá ngoại trừ 2 tên người phục vụ, tầng này liền không có những người khác. Đây này rất khó sao?" Bẹt rất muốn hỏi, nhưng không có mở miệng, bởi vì đến nơi này một tầng. Đưa cho đáp đề thời gian chỉ có 1 phút. Đồng hồ cát chỉ có một lớp mỏng manh cát, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ lô hờng xong. Đề mục rất đơn giản, một vị thương nhân có thắng 1 năm 40 tở hờ úl giờ quả cân, bởi vì rất xuống đất mà vỡ thành bột hôi. Về sau, xương phải mỗi mảnh vụn trọng lượng cũng là cả tở hờ úl giờ đến, hơn nữa có thể dùng cái này 4 khối tới xương từ 1 đến 40 tở hờ úl giờ ở giữa tùy ý số nguyên tở hờ úl giờ vật nặng. Hỏi cái này 4 khối quả cân tất cả trọng bao nhiêu? Tiểu Ân nhìn chằm chằm đề mục, Thái Dương có một giọt mồ hôi lăn xuống, trên thực tế, từ sáu tầng bắt đầu, mỗi lần lên lầu đều trở nên càng ngày càng khó khăn. Đồng hồ cát phi tốc chảy xuống, rất nhanh cuối cùng một tia đất cát liền muốn chảy hết. Bẹt nhìn chằm chằm đồng hồ cát, thấy cảnh này, nhịn không được thở dài. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Ân bỗng nhiên đưa tay, tại đề phía dưới nhanh chóng viết xuống đáp án: 13927. Kết kết trọng tầng cao nhất đại môn từ từ mở ra, Tiểu Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó thầm mắng hướng người. Loại này khó khăn để vậy mà mới cho 1 phút. Nếu không phải mình đã từng thấy qua một đạo giống đệ mục, chính là cho chính mình 10 phút đều chưa hẳn có thể làm ra tới. Cứ để Mạt Sỉ Ân gặp phải chỉ sợ không phải tinh tu toán học cao giai Mạt Sỉ Ân cũng chưa chắc năng thông quá. Bất quá leo lên 9 tầng người, ma trượng tháp sẽ tiến đưa một cây đỉnh tiêm ma trượng, nếu như đệ mục không khó, chỉ sợ sẽ là luyện kim đại sư cùng nhóm tinh chi tháp cũng ủng hộ không dậy nổi a nghĩ được như vậy, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, chính mình vừa vặn chuẩn bị đi mua ma trượng, lần này vừa vặn. Phải biết một chút hảo ma trượng, dù cho có điểm áo thuật, cũng rất khó tìm con đường mua sắm. Đi. Tiểu Ân đạp thảm đỏ, bước vào ma trượng đỉnh tháp tầng. Tầng cao nhất không những không hợp hỏi, ngược lại là ma trượng thấp rộng rãi nhất một tầng, trang trí xa hoa, ghế sofa bọc mềm, vô sư cỡ, minh tưởng phòng 6. Giống như một cái hoàn mỹ tu luyện chẳng chỗ, bất quá đồng dạng, ở đây cũng rất là vắng vẻ, thậm chí ngay cả người phục vụ cũng không có. Tiêu Ân đi vào tầng cao nhất, ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy kỳ quái. Không người sao? Ý niệm còn không có rơi, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói dàn mùa, không nghĩ tới cách Lâm Đốn thị hội thời kỳ thứ nhất tới chỗ này, lại là một nghị hoàn tiểu gia hỏa. Tiêu Ân thầm giật mình, xoay người sang chỗ khác, liền trông thấy một cái lão giả tóc trắng chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng. rất mạnh, ít nhất cũng là ma đạo sĩ cấp tương giả, hắn chính là ma trưởng pháp nhân viên quản lý sao? Tiểu Ân vừa muốn mở miệng giới thiệu, lão giả liền nói, "Nhi hoàn 6. Nhi hoàn, a, ngươi chính là phát hiện kia nguyên tố mới tiểu gia hỏa a đúng rồi, từ ngươi cho ra tứ sắc vấn đề giải đáp đến xem, ngươi toán học trình độ không thấp." Lão giả tự mình nói, "Ngươi nên là vì ma trưởng tới a thật là, mỗi lần đưa ra ma trưởng cũng là cách Lâm Đốn Thịnh hội thời kỳ. Đi thôi, ngươi đi theo ta, U Linh Lưu tại nơi này." Từ đầu đến cuối, lão giả đều không ngừng chèn vào nói, liền mang theo hắn đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh có một cỗ nhỏ ma pháp thang lên xuống, mang theo hai người lên cao, đại sảnh trần nhà lại hình vòng, làm xuyên qua hình vòng nửa vòng tròn thiết diện lúc, bốn phía trảng cánh trong nháy mắt thay đổi. Trần nhà hình vòng phía dưới là một cái chồng chất đầy ma trượng hộp không gian, những thứ này ma trượng chỉnh tề bày đưa tại trên kệ. Một hồi sóng ma lực động từ nơi này không gian thu hẹp quyết tán sáu. Chưa xong con tiếp, DS, bởi vì lo lắng bị đại gia cho rằng lừa gạt số lượng tử, cho nên ma trượng tháp 2 đạo để không có cho ra giải đáp quá trình, nếu có muốn biết độc giả có thể đi siêu 6. là Đức Mai cùng bên trong Á Khắc Quả Cân cùng cháu trai Toán Kinh quyền hạ 26 đề 289. Chương 69, ma trượng lúc không giờ một giây nhơ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Từ thang lên xuống thượng tẩu phía dưới, giẫm lên mảnh không gian này trong suốt trên mặt đất, Tiểu Ân ngạc nhiên tưởng tận xem xét hai bên ma trượng nữa. Mặc dù bị chứa ở trong hộp, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được những thứ này ma trượng tản ra không hiểu khí tức, có cổ pháp, có hoạt động mạnh, chắc là bởi vì có cổ đại ma trượng, có hiện đại ma trượng nguyên nhân. Khí tứ giải, giống như vật sống. Đây là Tiểu Ân trước đó thấy qua ma trượng không có Nơi này ma trượng thấp nhất là ma đạo sĩ cấp bậc, trong đó hôn tập 12 căn truyền kỳ ma trượng, ngươi chỉ có một lần chọn lựa cơ hội. Lão giả nói, nhắm mắt lại, kéo dài tinh thần lực, lựa chọn có thể cùng ngươi sinh ra cộng minh ma trượng, đó đúng là thích hợp người nhất. Cộng minh? Tiểu Ân còn là lần đầu tiên nghe thế loại ý kiến, gật đầu một cái, đứng tại chỗ, tinh thần lực như nước biển giống như lan tràn ra ngoài. Bây giờ trở thành nhị hoàn ma xì ẩn, tiểu Ân tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng không tính là nhỏ, dễ dàng bao phủ cả phòng. Nhưng mà, trong tưởng tượng cộng minh lại không có phát sinh, ma trượng an tĩnh nằm ở trong hộp, không có nửa điểm dị tượng. Đây là có chuyện gì, là mở ra phương thức không đúng sao sáu?" Tiểu Ân khẽ miệng giật một cái, tiếp tục đem tinh thần lực tới gần ma trượng, nhưng vẫn là không có cái gì dị thường động tĩnh. Lão giả tại cẩn thận leo trên một cái giá ma trượng, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Gia Hỏa, ta chỗ này ma trượng đều chân quý rất, nếu như không có ma trượng cùng ngươi cộng minh, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi một cây ma trượng." Tiểu Ân lập tức mặt tối sầm, âm thầm cắn răng, thân ở bà khố, hắn có thể tay không mà về. Lập tức, hắn toàn lực vận chuyển tinh thần lực, tràn ngập gian phòng tinh thần lực lại lần nữa tăng cường, đồng thời ma trượng phụ cận tinh thần lực dần dần hội tụ nồng đậm. Nếu như Tiểu Ân mở mắt ra, Người khác liền có thể nhìn thấy hắn thâm thúy con ngươi lóe lên ánh sáng nhạt. Mặc dù như thế, lão giả vẫn như cũ bình tĩnh sửa sang lấy ma trượng đỡ, phản phất đây là hắn thích làm nhất chuyện. Là tinh thần lực còn chưa đủ, hay là thật không có cộng minh? Tiểu Ân cảm giác tinh thần hải vô cùng suy yếu, là tinh thần lực hao hết không nhàn rạo, trong lòng nổi lên lo lắng. Ông làm Tiểu Ân chuẩn bị từ bỏ lúc, đột nhiên, lão giả bên tay một cái ma trượng trong hộp bắn ra vụ vụ âm thanh. Vo ve tần suất phản phất cùng tinh thần lực giống nhau, cả hai kêu gọi kết nối với nhau, giống như một thể. A, lão giả mắt nhìn ma trượng hộp, một tiếng kinh nghi, thế nào lại là sáu? Cậu Minh xin ra. Tiểu Ân trong nháy mắt triệt hồi tinh thần lực, đi đến trước mặt lão giả, "Tiên sinh, cậu Minh là thế này phải không?" Trong miệng nói như vậy, ánh mắt sớm dừng lại ở lão giả tay cái khắc ma trượng hộ lên. Lão giả gỡ xuống ma trượng hộ, ánh mắt phất tạm xóa đi phía trên cho, trầm mắt lại. Tại Tiểu Ân đều cho là hắn muốn đổi ý lúc, lão giả bỗng nhiên trầm giọng nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi biết nàng sao?" Cái kia bị Miêu Tạ thành cơn ác mộng nữ nhân, Yivy đặc sao cờ lọ sợ. Yivy đặc. Tiểu Ân bỗng nhiên khẽ giật mình, nhíu mày, chỉ là nghe nói qua, ngài tại sao muốn hỏi cái này? Cùng ma trượng có liên quan sao? Hắn nhìn xem lão giả trong tay ma trượng. Lão giả mở hộp ra, lấy ra một cây Như Thủy tinh chế tạm ma trượng, ma trượng nặng ngần, toàn thân trong suốt, một đạo nhàn nhạt tia sáng tại ma trượng bên trong tuần hoàn. Ma trượng mỗi một tấc đều có thể tản ra tia sáng. Tiểu Ân chưa từng thấy dạng này tuyệt đẹp ma trượng, cùng nói là ma trượng, không bằng nói là một kiện hàng mỹ nghệ. Căn này ma trượng gọi lúc không giờ là một cây chín cấp ma trượng. Lão giả chậm rãi nói, ma trượng tài liệu chính là một cây Tiên Nữ Long Sừng, loại này long trưởng khống bốn loại nguyên tố, bởi vậy căn này ma trượng đối với bốn nguyên tố ma pháp đều có tác phúc, đồng thời thi pháp tốc độ có thể đề cao bốn thành. Hơn nữa nó còn có tiến giai thành truyền kỳ ma trượng tiềm lực. 9 cấp ma trượng, cho ma đạo sư sử dụng ma trượng, Tiểu Ân tim đập nhanh hơn, nhưng cũng gấp, hắn nhìn ra lão giả còn có lời nói. Quả nhiên. Lão giả nói tiếp, tiên nữ long là loại số lượng thưa thất long tộc, mà ngươi căn này sừng rồng chủ nhân, trên thực tế, nó hai cây sừng bị phân biệt chế tác trở thành hai cây ma trượng. Mà hai cây ma trượng 6, một cây cùng người cậu Minh, một cây cùng Ivy đặc cậu Minh. Tiểu Ân tay run một cái, trầm giọng vấn đạo, cái này 6, có thể nói rõ cái gì? Chứng minh ngươi và nàng tinh thần lực tần suất tương tự, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng xuất hiện cùng một gia tộc có thể tương đối cao." Lão giả nói, "Đem ma trượng đưa cho Tiểu Ân, nó bây giờ là ngươi, giữ gìn kỹ nó." Tiểu Ân cớ rơi tiếp nhận ma trượng, nhận được một cây chín cấp ma trượng, trong đầu hắn cũng không phải vui sướng, mà là tràn đầy lão giả nói lời. "Một cái gia tộc, mình và YV Đặc." "Nói đùa sao?" Tiểu Ân biểu lộ cứng ngắc, YV Đặc nhiên kỳ coi là mình mãi mãi đều nhanh đủ, mình và nàng là một cái gia tộc. "Chẳng lẽ tỷ tỷ là YV Đặc nữ nhi, cho nên hai người mới dáng dấp giống nhau." Tiểu Ân bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ. Mình đích thật chưa từng gặp qua phụ mẫu, kế thừa tại thời kỳ trẻ sơ sinh, ký ức cũng không có cha mẹ bộ dạng, thậm chí ngay cả mơ hồ hình ảnh cũng không có. Chính mình trước đó có tỷ tỷ, chưa từng cân nhắc qua phụ mẫu vấn đề, suy nghĩ kỹ một chút chính xác kỳ quái. Chương loại 6. Tiểu Ân bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tỷ tỷ tướng mạo cùng mẫu thân một dạng, thầm thầm làm sao lại không nhận ra đâu? Thầm thầm thế nhưng là vẫn luôn nói nhớ không rõ cha mẹ bộ dạng. Ý nghĩa vi đặc không thể nào là mẹ của mình. Tiểu Ân nhíu mày, mặc dù suy đoán như vậy có thể giải thích cộng minh vấn đề, nhưng thiếu sót sẽ càng nhiều. Hung chi, nữ nhi bình thường là giống mẫu thân. Nhưng muốn nói Nữ Nhi cùng Mỗ thân giống nhau như lúc, nhưng cũng không có khả năng. Tiểu Gia Hỏa, đừng suy nghĩ nhiều, cậu Minh tương tự mặc dù hiếm thấy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Lão giả đem ma trượng hộp không cất kỹ, nên đi xuống, đã ngươi leo lên chín tầng, chín tầng công trình ngươi có thể tùy ý sử dụng. Đứng tại thang lên xuống bên trên, Tiểu Ân còn có chút hoảng hốt, thẳng đến rơi xuống đất, nhìn thấy Tiểu U Linh như yến về tổ giống như nhào tới, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu U Linh tự nhiên là vô hụt. Chúng ta là ở chỗ này đợi, vẫn là đi bốn phía đi loan quanh. Tiểu Ân an ủi một mặt thất vọng Tiểu U Linh. Nàng rất nhanh liền chuyển tất lạc vì động lực, vội vã lựa chọn tiếp tục đi dạo yêu đàn thành. Hôm nay lấy Tiểu U Linh làm chủ, Tiểu Ân mấy ngày nay vốn là cũng không dự định tu luyện. Ma Trưởng tới tay, hướng lão giả nói tạm đồng thời cáo biệt, một người một U Linh liền đi xuống Ma Trưởng tháp. 6. Hắn đi ra. Hắn nhất định là Tiểu Ân cơ rằng, thực sự là trẻ tuổi, Tầm San đã nói trả lại hắn không có 17 tuổi. Tiểu Ân đi ra Ma Trưởng tháp, xung quanh vây xem các ma pháp sư lập tức một mảnh ầm vang, kinh ngạc, hâm mộ, bội phục sáu. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, đương nhiên cũng không thiếu ghen ghét. Tiểu U Linh chịu không được vây xem, đã sớm trốn đi. Tiểu Ân trên mặt mang nụ cười, phản phất không nghe thấy người chúng quanh sợ hãi thán phục, không chút hoang mang tự trong đám người đi ra. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn hắn biến mất ở góc đường, mới nhao nhao cảm khái lấy lại tinh thần. Đây mới là ảo thuật giả phong độ 6. Truyền qua góc đường, bèn một chút nhảy ra ngoài, Tiểu Ân vuốt vước khuôn mặt, mới vừa phong độ trong nháy mắt tiêu thất. "Đi thôi, nghe nói phía Đông có sư thiếu quan cảnh đài, chúng ta đi xem." "Hảo." Tiểu Ú Linh mắt to hiếp thành cửa nhà, đi theo Tiểu Ân đi lên phía trước. "6." Chưa xong còn tiếp. 290 chương 70, dừng ngừng lại nghị hội khai mạc 1 giây nữa ký. là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hai ngày sau, Cách Lâm đón thị hội chính thức mở ra. Bầu trời khác thường sáng sủa, bạch vân tản ra, gió nhẹ quất vào mặt. Yêu đàn phù đảo nghiêm nhiên giống như là tổ chức khánh điện, cả tòa thành phố, mỗi con đường mỗi cái hẻm nhỏ, đều răng đèn kết hoa. Thương minh thương gia chao chuẩn cơ hội, hướng chạy đến tham gia náo nhiệt các ma pháp sư bán ra lấy nhà mình hàng hóa. Mỹ thực tự nhiên là không thể thiếu, liên đầu đường một cái bán điểm tâm tiểu điếm, lúc này đều tiền tạm chút đơn giản ăn thịt, bắt đầu bán cơm trưa. Tiểu điếm cũ kỹ lại sạch sẽ cái bàn phía trước, vây quanh vài tên ma pháp học đồ, điểm tức nhắm đảm luận buổi tối thị hội. Đợi 4-5 Không biết lần này cách Lâm đốn Quế Quan thượng sẽ rơi xuống ai trên đầu. Đó còn cần phải nói, nhất định là Hạt tròn di chuyện học người sáng lập, tiến hành đậu Hà Lan tạm giao thí nghiệm ngại Đức ôn các hạ à." Một cái thanh niên nói. "Mặc dù Hạt tròn di chuyện học rất nóng, cũng ý nghĩa phi phàm, có thể nó dù sao còn không có chiến thắng dung hợp di chuyện học, e rằng chưa hẳn có thể được cách Lâm đốn Quế Quan thượng." Có người lý trí phân tích. "Nếu nói, 4 năm nay bên trong còn phát hiện 3 loại hi hữu khí thể nguyên tố, nói không chừng cách Lâm đốn thượng sẽ cùng một chỗ ban phát cho bọn hắn." Một cái mặc hoa phục thanh niên mạc sĩ ẩn nhấp miếng rượu, nói, "Nói đến Phát hiện khắp thiên tài ảo thuật gia Tiêu Ân Gở Giảng cũng nhận mời. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, ba cấp ảo thuật gia tham gia cách Lâm đốn hội nghị, cái này còn là lần đầu tiên. A, mấy người bị tin tức này chấn động, giật mình nói, tin tức chuẩn xác không? Đương nhiên, lớn như vậy tin tức các ngươi không có nghe nói sao? Thanh niên nhíu mày đạo, vậy các ngươi biết Gở Giảng tiên sinh hai ngày trước khiêu chiến Ma Trượng Tháp chuyện sao? Ma Trượng Tháp? Hắn đang mấy tầng? Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều là hiếu kỳ, chờ mong, cũng có một điểm suy nghĩ vị thiên tài này thất thủ tiểu tâm tư. Thanh niên thừa nước độc thả câu, ung dung uống sạch rượu, nói, chín tầng Chính đẳng, câu trả lời này trong nháy mắt ngưỡng đám người cả kinh, chỉ cảm thấy không khí ngưng kết, cái kia muốn chế giễu tâm trong nháy mắt sụp đổ, tự nhiên sinh ra chính là một cú kính nể. Ai không có khiêu chiến quá lớn tên lửng lẫy ma trượng tháp, biết rõ khó khăn kia. 6. 2 ngày, Tiểu Ân xông qua Ma Trượng Tháp 9 tầng tin tức đâm cánh giống như truyền bá ra. Đây là Tiểu Ân chính mình cũng không có dự liệu đến sự tình. Tại bây giờ tình huống chưa bao giờ có yêu đàn thành, Tiểu Ân danh tiếng dần dần lần nữa đề cao, liền ngay cả những thứ kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không biết hắn là nguyên tố mới người phát hiện đám người, cũng đều nhận thức được vị thiên tài này thảo thuận ra. cách lâm đốn của bảo. Thiếu Ân đối với ngoại giới tình huống còn không hiểu rõ. Hôm nay yêu đàn thành kín người hết chỗ, Tiểu U Linh lo lắng bị người qua đường phát giác thân phận, cho nên ngăn chặn ra ngoài, hắn ngay tại trong phòng nghiên cứu ma trượng lúc không giờ. Xem như chín cấp ma trượng, muốn sử dụng cũng không dễ dàng. Thiếu Ân thử nhiều lần, đều không thể đem tinh thần lạc ấn lưu lại. Quả nhiên, mặc dù cùng ma trượng cộng minh, nhưng khống chế phương diện vẫn là không có cửa sau có thể đi a xem ra muốn giữ lại tinh thần lạc ấn, tinh thần lực nhất định phải phải đột phá tam hoàn. Thiếu Ân ngón tay đánh lấy lúc không giờ, ma trượng sợ tới sợ lui giống như là khối băng. Xem như sừng rồng chế tác, lúc không giờ ngoại trừ ưu Việt ma lực truyền cùng tăng phúc bên ngoài, bản thân cũng cực kỳ cứng rắn, nếu là gặp phải cận chiến, dưới tình thế cấp bách có thể làm vũ khí dùng, có thể so với lục cấp tài nghệ vũ khí. Đương nhiên, loại này xa xỉ cách làm, Tiểu Ân sẽ không làm, vạn nhất bị bẻ gãy, chẳng phải là đau lòng chết. Nóng bỏng hỏa vòng. Tiểu Ân ngưng lên lúc không giờ, trong nháy mắt một cái hỏa vòng xuất hiện, sau đó hắn khống chế hỏa vòng bẻ mẹo, càng là biến thành một đóa hoa hồng đỏ. Quả nhiên, một vòng nguyên tố ma pháp uy lực tăng lên gấp đôi, hơn nữa khống chế cũng dễ dàng rất nhiều. Hẳn là tiên nữ long sừng năng lực Bất quá đẳng cấp càng cao ma pháp, tăng phúc lại càng nhỏ. Đoán chừng đến năm, 6 vòng ma pháp, tăng phúc liền cực kỳ yếu ớt. Thiếu Ân Hải lẩm nói: "Nam, Lục Hoàn, mình tới khi đó còn sớm, đối với hiện tại tới nói, lúc không giờ có thể đề cao mình năm thành thực lực. Bây giờ lại cùng tạp tư mặt chiến đấu, coi như không phải là đối thủ, cũng sẽ không giống lần trước như thế chật vật." Thiếu Ân nói thầm bẩy. Hoàng hôn dần dần buông xuống, yêu đàn thành bầu không khí lại đến lúc nóng nhất. Trong thành các ma pháp sư phảng phất ước định xong đồng dạng, đều tụ tập đến rồi cách lâm nón cổ bảo phụ cận. Mà đường sang mà đến các quý tộc cũng đều tụ tới. Bọn hắn nghĩ thừa dịp cơ hội, quen biết hoặc mời chào mấy vị ma sĩ ẩn. Các quý tộc đối với cách Lâm Nón cộ bảo cao giai các ma pháp sư không có biện pháp, nhưng trung quanh vây xem ma sĩ ẩn cũng đều là từng trạng kinh ngộ. Cộ bảo trầm trọng, khung hậu tiếng chuông vang lên, quanh quần nửa tòa yêu đàn thành. Cách Lâm Nón quế quan lễ chào giải ra trận. Tiểu ân người mặc xanh đậm lễ phục, toát phát chỉnh tề, thân thúy con người chớp động hạ quang, hắn đẩy cửa đi ra khỏi phòng, hướng về tầng cao nhất trao giải đại sảnh đi đến. Trong hành lang người đến người đi, có người mặc ma pháp bảo, lễ phục ma sĩ ẩn, có bọn tiểu tít người phục vụ. Các người hầu đều rất cẩn thận, lần này triều đãi đều là nghị hội cao giai ảo thuật ra, tùy tiện một vị khách mời đi ra ngoài, liền hầu tức đều phải bình lễ đối đãi. Bất quá, vội vàng phía dưới, luôn có sai lầm. Một cái 15 tuổi người hầu nữ, nâng một bàn chén rượu, đi xuyên qua trong tân khách. Nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp căng thẳng, bờ môi cắn trắng bệ, rất sợ đụng tới một vị nào đó khách mời, mang đến tai nạn. Chỉ lát nữa là phải xuyên qua đám người, đột nhiên nàng bị thảm đỏ mất tự do một cái, thân thể là đảo, khay rượu đổ vài hương phía trước. Xong, nữ hài cơ thể mất đi trọng tâm, trong đầu trống rỗng. Nàng nhìn thấy rượu đỏ hướng về phía một ma sĩ ẩn rồi đi. Ta nên làm cái gì? Vị kia ma sĩ ẩn có thể hay không tính toán? Nghe nói có người phục vụ tại trong hội nghị bắn tung tóe quý tộc một giọt rượu, liền bị chém đứt hai tay, vậy ta sao? Nhưng mà, trong đầu bi kịch còn chưa lên diễn, nàng liền rơi xuống một cái ấm áp trong lòng lực, tràn ngập từ tính tiếng nói nói, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Nàng bị đỡ dậy, tiếp đó nàng đã nhìn thấy, cái kia vảy ra rượu đỏ lững giữa không trung, tiếp đó tự động bay vào chén rượu, chén rượu vững vàng rơi xuống trên tay, một giọt không đầy. Đây chính là ma pháp sao sáu. Đi đường cẩn thận." Thanh âm kia vang lên lần nữa. Nữ Hải Vội vàng tiếp nhận hay, sau khi nói xin lỗi rời đi. Trước khi đi, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn một chút, giúp nàng chính là vị trẻ tuổi Ma Xian, mặc lam lễ phục, anh tuấn dung mạo để cho nàng hơi hơi hoàn thần. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, hắn đã đi xa. 6. Giúp nữ Hải chỉ là tu tay, thiếu ân tại bà cỡ phòng ăn lúc, cùng phòng ngăn người phục vụ quan hệ đều rất tốt, hơn nữa từ đầu bếp góc độ nhìn, đại gia vẫn là đồng hành. Bưng chén rượu ở đại sảnh đi dạo, rất nhanh hắn đã tìm được một cái người quen Hạ Dồn Cáp La Đức. Hạ Dồn Cáp La Đức bên cạnh còn đứng hai tên nam tử trung niên, từ huấn chương nhìn lại, lại là hai vị ma đạo sĩ. Cái này Thiếu Ân hơi hơi lửng lơ, nhưng vẫn là bưng chén rượu đi tới. "Thiếu Ân." Hạ Dồn Cáp La Đức xa xa liền thấy hắn, cười chào hỏi. "Hạ Dồn Cáp La Đức tiên sinh." Hạ Dồn Cáp La Đức gật gật đầu, đem bên cạnh hai người giới thiệu nói, "Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mạn Tư, vị này là Sĩ Tư." Chưa xong con tiếp. 291 chương 71, cự thú vẫn là con rồi. Bên trên một giây nhờ kĩ, La Ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hai vị tiên sinh hảo. Thiếu Ân ngắm nghía hai người, Sĩ Tư là tên giữ lại hai liếc giở mép, mang theo cười đều anh tuấn trung nhân nhân, mà Mạn Tư nhưng là người mặc đen lễ phục. Làn da tái nhợt không huyết sắc, biểu lộ trang trọng người. Từ bọn hắn độ ngực ma pháp vân chương nhìn, hai vị cũng là bát hoàn ma đạo sĩ. Mạn Tư 6. Cái tên này có chút quen thuộc. Tiêu Ân cẩn thận hồi tưởng, rất nhanh bừng tỉnh, chính mình ngày đó phụ kệ lò thị giáp luật văn, không phải liền là Mạn Tư khảo hạch sao 6. Hai người gật đầu xem như đáp lễ. Lễ trao giải lập tức phải bắt đầu, khách mời cơ hồ đều đến đông đủ. Đại sảnh làm một cái yến hội, trước nhất là sân khấu, phía dưới là từng hàng bàn dài, bày đầy tuyệt đẹp mỹ thực. Liên Tiêu Ân cũng phải tán thưởng, cái này chỉ sợ là tự mình tới đến tư đồ hoắc nhị ăn quà tốt nhất tiến hội. Tiểu Ân cùng hai vị ma đạo sĩ trò chuyện rất là hòa thuận, Sĩ Tư là một cái nói chuyện rất khơi hài nhân, Mạn Tư mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng không có thái độ cao cao tại thượng, có chút sự hòa hợp. Theo thời gian đưa đẩy, rất nhanh giao giải khánh điện chính thức bắt đầu. Đại sảnh đèn ma pháp đem ánh sáng tụ tập tại sân khấu, đám người đình chỉ trò chuyện, cùng nhau nhìn về phía sân khấu. Một cái người mặc ma pháp bào màu đỏ, dáng người thư tha, dung mạo thanh tú nữ ma xỉ ẩn đi đến chính giữa sân khấu, nàng làm một cái cao giai ma xỉ ẩn, cũng là điện lễ người chủ trì. Các vị tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh tham gia cách lâm đốn quế quan phần thưởng trao giải nghi thức 6. Mợ Man làm một đoạn mỗi năm tương tự lời nói, bất quá tiêu ân là lần đầu tiên nghe, bưng ly rượu đỏ, đến lúc đó nghe cẩn thận. Thằng đến chén rượu thấy đấy, đoạn văn này mới rốt cục nói xong, dưới trận có tí tách tích lịch lịch tiếng gỗ tay, chàng diện quản thực có chút lạnh. Bất quá người chủ trì rõ ràng đã sớm quen thuộc, nàng lui về sau một bước, âm thanh trong suốt nói, phía dưới, cho phép ta giới thiệu có mặt khách quý, đầu tiên là ba vị áo thuật đại sư các hạ, ngài là tinh thần chủ tế, điện tử vương quốc trưởng cung giả, ngài lấy áo thuật non ngựa tấu lên nữ thần thơ ca. Vị đại học cần từ các hạ. Ngài mắt thấy khởi nguồn của sự sống, viễn thần thoại thiên trường, ngài là sinh mạng xem ký giả. Vì đại kha lợi phật xề lạ từ các hạ. Ngài điều khiển nguyên tố trật tự. Thế gian vạn vật tại ngài trong lòng bàn tay quý nạp, ngài là nguyên tố nữ hoàng, vĩ đại cạ rèn na tây nhã các hạ. 6. Ba vị áo thuật đại sư. Tiểu Ân theo người chủ trì chỉ, chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy phía trên đại sảnh trong một cái phòng có ba đạo nhân ảnh, thấy không rõ hình dạng, chỉ có mơ hồ hình ảnh. Tiểu Gia Hỏa, đừng kỳ quái, nếu là ba vị các hạ đều xuống đến yến hội, vậy chúng ta nhưng là không còn bây giờ như thế búng lòng. Hạ Dồn cấp la đức ha ha đạo. Tiểu Ân thậm chí vi nhiên gật đầu một cái. Hắn lần trước tiếp xúc bẹ kỳ, mặc dù coi như bình tĩnh, thực tế trong lòng một mực căng thẳng, chính xác khổ cực. Người chủ trì nói tiếp, lần này điển lễ đem ban phát cách lâm đốn quế quan thưởng. Lần này cách lâm đốn quế quan thưởng trao tặng ngài Đức Ôn An Đức Kéo, lục hoàng mạc xỉ ẩn, tứ cấp ảo thuật ra. Trao thưởng nguyên nhân vì đầu Hà Lan thí nghiệm đàn sinh di chuyện học nói. Quả nhiên là ngài Đức Ôn. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lại lệnh trên sân có chút làm ồn một cái t Ngài Đức Ôn Di chuyện học không thể nghi ngờ là bốn năm nay náo động nhất nghị hội phát hiện, nhưng tương tự, hạt tròn di chuyện học cùng dung hợp di chuyện học tranh luận cho tới bây giờ còn không có phân ra thắng bại, dạng này sớm ban ban thượng, có vẻ hơi không phù hợp cách lâm đốn quế quan phần thượng nguyên tắc. Rất nhanh, dưới đài có tiểu hỗn loạn, là dung hợp di chuyện học người ủng hộ biểu đạt bất mãn của mình. Nghe nói kha lợi phất các hạ đối với ngài Đức Ôn luận văn mai một vô cùng đáng tiếc, đồng thời hãy nãy tại ngài Đức Ôn buồn bực sầu não mà chết, bởi vậy tại bình thường lúc cùng hộ mạnh mẽ đậu Hà Lan thí nghiệm luận văn, bây giờ đến xem quả nhiên là thật sự. Hạ Dồn cấp la Đức lắc đầu nói. Hắn đến lúc đó không quan trọng Bởi vì hắn cũng là hạt tròn di truyền học người ủng hộ. Lần này trao giải nhấn mạnh là đậu Hà Lan thí nghiệm cùng di truyền học tiến triển, mà tránh đi hạt tròn di truyền học khái niệm, tăng thêm ngại đức ôn đã qua đời. Cho nên mới thuận lợi lấy được cách Lâm đốn quế quân thượng. Mạn Tư Miết Diệu đỏ nói, đoàn trưởng náo cổ nọ tên kia vừa âm thầm may mắn thiếu lấy ra một phần tài liệu. Xem ra hắn cũng là hạt tròn di truyền học người ủng hộ 6. Ân, đằng sau có phải hay không tiết lộ cái gì không thể tin tức, Tiểu Ân khỏe miệng có giận. Hỗn loạn chỉ kéo dài một hồi, lực chú ý của chúng nhân liền phóng trở về sân khấu. Người chủ trì mở miệng, Tôn kính áo thuật đại sư cùng ảo thuật gia các hạ nhóm, người chúng tưởng ngài Đức Ôn An Đức kéo tại di truyền học lĩnh vực chắc tuyệt cống hiến sâu hơn chúng ta đối với di truyền lý giải. Đậu Hà Lan thí nghiệm so trước đó tất cả thí nghiệm kỹ lượng hơn biểu đàn sinh mệnh đang sinh ra quá trình bên trong quy luật. Ngài Đức Ôn phân ly quy luật cùng tự do tổ hợp quy luật là di truyền học bên trong cơ bản nhất, là tối trọng yếu quy luật. Có thể thấy trước, một tòa nguy nga cao ốc sẽ lấy nó làm cơ sở đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng di truyền học phát triển tiền đồ. Tôn kính ngài Đức Ôn tất hạ, nghị hội chúc mừng người, thu được đến từ cách lâm nỗ vinh quang. Theo trao giải từ tuyên đọc hoàn tất, một cái tản ra huy nghi, lập lòe huy hoàng vinh quang tại chính giữa sân khấu dâng lên. Vinh quang như ngân sắc lá ô liu bệnh, trung ương là một khối rực rỡ bảo thạch. Coi như không phân biệt, Tiểu Ân cũng có thể nhìn ra, đây là một cái truyền kỳ vật phẩm. Vinh quang tản ra một cỗ ba động, tràn ngập không trường, Tiểu Ân cảm giác đầu não hơi hơi một rõ rạng, tư duy phản phất linh hoạt rất nhiều. Đây là sáu. Tiểu Ân kinh ngạc. Sĩ Tư giải thích nói, đây là trí tuệ chi quan, có nhường đầu não rõ ràng hơn năng lực, bất quá cũng chính là lấy ra xem, cũng không phải phần lượng. Hắn sợ lên giọng ép. Tiểu Ân gật đầu. Cát Lâm đốn Quế Quan phần thượng phần thượng là một kiện cao giai ma pháp vật phẩm, cũng là địch chế, cấp bậc bình thường là 6, thất hoàn. Cái này truyền kỳ vật phẩm, thật chỉ là xem mà thôi. Những năm qua người chúng thượng còn có trí tuệ chi quan ngắn hạn quyền sử dụng, lần này cũng mất. 6. Lễ trao giải cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà, trận này cách Lâm đốn thị hội mới vừa vặn bày ra, từ ngày thứ 2 lên, vạn chúng chúc mục cách Lâm đốn hội nghị đem chính thức bắt đầu. Nói thực ra, đây mới là mọi người tại đây mong đợi nhất đâu. Không? không biết hội nghị lần này có thể hay không kết thúc hạt tròn di chuyện học cùng dung hợp di chuyện học trên chấp. Hạ Dồn cấp La Đức thuần tức nói. Khó khăn, hội nghị lần này, dung hợp di truyền học bên trong mấy cái ngoan cố phái đều tới, ngươi xem bọn hắn một chương mà thôi, nhất định là chuẩn bị kỹ càng." Mạn Tư nói. "Tiểu Ân cảm giác có chút vi diệu, nguyên lai like gặp gỡ học thuật tranh chấp, ma đạo sĩ si nhóm cùng người bình thường cũng không khác nhau sáu." Hạ Dồn cấp La Đức lắc đầu nói, "Nói cho cùng, hạt tròn di truyền học vẫn có rất nhiều phương diện không đủ hoàn thiện. Hy vọng hội nghị lần này bên trên, hạt tròn di truyền học có thể có đột phá, ta có loại dự cảm, hạt tròn di truyền học phía dưới còn cất giấu một đầu cự thú, nó thức tỉnh cùng gào thét, nhất định sẽ làm cho chúng ta chấn kinh." Một đầu cự thú sao sáu? Tiểu Ân ánh mắt hơi hơi giật giật. Cái kia chỉ sợ không phải một đầu cự thú, mà là một loại nhỏ bé sinh vật sáu. Chưa xong con tiếp. 292 chương 72, cự thú vẫn là con rồi. Bên trong hôm sau, trong trèo lạnh lùng dương quang xuyên qua cửa sổ. Tiểu Ân mở mắt ra, hắn tối hôm qua ngủ ngon giấc, lấy bảo đảm tinh thần rồi dạo. Sau khi rửa mặt, Tiểu Ân không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng, hướng về lầu một phòng ăn đi đến. Lúc này, thái dương còn chưa toàn bộ dâng lên, tia sáng vắng vẻ như tranh hoa. Tiểu Ân đi tới phòng ăn, lập tức ngây ngẩn cả người, diện lớn phòng ăn vậy mà không có người nào, chỉ có mấy vị người phục vụ sửa sang lấy cái bàn. Tiểu Ân nghi ngờ giữ chặt một cái người phục vụ, buổi sáng không người đến ăn cơm không. Người phục vụ cung kính không lời nói, "Khách hạ, ước chừng 1 giờ phía trước, đại bộ phận khách nhân liền ăn điểm tâm xong, bây giờ đã đi tầng 2 phòng hội nghị." "1 giờ 6." Tiểu Ân khẽ miệng giật giật, không dám trì hoãn, vội vàng lên một phần bữa sáng, ăn như hổ đói đi qua, vội vàng chạy về phía phòng hội nghị. Chờ đến phòng hội nghị, còn không có đợi cửa, liền nghe được bên trong truyền đến từng trận nói chuyện, xem ra hội nghị đã bắt đầu một cái đoạn thời gian. Đến trễ lâu như vậy, Tiểu Ân nhỏ giọng đi vào phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị, tất cả mọi người vây quanh mấy chương cực lớn bàn tròn ngồi. Tại bảng tròn phía trước, mang theo một mặt luyện kim bằng đen. Trên bảng đen viết rậm rạp chằng chịt công thức cùng định lý, rõ ràng có người lên đại lên trước qua. Tất cả mọi người đều đang thấp giọng thảo luận, tựa hồ không có người chú ý tới mình. Tiểu Ân quét mắt trên sân, rất ngo ngo nhìn đến Hạ Dồn Cáp La Đức đi lên trước ngồi xuống. Gì chuyện học vấn đề? Hạ Dồn Cáp La Đức vùi đầu thôi diễn cái gì? Chỉ ở Tiểu Ân ngồi xuống lúc ngẩng đầu nói một câu nói. Gì chuyện học vấn đề? Tiểu Ân minh bạch hắn là chỉ trên bảng đen vấn đề. Lấy ra giấy bút, ngẩng đầu đi xem, chợt nghe được một cái thanh âm trầm thấp, đây không phải chúng ta ba cấp ảo thuật ra sao? Tới thật đúng là mượn. Âm thanh không cao, lại vừa vặn gây nên cả bản người chú ý suy xét bị lạnh gãy, không thể nghi ngờ là làm cho người tức giận, dù là ảo thuật gia tu dưỡng, cũng không nhịn được nhíu mày ngẩng đầu. Bọn hắn ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Tiểu Ân, đáy mắt không có ba động, phản phất hắn là không khí một dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Bị triệt để không thấy sáu. Quả nhiên, Liên Sếp như phát hiện nguyên tố mới, có thể tới cách Lâm Nón Nghị hội cũng là may mắn, không chiếm được coi trọng của người khác. Có thể tại tất cả mọi người đáy mắt, chính mình là tới đi ngang qua sân khấu một cái. Bao quát hạ giọn cấp la đức bọn hắn cũng giống vậy. Tiểu Ân ý niệm dâng lên, sau đó bị đè xuống. Ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy người đối diện sao nhị thập. Hắn biểu lộ bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không làm, túi đầu vuốt vuốt ngoài bút. Chỉ có khẽ mắt lạnh như băng dư quang nhìn xem. Là hắn, Tiêu Ân sắc mặt trầm xuống. Muốn nói hắn chán ghét nhất cái nào mà Sĩ Ẩn, kia tuyệt đối không phải sao nhị thập không ai có thể hơn, trước đây nếu không phải có Mai Bố nhị phu nhân hỗ trợ, cùng nguyên tố mới luận văn phát biểu, bị hắn vu ham thật là có miệng có cái. Bất quá, bây giờ còn không thể làm gì được hắn xấu. Tiêu Ân đầu ngón tay vuốt ve mặt bàn, đi xem bảng đen, rất nhanh bị háng hại tầng hấp dẫn lực chú ý trên bảng đen là áo thuật đại sư. Khả lợi phất các hạ tại hội nghị lúc mới bắt đầu viết xuống. Nội dung chế định di truyền học một chút thuần nữ. Tỷ như đem ngại đức ôn luận văn bên trong thừa số xưng là gen đồng thời chia làm ẩn tính cùng hiện tính hai loại đem đặc thù cùng tính trạng quy kết làm biểu hiện hình cùng di truyền hình thuần hợp tử cùng tạp hợp tử các loại thuật ngữ sáu. Nhưng mà, trừ những thứ này ra nội dung bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất nội dung. Đó là một cái giả thuyết, khả lợi phất các hạ cho rằng gen cùng giao tử tạo thành cùng thụ tinh quá trình bên trong nhiễm sắc thể hành vi có song song tính chất, cho rằng gen ở vào nhiễm sắc thể bên trên. Đây là từ tế bào học trong nghiên cứu cho ra kết luận, tại trong phạm vi nhất định hoàn mỹ phù hợp ngài Đức ôn di truyền hiện tượng. Đây không thể nghi ngờ là hành động, so sánh lục bình lên di truyền học, có nền móng vững chắc tế bào học càng có lực lượng, nó giống như một cái trọng truy, đập vào dung hợp di truyền học trên trận địa. Tất cả mọi người đều chấn động, nhiễm sắc thể giả thuyết lộ ra là như thế hoàn mỹ. Lệnh hạt tròn di truyền học như hồ thêm cánh. Nhưng mà, cái này cũng không có thể làm dung hợp di truyền học người hùng hộ tán đồng. Mọi người ở đây còn chưa từ nhiễm sắc thể giả thuyết mang tới trong dung động khôi phục, một ông lao đi lên bục giảng. Hắn tóc trắng thơ, trên mặt có tuyết nguyệt vết tích. nhưng lại thân thể thẳng tắp, giống như sơn mạch. Đông đông đông. Lão giả không có chút nào lễ nghi lấy tay trượng đánh mặt đất, nhắc lên tất cả mọi người chú ý, thanh âm hắn tăng thương, tức giận mười phần, giận dữ hét, "Hoang đường! Quả thực là hoang đường. Cái lý luận này toàn bộ đến từ thế bảo hộ quan sát. Đây là tưởng nhớ biện phòng đoán. Ta tuyệt không tiếp nhận loại này không có thí nghiệm chủ cột lý luận." Hắn sau khi nói xong, hít sâu một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm bảng đen một mắt, phảng phất phía trên kia nội dung cùng hắn có thâm, kiểu đại hận, nếu như thừa nhận tính trạng từ hạt tròn khống chế, mà hạt tròn ở vào một cái bất đồng nhiễm sắc thể bên trên, Cái này không thể nghi ngờ đem phủ định chúng ta nguyên do khái niệm thể hệ. Cái này hoang đường đến cực điểm. Phía dưới, một mảnh trầm mặc. Rất rõ ràng, lão giả lời nói ở một mức độ nào đó cũng biểu lộ những người khác ý nghĩ. Liên hạt tròn di chuyện học người ủng hộ, cũng không thể không nghĩ cặn kẽ suy xét. Tiểu Ân trầm mặc đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc, vị lão giả này mới vừa giận dữ mắng mỏ thế nhưng là không cho khả lợi phất các hạ một điểm mật muối. Nhìn bộ dáng, nếu là khả lợi phất tại chỗ, e rằng lão giả có thể chỉ vào cái muối của hắn mắng lên. Hơn nữa những người khác không kinh ngạc chút nào, đây cũng là hội nghị trạng thái bình thường. Quả nhiên Tại ảo thuật về vấn đề, không có thân phần kém, chỉ có chân lý là duy nhất người thắng. Cũng chính là có loại này sáng suốt học thuật hoàn cảnh, nghị hội mới có thể không ngừng sinh ra đủ loại lý luận, mới có thể không ngừng phát triển mở rộng sáu. Khi lão giả như chân lý người bảo vệ một dạng, trừng to mắt nhìn chằm chằm lại sảnh, toàn trường yên tĩnh lúc. Đột nhiên đứng lên một vị áo mũ chỉnh tề, quý tộc một dạng trung nhân mạn sĩ ẩn, hắn ưu nhã nâng đỡ cổ áo, lự khí kiêu ngạo, từ gần nhất phát hiện nhím biểu thụ tinh bên trong, có thể xác nhận tế bào tại tạo thành giao tử quá trình bên trong sẽ phát sinh số trừ phân liệt mà khả lợi phất các hạ mã trùng đỗ thụ tinh quan sát, càng là phát hiện thụ tinh trứng diễn sinh ra tế bào Trong đó nhiễm sắc thể một nửa đến từ cha phương, một nửa đến từ mẫu phương. Nhiễm sắc thể giả thuyết là như thế rõ ràng rất khoa học mà sạch sẽ, nó mặc dù còn không có thí nghiệm chứng minh, nhưng lại quan sát phải cũng không cho coi thường. Hừ. Lão giả sắc mặt biến thành đen, lạnh lên một tiếng phía sau, lư khí rêu củ nói, đã như vậy, dựa theo hạt tròn di chuyện học lý luận, sinh vật giới tính nhất định là từ gen khống chế. Như vậy ngươi nói một chút, tính quyết định cái khác gen là hiện tính, vẫn là ẩn tính. Cái nghi vấn này vừa ra, quý tộc giống như ưu nhã trung niên mã sĩ ẩn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, biểu lộ hơi có vẻ chất vấn. Vấn đề này có thể nói là hạt tròn di truyền học gặp phải sắc nhọn nhất chất vấn. Liên tiểu hài tử đều biết, giới tính tỉ lệ là 1:1, mà không luận giới tính gen là lộ ra vẫn là ẩn, cũng sẽ không nhận được cái kết luận này. Đại sảnh bầu không khí lâm vào ngưng kết. Dung hợp di truyền học lấy ra bọn chúng sắc bén nhất trường mâu. Ít nhất hiện tại xem ra, nó là như vậy không gì không phá, hạt tròn di truyền học cái kia vừa dày vừa nặng chất địa, tựa hồ như tờ giấy giống nhau yếu đất sáu. Chưa xong con tiếp. 293 chương 73, tự thú vẫn là có rồi. Phía dưới hội nghị ngày đầu tiên, cảm giác mới mẻ cùng cảm giác mong đợi còn chưa qua, một hồi nhọn mâu thuần tiểu gia hiện. Giới tính tỉ lệ vấn đề, La Hạt tròn di chuyện học không cách nào tránh nguy cơ, khi này chiến vô bất thắng vũ khí sử dụng phía sau, toàn trường hạt tròn di chuyện học người ủng hộ bảo hiểm tất cả cầm trầm mặc. Thời gian liền tại đây đọc lại bầu không khí bên trong đi đến giữa trưa. Đám người đi ra phòng học, chung quanh người phục vụ có thể tinh tường phát hiện, những thứ này tồn quý ảo thuật ra bên trong, có một đợt người hủ dũ, có một đợt người ngẩng đầu đỡ lực, liền phòng ăn đều tràn đầy mùi thuốc súng. Hạt tròn di chuyện học khảo thuật gia nhón cố gắng đánh hạ lấy giới tính nan đề, liền trên bàn cơm đều bày đầy từng chương giấy viết bản thảo. Tương đối lấy, dung hợp di chuyện học hưởng thụ lấy ngắn ngủi thắng lợi. Tay cầm dao xiên, nhàn nhã thưởng thức tươi đẹp nhiều nước bò mítết. Tiểu Ân xem như trong mọi người trường hợp đặc biệt, hắn đã không có diễn toán, cũng không có ăn cơm, mà là chống đỡ lấy cái cằm, trầm tư cái gì sáu. Buổi chiều, Hạc Tròn Di chuyện học những người ủng hộ cấp ra từng cái rạng rãi, nhưng mà, những cái kia rạng rãi một chút không chịu nổi cân nhắc, một chút là gò ép, căn bản là không có cách rạng rãi giới tính nan đề. Giờ khắc này, Hạc Tròn Di chuyện học một mực có ý định né tránh nan đề cuối cùng triển lộ nó răng nanh. Thang đến ban đêm, tất cả ý nghĩ đều bị viên nải răng nanh xé nát. Cả ngày suy xét Làm lòng người sinh mỏi mệt mỏi, chiến tranh tạm thời kêu dừng, tất cả mọi người đều trở về phòng đi ngủ. Tiếu Ân cùng Hạ Dồn cấp La Đức căn phòng cách biệt không xa, hai người đi một đường. Hạ Dồn cấp La Đức tiên tiến nhất môn, hắn đỡ khung cửa, cười khổ nói, thực sự là không vui một ngày, hy vọng ngày mai tình huống có thể tốt một chút, bây giờ ta thật hận không thể tất cả sinh vật cũng là loài lượng tính xấu. Hắn cuối cùng nói câu nói đùa, mệt mỏi trở về phòng. Bóng đêm cũng không tối, yêu đàn thành theo phồn hoa mà trường minh, trên đường phố điểm đèn đuốc. Đèn ma pháp chiếu sáng nhân số tụ tập chỗ. Cách lâm đốn ở ngoài pháo đài, vẫn vây quanh mã sĩ ẩn, quý tộc, thương gia các loại 6. Một phần phần có liên quan hội nghị tin tức tại đêm tối lấy tình báo hình thức trở lại, trước hết nhất đi qua bọn hắn xem, lại dần dần chuyển bá ra ngoài. 6. Hội nghị ngày thứ 2. Hạt tròn di chuyện học trong tưởng tượng chuyển biến tốt đẹp chẳng nhưng không có phát sinh, ngược lại trở nên càng nguy rồi. Giới tính nan để còn sừng sững bất động, lại một đường núi nan để xuất hiện. Làm dung hợp di chuyện học đại biểu, vị kia là ma đạo sư lão giả đứng tại bục giảng, tuyên đọc trắng bụng hoàng bên cạnh chuột nhà cùng hoàng dạy hình tập giao, lấy được cái kia đủ loại đủ tiểu biểu hiện hình kết quả, hạt tròn di chuyện học cái kia đơn giản rõ ràng lý luận phản phất hỗn loạn phức tạp. Hoàn Nghị tiến trình ra ngoài ý định, chỉ là ngắn ngủn 2 ngày, Hắc Tròn Di Truyện học liền đối mặt khảo nghiệm to lớn. Dung hợp Di Truyện học sinh mệnh lực trước nay chưa có ứng nghịch. Từ nơi sâu xa, tất cả mọi người tụ hội cũng minh bạch. Hắc Tròn Di Truyện học chạy tới tình cảnh nguy hiểm nhất, đến cuối cùng là hóa thành cho tàn, vẫn là tại liệt hỏa rèn luyện phía dưới thành kim, hết thảy đều là không biết. Một hồi khẩn trương quyết đấu vội vàng triển khai. Hắc Tròn Di Truyện học người ủng hộ tụ hội lâm vào vững ổn, mà Dung hợp Di Truyện học người ủng hộ giễu võ dương oai, bọn hắn không cần làm nhiều sự tình, liền có thể nhìn mình đối thủ dễ rùa. Cái này hình như là một hồi trước nay chưa có đại luật bàn. Từ hạt tròn di chuyện học đột nhiên xuất hiện đến nay, một mực liên tục bại lui dung hợp di chuyện học nâng kỳ phả công. Kế tiếp, liên tiếp 3 ngày, hạt tròn di chuyện học những người ủng hộ phảng phất lọt sơ so một dạng, trong đầu tung ra giải quyết từng người một lý do, lại bị chèn ép trở về. Sau đó lại lần tung ra ý tưởng 16. Đáng tiếc, thẳng đến cách Lâm đốn hội nghị ngày thứ 5 hoàn hôn, hạt tròn di chuyện học cũng không thấy ánh dạng đông. Liên Khả lợi phất các hạ tại ngày thứ 4 cho ra giảng giải, cũng bị lật ngã. Trong phòng hội nghị bầu không khí ngưng kết, các người hầu thở mạnh cũng không dám. Bên trong màn sỉ ẩn phe phái phân biệt rõ ràng, một bên mặt ủng bày cho một bên bên vẫo tứ đắc, ta cảm thấy tiếp tục nữa cũng không chiếm được kết luận gì, không bằng tan họ a. Dung hợp di truyền hệ phái đại biểu, vị lão giả kia thổi râu ria, mặt mũi tràn đầy cao ngạo tối nhìn phía trước hạt tròn di truyền hệ phái Ma Xi si ẩn. Tiếp lấy các dung hợp hệ phái Ma Xi si ẩn cũng đi theo cửa nhạn. Hạt tròn di truyền phe phái các ma pháp sư âm thầm mài răng. Đương nhiên, nếu như các vị còn có cái gì kiến giải, chúng ta cũng không để ý nghe một chút. Lão giả hảo tâm nói, trên mặt kia lại không ý tốt gì. Hạt tròn di truyền hệ phái các ma pháp sư tối đầu bắt đầu thảo luận. Nhưng rõ ràng, cái này căn bản không là ngắn hạn có thể tạo được lệ phép. rất nhanh, đám người liền dần dần trầm mặc xuống. Lúc này, Dung hợp Phế Phái bỗng nhiên có người mở miệng yếu ớt nói đến, ở nơi này hội trưởng bản bạc bên trong, hạt tròn di chuyện học người ủng hộ bên trong, còn có một người không có phát biểu qua bất luận cái gì ngôn luận. Người nói chuyện là Sao Nhĩ Tháp, hắn giống như vô tình nói, người kia chính là chúng ta bên trong duy nhất ba cấp ảo thuật gia, gỡ giảng tiến sinh. Ta còn một mực chờ mong hắn có thể có phát hiện gì. Sao Nhĩ Tháp, linh cảm loại vật này, chưa bao giờ là muốn có thì có. Mai Bố nhĩ phu nhân lạnh lùng nói. Sao Nhĩ Tháp thản nhiên nói, đương nhiên Ta cũng chỉ là lo lắng có người đi dựa vào vận khí trà trộn vào hội nghị thôi. Chú ý lời nói của ngươi." Xích Tư sợ lấy dĩa mép nói, "Sao Nhị Tháp có ý định cho Tiêu Ân chế tạo lủng túng, mặc dù đang chàng ngảo thuật gia nhóm đều không thèm để ý loại sự tình này, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Ân hai mắt. Gặp mục đích đã đến, Sao Nhị Tháp cũng phản sẽ sợ hủi vẻ, chỉ là cuối cùng thuận miệng nói, "Ta chỉ là đề nghị, chẳng lẽ đại gia sẽ không muốn nghe một chút gỡ rặng tiên sinh có ý kiến gì không sao?" Ngươi ở chỗ này nghe vậy, không có bất kỳ cái gì động tác, bọn hắn ai nhìn không ra Sao Nhị Tháp là nhằm vào Tiêu Ân, đương nhiên sẽ không bị hắn lợi dụng. Nhưng mà, đúng lúc này Một cái thanh âm đột ngột vang lên, "Tuất." Tiếu Ân bỗng nhiên đứng lên, nhìn cũng không nhìn Sao Nhĩ Tháp, tại tất cả mọi người mang theo trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi lên mục ráng. Tiếu Ân đột nhiên lên này, dưới trận nhất thời cảm thấy kinh ngạc và ngạt nhiên. Ai cũng không ngờ tới, vị này trẻ tuổi đạo thuật gia vậy mà thật bị kích thích lên này. Lập tức, không ít người đều âm thầm lắc đầu, liền loại này khích tướng đều nhìn không ra, làm cho người thất vọng. Sao Nhĩ Tháp ngồi thẳng người, đáy mắt thoáng qua khinh miệt cùng chế giễu. Lần này thế nhưng là có trò hay để nhìn, trừ phi hắn thật có thể nói ra chút gì, bằng không nghị hội một nửa cao tầng đều sẽ đối với hắn thất vọng. Tôn Kinh Áo thuật đại sư các hạ, ảo thuật gia các hạ nhóm. Tiểu Ân đứng ở trên này, biểu lộ bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười, lại đi thẳng vào vấn đề nói ra một câu khiến cho mọi người chấn động lời nói, "Kỳ thực, ngay tại hôm qua, ta đã giải khai giới tính nan đề, đồng thời tìm được có thể chứng minh kha lợi vật các hạ nhiễm sát thể giả thuyết thí nghiệm." Hắn hơi hơi giậm bước, nhìn xem dưới trận tất cả mọi người biểu tình kiếp sợ, ngôn ngữ trật tự mà rõ ràng, "Trận này thí nghiệm, muốn từ một cái chúng ta thường sinh hoạt thường gặp côn trùng nói lên, đó chính là con rủi dẫm. Loại vật nhỏ này, chúng ta thường xuyên có thể thấy được." Nhưng ở trước đây không lâu một ngày, ta tại trong một lần ngẫu nhiên gặp phải một cái đặc biệt, có con mắt màu trắng con rổi rẫm sáu. Chưa xong con tiếp, DS, tốt à, cảm giác tiết tấu bên trên ra một điểm nhỏ vấn đề, suy nghĩ nhiều trọng điểm miêu tả hạt tròn di chuyện học cùng dung hợp di chuyện học trên trước, kết quả tựa hồ có chút lệ mệ, ta chỉnh trọng tỉnh lại sáu. 294 chương 74, hội nghị kết thúc trong phòng hội nghị, tất cả ánh mắt tụ tập tại tiểu ân trên thân. Con rổi rẫm cũng là mắt đỏ, bởi vậy làm ta nhìn thấy con này bạch nhãn hùng con rổi rẫm lúc, liền biết ta đụng phải một cái thay đổi bất ngờ con rổi rẫm. thay đổi bất ngờ, mang ý nghĩa nó nắm giữ đặc biệt gen ta cao hướng phi thường, đồng thời cẩn thận che chở nó. Cuối cùng, nó cùng một chỉ bình thường mắt đỏ thư con rồi dẫm giao phối sẽ sản sinh hậu đại, lưu lại nó thay đổi bất ngờ thừa số, đồng thời sinh sôi thành một cái đại gia hệ. Tiểu Ân nói, từ phía sau lấy ra một cái bình nhỏ, tại chỗ người đều thấy rõ, trong bình con rồi dẫm chính là có bệnh nhãn, chính là có mắt đỏ, lập tức tất cả mọi người đều nín thở ngưng thận. Liền nghe Tiểu Ân tiếp tục nói, sau đó ta đối với cái nhà này hệ bày ra nghiên cứu, kinh ngạc phát hiện, con rồi dẫm thế hệ F1 cũng là mắt đỏ, rõ ràng mắt đỏ là hiện tính. mà thế hệ F1 hậu đại bên trong, đỏ trắng mắt tỷ lệ là 3:1, phù hợp ngài Đức ôn kết quả nghiên cứu. Nhưng khi ta nghiên cứu con rồi giẫm thế hệ con cháu lúc, ngạc nhiên phát hiện, tử nhị đại bạch nhãn con rồi giẫm tất cả đều là giống được. Tất cả đều là giống được. Chẳng lẽ sao? Dưới trận có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong đầu linh quang lóe lên, rất nhiều người đều tự như nghĩ tới điều gì, nhưng lại mơ hồ không thể xác định. Tiêu Ân gật đầu nói, không sai, điều này nói rõ ánh mắt cùng giới tính di truyền có liên quan. Nhưng này chỉ là phỏng đoán, thí nghiệm cũng không nghiêm cẩn. Dưới trận rất nhanh có người đưa ra phản bác. Điên vẫn như cũ bình tĩnh, nói: "Đúng vậy, ta cần nhắc đến điểm ấy. Cho nên lại đem Bạch Nhãn hùng rồi cùng một đại mắt đỏ thư rồi trở về dao, kết quả cho thấy thư rồi cũng có thể xuất hiện Bạch Nhãn mà lại đem con này Bạch Nhãn thư rồi cùng mắt đỏ hùng rồi tập dao, lại xuất hiện hùng rồi tất cả đều là Bạch Nhãn mà thư rồi tất cả đều là mắt đỏ hiện tượng. Cái này không giống với ngài Đức Ôn Di truyền định luật kết quả." Phảng phất một cỗ hàn lưu, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Tất cả mọi người đều biết, một cái ngủ say di chuyện học cự thú bị phát hiện, liền tại đây chẳng đẳng đặc thủ thí nghiệm sau lưng. Nó ý vị như thế nào? Huỷ diệt? Vẫn là hy vọng? Tiểu Ân âm thanh bình tĩnh. Lại phản phật mang theo sôi sục, nguyên bản ta vẫn nghĩ không thông nguyên lý bên trong, thẳng đến tại trong hội nghị nhìn thấy khá lợi phật các hạ nhiễm sắp thể giả thuyết. Quan hệ song song nghĩ đến Ệ e Bị Tư Tiên Sinh tính chất nhiễm sắp thể nghiên cứu, trải qua mấy ngày nữa suy tư. Ta cuối cùng bừng tỉnh, sẽ xuất hiện rối tính di truyền, chứng minh khống chế bạch nhãn gen ở vào tính chất nhiễm sắp thể bên trên. Đi qua suy tính, ta phán đoán bạch nhãn thừa số ở vào giống cái nhiễm sắp thể vị trí, mà mắt đỏ ở vào giống được nhiễm sắp thể bên trên, cái này cùng Ệ e Bị Tư Tiên Sinh tính chất nhiễm sắp thể lý luận giống nhau. Căn cứ vào suy luận, có thể được trở xuống di truyền độ phổ 6. Tiểu Ân tại trên bảng đen viết xuống tấm kia kiệt tác xi di chuyện học đô phù. Viết xong phía sau, Tiểu Ân dừng lại, không tiếp tục nói. Hắn hiểu được dạng đến nơi đây. Dưới trận ảo thuật gia nhóm đã hiểu hắn phải nói hết thảy, minh bạch cái thí nghiệm này đại biểu cho cái gì xấu. Không sai, xi si tính chất nhiễm sắc thể dạng giải đô phù, trận này thí nghiệm giải quyết tốt đẹp giới tính nan đề. Trọng yếu hơn là, trận này thí nghiệm chính là cái kia nhiễm sắc thể giả thuyết có lực nhất chứng minh. Nếu như thí nghiệm chính xác, như vậy di chuyện học cao ấu sẽ không còn tràn ngập nguy hiểm, nhiễm sắc thể học thuyết trở thành bền chắc không thể gãy căn cơ, di chuyện học đem rời xa hoài nghi cũng không nghi ngờ thời đại. Tất cả hạt tròn di chuyển học người ủng hộ bên Thái Phạng phất vang lên cự thú gào khét, tràn đầy sức sống cùng tiềm lực. Nó tỉnh, mang theo tương lai buông xuống sáu. Toàn trường đều lâm vào tĩnh mịch, liền Nguyên bản không khẩn Trương Tiểu Ân đều bị bọn hắn thẳng tắp ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn trương lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ lực lượng khủng lồ bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Cái gì? Tiểu Ân trừng mắt, có người dám ở chỗ này đột thủ? Không chỉ có là hắn. Toàn trường tất cả mọi người cũng đều sửng sốt, nhưng ngay tại tất cả mọi người vừa mới kịp phản ứng lúc, cỗ lực lượng này lại đột nhiên tiêu thất, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Toàn trường tĩnh mịch chỉ chốc lát, Nhưng không có người hốt hoảng, dù sao có 3 vị áo thuật đại sư tọa trấn, liền xem như giáo hoàng đích thân tới, cũng chỉ có thể lui bại. 3. Khi tất cả người suy tư lực lượng kia nơi phát ra lúc, bỗng nhiên ngồi ở hàng trước một vị ma đạo sư chợt vỗ cái bàn. Cắn răng hắn nói, "Hỏng bét, vừa mới đó là kha lợi phất các hạ sức mạnh." Hắn đem con rổi rẫm chồng đi. Con rổi rẫm? Thiếu Ân sửng sốt một chút, tối đầu nhìn lại, lập tức trợn khóc trợn cười. Quả nhiên, trong tay mình chàng con rổi rẫm bình nhỏ không cánh mà bay. Đây chính là truyền kỳ cường giả sao? Rất nhiều tám, chín hoàn trước mặt cường giả, có thể lặng yên không tiếng động lấy đi đồ vật. con không người phát hiện xấu. Bất quá, loại này trợ dịp người khác không có phản ứng kịp, đem biến dị con rồi giẫm đoạt lại đi làm thí nghiệm nghiệm chứng hành vi, thật đúng là xấu. Hoàn toàn chính xác, muốn thuyết phục khảo thuật gia nhóm, biện pháp tốt nhất chính là lập lại một hồi thí nghiệm. Nhưng con rồi giẫm thí nghiệm thay đổi bất ngờ thể buổi dưỡng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cười khổ đi qua, nhìn xem dưới trận ánh mắt sáng quắc mạn thị ẩn, tiểu ân tại sau lưng lục lọi một hồi, lại lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình bay đầy bạch nhãn con rồi rởm. Con rồi rởm ba thiên một đời, sinh sôi cực nhanh, tiểu ân trên tay còn rất nhiều. Đại ra một người hai cái. Tiểu ân nói: Những người khác rõ ràng cũng lo lắng con rồi rỗi dẫm xẻ ra chuyện, động tác rất cẩn thận, nhưng là nhanh chóng mỗi người dùng ma pháp lấy đi hai cái con rỗi dẫm. Tiếp đó, lệnh thiếu ân ngạc như là, linh đi con rỗi dẫm phía sau, đám người tự hội cũng không có tâm tư tiếp tục tổ chức hội nghị, tại có đệ nhất nhân dẫn đầu dưới tình huống, lục tục ngo ngoe đi hơn phân nữa. Thiếu ân đi xuống trên giàn đài, hạ hồn cấp la được đi tới. Đắc xác thí nghiệm, nếu như không có sai lầm, cái này chính là hành động nghị hội phát hiện trọng đại, ngươi trở thành di chuyện học người xây nên bóng, hoàn thiện dạ một trong, theo di chuyện học vĩnh viễn lưu truyền tại áo thuật trong lịch sử. Hắn cảm xúc cao, hắn biết rõ một khi thí nghiệm được chứng thực Di chuyện học thời đại Hoàng Kim liền đem mở ra, này đối mỗi một tên ảo thuật gia cũng là đáng giá hứng phấn sự tình. Nơi nào? Tiểu Ân phát triển lấy khiêm tốn tinh thần, bất quá trên mặt không có bao nhiêu khiêm tốn. Hạ Dồn cấp La Đức ha ha đạo: "Đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, hội nghị đoán chừng kết thúc như vậy, ta cũng chạy về lập lại ngươi thí nghiệm. Ngươi cũng trở về đi, chuẩn bị sáng tác luận văn a, tốt nhất nhanh lên phát biểu, thuận tiện chúng ta về sau tham khảo." Minh Bạch. Tiểu Ân nói, đưa tiến Hạ Dồn cấp La Đức, xích tư cùng mạn tư bọn hắn, Tiểu Ân lại cùng tiến lên chào hỏi mấy vị ảo thuật gia trò chuyện đôi câu. Đại bộ phận ảo thuật gia đều vội vã hướng về phòng thí nghiệm đuổi, nhưng lại có một số nhỏ ảo thuật gia hữu tâm cùng vị này lý luận người nói lên trao đổi một chút, bất quá, trao đổi qua phía sau, cũng đều nhao nhao rời đi hội trường. To lớn hội nghị, đảo mắt liền không có người nào, thậm chí ngay cả một cái chào cảm ơn nghi thức cũng không có. Ảo thuật gia tại một ý chuyện lên cố chấp có thể thấy được luống đúng. Chúng ta cũng đi thôi. Mai Bối Nhĩ phu nhân đi đến Tiểu Ân bên cạnh nói. Tiểu Ân gật đầu, do dự một chút nói, "Sáu, khất hai vị ảo thuật đại sư các hạ, ta cần đưa chút con rồi sớm sao?" Kha Lợi phất các hạ đoạn một bình. Các hai vị khách hạ còn không có cầm tới con rồi giẫm. Không có việc gì, hai vị khách hạ vừa mới liền đuổi theo kha lợi phất khách hạ rời đi. Mai Bối nhĩ phu nhân thản nhiên nói, "Sáu sáu, chưa xong con tiếp. 295 chương 75, mời chào cách lâm đốn hội nghị kết thúc có chút đột nhiên. Liên bộ bạo bên ngoài nhận được trực tiếp tin tức các ma pháp sư cũng đều ngây ngẩn cả người. Hội nghị như thế nào đột nhiên liền kết thúc, không phải hạt tròn di chuyện học cùng dung hợp di chuyện học còn chính là tranh luận lựa nóng thời điểm sao? Chẳng lẽ là một phương nào thắng, hoặc là bất phân thắng bại. Nửa ngày phía sau, vẫn chưa có người nào đứng ra giảng giải. Hào thuật gia nhóm cũng bắt đầu nghĩ biện pháp hiệu rõ cách lâm đón hội nghị tình huống. Mặc dù tham gia hội nghị hảo thuật gia đều chuyên tâm cùng di truyền thí nghiệm, nhưng ở đủ loại con đường phía dưới, một cái tin tức kinh người dần dần nổi lên mặt nước sáo. Hạt tròn di truyền học tháng, hơn nữa dường như là hoàn toàn thắng lợi. Một cái sáng chói di truyền học thời đại hoàng kim sắp xảy ra. Tin tức này, lệ nghị hội tất cả tinh tu tử linh phe phái, cùng đối với di truyền học cảm giác hưng thu hảo thuật gia cũng vì đó kích động. Nghị hội hảo thuật gia nhóm mặc dù đều có phe phái tinh tu, nhưng có chút tri thức là tất cả hệ phái cơ sở, vô luận ngươi học loại nào phe phái. đều nhất định sẽ có hiểu biết, thí dụ như lực vạn vật hấp dẫn, nguyên tố, điện tử các loại áo thuật cơ thạch. Mà di truyền học xem như mới đầu đản sinh tại thuyết tiến hóa học thuyết, cũng rất là bị đông đảo thảo thuật gia chú ý mà lúc này, làm trận này di truyền học phong bạo trung ương, Tiểu Ân bị Mai Bố Nhị phu nhân mang về học viện phía sau, liền một đầu chui vào thư phòng, chỉ là thông tri Vu Lâm cùng vị vị ẩn. Hắn cần chế tạo gấp gấp luận văn. Nghiệm sát thể luận văn hắn sớm có nghị sang trong đầu, nhưng nghị viết ra hay là muốn thời gian nhất định. Bản này luận văn cực kỳ trọng yếu, không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Vì thế Đi Vân thậm chí đi trong đầu thư viện điều ra có liên quan nhiễm sắc thể luận văn, so sánh sửa chữa hoàn thiện. Con rổi dẫm hạn tính chất di truyền nhiễm sắc thể di truyền học con rổi dẫm, côn trùng, di truyền. Con rổi dẫm, một loại mỗi người ta bên trong đều có côn trùng nhỏ, đang nghiên cứu ngài Đức ôn các hạ đậu hạ lan thí nghiệm phía sau. Ta ngẫu nhiên nghĩ đến phải chăng có thể sử dụng con rổi dẫm làm di truyền học thí nghiệm 6. 6. Bồi dưỡng nhiều đời con rổi dẫm phía sau, xuất hiện một cái kỳ lạ bạch nhãn con rổi dẫm, ta nghĩ tới họ cần tư các hạ đã từng nói chân quý ngươi ngoại lệ cho nên ta bắt đầu đối thoại mắt con rổi dẫm tiến hành nghiên cứu 6. 6. Một tiên luận văn Dựa nước trường dùng suốt cả ngày đi hoàn thành, thẳng đến hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ 2 ban đêm. Hắn mới đưa bản thảo đóng cẩn thận, để vào trong túi giấy. Sắc trời đã tối, trăng sáng treo cao. Tiểu Ân cũng không có vội vàng đi đưa ra luận văn, bây giờ ảo thuật ra nhóm ngồi giữa con rồi giẫm liền một đời cũng không có gây giống ra, muốn chứng minh luận văn đúng sai, không vội một đêm này. Thôi tắc nó đến, Tiểu Ân trở về phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến Hưng Đông, Tiểu Ân mới lên đường đi nghị hội tổng bộ Nạp Ti A để chỉnh nhiệm sắp thể luận văn. Theo cách Lâm Đốn Tịnh hội kết thúc, Nạp Ti A người bên trong ít đi rất nhiều, lộ ra có một tí vấn vẻ. Cái này cũng khó tránh khỏi Vừa mới náo nhiệt qua một hồi, bây giờ cũng nên hạ nhiệt. Theo cách Lâm Nón hội nghị tin tức bộc lộ, Tiểu Ân gở giảng tên xem như triệt để truyền khắp nghị hội, nhưng thực sự thấy qua hắn tướng mạo cũng không có nhiều người, bởi vậy dọc theo đường đi hắn cũng không bị nhận ra. Luận văn đưa ra thuận lợi, giải quyết xong luận văn chuyện phía sau, Tiểu Ân thừa đoàn tẩu trở về học viện. 6. Học viện. Trời sáng khí trong, các học viên top 3 top 5 tại cổ bảo đi dạo. Thỉnh thoảng thảo luận nghị hội gần nhất phát sinh đại sự, trong đó thảo luận nhiều nhất chính là cách Lâm Nón đình hội. Mỗi lần nói tới chỗ này, các học viên đều sẽ không tự chủ hướng về nhà gỗ phương hướng nhìn lại. Vị kia trong tin đồn ảo thoát ra, nhưng lại tại tòa thành phía sau trong nhà gỗ nhỏ ở a, cái này khiến bọn này chuẩn các ma pháp sư cảm xúc bành trướng. Mà lúc này, tại nhà gỗ, Tiểu Ân đang cho vị vị ẩn giáng thuyết tiến hóa tri thức. Ló lỉ chan một bên nghe, vừa uống nước mà giọng, thần sắc rất là thoải mái. Vụ Lâm nhưng là ngồi ở bên cạnh lật xem một bản vừa dày vừa nặng sách, Tiểu Ân giảng được đồ vật nặng đã sớm học xong. Tiểu Ân đã từng chú ý tới Vụ Lâm học cáo thuần sách, cuối cùng xác định Vụ Lâm đã có cấp cao trình độ. E rằng không cần quá lâu, liền có thể tham gia hảo thuật gia khảo hạch. Đồng thời, Vụ Lâm cũng là ma pháp học đồ đỉnh phong. cùng chính thức mạn xì si ẩn chỉ thiếu chút nữa. Bất quá một bước này rất khó bước ra. Cho dù là Glassets học viện, cũng có số lớn học viên kẹt tại ma pháp cấp học độ đường. "Đúng, Vưu Lâm, đây là đưa cho ngươi dược tề, đối với đột phá có trợ giúp." Tiểu Ân bỗng nhiên nói, từ trong không gian giới chỉ lấy ra dược tề đưa tới, "Con này dược tề ngoại trừ có thể giúp ngươi đột phá, còn có thể phụ trợ ngươi tìm kiếm mệnh vận chi tinh." "Cảm tạ." Vưu Lâm tiếp nhận dược tề, nhãn tình sáng lên, trong đêm tưởng vị dược tề. "Quá tốt rồi, có thuốc này tề, ta chắc chắn có thể đột phá chính thức mạn xì si ẩn." Sợ hai tháng phục vui sướng đi qua, nàng lại khẽ nhíu mày. Mắt nhìn vị vị ẩn, nàng lắc đầu, dược tề này giá tiền rất cao, ngươi vẫn là cho vị vị ẩn à, chúng ta cũng có thể đột phá. Vưu Lâm đối với ma pháp lại, nắm giữ cực cao, bình cảnh gần như không có, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, đưa ra dược tề nàng cũng có chút đau lòng, cũng may đối phương là vị vị ẩn. Tiểu Ân cười hắc hắc, có chút thần bí giang tay ra, lại một con dược tề xuất hiện ở trên tay. Tiến tâm đi, các ngươi một người một chi. Hắn có chút đắc ý nói. Không quan hệ, ta bây giờ không thiếu điểm áo thuật sáu. Nguyễn Tú mới điểm áo thuật còn rất nhiều, di chuyện học luận văn giá trị càng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Vưu Lâm mở người, rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân, nâng đỡ kính mắt, không còn khách khí, tương dạng nguyên tửng vi dược tế thu vào. Tiểu Ân còn nghĩ nói chút gì, trong đầu đột nhiên vang lên Mai Bối nhị phu nhân âm thanh. "Tiểu Ân, Nguyên Tố Học viện người tới tìm ngươi." "Nguyên Tố Học viện?" Tiểu Ân mở người, bên cạnh phát giác được hắn dị thường Vưu Lâm hiếu kỳ vấn đạo. Tiểu Ân không có giấu giếm, đem Mai Bối nhị phu nhân nói ra, Vưu Lâm suy tư một chút, nói, "Đối phương hẳn là muốn kéo ngươi gia nhập vào Nguyên Tố Học viện." "Ân, tới thật đúng là nhanh." Tiểu Ân gật đầu. "Nguyên Tố Học viện trước đó liền từng tìm ngươi, tự nhiên tương đối nhanh. Ta muốn không bao lâu nữa" Những tổ chức khác cũng đều sẽ người tới. Vưu Lâm dừng một chút, "Ngươi có chuẩn bị gia nhập tổ chức sao?" "Còn không rõ ràng lắm." Tiêu Ân đúng sự thật nói, gia nhập vào tổ chức tự nhiên có chỗ tốt, nhưng lại có gò bó, nhường hắn khó mà lựa chọn. Vưu Lâm suy tư nói, "Có thể chờ một chút, đợi đến diễn chuyện học luận văn phát biểu, xem đến lúc đó nghị hội có cái gì động tác. Coi như không có, lúc kia ngươi lựa chọn nữa tổ chức, cũng có thể được nhiều chỗ tốt hơn." "Ý kiến hay, nên lấy nghị hội làm chủ." Tiêu Ân đồng ý, "Có diễn chuyện học luận văn diễn thế, nghị hội chắc chắn cũng sẽ có điều động tác." Dù sao nghị hội ý nghĩa chính là bồi dưỡng nhân tài, mình tại sao cũng coi như được là nhân tài a, Tiểu Ân sợ cả một cái, không chút nào khiêm tốn nghĩ đến. Bất quá lên có cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Tiểu Ân nói, đổi thân chính trang, Tiểu Ân vội vàng đi Mai Bối nhị phu nhân văn phòng. Đến rồi phía sau, đã nhìn thấy một vị nguyên tố học viện cao giai hào thoát ra. Tiểu Ân rất khách khí tiếp đãi đối phương. Bất quá, đối phương chứng minh ý đồ đến phía sau, Tiểu Ân trực tiếp viện chuyển cự tuyệt. Cuối cùng, vị này nguyên tố học viện cao giai Mạt Sĩ ẩn cũng đoán được Tiểu Ân ý nghĩ, mang theo thất vọng rời đi học viện 12. Chưa xong con tiếp 296 chương 76, Nghị hội ban thưởng áo thuật tập san tổng bộ. Một thời kỳ mới áo thuật sắc mà bán, tổng bộ trên dưới đều đang bận rộn, ở nơi này trong lúc cấp bách, các biên tập đột nhiên mở một hồi hội nghị khẩn cấp. Từ chủ biên đến biên tập đều đến. Áo thuật tập san chủ biên, là một vị cao giai mã sĩ ẩn, gặp người đều đến đông đủ, hắn thẳng vào chủ đề nói, ta muốn tất cả mọi người có thể đoán được hội nghị khẩn cấp vì cái gì tổ chức, không sai, là cùng mấy ngày trước dìm ngừng lại hội nghị có liên quan. Chẳng lẽ là có tiểu ân gở rằng sáu? Phía dưới có người nhãn tỉnh sáng lên nói. Chủ biên gật đầu, đưa trong tay đồ vật truyền cho mọi người thấy. Đó là một thiên luận văn, là tiểu ân gỡ rằng luận văn 6. Phía trên có cao nhất giám khảo đoán xét duyệt thông qua tiêu chí. Cái này 6. Luận văn rất nhanh bị truyền nhìn một lần, các biên tập đều biết chủ biên ý tứ. Bản này luận văn đầy đủ bên trên bản, nhưng này kỳ áo thuật đã ý muốn đi ra 6. Nếu không thì phóng tới đợt kế tiếp. Có biên tập do dự mập mẹo. Đám người trầm mặc. Đem bản này toàn bộ nghị hội đều chú ý luận văn đầy phía sau, dường như là không quá phù hợp, nhưng này kỳ áo thuật đã ấn hảo, lập tức phải phát hành, tạm thời phụ san, liền muốn một lần nữa ấn tập san 6. Trầm mặc phút chốc, chủ biên thở hắt ra, cười khổ nói, "Đổi a, Tất cả mọi người động, bản này luận văn ý nghĩa quá mức trọng đại, tất nhiên thông qua xét duyệt, nhất định phải mau chóng đăng. Cái này cũng là chức trách của chúng ta." Chủ biên ngữ khí kiên quyết, các biên tập gật đầu một cái, trở nên khẩn trương lại tràn ngập đấu chí. "Không phải liền là tạm thời phụ san, chỉ cần mọi người cùng nhau làm, chắc chắn có thể tại phát hành ngày phía trước làm xong." 6. Luận văn thông qua khảo hạch tốc độ vượt qua Tiêu Ân lần trước. So trong dự tính con rồi dẫm thí nghiệm tốn thời gian muốn gắn, chỉ là một tuần lễ, nhận được luận văn qua thẩm thư tín. Cầm thư kiện, Tiêu Ân tâm tình kích động. Phần này nhiễm sắc thể luận văn nghị hội cho ra áo thuật giai điểm đến tột cùng sẽ có bao nhiêu? Nguyên tố mới lấy được 2000 áo thuật giai điểm, phần này luận văn chỉ nhiều không ít. Mở ra phong thư nháy mắt, dù là Tiểu Ân chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng bị trước mắt con số giật mình không ngậm miệng được áo thuật giai điểm 5000, điểm áo thuật 10000. Cái này sáu, cái này. Tiểu Ân mở to hai mắt nhìn, đây không khỏi cũng quá là nhiều. Một khoản tiền lớn tới tay, sau khi hết kiếp sợ chính là cuộc nghỉ, Tiểu Ân xoa xoa tay, suy tư lên nhiều như vậy điểm áo thuật có thể mua chút cái gì. Điểm áo thuật chỉ có chuyển hóa thành tri thức cùng sức mạnh mới là hợp lý hữu dụng. Đang lúc Tiêu Ân kế hoạch điểm mạo thuật làm sao tiêu lúc, Mai Bối Nhị phu nhân đột nhiên đến thăm. Ngài có chuyện gì không? Tiêu Ân nên tiến Mai Bối Nhị phu nhân, vội vàng pha nước trà. "Xem ra ngươi đã thu đến luận văn qua bản thảo tin tức, vậy ta liền trực tiếp nói." Mai Bối Nhị phu nhân nghiêng mắt nhìn qua trên bản tin, bưng chén lên dừng một chút. "Là nghị hội là chuyện sao? Luận văn qua bản thảo liền mang ý nghĩa nghiêm sắc thể học thuyết được chứng minh, nghị hội hẳn là sẽ có hành động." "Không sai, nghị hội vì khen ngợi cùng cổ vũ thành quả của ngươi, từ cao nhất giám khảo đoàn đưa ra, nghị hội quản lý bộ đồng ý." phê chuẩn cho ngươi một bộ nhà ở cùng phòng thí nghiệm, vị trí tại Naptia. Mai Bối nhĩ phu nhân ung dung nói, "Nhà ở cùng phòng thí nghiệm 6." Tiểu Ân khẽ nhíu mày, ban thượng không tệ, nhưng cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Nghị hội cho mình lại là thuần khen tưởng vật chất. Naptia được phòng mặc dù đã đỏ, vốn lấy trong tay mình điểm ảo thuật, vẫn có thể mua nổi. Như thế nào? Không hài lòng. Mai Bối nhĩ phu nhân khẽ mắt tựa hồ có một tí ý cười, miệng nhỏ cung trà, "Không có." Tiểu Ân trái lương tâm lắc đầu. "Ha ha, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc, ngươi có biết phần thưởng này, liền xem như ma đạo sĩ đều sẽ đỏ mắt." Mai Bố Nhĩ phu nhân cười nhạt nói: "Tiểu Ân lộ ra thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình, cười khổ vấn đạo, ta không minh bạch, ngài có thể cho ta giải thích một chút sao?" Mai Bố Nhĩ phu nhân có ý định thừa nước đục thả câu, không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, ho khan một cái nói: "Bộ kia nhà ở hoàn toàn chính xác không tính là gì, chỉ là nghị hội đối ngươi một loại bảo hộ. Dù sao không có chỗ so Nạp Ti A an toàn, bất quá, quan trọng là phòng thí nghiệm. Ngươi nên biết Nạp Ti A 80 tầng đến 100 tầng là phòng thí nghiệm tầng. Vậy ngươi cũng biết, nơi đó phòng thí nghiệm đều cũng có phòng thí nghiệm chứng minh." "Phòng thí nghiệm chứng minh?" Tiểu Ân ngây ngẩn cả người, Hắn còn lần đầu tiên nghe nói thứ này, cái này phòng thí nghiệm chứng minh có ích lợi gì? Mỗi một cái có chứng minh phòng thí nghiệm, cũng là nghị hội cho phép phòng thí nghiệm. Điều này đại biểu ngươi có thể hướng nghị hội xin nghiên cứu kinh phí, chỉ cần ngươi thí nghiệm có ý nghĩa, nghị hội xét duyệt thông qua, liền sẽ cho quyền ngươi kinh phí. Mai Bố Nhị phu nhân nói đạo. Nghiên cứu kinh phí? Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, thì ra là như thế, khó trách Mai Bố Nhị phu nhân nói liền ma đạo sĩ đều hâm mộ. Maxion làm cái gì tối dùng tiền, vậy tuyệt không phải tu luyện, mà là làm thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm, tài liệu 6. cái loại cũng là đốt tiền độ vật, đừng nhìn tiểu Ân trong tay điểm áo thuật không thiếu, nhưng lại liền có chút thí nghiệm dụng cụ cũng mua không nổi. Mai Bối nhĩ phu nhân cảm khái nói, nghị hội đối với ngươi quả thật không tệ. Theo phát triển, có cho phép phòng thí nghiệm càng ngày càng nhiều, đối với nghị hội cũng là gánh vác, cho nên những năm gần đây xin phòng thí nghiệm rất khó thành công, rất nhiều ma đạo sĩ đều chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào người khác phòng thí nghiệm. Mặc dù dạng này cũng có thể xin đến kinh phí, nhưng là khó khăn nhiều. Nghe xong giảng giải, tiểu Ân lập tức cảm xúc bành trướng. Về sau liền có thể hỏi nghị hội xin kinh phí, cứ như vậy rất nhiều thí nghiệm đều có thể nếm thử. Giải thích xong, Mai Bố Nhĩ Phu nhân đem nghị hội cho thông tri đưa cho hắn, ngươi lập tức liền muốn đột phá tam hoàn ma pháp sư, đại khái chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ hạ đạt, không thích hợp lưu lại Glaris tuần học viện, tìm một cơ hội dọn đi nghị hội a." Tiểu Ân sợ lên chút mũi, đã biết xem như bị đuổi đi sao. Mai Bố Nhĩ Phu nhân ôn hòa cười nói, "Ta ngược lại thật ra chờ mong ngươi có thể lưu lại học viện dạy học, nhưng ngươi cái này vinh dự đạo sư cũng không đủ phụ trách, đương nhiên, nếu có thời gian, học viện hoan nghênh ngươi vào ở." "Vậy thì làm phiền ngài." Tiểu Ân khẽ mắt lộ vẻ cười, "Nếu như không có nhiệm vụ, hắn tạm thời cũng không hề rời đi học viện ý nguyện." Dù sao vị vị ẩn cùng Vưu Lâm đều ở đây học viện, bất quá, nên đi hắn cũng sẽ không do dự, Vưu Lâm cùng vị vị ẩn không phải chim non, hướng tri học viện cũng đầy đủ an toàn, không có cái gì không yên lòng. 6. Một tuần lễ phía sau, Lý Mừng lại phòng ba còn không có lắng lại, theo kỷ mới nhất áo thuật phát hành, càng lớn sóng gió đảo mắt đột kích. Nghiễm sát thể học thuyết không có chút che dấu nào hiện ra ở tất cả ảo thuật ra trước mặt, giải quyết rối tính nan đề, đem toàn bộ hạt tròn di truyền học chưa giải thích thí nghiệm hiện tượng từng cái giải đáp. Cuối cùng, dung hợp di truyền học bị lãnh bại, hạt tròn di truyền học cuối cùng thiết lập. Di truyền học định luật thành lập. Một cái thuộc về di truyền học thời đại hoàng kim mở ra. Mà liên tại một ngày này, Tiểu Ân nên đón đến từ lục đại tổ chức mời chào sáu. Trời vừa sáng, Nguyễn Tú học viện cùng chết linh điện đường nhân liền gõ nhà gỗ cửa nhỏ, Tiểu Ân đứng dậy đi chiêu đãi đám bọn hắn. Sáu. Chưa xong con tiếp. 297 chương 77, thân phận bại lộ thánh cuồng man giáo hội tổng bộ. Vàng Son lộng lẫy bên trong thánh điện, người mặc tợ vàng giáo hoàng phục, đầu đội vinh quang giáo hoàng ngồi ở bên cái bàn, lần xem mới vừa từ ma pháp nghị hội đưa tới áo thuật tập san. Trên mặt hắn có nếp nhăn, cũng không che đậy dấu đã từng anh tuấn. Bất quá lúc này Vị này đại lục người mạnh nhất lại khẽ nhíu mày. Thật lâu, hắn thả xuống áo thuật tập san, bàn tay vướt ve quần trượng, trầm mặc không nói. Bên cạnh, một vị Hồng Y dị chủ giáo lộ ra nghi hoặc, là cái gì nhượng giáo hoàng miễn hạ không nhiều, chẳng lẽ lại là ma pháp nghị hội đám tiệt tại ác ma sĩ ẩn tiên dương cái gì dị đoan luôn luật sao? Miên hạ, ta có hay không có thể quan sát quyển sách này? Vị này Hồng Y dị chủ giáo thần sắc chỉnh trọng nói. Giáo hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn, ôn hòa, từ ái âm thanh vang lên, đã ngươi cảm thấy yếu khí, xem cũng không sao, nhưng phải nhớ cho kỹ chớ có bị dị đoan luôn luật mệt hoặc. Miên hạ, ta đối với chủ tín ngưỡng vĩnh viễn không dao động. Hồng Y vị chủ giáo một tay xoa lực làm tu lễ, tiếp đó tiếp nhận áo thuật tập san đưa qua. Thánh điện tư phòng mờ tĩnh, dương quang ôn hòa, sáng tỏ, vẹn vẹn có lật giấy âm thanh sàn sạt vang lên. Bỗng nhiên, Hồng Y vị chủ giáo phảng phất thấy cái gì hoảng sợ chi vật, sắc mặt đổi biến, thậm chí thân là cường giả cấp 9 chính chính hắn, nắm sách tay cũng hơi rung động. Hắn nắm chặt thảo thuật, dị đoan 6. Dị đoan, đây là đối với chủ khinh nự 6. Theo chắc cứ, thân xác hắn lại trở nên có chút kinh loạn. Thấy thế, giáo hoàng thở dài, đưa tay ra, một đạo thánh quang chiếu rọi đến chủ giáo trên thân, hắn rất nhanh dần dần an định xuống. vẫn chủ tha thứ cho ta sai lầm, ta đối vừa mới hành vi thâm bi kẩy nãy. Hồng Nghi dị chủ giáo biểu lộ thánh khiết, vừa mới tín ngưỡng của mình lại có một chút xíu dao động, nghi tới đây, hắn nhìn về phía quyển kia tập san ánh mắt có chút kiên kỵ. Đây là câu người rớt xuống ác ma chi thư. Sau đó xuống đem thánh kinh sao chép bắt biến. Giáo hoàng nói: "Là, miện hạ." Xem ra ma pháp nghị hội lại sinh ra một cái cực khắc bừng. Tiểu Ân gọi rằng, liên tục phát biểu hai thiên dị đoan luận văn 6. Giáo hoàng đem sách khép lại, ra lý tư, lần trước để cho ngươi điều tra tiểu Ân gọi rằng: "Có tin tức gì?" Một cái mục sư đi lên trước, một tay xoa ngực, miệng hạ: "Căn cứ vào điều tra, có thể xác định ma pháp nghị hội gợi rằng, cùng Tony Tư Thành vị kia đầu bếp có tiếng là cùng một người." Lời vừa nói ra, trong thư phòng mấy vị khác chủ giáo đều âm thầm cả kinh. "Cái này sao? Lại có màn sĩ ẩn nên ngang trà trộn vào Tony Tư Thành, còn thành đầu bếp nổi danh, đơn giản hoàn đường. Ta đề nghị cẩn thận điều tra cùng hắn quen thuộc người, nhất định muốn tra rõ đến cùng." Phía dưới có người nói, cũng có người nhíu mày, nghe nói cái kia đầu bếp tiểu ân còn giúp ngói người nạp vương rất đại ân, cùng áo phỉ á công chúa quan hệ không tệ. "Cái gì? Tất cả mọi người đều là cả kinh." Lúc này có người liền đối với giáo hoàng nói, "Miện hạ sáu." Hắn còn chưa nói xong, liền bị giáo hoàng đánh gãy, tốt, áo phỉ A tín ngưỡng kiên định không thể nghi ngờ, hơn nữa đây chẳng qua là lưu ngôn vị ngữ, cũng không là thật. Đầu bếp nổi danh là ma pháp sư tin tức cũng tạm thời dấu giếm sáu. Bao quát áo phỉ á. Giáo hoàng mà nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghi, những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Giáo hoàng Từ Tốn nói, "Chờ hắn bị tịnh hóa phía sau, tại công khai tin tức sáu." Thánh điện thánh quang hòa thuận uốn vẻ, uy nghiêm mà ôn hòa, phảng phất như mặt trời chiếu sáng, lệnh nhìn thấy từ này, đáy lòng sinh ra sâu đậm thành kính cảm giác. Sáu Không lâu, Sở Thẩm Phán mới dị đoàn doanh lục sắp hàng đi ra, đi ngang qua người gác đêm cùng các mục sư nhìn xem tên đi, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Tên đi phía trước 100 tên có tên mới, 99. Thiếu Ân gợn rằng nhị hoàn mạt si ẩn, tam cấp ảo thuật gia, phát biểu đếm thiên lực ảnh hưởng to lớn dị đoàn luận văn, nhận được ma pháp nghị hội xem trọng. Dụ hoặc người thiện lương sa đọa, so sát lục càng thêm gian ác. Gợn rằng, tên đi đại sảnh trong bóng tối, có một đạo bóng đen đứng thẳng, hắn phản phất bóng tối giống như, khiến người sợ hãi chính là, hắn không có khuôn mặt. Là người sao sáu? Người không mặt tự lẩm bẩm. Lại hàn ý khiến người cảm thấy lạnh lẽo, xem ra ta muốn tự mình đi xem một chút. Vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi tỉnh hóa. Nguyên chủ chúc phúc, tội nhân ắt sẽ bị trừng phạt. Thân ảnh của hắn dần dần dung nhập trong bóng tối tiêu thất. 12. Gỡ Langs học viện. Nhà gỗ có chút náo nhiệt, Tiểu Ân mang sang rượu tới chiêu đãi khách nhân. Trong đại sảnh, hai tên cao giai mạo sĩ ân ngồi đối diện lấy, một cái người mặc chết linh điện đường đen pháp bảo, một cái người mặc nguyên tố học viện lam pháp bảo. Hai người nhìn nhau đối phương có chút không vừa mắt, nhưng đến không đến mức biểu lộ ra. Gỡ giảng tiên sinh, ta nghĩ ta có thể nói thẳng Ta đại biểu chết linh điện đường, hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào chúng ta. Chết linh điện đường Mã Sĩ ẩn vượt lên trước mà miệng, ta biết ngươi và Hạ Dộn Cáp La Đức đại nhân quan hệ không tệ, hơn nữa di truyền học nói là chết linh điện đường chủ yếu học thuyết một trong, chúng ta rất hoan nghênh các hạ gia nhập vào. Đồng thời, nếu như ngươi gia nhập vào, điện đường sẽ cung cấp 1500 điểm áo thuật dự thể, tài liệu. Tiểu Ân tâm tư giật giật, nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tố học viện Mã Sĩ ẩn. Nguyên bản lục đại tổ chức đều tới người, nhưng nhóm tinh chi tháp, cầu vùng đảo, vĩnh dạ mê cung, lai dạ nạ sinh vật viên đều hiểu Tiểu Ân sẽ không lựa chọn bọn chúng, cho nên chỉ là mặt mũi mời. Gỡ giảng tiên sinh là ở di truyền học rất có thành tích, nhưng chớ quên, gỡ giảng tiên sinh là tình tu nguyên tố ma pháp. Hơn nữa cũng phát biểu qua hi hữu khí thể khắp luật văn. Nguyên tố học viện Mã Sỉ Ẩn nói, không chỉ như thế, gỡ giảng tiên sinh cùng Mai Bối Nhi đại nhân quan hệ cũng không tệ. Nguyên lai like Mai Bối Nhi phu nhân là nguyên tố học viện người, Tiêu Ân nói thầm. Nguyên tố học viện Mã Sỉ Ẩn nói tiếp đi, so với chết linh điện đường, chúng ta càng thích hợp gỡ giảng tiên sinh phát triển. Đồng thời, chỉ cần gỡ giảng tiên sinh gia nhập vào, học viện sẽ cung cấp 3000 điểm áo thuật dự thẻ, tài liệu. Hừ. Chết linh điện đường Mã Sỉ Ẩn lạnh rên một tiếng. Hai người đều nhìn về Tiêu Ân. trở lấy hắn lựa chọn. Tiểu Ân nghĩ nghĩ, vấn đạo, nếu như ta gia nhập vào tổ chức, cần gánh chịu trách nhiệm gì? Gia nhập vào tổ chức hưởng thụ lợi ích đồng thời, tự nhiên là phải gánh vác một chút trách nhiệm. Nguyên Tố Học Viện Mã Sĩ ẩn vội vàng nói, tại Nguyên Tố Học Viện, cao giai phía dưới Mã Sĩ ẩn trách nhiệm chủ yếu chính là nghiên cứu, tăng cao thực lực, cũng sẽ không có yêu cầu khác. Trách linh điện đường nhân nhíu nhíu mày, chúng ta sẽ có đơn giản một chút nhiệm vụ, bất quá không có nguy hiểm. Tiểu Ân ý niệm chuyển động, quả nhiên vẫn là Nguyên Tố Học Viện thích hợp bản thân, dù sao mình là lấy nguyên tố ma pháp làm chủ, hơn nữa Nguyên Tố Học Viện điều kiện ưu việt hơn. Đáng tiếc 6 Trách Linh Điện Đường có thể sẽ có EV đặc tin tức, nhưng Trách Linh Điện Đường vô luận từ chỗ nào điểm nhìn, cũng không thích hợp. Không thể vì lấy được tin tức liền tùy tiện gia nhập vào tổ chức. Tiểu Ân ngón tay sau động mặt bàn, xem ra nghĩ lấy được EV đặc tin tức, còn phải nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, "Hải nay đối với Trách Linh Điện Đường mã sỉ ân đạo, xin lỗi, ta lựa chọn nguyên tố học viện." Người nghĩ rõ ràng. Trách Linh Điện Đường nhân cau mày nói, "Đúng vậy. Hảo, chắc nhiên rằng này, ta liền đi." Hắn dứt khoát nói đứng, liền đứng dậy rời đi, đến lúc đó không còn mới vừa lễ phép. Tiểu Ân cười cười, nhưng cũng không thèm để ý nguyên tố học viện mà sĩ ẩn lộ ra ý cười, đưa tay ra, ha ha đạo, hoan nghênh gia nhập vào nguyên tố học viện, sáu. Chưa xong con tiếp, 298 chương 718, lúc không giờ vấn đề đến kia. Vạn vật tiến tĩnh, nguyệt quang điều đất. Trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ, ở trên tường chiếu ra một cái vận vẹo bóng đen, bóng đen như không có xương giống như vận vẹo không ngừng. Bóng đen trước mặt là một cái giường, chấm như tuyết cái chăn bên trên là ngủ say xưa lấy Bưu Lâm, nàng hai mắt nhắm nghiền, cái trán có chi tiết mồ hôi, hẳn là làm ác mộng. Bóng đen đưa tay ra, Vượt ve qua Vu Lâm vì mắt, nàng càng ngày càng trắng non làn da chỉ là như vậy kích động, liền hơi hơi phếu hồng. Tiếu Ân ngờ rằng tại ma pháp nghị hội địa vị càng ngày càng cao, xem ra kế hoạch chỉ có thể tạm thời ngừng, nếu bị phát hiện liền phiền toái. Ngờ rằng Đế Ti người mặc tơ chất áo ngủ, quyến rũ cơ thể xuân quang tiết ra ngoài, chỉ là lúc này không có người thưởng thức. Nàng cúi người, tại Vu Lâm cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, một cái yếu ớt hệt xạ dệm chui vào cái trán nàng bên trong. Người tốt nhất nuôi, trở thành thuộc đi nửa một điểm, ta liền đến ngắt lấy ngươi. Nàng sờ lấy Vu Lâm bóng loáng gương mặt, cười híp mắt liếm môi một cái, tiếp đó cơ cái đuôi rời đi phòng ngủ. 6. Sáng sớm, Tiểu Ân bên trong nhà gỗ truyền ra một hồi mãnh liệt tinh thần ba động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tiểu Ân ngồi ở phòng thí nghiệm trên đế, gã đầu trùng như thủy tinh ma trượng lúc không giờ. Hắn từ tối hôm qua bắt đầu nghiên cứu, cho tới bây giờ, vậy mà đều không thể tại ma trượng lúc không giờ bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn. Mỗi lần hắn sơ lưu lạc ấn lúc, ma trượng còn rất bình tĩnh, nhưng sắp thành công lúc, tinh thần lạc ấn liền sẽ không hiệu tiêu tan, có như tăng lớn tinh thần lực, cũng chỉ có thể chậm lại tiêu tan, lại không cách nào lưu lại lạc ấn. Chẳng lẽ là ma trượng đẳng cấp quá cao? Tiểu Ân hoang đường nghĩ đến. Nghe nói truyền kỳ vật phẩm bởi vì ẩn chứa một ít quy tắc, tinh thần lực khó mà là vấn, nhưng chưa từng nghe nói chín hoàn ma pháp vật phẩm còn có loại tình huống này. Không có tinh thần lực gấn, ma trượng năng lực sẽ bị hạn chế một nữa, hơn nữa quan trọng nhất là không có tinh thần lực gấn, ma trượng bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Đây là lúc chiến đấu tai họa ngầm rất lớn, có thể nên đi ma trượng tháp hỏi một chút vị kia tháp chủ, hẳn hẳn là có thể giải quyết vấn đề này sao. Tiếu Ân nghĩ đến vị kia sâu không lường được lão nhân, đem ma trượng cất kỹ, Tiếu Ân xem kỹ tình trạng của mình. Đến lúc đó cảm thấy hài lòng. Trong khoảng thời gian này mặc dù sự tình khá nhiều, nhưng minh tưởng tu luyện là một chút cũng không rơi xuống. Bây giờ kế tinh thần lực sau đó, ma lực cũng cuối cùng đạt đến nhị hoàn định phong, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá tam hoàn ma pháp sư. Có nghị hội tài nguyên, tu luyện quả nhiên rất nhanh, so ra mà nói, trọng yếu nhất vẫn là áo thuật, chỉ có đối với ma pháp có đầy đủ hiểu rõ mới có thể đột phá đến cao tầng, bằng không tu luyện lại nhanh cũng không hề dụng. Tiêu Ân âm thầm tính toán, mặc dù mình có thể liên tục viết ra nhiều thiên trọng yếu luận văn, nhưng lại vẫn như cũ cần học tập. Áo thuật cùng ma pháp liên hệ chặt chẽ. Địa cầu tri thức mặc dù tương thông, nhưng không cùng ma pháp liên hệ. hào tuyệt đại tinh thần lực, linh hồn 6. Các loại rất nhiều phương diện tri thức đều là mình ngự điểm. Huống chi chính mình lúc trước chính là học tật bá, hiện nay 6. Lạc Đầu đem phân tạp ý niệm ném ra ngoài, Tiểu Ân rửa mặt phía sau thay quần áo khác, ra nhà gỗ. Hôm nay không có việc gì, Tiểu Ân dự định đi một chuyến nạp tia, thứ nhất là xem nghị hội tặng phòng ở cùng phòng thí nghiệm. Thứ hai là tìm Hạ Dồn cấp La Đức, mời hắn hỗ trợ chú ý một chút ý vi đặc tình báo. Bởi vì học viện lên lớp, Tiểu Ân không có để cho Vu Lâm cùng vị vị ẩn, mà là chính mình trên một người lộ. Đến lúc đó còn đi theo bẹt, bất quá Tiểu Ú Linh tại dìm ngừng lại hội nghị chơi một trận phía sau, Từ trở về một mực ngủ đến hiện tại cũng không có tỉnh. Còn gọi cái gì tiểu U Linh, cứ gọi thêm tiếp heo tính 86. Tiêu Ân có chút buồn cười. 6. Ma pháp đoàn tàu chạy qua Thảo Nguyên, gió thổi có dạng, cao vút trong mây Nạp Ti A đập vào tầm mắt. Đoàn này ngân sắc ma pháp tháp, mỗi lần gặp đều cảm thấy rung động, cái kia hình giọt nước thân hấp, tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cũng tượng trưng lấy trí tuệ, lệnh Tiêu Ân có loại không rõ cảm giác quen thuộc. Đi ra nhà ga. Tiêu Ân theo đám người tiến vào Nạp Ti A Nạp Ti A bên trong vẫn là cái kia tràn ngập ma huyễn tráng cảnh, pho tượng cùng tranh sơn dầu hoạt động. Cái chổi cùng khăn lau bay múa. để cho người ta hoa mắt. Tiểu Ân nhìn xem trong tay thông chi, trên đó viết phòng thí nghiệm tại 100 tầng, nhà ở tại 120 tầng ánh rạng đông trên phù đảo. Cách vẫn rất gần, xem ra về sau sẽ rất thuận tiện, Tiểu Ân đem thông chi thu lại, cảm giác mong đợi càng đậm, hướng về ma pháp thang lên xuống đại sảnh đi đến 6. Xuyên qua hành lang, đi ngang qua vô một cái rộng mở một lúc, bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng than phục, "Này, các ngươi nhìn, Kha Lợi phất các hạ xếp hạng lại được cao, là dị đoan danh lục thứ 11 tên." Lập tức liền đuổi kịp Hắc ám nghị hội nghị trưởng. Đánh giá là khinh nhẫn thánh Ala, làm cho người sa đoạ, cực kỳ nguy hiểm đầu 6. Dị Đoan Danh Lục, Tiểu Ân hơi sững sờ, câu lên hiếu kỳ, tên này ghi chép sớm đã nghe thấy, còn không, có thực sự thấy qua. Nghĩ tới đây, hắn nhấc chân đi vào. Phía sau cửa, một đám mạn si ẩn vây quanh một chương tên đi, vừa nhìn vừa nói chuyện hiếm. Dị Đoan Danh Lục ở tại bọn hắn đáy mắt, chính là một phần có đông đảo chủ đề xếp hạng, phía trên ghi lại giáo hội thế lực bên ngoài đại lục cường giả. Đối với giáo hội đến nói, đây là Dị Đoan Danh Lục, đối với ma pháp nghị hội tới nói, đến lúc đó có điểm giống thực lực bảng danh sách. Tiểu Ân vốn là cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, khuôn mặt trong nháy mắt liền đen. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tên ghi thượng đặng 90 danh vị, nơi đó rõ ràng viết tên của mình. 90 tên, tiểu ngân cả người đều cảm giác không xong. Dị đoàn danh lục bên trên, thứ nhất tên chính là Götlaspert nghị trưởng, sau đó học dần tư các hạ sắp xếp thứ nhì tên, phía trước 15 có 10 người cũng là ma pháp nghị hội chuyển ứng kỳ ma cường giả, áo thuật đại sư nghiêm nghiêm đều ở đây phía trước 15 tên bên trong. Trừ cái đó ra, tên ghi phía trước 200 vị cũng là bát hoàn cường giả, mình tại sao liền lên bảng, hơn nữa xếp hạng còn như thế cao? Gỡ rằng tiên sinh cũng lợi hại, có thể lấy nhị hoàn thực lực sắp xếp thứ 99 tên, chỉ sợ là dị đoàn danh lục bên trên thực lực yếu nhất. Gỡ rằng tiên sinh thế nhưng là bằng trên luận văn bản, dù hoặc người thiện lương sa đoạ, so sát lục càng thêm gia đắc sáu. Cái này đánh giá thật lợi hại. Có người chậc chậc đạo. Lợi hại sáu. Thiếu Ân khẽ miệng co giật, dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Mình bây giờ là dị đoàn danh lục lên cực hấpưng, sẽ không phải có người tới tỉnh hóa chính mình a mặc dù nghị hội rất an toàn, nhưng là không thể không phòng, xem ra sau này bên ngoài phải cẩn thận. Đúng, không biết ta tại Tôn Y tư thân phận có hay không bại lộ, có thể hay không cho thắng mối. Dỗ nạt Thản Lao sư bọn hắn mang đến Thiên Phước. Tiểu Ân âm thầm lo nghĩ, nói đến, ta leo lên dị Đoan danh lục, áo phỉ á chắc chắn cũng biết, không biết nàng sẽ ra sao. Tiểu Ân bỗng nhiên nghĩ đến, không hiểu có chút thương cảm. Nàng muốn trở thành nữ vương, chính mình lại trở thành cực khắc bưng, lần sau gặp lại, chỉ sợ sẽ là chiến tranh rồi a 6. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân cũng không tâm tình lại nhìn dị Đoan danh lục, quay người đi ra khỏi phòng. Giờ đi nơi đó phía sau, Tiểu Ân đi qua hành lang, leo lên thang lên xuống, nhìn xem tầng dưới chót rời xa dưới chân, tầm mắt dần dần mở rộng, dần dần từ thất lạc bên trong khôi phục. Đối với leo lên dị đoàn danh lục truyện, hắn sớm đã đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến như thế nhanh thôi. Tiểu Ân tự phạt một hơi, đem công khói ném sau đó. 6. Chưa xong con tiếp. 299 chương 79, nghị hội nhiệm vụ nạp TI A 100 tầng. Dựa theo thông báo địa chỉ, Tiểu Ân đi tới cửa phòng thí nghiệm, khóa cửa là một đạo cực kỳ tinh vi ma pháp khóa, kết cấu phức tạp làm cho người choáng váng. Ít nhất là ma đạo sĩ cấp ma pháp khắc khóa. Tiểu Ân thầm than, chính là ma đạo sĩ muốn phá giải cũng không dễ dàng. Thành thành thật thật dựa theo thông tri cho phương thức mở ra ma pháp khóa, Tiểu Ân đẩy cửa đi vào. Chóng trại Phòng thí nghiệm diện tích rất lớn, vỗ một cái cửa sổ sắt đất đối mặt với thảo nguyên cùng bầu trời, tầm mắt mở rộng, lấy ánh sáng tốt đẹp. Vách tường cùng sàn nhà cũng là ngân sắc, chất liệu cùng ma pháp tháp giống nhau, mặt ngoài còn khắc rõ phức tạp ma pháp trận, chỉ là Tiểu Ân biết một cái cách đơn ma pháp trận, cũng là ngũ hoàn ma pháp. Những ma pháp này trận cùng chất liệu, có thể bảo đảm tiến hành tuyệt đại bộ phận ma pháp, áo thuật thí nghiệm. Trừ cái đó ra, phòng thí nghiệm liền không có thứ khác, nghĩ đến là muốn chính mình mua thêm. Tiểu Ân tin tưởng, mặc dù có thể xin kinh phí, có thể chính mình một dạng muốn lấy ra đại lượng địa bảo thuật Dù sao kinh phí không phải ngươi nghĩ xin liền có thể xin, nghị hội cũng không dễng một gạo sáu. Có nguyên tố học viện cung cấp 2500 điểm áo thuật tài liệu, dụng cụ, căn này phòng thí nghiệm liền có thể miễn cưỡng vào chuyện. Tiểu Ân suy xét đạo, chờ phòng thí nghiệm xây xong, ta cũng nên tìm một chân chạy sáu. Ân, trợ thủ. Nói trợ thủ, Tiểu Ân cũng có chút nói thầm, mình bây giờ áo thuật cấp bậc, có thể tuyển được mấy cấp ảo thuật gia làm trợ thủ. Tính cả nhiễm sắp thể luận văn áo thuật giai điểm, chính mình bây giờ cũng là tứ cấp ảo thuật gia, đại khái có thể tuyển được 1, 2 cấp ảo thuật gia làm trợ thủ a, Tiểu Ân nghĩ nghĩ, tự giễu nở nụ cười. thì thực trợ thủ cũng không tất yếu cao bao nhiêu áo thuật cấp bậc, mấu chốt là quen thuộc, nhân phẩm quan hải. Phòng thí nghiệm trống trải, Tiểu Ân đơn giản nhìn một chút, liền lên hảo ma pháp khóa rời đi. Cứ kết nối phù đạo thang lên xuống, từ không trung xuyên thẳng qua, Tiểu Ân leo lên cách phòng thí nghiệm không xa một tòa sinh hoạt phù đạo. Tòa này phù đạo có thành nhỏ lớn nhỏ, giống yêu đàn phù đạo, nhưng giao thông càng thêm thuận tiện. Ở chỗ này Ma Xỉ ẩn cũng là tài sản không ít. Đương nhiên, ở đây cũng có bình dân cư trú. Những bình dân này phần lớn là tổ tiên đã từng đi ra Ma Xỉ ẩn, về sau gia tộc xuống dốc, bọn họ hậu bối liền tiếp tục ở chỗ này. So sánh mọi giới, Trên phù đảo không có thu thuế, bình dân sinh hoạt cũng không tệ. Vì cam đoan an toàn, phù đảo nơi ở chỉ có nghị hội có thể giao dịch. Tiểu Ân ngồi xe ngựa, đi tới thông trì bên trong nơi ở phía trước. Không tệ a. Trước mắt là một tòa độc lập màu trắng lầu nhỏ, còn có tiểu viện. Tại tốc đất tốc vàng trên phù đảo, dạng này một tòa lầu nhỏ, giá trị suy nghĩ một chút đều làm Tiểu Ân lưu luyến. Lầu nhỏ có tầng 3, còn có lầu các, quy cách không lớn, cũng rất ấm áp, làm ở tương đương phù hợp. Lúc này lầu nhỏ không có nhà cổ, không có nhiều đáng xem, Tiểu Ân trên dưới đi lòng vòng, rồi đi ở đây. Đợi đến chính mình chuẩn bị từ Glarus tuần học viện dọn đi, liền có thể trực tiếp tới ở đầy cư trú. Cùng học viện so sánh, ở đây cũng tuyệt đối có thể xứng tụng an toàn. Từ tiểu lâu đi đến trên đường cái, Tiêu Ân nghĩ nghĩ, quyết định trực tiếp đi một chuyến ma trượng tháp, giải quyết lúc không giờ không thể lạc ấn tinh thần lực vấn đề. Yêu đàn phù đảo còn ở lại chỗ này tọa phù đảo thượng tầng. Tiêu Ân đổi hai lần thang lên xuống, lại ngồi phi mã mới đi đến được ma trượng cửa tháp phía trước. Mặc dù cái gì ngừng lại thịnh hội đã qua, nhưng ma trượng tháp vẫn như cũ không thiếu hụt người khiêu chiến, bất quá nghị xông đến chín tầng, đối với cao giai phía dưới mạt sĩ ẩn chính là tiên phương giả đảm. Trừ phi đối phương cũng cùng Tiêu Ân một dạng đặc thù 6, song qua một lần ma trượng tháp, lần nữa tiến tháp liền không có hạn chế. Tiêu Ân tại một cái biểu lộ như thấy thần tượng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nữ ma si ẩn dẫn đầu dưới, từ cửa sau trực tiếp lên tầng cao nhất. Tiêu Ân đi vào chỉ tầng, liền thấy lão giả nâng bản áo thuật đang đọc. Người đi làm cái gì? Lão giả không có ngẩng đầu, liền biết người tới là ai, chậm rãi nói: "Liên quan tới ma trượng một chút vấn đề." Tiêu Ân đi lên trước, thôi hơi hành lễ, đem chính mình gặp phải vấn đề nói cho lão nhân. "A." Lão giả tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn đem sách để qua một bên, ngươi đem Lục Không Giở lấy ra. Tiểu Ân lập tức đem Lục Không Giở đưa cho lão nhân. Cầm Lục Không Giở, lão nhân đầu tiên là lật nhìn là xem, sau đó đeo lên một cái đơn gọng kính, sắc mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn đứng lên. Ước chừng dùng hơn 1 giờ, lão nhân mới đưa ma trượng thả xuống, biểu lộ có chút khổ quái, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, loại chuyện này thế mà cũng có thể phát sinh sáu. Hắn trầm nói. Tiểu Ân lập tức nhẹ nhàng thở ra, là chuyện tốt là được. Lão nhân lấy xuống đơn gọng kính, nói, Lục Không Giở có lên cấp dấu hiệu, lúc này thêm chút lực chế, nó liền có thể trở thành một căn truyền khủng ký ma trượng. Ta muốn cái này cùng tiên nữ Long Sừng có quan hệ, dù sao tiên nữ Long số lượng quá thưa thớt, chúng ta cũng không cái gì nghiên cứu. Truyền kỳ ma trượng. Tiểu Ân giật mình, vậy ta tinh thần lạc ấn thất bại là bởi vì sáu. Nó có nhất định truyền kỳ ma trượng đặc chất, ngươi tinh thần lực lạc ấn không đi lên, cũng là bởi vì điều đấy." Lão nhân nói, hắn gõ gõ lúc không giờ, có thanh thủy vang vọng, "Cái này không sao, đưa nó truyền kỳ đặc chất phong ấn, ngươi liền có thể tinh thần lạc ấn." Nghe vậy, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, "Vậy thì làm phiền ngài." Ha ha, lão già nở nụ cười, chỉ chỉ trên bàn áo thuật tập san, "Liên xem như ngươi ngày đó luận văn bản thượng." Ta liền giúp ngươi chuyện này a."Tiểu Ân lúc này mới nhìn rõ, vừa mới chính mình đi vào phía trước, lão nhân nhìn chính là cái này kỳ ảo thuật trang đầu, chính mình ngày đó nhiễm sát thể di truyền học luận văn 6. Ma trượng đỉnh tháp tầng trừ mình ra không có khách nhận, lão nhân cầm lúc không giờ cởi thang lên xuống rồi đi, tiểu Ân chờ trong chốc lát, ngay tại tầng cao nhất Minh tượng phòng tiến hành minh tượng. Nơi này Minh tượng phòng là nghị hội đứng đầu nhất, hiệu quả có chút lớn. Chờ tiểu Ân từ minh tượng bên trong mở mắt ra, lão nhân cũng đúng lúc cầm ma trượng trở về. Nhanh như vậy? Tiểu Ân có chút kinh ngạc, trước đây phía sau còn không có 5 giờ, không phải rất phức tạp. Lão nhân từ tốn nói, Đem ma Trượng còn cho Tiểu Ân, liếc hắn một cái, "Tiểu tử, ngươi có thể gọi ta Hoắc Xuân." "Hoắc Xuân." Tiểu Ân trong đầu hồi ức, rất nhanh đối ứng lên người, "Hoắc Xuân." Nghị hội uy nhất luyện kim tông sư một trong, am hiểu luyện chế ma trượng, bản thân cũng là ma đạo sư cấp từng giả. Hướng ngài gửi lời chào, "Hoắc Xuân tất hạ." Tiểu Ân xoàng ngực hành lễ, "Ngươi thử một lần ma trượng, nếu như không có vấn đề, cũng nhanh chút đi thôi." Lão giả có chút không nhịn đợi phất phắt tay. Tiểu Ân không có bất mãn, cầm lấy ma trượng, tinh thần lực kéo dài, đem lặp lại nhiều lần hành vi làm tiếp một lần, lần này, rất dễ dàng liền lưu lại là cứng. Thành công. Tiểu Ân sắc mặt vui mừng, lúc này ma trượng điều khiển như cánh tay. Hắn có thể cảm nhận được ma trượng bên trong có một cái vi hình phong ấn, chính là tay của lão giả bút. Ma trượng không còn vấn đề, Tiểu Ân không coi ở lâu, cùng lão giả nói đừng phía sau rời đi ma trượng tháp. Rời đi yêu đàn phù đảo, đã là buổi chiều. Tiểu Ân chuẩn bị đi tìm Hạ Dồn cấp la đức, lại không nghĩ rằng vừa muốn rời đi Naptia, liền gặp phải một vị người quen. "Tiểu Ân." Hải Đăng tại cửa ra vào nhìn thấy Tiểu Ân, thôi có vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói, "Thật đúng là sao, ta vừa muốn đi tìm ngươi." "Tìm ta?" "Ân, Nghị hội có một nhiệm vụ cho ngươi." Hải Đăng nói. nhiệm vụ. Tiêu Ân trong nháy mắt nhớ tới, lần trước hắn thông chi mình chiêu đãi đẹp đỗ toa công chúa nhiệm vụ, nhìn không được cơ thể phát lạnh. Chưa xong con tiếp. 300 chương 80, dạy Bảo Hải đang nhìn thấy Tiêu Ân sắc mặt biến hóa, ho khan một cái, yên tâm, mặc dù nhiệm vụ tới tương đối đột nhiên, nhưng không có nguy hiểm. Là như thế này, ngươi biết nghị hội cùng một chút chủng tộc quan hệ không tệ, cũng thưởng có dị tộc tới nghị hội học tập ma pháp. Những dị tộc này thân phận đặc thù, vì biểu đạt xem trọng, nghị hội đều sẽ phái một chút cao giai ảo thuật gia chỉ đạo bọn hắn. Trước mấy ngày, chỉ đạo bọn họ cao giai ảo thuật gia nhiệm vụ đến kỳ, Các đạo thuật gia cũng đều có chuyên bận, thêm nữa Tinh linh tộc lần đầu tiên tới người, cũng không nguyện ý tiếp nhận, bởi vậy nghị hội liền nghĩ đến ngươi. Ngươi mặc dù chỉ là ba cấp ảo thuật gia, nhưng địa vị là thủ, dạy bọn họ cũng là đủ rồi. Tinh linh tộc người tới. Tiêu Ân bắt được trong lời nói của hắn trọng điểm. Có vẻ như cao giai ảo thuật gia nhóm là bởi vì Tinh linh tộc người tới, mới không muốn tiếp nhận. Hải Đăng biểu lộ có chút lúng túng, đúng vậy, Tinh linh tộc tiến ngưỡng tự nhiên chi thần, có thể thi triển thần thuật, chưa bao giờ tin ma pháp. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới nghị hội, e rằng xấu. Tiêu Ân khẽ miệng co giật, hắn hiểu được, lớp này cấp cũng là một đám hùng hải tử. Lần này còn lại tới một nhõm càng gấu. Người cũng biết, tinh linh tộc cường thịnh, hơn nữa thụ giáo sẽ tiến ngưỡng ảnh hưởng nhỏ, nếu không phải tự nhiên thần thuật gần nhất có một điểm cổ quái biến hóa, bọn họ là tuyệt sẽ không đồng ý cùng ngự hội nghiên cứu tự nhiên thần thuật. Hải Đăng nói, "Thần thuật." Thiếu Ân hơi sững sờ. Những dị tộc này tới học tập ma pháp đồng thời, nghị hội cũng sẽ thông qua bọn hắn nghiên cứu các tộc sức mạnh mặt thủ. Trong đó, tinh linh tộc cùng hai tộc bởi vì có thể sử dụng thần thuật, là nghị hội cảm thấy hứng thú nhất đối tượng. Hải Đăng sắc mặt chỉnh trọng, muốn lật đổ giáo hội, biện pháp tốt nhất chính là phá giải thần thuật. Ngươi nghĩ Nếu như thần bàn cho sức mạnh bị dị đoan trường khống, e rằng một nửa trở lên mục sư đều sẽ tiến ngưỡng sụp đổ a. Có đạo lý. Thiếu Ân gật đầu một cái. Nhiệm vụ của ngươi rất trọng yếu, phải tận lực duy trì tâm tình của bọn hắn, phối hợp thí nghiệm 6." Hải đang nói. "Đương nhiên, xem như đạo sư, ngươi cũng có thể tham gia nghiên cứu, nếu có thể ở thần thuật nghiên cứu bên trên có chỗ tiến triển, nghị hội sẽ cho cực lớn ban thưởng." Thiếu Ân cười khổ. "Cái này là đương đạo sư, đây rõ ràng là đi làm nơi chút giận a, một đám không thể chạm vào, chửi không được, còn buồn bực học viên. Khó trách các giáo thuật gia đều từ chối. Đến lúc đó thần thuật 6 Tiểu Ân sờ cầm một cái, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú. "Ta hiểu." Tiểu Ân nói, Hải Đăng lấy ra một phần nhiệm vụ tư liệu, đưa cho hắn, "Ngươi trở về xem, Tinh Linh tộc chế triều hôm nay liền đến. Đồng thời trong lớp bây giờ học viên đều nghỉ ngươi rất lâu, nghị hội để cho ngươi chậm nhất một tuần lễ bên trong nhập học." Tiếp nhận tư liệu, Tiểu Ân nhíu mày, không có từ chối, cầm tài liệu và Hải Đăng tạm biệt phía sau rời đi nạp tia rồi đi nạp tia, Tiểu Ân cưỡi đoàn tàu đi an từ học viện, tìm được Hạ Dồn Cáp La Đức 6. "Ý địa vi đặc. Ngươi làm sao lại đối với nàng hiếu kỳ?" Hạ Dồn Cáp La Đức buông xuống trong tay thí nghiệm, ngẩng đầu nhìn ngồi đối diện Tiểu Ân. Ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước Götlas học viện đầu kia dệt mộng điện a?" Thiếu Ân nói, "Đó là một cái ngoại ý muốn, nghị hội điều tra qua, cái kia dệt mộng điện là năm đó còn dư lại, chỉ là vừa hảo từ trong ngủ mê thức tỉnh, lại lợi dụng học viên tiềm nhập toàn thành." Hạ Dồn cấp La Đức giải thích nói, "IV đặc tư liệu bị A Đức lôi từ các hạ Phong Tồn, dù cho ta muốn xem xét, cũng rất khó khăn sáu. Ta tận lực giúp ngươi đi." Áo thuật đại sư, Vĩnh Sinh Vũ yêu A Đức lôi từ các hạ. "Phong Tồn IV đặc tư liệu là bởi vì ban đầu ám sát sự kiện sao? Nhưng cái này có gì dễ dâu dến, chẳng lẽ sau lưng còn có bí mật gì sao?" Tiểu Ân âm thầm đi tới. "Làm phiền ngài." Tiểu Ân nói cảm tạ, Hạ Dồn Cáp La Đức gật đầu đạo, "Còn có việc sao?" "Không có, sẽ không quấy rầy ngươi làm thí nghiệm." Tiểu Ân tạm biệt, tiếp đó đi ra văn phòng. 6. Buổi chiều. Ánh mặt trời chiều sáng, vâng sáng xuyên thấu tầng mây, rơi tại thành thị bên trong. Nhà ga, ma pháp đoàn tàu chậm rãi giảm tốc vào trạm, nhọn còi hơi tê minh. Đoàn tàu vững vàng dừng lại. Một đội người mặc lục sắt tinh mỹ trang phục, đã bừng ra, hai nhọn nam nam lưa lưa đi ra, bọn hắn tóc vàng mắt xanh, dung mạo anh tuấn mỹ lệ, trong nháy mắt hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt. Thinh Linh Cái này ở nghị hội cũng không phổ biến. Còn có Mạc Si ẩn muốn lên phía trước chào hỏi, nhưng sau đó trên xe đi ra một đội giờ y lập tức bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Giờ y mặc dù không nhiều, nhưng khí thế cực mạnh, rất có ánh mắt đều có thể nhìn ra, đây là một đội cao giai giờ y, thực lực có thể so với cao giai Mạc Si ẩn. Cái này luyện kim vật phẩm thực sự là lợi hại, so mã đều nhanh, cùng trên sách giới thiệu luyện kim thuật không giống nhau. Trước mặt tinh linh sợ hãi thán nói: "Xem ra luyện kim vật phát triển rất nhanh a." Hai danh tinh linh vừa nói xong, một cái nữ tinh linh lạnh rên một tiếng, "Cái gì nhanh?" Ta xem luyện kim là càng ngày càng phá hư tự nhiên, thứ này không chỉ có phá hư rừng rậm, thảo nguyên, toát ra bụi mù còn ô nhiễm không khí. Gần nhất nghe nói Ma Sĩ ẩn còn nghiên cứu ra một loại dược thủy có thể trừ giao cải côn trùng, nhưng lại không biết côn trùng cũng là tự nhiên một bộ phận. Aziel tế tự nói qua, tự nhiên chi đạo là tuần hoàn. Lận hạ nói không sai, không nên bị ma pháp nghị hội mê hoặc, bọn hắn phồn hoa phía dưới cũng không phù hợp tự nhiên chi đạo. Cầm đầu tinh linh nam tử nói, vậy chúng ta tại sao lại muốn tới ma pháp nghị hội? Trong đội ngũ nhỏ nhất tinh linh lẩm bẩm một tiếng. kết quả bị phía trước tụi tác lớn tinh linh cùng nhau trừng mắt liếc, dọa đến không dám nói thêm nữa. Phía sau bọn họ giờ ý muốn chứng chặt nhiều, không nói gì, ngược lại mang theo thượng tức nhìn xem lần đầu. Cùng những hải tử kia khác biệt, bọn hắn mặc dù không đồng ý loại này phá hư tự nhiên luyện kim vật phẩm, nhưng phải thừa nhận, thứ này soi lưng giá trị cực cao. Ma pháp nghị hội phái mạn xi si ẩn tới tiếp đãi những thứ này các tinh linh. Tại tiếp đãi giả dẫn đầu dưới, một đám tinh linh rất nhanh leo lên nạp ti a đối mặt như kỳ tích nạp ti a, kiến ngạo bất tuần các tinh linh cũng nhìn mà than thở. Thật sự là khó có thể tưởng tượng Số nghe nói ma pháp nghị hội phủ không đạo có thể xứng kỳ tích, không nghĩ tới thật không ngờ hùng vĩ. Tinh linh ngẩng đầu nhìn trên tầng mây trôi nổi cự thú kinh ngạc không thôi. Sợ hai thánh phủ không rơi, trong đội ngũ đã có người khẽ nói, "Từ 6, Yến Dạ Xỉ si so với cái này thần kỳ nhiều." "6." Tinh linh đội ngũ một mực lên tới trăm tầng, ở nơi đó có người đem trẻ tuổi các tinh linh mang đến dàn xếp, chỉ để lại mấy vị hán giờ y. "Hãn giờ hữu, ta lão hoặc kế, không nghĩ tới lại là ngươi tự mình dẫn đội." Một vị dung mạo hiền lành, ôn hòa lão giả đi từ cửa tới, hắn dáng người kiên cường, không có chút nào vẻ dàn mua. Sa Sa liền đối với Cầm Đầu Già y chào hỏi. Khắc Lạc Phi Lặc, đã lâu không gặp. Già Y vừa cười vừa nói, "Lão giả chính là áo thuật đại sư, chuyến kỳ Mạn Si ẩn băng hỏa vương miện Khắc Lạc Phi Lặc." Hai người tựa hồ rất là quen thuộc, đến gần phía sau rất nhanh hàn huyên, trò chuyện trò chuyện, Già Y ẩn Già Hữu đột nhiên nói, "Nói đến, lần này đồng ý để các ngươi thôi diễn thuận thuận, là nữ vương bệ hạ treo lên trưởng lão đoàn áp lực quyết định, các ngươi sợ rằng phải dành thời gian." "Đương nhiên, bằng hữu của ta." "Đúng, các ngươi cũng muốn dụng tâm dạy bảo những hài tử kia áo thuật, bọn hắn có người là trưởng lão đoàn hậu duệ, thậm chí còn có đại trưởng lão tử Tôn Sáu." Không tốt quần a. Yên tâm, chúng ta đã tìm tốt nhất đạo sư dạy bảo bọn hắn." Lão nhân cười nói. "6. Chưa xong con tiếp. 301 chương 81, truy tung tàn đảng biết rõ chính mình bại điển pháp truyện. Tiếp xuống một ngày, Tiểu Ân dứt khoát hưởng thụ lấy một ngày thanh nhàn, điều chỉnh tâm tính, nếm thử đột phá tam hoàn. Hàn Nguyên bản không có ý định mượn nhờ dược tề đột phá, nhưng cân nhắc chính mình dị đoàn tên ghi nổi danh, phòng bị giáo hội ám sát, vẫn là mau chóng tăng cao thực lực tốt, cùng so sánh, chất thuốc một điểm khuyết điểm liền có thể không đáng kể. Nhưng mà, ngày thứ hai, Tiểu Ân còn không có điều chỉnh tốt trạng thái phục dụng dược tề. Một tin tức nhường hắn bên trong gãy mắt nguyên bản kế hoạch. Cá đã mắc câu 6. Tiểu Ân nhìn xem sáng tối ma pháp biến hóa trận, mặt không biểu tình, cái này cùng IV đặc chỗ ở cũ ma pháp trận tương liên, nó sáng lên, chứng minh có người vụng trộm tiến vào IV đặc chỗ ở cũ. Lại là Tản Đãng sao? Tiểu Ân không do dự, thay quần áo khác, mang lên mềm mềm liền vội vàng ra cửa. Không có dừng lại, xuống phù đảo, trực tiếp ngồi ma pháp lần đầu, chạy tới Hoát Nghiễu Thành. Mặt trời xuống núi, thiên là hoàng hôn. Vẹn vẹn nửa giờ, Tiểu Ân liền đi tới IV đặc chỗ ở cũ trước cửa. Lúc này hắn người mặc áo khoác đen, mang theo săn lùng mũ Bộ này trang phục hay là từ Tôn Nhi tư mang về? Chỉ là loại kia trốn đông trốn tây sinh hoạt đi xa, rất lâu không có mặc qua. Đen nhánh lầu nhỏ cực kỳ yên tĩnh, Tiểu Ân không có tùy tiện tiến vào, mà là trước tiên làm quan sát, xác nhận người bên trong đã đi, mới từ cửa chính ban ngày vào nhà. Trong tiểu lâu vẫn là đen kịt một màu cảnh tượng, cũng không có bị người giấu vết động tới. Nếu không phải ma pháp trận có động tĩnh, Tiểu Ân tuyệt đối không biết có người tới qua. Tiểu Ân cũng không lo lắng ma pháp trận bị phát hiện, lớn như vậy lầu nhỏ, chỉ có cửa ra vào bậc thang lưu lại hai cái ma pháp trận. Hơn nữa hai cái ma pháp trận đều rất tinh diệu, một khi bị phát hiện liền sẽ tự động tiêu hủy. Các đại mạt sĩ ẩn đều không thể kết thúc quá trình này. Tiểu Ân không cho rằng tàn đảng có vượt qua ma pháp sư cao cấp. Phất tay đánh ra một đạo ma lực, ma pháp chuẩn bị kích hoạt. Ma pháp trận này là mùi dự chữ có thể ghi chép chúng quanh mùi. Quả nhiên không có tùy thời tiêu trừ mùi. Sử dụng nhị hoàn ma pháp cho săn cứu rác, thiếu giác, Tiểu Ân thấp giọng nói. Sau đó dọc theo trong không khí lưu lại mùi truy tung đi tới. 6. Mùi cuối cùng tại một gian phòng ăn kết thúc. Đây là hoắc ốc tư thành cao cấp nhất phòng ăn, cao có tầng năm. Trang trí xa hoa, là quý tộc, ma sĩ Ân cùng gì đỡ tiêu phí nơi trốn, nổi danh chủ cùng cấp mỹ thực. Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn vảng son lộng lẫy phòng ăn. Thở sâu, chính là chỗ này. Đối phương hẳn là còn ở bên trong chưa hề đi ra. Có thể tới loại này phòng ăn, thân phận đối phương e rằng không thấp, thật đúng là đại ẩn ẩn tại thành thị A6. Ma ý niệm, Tiểu Ân đổi thân lễ phục, nên ngang đi vào phòng ăn. Quả nhiên, đi vào cửa nhà hàng phía sau, mùi lần nữa rõ ràng. Từ chối khéo người phục vụ phục vụ, Tiểu Ân đạp thẳng đỏ. Dọc theo mùi lên tầng 3, cuối cùng dừng ở một cái gian phòng trước cửa. Đối phương liền tại đây căn phòng nhỏ bên trong. Không biết tình huống bên trong, không tốt trực tiếp xông vào 6. cũng chi chỉ dựa vào trộm tiến EV đặc trò ở cũng điểm ấy, cũng không thể chứng minh đối phương là EV đặc tàn đảng, tốt nhất có thể trước tiên mục tiêu phong tỏa, về sau lại bái phỏng, nói bóng nói gió thu thập chứng cứ. Tiểu Ân suy tư nghĩ đến, "Thiên sinh, có thể xin ngài nhường một chút lộ sao?" Lúc này, phụ giúp toa ăn người phục vụ đi ngang qua, đối với Tiểu Ân nói. Tiểu Ân hơi hơi nghi thân, toa ăn đang muốn thông qua, hắn đột nhiên hỏi, "Là đưa cho 402 phòng khách nhân sao? 402 chính là đối phương dàn phòng." Đúng vậy. "Hảo, vậy ngươi có thể rời đi." Tiểu Ân hai mắt sáng lên nhàn nhạt tự quang, người phục vụ bừng tỉnh thất thần. Đần độn gật gật đầu, đem pa ăn lưu lại, chính mình rời đi. Tiểu Ân phụ giúp toa ăn đến một bên, tiếp đó bước nhanh đi người phục vụ phòng nghỉ đổi người phục vụ phục, tiếp đó mềm mềm leo đến trên mặt hắn, lập tức dung mạo biến hóa. Minh bộ dáng khả năng bị người gà qua, mềm nhũn biến hóa, cao giai mạt sĩ ẩn cũng nhìn không ra. Quyết điểm duy nhất chính là không có biểu lộ, nhưng ai sẽ chú ý tiến đưa cơ người phục vụ biểu lộ. Trở về chỗ cũ. Phụ giúp toan, Tiểu Ân gõ vang cửa phòng. Cung kính nói, khách nhân, ngài gọi món ăn đến rồi. Vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh. Tiểu Ân thở sâu, túi đầu đẩy cửa đi vào. Sau khi vào cửa, Tiểu Ân khẽ ngẩng đầu, tưởng tận xem xét ra phòng, trong nháy mắt con người bỗng nhiên co rú lại. Trong phòng có ba người, hai nam một nữ, mà một tên nam tử trong đó, lại là mình người quen. Tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt anh tuấn, lại là Tây Bối Đặc. Tiểu Ân cảm thấy nhờ có mềm mềm trở nên khuôn mặt không lộ vẻ gì biến hóa, vàng không nói không chừng thật có biểu tình biến hóa. Lại là hắn? Mùi chính là từ trên người hắn tán phát ra. Trong đáy mắt, Tiểu Ân cũng hoài nghi chính mình ngờ tới có sai lầm, Tây Bối Đặc là cùng chính mình một đường đi tới nghị hội, thế nào lại là EV đặc tán đảng? Tâm tư chuyển động, Tiểu Ân tối đầu. Đem trên xe thức ăn thái một phần phần bưng đến trên mặt bàn. Trong lòng nhưng là suy nghĩ sau khi rời đi chuyện cần làm. Nếu là Tây Bối Đắc, như vậy quay đầu tiếp cận liền dễ dàng. Không biết có thể tìm tới hay không chứng cứ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Ân đã đem trong thức ăn cùng, làm tốt rời đi chuẩn bị. Timothy, đều vào nhà, ngươi còn giả trang cái gì người phục vụ? Tiểu Ân vừa mới nghĩ quay người, nghe được câu này, sinh sinh hách chế ở động tác, trong đầu nhưng là một ngộng. Timothy 6. Gặp quỷ, chẳng lẽ vừa mới người thị giả kia cũng là bọn hắn bên trong một thành viên? Tiểu Ân trong lòng một vạn đầu ma thú lao nhanh qua, ổn định tâm thần. Bắt trước người thị giả kia âm điệu, tiện tay mà thôi. Hắn không rõ ràng tí mọt thì tính cách, không dám nhiều lời. Vì thế nói chuyện chẳng hắn cũng không có suy nghĩ, tiếp tục cùng Tây Bối đặc trò chuyện. Tiểu Ân lại nhớ tới người thị giả kia, Mệnh Hoặc Tâm Chi đối với Mạt Sỉ ẩn hiệu quả bình thường, vừa mới người phục vụ hiển nhiên là làm bộ đã trúng ma pháp. Như vậy, thật sự tí mọt thì đã biết rồi thân phận của mình xấu. Tiểu Ân mặt hơi tối, tự giác nguy hiểm, ý niệm chuyển động, bỗng nhiên trầm giọng nói, "Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta đi xử lý chút bản sự." "Chuyện gì?" Nữ tử kia nhíu mày vân đạo. "Một con chuột nhỏ." Tiểu Ân nói, đã quay người ra cửa 12. phòng ăn. Ngụy Trang thành người phục vụ Timothy giám thị lấy phòng, nhìn thấy Ngụy Trang thành hắn dáng vẻ người phục vụ đi tới, hắn liền theo đuôi đi lên. Hắn nghi hoặc người này là gì truy tung đoàn người mình, chẳng lẽ là thân phận bại lộ 6? Nhưng cũng không có khả năng, nếu là thân phận bại lộ, tới tuyệt đối không chỉ là nhị hoàn mạt sĩ ẩn. Cho nên, hắn cố ý nhường người này giả dạng làm chính mình, tiến vào phòng. Chỉ là thời gian ngắn, còn không đến mức bại lộ tình báo trọng yếu, mà hắn thì có thể thừa cơ thăm dò người này muốn làm cái gì. Timothy đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang, nếu như hắn đối với mình bọn người có ý hiếp, dù cho bước lên bại lộ phong hiểm, cũng muốn giết hắn. Ngẫy tới đây, bước chân hắn tăng tốc, theo sát người phía trước. Sau đó, hắn nhìn đối phương lên tầng 4, từ trong tầm mắt tiêu thất, không khỏi lại tăng nhanh mấy phần tốc độ. Hắn đi lên thang lầu, vừa mới đạp vào tầng 4, nhưng trong nháy mắt như bước vào hầm băng đông đặc dạng, làm hắn toàn thân run rẩy hắn bị một cỗ lực lượng khủng lồ bao phủ. Hắn thậm chí không kịp cảnh cáo đồng bạn, liền mắt tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Lâm vào hôn mê phía trước, hắn mơ hồ nghe đến có người đối thoại. Vô cùng cảm tạ ngại, dạ từ các hạ. Tiện tay mà tôi, giẫm ngừng lại hội nghị từ biệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt sáu sáu. Chưa xong con tiếp 302 chương 82, Sủi sèo tỷ mập thì ta cũng không nghĩ đến có thể cùng ngài ở đây gặp mặt. Tiểu Ân cung kính đối trước mắt lão giả chất lớn nói, vị này người mặc trang phục lộng lẫy lão giả, thế nhưng là vị ma đạo sĩ, ban đầu ở Dìm ngừng lại hội nghị có duyên gặp mặt một lần, đồng thời cũng là hạt tròn di truyền học người ủng hộ. Cũng bởi vậy, lão giả vừa mới nguyện ý động thủ hỗ trợ. Tiểu Ân nhìn xem hôn mê trên đất mỹ rộng, hắn bây giờ mới biết, vị này người phục vụ lại là Ngũ Hoàn Ma Si ẩn. Chính mình vậy mà đối với một vị Ngũ Hoàn Ma Si ẩn sử dụng mê hoặc tâm trí 6. khẽ miệng co giật, Tiểu Ân quay người đối với Chatler hơi hơi hành lễ, nói: "Giả tư các hạ, có thể hay không làm phiền ngài sẽ giúp ta biến thành hình dạng của hắn?" A. Chatler khẽ nhíu mày, hắn là cao giai ma sĩ ẩn, ngươi điều tra chuyện của hắn, có thể gặp nguy hiểm. "Ta minh bạch." Tiểu Ân nói. Thấy hắn kiên trì, Chatler cũng không nhiều lời, hắn chỉ là thuận tay hỗ trợ, bán một cái nhân tình, lười nhắc quản nhiều như vậy. 6. 402 phòng trước cửa. Tiểu Ân hướng về phía bằng bạc cấm nước nhìn một chút, quả nhiên không có chút sơ hở nào, ma đạo sĩ cấp biến hình ma pháp, ít nhất cũng phải ma đạo sĩ cấp cường giả mới có thể nhìn thấu. Tiểu Ân lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa vào phòng. Phía sau cửa, ba người còn tại trò chuyện, nữ nhân kia nhất là cẩn thận, gặp Tiểu Ân trở về vẫn đạo, xử lý tốt. Ân. Tiểu Ân trả lời vẫn như cũ đơn giản. Về sau cẩn thận một chút. Nữ nhân có chút bất mãn nói, nàng là toé toé niệm ngữ khí, Tiểu Ân liền không có trả lời nàng. Hắn bây giờ chỉ hy vọng tỉ mọ thì bình thời là kiệm lời ít nói nhân, thân phận của mình sẽ không bị xem thấu. Tốt, nếu đều đến đông đủ, chúng ta cũng nhanh chút nói chính sự. Quần áo bảo thủ, giống như là bình dân phổ thông phụ nữ, lại dung mạo quyến rũ nữ nhân điệu trị. Thiết hạ một đạo cách âm cái rối. Tiêu Ân lẳng lặng tường tận xem xét ba người, dựa theo IV đặc niên đại, ngay lúc đó Tản Đãng bây giờ cũng có 50 tuổi. Nhưng bọn hắn nhìn tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ là Tản Đãng về sau phát triển thể lực, lại hoặc là bọn họ có phải hay không tản dạng. Mục tiêu kế tiếp quyết định, hắn cũng là Tây Bối Đặc Trộm trở về danh sách cái cuối cùng kẻ phản bội. Tiêu Ân bên này còn đang hoang nghi, dáng người khôn nô, không giống ma pháp sư nam tử câu nói đầu tiên biểu lộ thân phận. Tiêu Ân thần sắc lập tức chỉnh trọng lên. Nguyên lai like hồ sơ là Tây Bối Đặc Trộm. Cái kia dệt mộng nện cũng hẳn là hắn làm xấu. Đây là hắn tư liệu. Tây Bối đặc đem một phần tư liệu ném lên bàn ăn. Mấy người đọc qua, Thiếu Ân cẩn thận là xem. Đây là người cao giai Mã Sĩ ẩn, là Vĩnh Dạ Mê cung thành viên, bây giờ đã 80 tuổi, bệnh nặng ở giường. Tại tư đồ hoạch nhĩ một tòa thành thị tu dưỡng, hắn chỗ ở tương đối văn vẻ, có thể là thoải mái nhất. Nam tử khôi Ngô Hà đạo: "Ngưu Xuân, vắng vẻ có ích lợi gì, một khi xảy ra chiến đấu, tọa trấn bên trong thành Mã Sĩ ẩn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến." Nữ tử không chút lưu tình nói trầm trọng: "Ngươi?" Nam tử khẽ nói: "Tây Bối đặc khoát khoát tay, ba lý nói không sai, đây là tư đồ hoạch nhĩ nội địa." Chúng ta có thể nhiều lần thành công, ngoại trừ thân phận điểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn có một tia vật khí, không thể mảy may sơ suất. Gặp hai người đều nói như vậy, nam tử hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Người này sống cẩn thận. Rất ít gặp người, chúng ta muốn tiếp cận hắn, trước mắt thì có một cơ hội, hắn đem cùng hai tuần sau tổ chức một hội yến hội 6. Yến hội nhiều người, như thế nào động thủ. Người khác duyên cực kém, căn bản không mời được cao giai mạn sĩ ẩn, khách mời hơn phân nửa là cấp thấp mạn sĩ ẩn, cơ hội rất nhiều. Tây Bối Đặc Cao ngạo nói. Mấy người liếc nhau một cái, không nói gì. Ngầm cho phép kế hoạch này. Kết tiếp, bốn người đơn giản thương thảo một chút chi tiết kế hoạch. Đương nhiên, trong đó Tiêu Ân tận lực giữ im lặng. Thang đến đồ ăn đều phóng lạnh, bốn người mới thương lượng kết thúc. Kết thúc thảo luận phía sau, ba người tựa hồ không có cần ăn cơm ý tứ, cái này khiến Tiêu Ân nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến cũng là, loại này gặp mặt làm sao có thể lãng phí thời gian ăn cơm sáu. Nữ tử ba lị là trước hết nhất đi, Tiêu Ân theo sát cũng rời khỏi phòng. Từ gian phòng đi ra, hắn liền lập tức chui vào một góc khác, vội vàng giải trừ biến hình ma pháp, đổi về quần áo. Sau đó đạp thẳng đỏ, không chút nào che giấu đi xuống lầu dưới. Tiêu Ân, xuống thang lầu lúc Sau lưng truyền đến mang theo thanh âm kinh ngạc. Tây Bối Đạc: "Thật là khéo, ngươi cũng ưa thích nơi này nướng thịt." Tiểu Ân lộ ra kinh ngạc, quấn thủ nói: "Ân, nướng thịt hương vị là không sai, bất quá ta càng ưa thích nơi này hầm cá." Tây Bối Đạc sắc mặt như thường, từ tốn nói: "Chang, thật có thể chang sáu." Tiểu Ân âm thầm đoán thầm, ngoài miệng nói: "Nguyên lai ngươi thích ăn hầm cá, ta rất am hiểu làm cá, có rảnh mời ngươi nhấm nháp." "Ân." Tây Bối Đạc vẫn lạnh nhạt như cũ đạo, rõ ràng cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tiểu Ân nhíu mày, cứ bộ tăng tốc, quay người tiến vào tầng 2. Mà Tây Bối Đạc nhưng lại đi xuống lầu, đi đến tầng 2. Tiểu Ân trực tiếp đi vào một cái giam phòng. Phòng trên sàn nhà nằm hôn mê tỉ mỉ thì, hắn đã trúng ma đạo sĩ cấp mê man ma pháp, đoán chừng một ngày cũng rất khó tỉnh lại. Tiểu Ân sờ cầm một cái, gia hỏa này bây giờ thế nhưng là trọng yếu chứng nhân, bất quá nếu như xử lý hắn nhưng là phiền phức, một vị cao giai ma sĩ ẩn, chính mình chắc chắn tự mình giam không được, phải giao cho nghị hội xử trí. Còn có vừa mới tây bố đặc kế hoạch của bọn hắn, đến cùng muốn hay không nói cho nghị hội 6. Tiểu Ân nhíu mày suy tư. Nếu như nói cho nghị hội, lại nghi đụng tới EV đặc tàn đảng nhưng là khó rồi sáu. trước mắt đến xem, nghĩ lấy được EV đặc tin tức, đi theo đám bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Ân tự lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve tay vịn cái ghế lằm vào trầm tư. Suy tư một phen, Tiểu Ân quyết định cuối cùng trước tiên không đem chuyện này cáo tri nghị hội. Bất quá giá hỏa này phải giao cho nghị hội 6. Tiểu Ân liếc mắt mắt nhìn Timothy, cái dùng sư chi thủ đem hắn chứa vào trong túi, sau đó mang theo cái túi đi ra môn. Một vị mã sĩ ẩn ân ngân một cái túi đi ra phòng ăn, rất là hấp dẫn ánh mắt, liền đi ngang qua tiểu Hải đều phải vừa ý hai mắt. Tiểu Ân ngồi một chiếc xe ngựa, đi đến nhà ga, tiếp đó đổi xe ma pháp lần đầu. Đi đến Naptia, Naptia bí mật đeo từ ngục giam. Tiểu Ân đem tỉ mật thì ném trên mặt đất, đối với ngục giam Mạn Na ở nói tỉ mật thì khả năng cùng gần nhất sống động tổ chức giám sát có liên quan. "Gỡ rẳng tiên sinh, ngươi có chứng cứ sao?" Ngục giam Mạn Na ở là tên trung niên kỵ sĩ, dáng người khôi ngô, mi tâm có câu vết sẹo, hắn buồn bồm nói. Mặt tệ tất hạ, ta tận mắt nhìn thấy, có lưu ảnh sao? "Xin lỗi, không có." Tiểu Ân nói. Mặt tệ gật gật đầu, nói, "Tin tức của ngươi nếu như là thật sự, sẽ vi thưởng trọng yếu. Nếu như ngươi còn có tin tức, nhớ ký thông tri chúng ta." Minh Bạch. Tiểu Ân nói. Hắn cũng không có nữa đối mặt kẻ nói thêm cái gì, dù sao hắn còn không nghĩ bí mật đeo tư ngục giam đem Tây Bối đặc bọn hắn bắt lại. Đem Tỷ Mật Thị đưa tới cũng là hành động bất dĩ. Bất quá, mặc dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng Tỷ Mật Thị ngắn hạn cũng không thể rời bỏ bí mật đeo tư ngục giam ít nhất trong vòng 2 tuần sẽ không bị phong xuất. Cái này là đủ rồi. 6. Chưa xong con tiếp. 303 chương 83, các ngươi nhìn cây táo có thể chữ hôm sau. Tinh linh tộc cùng nghị hội trao đổi tin tức truyền khắp, trở thành chủ đề. Ma Tiêu Ân cũng bị thông tri xác thực thời gian lên lớp, đồng thời, còn được đến mới nhất thông tri Dạng bài lớp học không chỉ có hắn một cái, mà là chia làm mấy cái, cứ như vậy hắn cần phụ trách tinh linh cũng chỉ có 3 người. Nghe vào muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng Tiêu Ân lại càng nhíu đầu. Có thể để cho nghị hội điều động càng nhiều ảo thuật ra, chứng minh bọn này tinh linh so trong tưởng tượng còn không với hợp, nghị hội cần đem bọn hắn phân tán quản lý. Một bàn tay không vồ lên tiếng đạo lý sao sáu. Ánh nắng sáng sớm rất lạnh, chim nhỏ hót vang. Tiêu Ân xếp bằng ở giường, tắm dưỡng quang, lấy ra một chi dược tề, không do dự một ngụm đem hắn nuốt vào. Dược tề phản phất lưu động tia sáng, từ cổ họng chạy vào cơ thể, sau đó tan ra. Trong đáy mắt, thân thể của hắn sáng lên ánh sáng nhạn. Đây là ma lực chi nguyên dược thể, có giá trị không nhỏ, Tiểu Ân cũng cảm thấy đau lòng, bất quá bây giờ hắn không tâm tư muốn những thứ này. Nguyên bản ma lực của hắn đã đến nhị hoàn định phong, bây giờ ăn vào ma lực chi nguyên dược thể, Tiểu Ân có thể cảm giác được ma lực cấp tốc tăng trưởng, đồng thời đánh thẳng vào tam hoàn cánh cửa. Theo ma lực tăng trưởng, tinh thần lực cũng ở đây sức mạnh phía dưới dần dần đề thăng. Lần đột phá này so với Tiểu Ân nghị thuận lợi, phảng phất nước chảy thành sông, ma lực liền bước qua quan ải, đột phá đến tam hoàn. Mà tinh thần lực cũng theo đột phá. Tinh thần hải mở rộng, nếu như nói vốn là hồ Bây giờ chính là tiểu quỷ mô hại. Cái này cường đại tinh thần lực chống đỡ dưới, vô luận là hộ độ, một vòng, nhị hoàn ma pháp trận khắc họa vị trí đều tăng mấy lần. Đồng thời, cũng đủ để chẻo chống tam hoàn ma pháp trận. Tiểu Ân không có vội vã khắc họa ma pháp trận, cái này muốn trước đi nghị hội chọn lựa thích hợp tam hoàn ma pháp. Cuối cùng đột phá. Tiểu Ân mở mắt ra, tinh thần lực nhảy lên, cảm giác mệt mỏi tiêu thất, khóe miệng của hắn lộ ra ý cười. Đột phá tam hoàn, mang ý nghĩa chính là trung giai ma pháp sư. Lấy thực lực của mình, tại tăng thêm ma trượng lúc không giờ cùng bốn nguyên tố văn trường, liền xem như đối mặt phổ thông tứ hoàn cường giả. cũng có thể một trận chiến. Thực lực như vậy, hẳn là đầy đủ áp chế sắp gặp mặt học sinh 12. Nhà ga. Thông hướng Nam Ti A đoàn tàu Vinh Minh dừng xe. Đợi xe Mã Si ẩn vội vàng lên xe. Sáng sớm chuyến xe này, nhất là chuyến chúc, bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng ngồi đấy, này đối Tiêu Ân tới nói, chính là tốt hoàn cảnh. Nhưng mà, rõ ràng không phải tất cả mọi người đều thấy hứng. Ngồi ở toa xe sau cùng một cái mập mạp ma pháp học đồ, hắn lau mồ hôi, đậu xanh mắt thấy ngồi đối diện lữ khách, là một cái quái nhân sáu. Dù hắn gặp rất nhiều Mã Si ẩn, cũng không có kỳ quái như vậy. Quái nhân này cơ thể giấu ở trong quần áo đen, mang theo một đỉnh cổ quái mũ giấy kim, có một dải vải nón che khuất nửa gương mặt, đồng thời còn vây quanh khăn quàng cổ che miệng, liền khuôn mặt cũng không nhìn thấy, thực sự là âm trầm, hẳn là vong linh ma pháp sư sáu. Mập mạp có chút sợ hãi, hắn không phải người giản dị. Quái nhân căn bản không chú ý mập mạp, hắn ánh mắt mịt mờ từ dưới vành nón bắn ra, rơi vào toa xe hàng trước chỗ ngồi. Tiếu Ân ngồi ở chỗ đó 6, xoẹt nhọn coi hơi văng vọng, đoàn tàu đến rồi nạp ti ai trong xe hành khách lần lượt xuống xe. Rất nhanh, toa xe cũng chỉ còn lại có mấy người. Quái nhân nhìn chằm chằm hàng phía trước vắng vẻ chỗ ngồi, cơ thể bình tĩnh, như như pho tượng không có tâm tình trở trở. "Ngày 6? Ngài kêu cái gì?" Mập mạp cũng không đi, toa xe yên tĩnh, hắn phòng lên dũng khí chào hỏi. Quái nhân cơ thể hơi giật giật, nhưng trầm mặc như trước, làm Mập mạp cho là hắn sẽ không trả lời thời điểm, chợt nghe được thanh âm trầm thấp, rỗ rở rồ ở Niti. "Là 6. Rỗ rở rồ ở Niti các hạ ngài khỏe, ta gọi 6." Mập mạp thiệt mỡ lắc một cái, vừa muốn báo danh, liền bị quái nhân đánh gãy, "Ngươi biết tiểu ân gở rằng sao?" "Đương nhiên. Ngươi biết hẳn cái gì 6?" "Bắt quái tin tức sao?" Quái nhân có chút do dự vấn đạo, biết một chút sáo sáo. Trong phòng, màu xanh biếc rào rào, bệ cửa sổ đến đầu giường đều mọc đầy thực vật. Một cái thân mang lục sắc quần áo đẹp đẽ thiếu nữ tinh linh ngồi ở trên ghế ra. Sở lấy bên ngoài, không thể không nói, Ma Xi si ẩn chế luyện đồ vật rất thoải mái dễ chịu. Có thể đó là dùng sinh mệnh làm đại giá lấy được thoải mái dễ chịu, vẹn vẹn vì hưởng lạc, liền đi tốc đoạt sinh mệnh, dùng động vật da lông chế tác cái ghế. Ta thả bị tại lạnh như băng trên tạng đáng ngủ. Dựa vào bệ cửa sổ tinh linh nói. Thiếu nữ khuôn mặt phế hồng, lộ ra xấu hổ thần sắc, ngươi nói đúng. Là ta đối với tự nhiên lý giải còn chưa đủ. Nhưng ma pháp sư này quá ghê tởm, vậy mà muốn dùng vật chất mê hoặc chúng ta." Một vị kích thước thấp lùn nữ tinh linh nói. Thiếu niên tinh linh trên mặt anh tuấn lộ ra ngưng trọng, nghe nói chúng ta được phân phối cho ma pháp nghị hội thiên tài ảo thuật ra, lần tiếp theo gìm ngừng lại vinh quang đem dự định giảng. "Tiểu Ân gợi rằng, Ân, hắn bị tự mình xưng là áo thuật chi quang có thể so với cao giai ảo thuật ra." Nữ tinh linh lần nữa nói. "Cao giai ảo thuật ra, vậy không phải chúng ta có thể chống đỡ tồn tại." Người lùn tinh linh thở dài. Thiếu niên tinh linh nhưng là tự tin nở nụ cười, bàn về chiến đấu, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. nhưng chỉ là trở ngại bọn họ thí nghiệm, liền dễ dàng nhiều. Maga rằng bên kia, ta cũng liên lạc qua học viên khác, đủ hắn bệ đầu sức chán. Chỉ hy vọng trưởng lão hội có thể thuyết phục nữ vương, mau chóng đem chúng ta mang về. Sao có thể nhường mạng xi si ân nghiên cứu cao quý thần thuật. Tinh linh phàm nàng nói, mà lúc này, cửa ra vào đỗng nhiên vang lên văn nhã âm thanh từ tính, chúng ta đối với tinh linh thần thuật cao thượng biểu thị chắc chắn, các vị tinh linh tộc bạn bè. Theo âm thanh, đi một mình đi vào. Hắn quần áo chỉnh tề, dung mạo thanh tú, cử chỉ có chút văn nhã. Tô đẹp bề ngoài nhường mấy danh tinh linh gật đầu, lần nạ từ trên ghế đứng lên, ưu nhã nói: Các hạ là Tiểu Ân gở rằng tiên sinh sao? Đúng vậy. Tiểu Ân nhìn xem thanh thuần mỹ lệ, giống như trong rừng tiên tử tinh linh, âm thầm bắt đầu, hình tượng như vậy không có nhường nhìn qua vô số chuyện thần thoại xưa, đối với tinh linh mỹ lệ ôm lấy viên tưởng chính mình thất vọng. Mặc dù sớm biết, nhưng ba người vẫn như cũ đối với Tiểu Ân tuổi trẻ hơi hơi dần mình. Tiểu Ân các hạ, không biết có thể hay không thông tri nghị hội, vì chúng ta thay đổi thay thế gia phòng. Thiếu niên tinh linh trầm ổn nói. A, ở đây ở không hài lòng sao? Tiểu Ân nói. Cũng không có Chỉ là so sánh ngủ ở thi thể động vật cùng chặt cây cây tối dựng lên sa hoa, chúng ta càng ưa thích ở tại trên những cây. Tiểu Ân nhìn vẻ mặt kiêu ngạo thiếu niên tinh linh, chằm mặc trong đáy mắt, ôn nhã nói, "Đã như vậy, các ngươi liền dọn đi mới xây thực vật ruộng thí nghiệm a, nơi đó là nghị hội nghiên cứu thần thuật ruộng thí nghiệm một trong, trồng rất nhiều cây táo, các ngươi ở tại nơi này, thần thuật nghiên cứu có cần, các ngươi hỗ trợ cũng thuận tiện." Ruộng thí nghiệm, cây táo 6. Thiếu niên tinh linh tự ngạo lập tức nguyết. Hắn muốn là đại thụ che trời, không phải cây táo. Huống chi chính mình đi thí nghiệm ruộng hỗ trợ tính là gì? Tiểu Ân phảng phất không thấy sắc mặt hắn biến hóa. Đối với sau lưng một mặt nén cười nghị hội người phụ trách nói, cái này không có vấn đề a. Đương nhiên. Người phụ trách hồi đáp. Các loại, chỉ lát nữa là phải bị quyết định, Tinh linh luống cuống, vội vàng nói, chúng ta phải ở cây là chọc trời cư mục, không phải cây táo. Ân. Tiểu Ân nghe vậy, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại nghi ngờ nói, ngươi xác định, sáu. Chưa xong con tiếp. 304 chương 84, đến từ ngói ngươi nạp người quen ta xác định. Các tinh linh nhất trí gật đầu nói. Tiểu Ân lại lắc đầu, các ngươi tinh linh không phải nói tự nhiên tuần hoàn, mỗi một vòng cũng là ngang nhau trọng yếu tồn tại. Mọi loại thực vật đều là tự nhiên ban cho chất bảo. Nhưng Nguy Lai, tại trong mắt các ngươi, thực vật cũng có đủ loại khác biệt phân biệt. Các hạ, ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Thực vật là của chúng ta đồng bạn, chưa từng có phân biệt đẳng cấp." Thiếu niên tinh linh trầm giọng nói. Tiểu Ân cười cười, "Các ngươi tìm lấy cây táo trái cây, lại chỉ nguyện ở tại trên đại thụ che trời, chẳng lẽ không phải xem thường cây táo sao?" "Ngươi." Tinh linh trừng mắt, cũng không lợi mà chúng đỡ. Nữ tinh linh lần lạ nhìn hằm hằm Tiểu Ân, không nghĩ tới gia hỏa này bề ngoài không tệ, nội tâm cũng không phải người tốt. Tiểu Ân tiếp lấy lắc đầu, "Các vị, vì an toàn, các ngươi được tại nạp ti a." Nhưng ở đây chỉ có quả tụ, các ngươi nhìn là ở tại trong phòng, vẫn là ở tại ruộng thí nghiệm bên trong. Chúng ta sáu. Lận Hạ muốn nói chuyện, lại bị thiếu niên tinh linh đánh gãy. Chúng ta rất muốn ở tại trên cây, có thể nếu đã tới ma pháp nghị hội, tự nhiên là muốn tuân thủ nghị hội quy tắc, ở chỗ này liền tốt." Hắn nói cuối cùng, từng chữ nói ra, rõ ràng tâm tình của kém. Tôn trọng khách nhân lựa chọn. Tiểu Ân hơi hơi không ngửi, tại tổn hại tinh linh một trận phía sau, làm đủ tôn trọng tư thái, tiếp đó đơn giản nói một chút đi học chuyện, rồi đi ra phòng. "Sáu, ngươi thật đúng là sáu. Nghị hội là để cho ngươi thật tốt chiêu đãi tinh linh." Ngươi thái độ còn như thế kém. Cánh Banana, Tiếu Ân cùng Hải Đăng đối ngồi, nhai lấy một khối gân đạo thịt bò, nuốt xuống nói, các tinh linh thái độ ngươi cũng nhìn thấy, coi như ta cùng cung Kính Kính, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ phối hợp thí nghiệm. Lời của hắn lệnh Hải Trèo lên nặng mà người, sau đó khẽ thở dài một cái, ngươi nói đúng, nhưng cái kia tinh linh chính xác tuyệt không phối hợp. Ta gần nhất cũng gia nhập khoa Mạc Tư các hạ nghiên cứu tiểu tổ, thế nhưng chút tinh linh quá không xứng hợp, nghiên cứu không dễ vào đi. Kỳ thực thần thuật nghiên cứu cũng là áo thuật đại sư các hạ nhóm tiểu tổ chuyện, chúng ta chỉ là đang nghiên cứu tinh linh nhường thực vật được mùa năng lực. Ngươi biết, một vị giờỷ học đồ liền có thể trong vòng nửa giờ nhượm một mảnh ruộng đồng nảy mầm, mà chúng ta nhưng phải tứ hoàn mới có thể làm được. Nói cho cùng, nghị hội đối với thực vật nghiên cứu còn rất nơm cạn. Tiếu Ân nói, lần trước nghị hội phái người đi tinh linh tộc, lấy được thành quả gì sao? Hải Triêu lên cười khổ, có, trước đây Tử Kha Lợi Phật các hạ dẫn đội, đi tinh linh tộc, tiến hành 1 năm nghiên cứu, cuối cùng phát hiện thực vật trưởng thành hấp thu hỏa tán đạm, phốt pho, zắc, canxi, nổ 6 các loại nguyên tố, sau khi trở về, Kha Lợi Phật các hạ phát minh phân bón, hóa giải bệnh dân lương từ cấp lực. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế Tinh linh trưởng lão đoàn cho rằng nghị hội vi phạm tự nhiên tuần hoàn, phân bón ô nhiễm môi trường tự nhiên, cực kỳ căm thù nghị hội, nếu không phải Tinh linh nữ vương một bộ lực bài chúng nghị, cũng không có lần này giao lưu. Phân bón sao? Tiểu Ân cắn miệng thịt bò, hắn đến lúc đó không có chú ý tới vấn đề lương thực, thậm chí ngay cả nghị hội có phân bón cũng là lần thứ nhất chú ý tới. Xem ra, lần này giao lưu mặc dù chủ yếu nhắm vào thần thuật phá giải thôi diễn, nhưng lần nghiên cứu thực vật cũng rất trọng yếu. Nghị hội đối với thực vật nghiên cứu cũng không sâu. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ trời sinh có tự nhiên ma văn sinh vật số lượng rất ít, mà chuốt sinh vật số đông bị tinh linh che chở, mà cổ xưa tinh linh nhất tộc từ xưa đến nay đều mạnh thịnh không suy. Cũng chỉ có bây giờ giáo hội đột nhiên xuất hiện, các tộc cảm thấy uy hiếp, mới thúc đẩy nghị hội cùng tinh linh hợp tác. Ăn qua cơm trưa, Tiểu Ân trở về nạp nhà mới. Bởi vì dạy học về sau, giữa trưa không trở về Glass học viện, Tiểu Ân liền đem nhà mới trùng tu một chút. Gỗ lim độ ra dụng, ghế sofa bọc mềm, ghế tay ngay, lò sưởi trong tầng sáu. Tiểu Ân đối với lấy ra 82 kim sẽ ở lễ lấp giấc phòng ở tương đương hài lòng. So Ivy đặc chỗ ở cũ đen nhánh kia quỹ dị trang trí phong cách tốt hơn nhiều. Hắn không có ngủ, mà là ngồi ở ghế tay ngay bên trên, cơ thể hơi khảm tiến ghế ra, thoải mái dễ chịu mà mềm mại. Ngón tay nhẹ giơ lên, một bản áo thuật tại nông nghiệp lên ứng dụng sách bay xuống trong tay. Thiếu Ân nắm chặt gáy sách, mượn thời gian nghỉ trưa, từng tẩn một lần xem. Thời gian trong sách trôi qua rất nhanh, sách nhìn thấy một nữa, đã đến xế chiều. Thiếu Ân đem sách khép lại, lâm vào trầm tư. Cái này thảo thuật ra, hưởng bị đắc các hạ sáng tác. Sáng lập thực vật hoang vật chất dinh dưỡng học nói cùng trả lại học thuyết. Chất để phủ định đã từng thịnh hành muôn cùng sinh mệnh chất hai đại thực vật học nói, vì phân bón phát minh cùng ứng dụng đặt lý luận cơ sở. Đoạn thời gian trước, Kha Lợi phất các hạ cùng tinh linh tộc cùng một chỗ, xác định thực vật đối với nguyên tố vi lượng tinh chuẩn nhu cầu, phát minh loại thứ nhất phân bón phân lân. Biết những thứ này, Tiểu Ân đem xét cất kỹ, đứng dậy đi tới phòng học. Hôm nay là lên lớp ngày đầu tiên. Tiểu Ân tại Götlasburn học viện cũng tới qua mấy lần khóa, nhưng cũng không có hôm nay cảm thấy một vẻ khẩn trương cùng đau đầu. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Ân đem cảm xúc bình hạn, hướng về phòng học đi đến. Nhưng mà, Quỳnh Hoa cảm xúc còn không có tiến phòng học, liền lên vận sóng. Một cố mùi tôm đậm đà từ phòng học bay ra. 6. Trong phòng học, một đám học viên vây quanh một cái người lùn nữ hải, nữ hải trước người có một chậu than, trên chậu than nướng lấy một loạt rau quả, nữ hải tay chân lanh lẹ đem muối rải lên, lập tức đầy phòng học phiêu hương. Mùi tôm nồng đậm, đậm, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nữ hải khuôn mặt nhỏ khẩn trương, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cửa ra vào, nhưng động tác nhỏ này đồng thời không có ảnh hưởng nàng đồ lướng. Công chúa điện hạ, ta có thể nh nhắc sao? Cái gì? Rõ ràng là ta trước tiên đặt trước. Các ngươi những người khổng lồ này tộc, không thể thấp gật đầu sao? 6. Nghe chung quanh học viên nhỏ giọng tranh luận, Nữ Hải có chút đỏ mặt, nàng cầm lấy một chuôi nướng chín rau quả, đưa cho mới tới Tinh Linh học viên, thấp giọng nói, "Muốn ăn điểm sao? Mùi vị không tệ." Lận Na đã sớm ngửi được mùi thơm, nhưng trở ngại Tinh Linh cao ngạo, không có vây đi qua. Bây giờ ăn đưa đến trước mắt, nàng ưu nhã gật gật đầu, rất cặn tả sáu. Nói nàng đưa tay đón, sau lưng chợt vang lên một thanh âm. "Nướng không tệ lắm." Lận Na bị sợ một cái nhảy, quay đầu nhìn thấy Tiếu Ân cười nhạt nhìn chằm chằm nướng rau quả. Trên lớp học nướng rau quả, còn bị đạo sư đột vào, Lận Na hơi hơi bối rối. Mà lúc này Bên người nàng thiếu niên Tinh Linh tỉnh táo cầm qua nướng rau quả, như không có chuyện gì xảy ra hai cái ăn xong, tiếp đó lôi kéo lận nạ trở lại chỗ ngồi. Nhìn xem Tinh Linh cử động, thiếu ân biểu lộ không thay đổi, trực tiếp hướng đi bị bọn học sinh vây quanh, tay chân luống cuống lư ngại. Không đi hai bước, vài tên người lồn đột nhiên đi ra, tựa như nói, "Đạo sư, đây là chúng ta tổ chức hoạt động, cùng công chúa không quan hệ." Thiếu ân đều không nói chuyện. Một bên Tinh Linh chen miệng nói, "Gỡ rằng các hạ, ta muốn đây cũng là bởi vì nhà ăn đồ ăn không tốt, mà đồ nướng cũng không có bóng vang dội đến lên lớp, ngài sẽ không trừng phạt chúng ta a?" Lại tư lợi tiên sinh Ở phòng học ngươi nên gọi ta là đạo sư." Tiểu Ân Tử Tốn nói, "Ta sẽ không trùng phai, bởi vì ta tin tưởng chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai, ngươi nói đúng không?" Nam Hi tiểu thư 6, chưa xong con tiếp. 305 chương 85, phương thức giáo dục là 6. "Đúng vậy." Nam Hi tối đầu, thấp giọng nói, "Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiểu Ân các hạ 6." Tiểu Ân cười nói, "Ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải khi xưa người quen." Nam Hi, không sai, chính là vị tộc người lùn nào biết, đối với vị này tộc người lùn tiểu đương gia Tiểu Ân thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. "Bất quá" Cẩm Năng bộ lạc không phải là cùng giáo hội quan hệ không tệ, thậm chí nàng còn tham gia Thánh Lan đẹp bị thi đấu, bây giờ làm sao sẽ tới nghị hội. Nghi hoặc chợt lóe lên, Tiểu Ân liền phóng đến rồi một bên, hắn bây giờ muốn cân nhắc là trước mắt một đám hùng hải tử. Tương tận xem xét phòng học, học sinh chỉ có 20 người, trong đó có tinh linh tộc, tộc người lùn, cao điểm cự nhân tộc, nhân ngư tộc, dược nhân tộc. Những thứ này chủng tộc cũng là tương đối ôn hòa chủ tộc, giữa lẫn nhau không có cửu hận. Giống ám dạ tinh linh, huyết tộc, đẹp đỗ toa 6, các loại chủ tộc, nghị hội đều sẽ đem bọn hắn đơn độc phân ly. Các vị, nếu như đại gia muốn ăn đồ đứng ngị hội có thể vận tới tươi mới sống ưu, sống dê, nhiều loại da ăn đủ." Tiếu Ân Tử Tốn nói. Ba danh tinh linh sắc mặt lập tức biến đổi, nữ tinh linh lần nạ trách cứ, "Gỡ giảng các hạ, ngươi sao có thể ăn động vật, đó là chúng ta tinh linh bằng hữu, bọn chúng nhu thuận khả ái, vô luận lãng ưu, dê cũng là sinh mệnh a." Lận Nạ tiểu thư, ăn thịt là nhân thói quen, chính như tinh linh ăn chay một dạng. Ngài ăn động vật đều có phụ mẫu, ngài có nghĩ qua những thứ này sao?" Lận Nạ trừng mắt đạo, "Thực vật cũng có sinh mệnh, quả táo cũng có phụ mẫu." Tiếu Ân bình tĩnh nói, sau đó dừng một chút. Trong lớp các vị học viên cũng đều an tịnh, ngươi có thể cùng bọn hắn giao lưu vấn đề này. Bây giờ chúng ta muốn bắt đầu giảng bài." Tiểu Ân nói xong, Lận Nạ còn nghĩ biện luận, lại bị Tinh Linh lai like tư lợi giữ chặt, hắn thấp giọng thì thầm, "Hắn là đang khích bác chúng ta cùng học viên khác quan hệ, không nên chúng kế." Lận Nạ lập tức thanh tỉnh. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn hằm hằm Tiểu Ân. Tiểu Ân làm bộ không nhìn thấy, lấy ra áo thuật sách, bắt đầu giảng bài. Giảng bài không có nhiều độ khó, dưới đáy học viên chân chính học tập áo thuật không có mấy cái. Số nhiều đều tâm sự nặng nề suy nghĩ như thế nào cái rối. Đương nhiên, cái gọi là quấy rối cũng chính là suy nghĩ một chút, không ai dám thật cùng Ma Sĩ ẩn hướng về phía làm. huống chi một vị cao giai ảo thuật gia, không phải bọn hắn có thể gây nên. Nhưng mà, Tiếu Ân ngẫm nghĩ học viên, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch dậy. Những học viên này yếu nhất đều có chính thức kỵ sĩ thực lực, tối cường tinh linh lai tư lợi có thể so với tứ hoàn Ma Sĩ ẩn, mặc dù có ma trượng lúc không giờ, chính mình hẳn là có thể thắng. Nhưng toàn lớp cùng nhau động thủ, chính mình cũng chỉ có thể chạy xấu. May mắn, nghị hội cố ý che giấu thực lực mình, chỉ là cường điệu cao giai ảo thuật ra, còn đưa áo thuật trì quang sứ hô. Áo thuật trì quang 6 nên nói nghị hội vốn là muốn lấy di truyền học đưa ra xương hảo sinh mệnh chi nguyên nhưng cân nhắc tính tu nguyên tố, lại bị vong linh pháp sư liên danh mâu thuẫn, cuối cùng đổi thành náo thuật chi quang, chủ yếu tán thưởng áo thuật tiên phú. Bất kể như thế nào, chung quy là có thể ngăn chặn học viên, bằng không còn muốn phiến phước. 6. Chương trình học không dài. Một ngày chỉ có 2 tiết khóa, dù sao cao giai ảo thuật ra thời gian quý giá, dị tộc chưa bao giờ tiếp xúc áo thuật tư duy, cũng cần thời gian tiêu hóa. Rất nhanh, chương trình học liền kết thúc. Bây giờ bố trí bài tập. Tiểu Ân đem sách hợp ở, từ trong không gian giới chỉ móc ra một chồng bài thi. Một đầy tại phía trên nhất bài thi vừa gõ, trong nháy mắt bài thi sản sạt bay lên, bay đến mỗi cái học viên trước mặt. Ngoại trừ có thí nghiệm học viên, học viên khác đều phải làm bài tập ngày mai giao cho ta. Bài thi lít nha lít nhít viết đầy đầy mục. Mặc dù cũng là hôm nay chi thức, lại làm cho đầu người choáng hoa mắt. Lập tức thì có học viên lên tiếng phần nàn. Tiếu Ân phản nàn. Tiểu Ân Phảng Phật không nghe thấy, nói tiếp, nếu như không hoàn thành bài tập, ta sẽ thông tri các ngươi các tộc trưởng giả. Các ngươi phải hiểu, các ngươi học tập áo thuật cơ hội là đồng giá trao đổi. Nói xong, Tiểu Ân sắp xếp gọn sách vở, quay người rời phòng học. Bên ngoài cửa phòng học, Hải Triều lên tựa hồ một mực chờ lấy, thấy hắn đi ra, cười khổ mà nói, "Ngươi dạy Bảo Phương tức ta cũng có nghe thấy. Có thể đối gỡ Lạc Tôn học viện Hải Tử hữu dụng, đối bọn hắn thật sự hiệu nghiệm không?" "Hiệu nghiệm không? Bố trí bài tập, gọi phụ huynh, đều là hơn mức lần thực tiến ra chân lý 6. Hẳn là có tác dụng a." Thiếu Ân Khiêm Tôn nói, dù sao lúc nào cũng muốn nếm thử. Các tập hoàn toàn chính xác đều có người chống lại, nhưng học trộm mạo thuật cơ hội, các tập cao tầng cũng không khả năng đốn tha. Đã như vậy, gọi là phụ huynh nên có tác dụng. Ngươi nói không sai, lúc nào cũng muốn nếm thử." Hải Triều lên cười cười. Nếu như ngươi có thể thành công, liền có thể mở rộng đến những dị tộc khác lớp học bên trên, nghị hội có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mở rộng 6. Vẫn là thôi đi. Tiểu Ân cười khàn nói, hắn cũng không muốn quay đầu bị bình bên trên, dự thi giáo dục người khai sáng, hủy diệt trẻ tuổi đảo thuật ra sức sáng tạo, ma pháp nghị hội thụ nhất tranh cái tội nhân tiểu Ân gọi rằng. Nghĩ tới đây, tiểu Ân nhịn không được dùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu. Loại này phương thức giáo dục nhất thiết phải hạn chế, quyết không thể truyền bá. 6. Đi theo Hải Trèo lên rời khỏi học viện, ngồi xe ngựa đi thần thuật nghiên cứu rộn thí nghiệm. Rộn thí nghiệm ở vào chiếu sáng tốt nhất phủ đảo. Vì lần này thần thuật nghiên cứu, nghị hội đem trọn tòa phù đảo đều trống không, kiến tạo tất cả lớn nhỏ mấy cái phòng thí nghiệm, cung cấp mỗi cái thí nghiệm tiểu đội sử dụng. Có thể nói, đây là nghị hội vài chục năm nay coi trọng nhất nghiên cứu. Phá giải thần thuật huyền bí, đối với nghị hội tới nói quá mức lực hút. Phù đảo trung ương, một tòa ma pháp tháp tầng cao nhất. Áo thuật đại sư, vô tận lĩnh vực tư mà khắc đem một chồng thí nghiệm ghi chép ném tới trên mặt bàn, hậm giận nói, đáng giận, những thứ này tinh linh đơn giản không thể nói lý, bọn hắn coi đây là cái gì, chơi đùa sao? Tốt, cái này sớm tại trong dữ liệu. Kha lợi Phật mang theo đơn bằng kính, bình tĩnh nói, Ta cho rằng nên cùng hạn giờ thật tốt nói chuyện rồi, Khắc Lạc Phỉ Lặc viện trưởng. Tư Mạc Khắc nói, nếu như bọn hắn chỉ là muốn chơi bùn, trở về trong rừng rậm đi chơi, chúng ta không có thời gian cùng bọn họ chơi. Khắc Lạc Phỉ Lặc lắc đầu, hạn giờ hữu cũng rất khó xử, lý, lần này tới Tinh Linh cũng là trưởng lão đoàn phe phái, đám kia lão ngoan cố, tại Tinh Linh bên trong quyền lợi rất cao. Tư Mạc Khắc tỉnh táo lại, tính toán, ta xem chúng ta còn phải tự nghĩ biện pháp, ta muốn nhìn, mấy cái tinh linh có thể nhấc lên sóng gió gì. Đúng, vớ là sư huynh nghị trưởng còn chưa có trở lại sao? Không có, Chu Mạn đi tìm. Hắn truyền về tin tức, giống như nghị trưởng tìm được tận cùng thế giới đầu mối, rất nhanh sẽ trở lại. Khắc Lạc Phỉ lập nói, tận cùng thế giới tìm kiếm là nghị trưởng phụ trách, chúng ta phụ trách phá giải thần thuật. Giáo hội đã chiếm được tin tức, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều. 6. Phù đảo biến đổi. Tiểu Ân vừa mới leo lên phù đảo, phù đảo đập vào mắt tràn đầy màu xanh biếc, không có cuối mùa thu điệu hựu. Tiểu Ân đi về phía trước hai bước, chỉ thấy không phương xa rộng thí nghiệm bên trong, cây tối tại lục quang bên trong cấp tốc lớn lên, ngắn ngủi vài phút, cây khô chờ chủi liền bóng, cây xanh râm mát tươi tốt, phản phất qua một cái mùa xuân. Đây chính là giờ y thần thuật. Hải Trảo lên cảm khái, ma pháp nghĩ đặt tới cái này loại hiệu quả, sợ rằng phải cao giai ma sĩ ẩn mới có thể làm được, mà giờ ý lại chỉ thấp hơn giai liền có thể làm đến 66. Chưa xong con tiếp. 306 chương 86, tiểu hài đều hiểu thưởng thức một giây nhớ kỹ, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc độc. Khoảng cách gần quan sát thần thuật, càng là cảm thấy ngạc nhiên. Đất Nai Hoa Vũ, tại giờ ỷ thần thuật phí nhiêu chúc phúc phía dưới, ngắn ngủi nửa giờ liền thành kim hoàn mặt mà, từng có nghèo khó trải qua tiểu ân, so Hải Trảo lên càng có thể cảm nhận được thần này tuyệt đối với bình dân tác dụng. Tại giờ nghỉ thi pháp sau khi kết thúc, vài tên mật sĩ ẩn liền lên phía trước, quan sát phân tích những thực vật kia. "Ngươi mau mau đến xem sao, ngươi cũng coi như là trao đổi một thành viên." Hải Trèo lên nói. "Hảo." Tiểu Ân cùng Hải Trèo lên đến gần ruộng thí nghiệm, tiếp đó đến phụ trách số liệu quản lý mật sĩ ẩn trước mặt, đứng tại ruộng đầu. Tiểu Ân cầm qua thí nghiệm số liệu là xem. Nhìn mấy lần, hắn liền nhíu mày, những thí nghiệm này số liệu bị động qua tay chân. Ngụy Hội nhìn không ra, nhưng có địa cầu đã từng chắc qua tinh chuẩn số liệu hắn, có thể tinh tường phát giác, vô luận là nguyên tố vi lượng hàm lượng, vẫn là chiếu sáng mấy căn cứ, đều có dị thường ba động chập trùng. Ba Tiểu Ân đem số liệu hợp ở, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì đối với mấy cái này tinh linh sinh ra bất mãn. Hiển nhiên là những cái kia tinh linh sứ dùng thần thuật lúc, cố ý động tay chân, dùng những số liệu này, nghị hội không thể thiếu muốn đi đường quanh co. "Chúng ta trở về đi thôi." Tiểu Ân nói. "Bây giờ, ngươi không nhìn nữa nhịn." Hải Triệu lên nghi ngờ hỏi. "Số liệu là một ngày cố gắng, ta nhớ kỹ rồi, trở về nghiên cứu." Tiểu Ân chỉ chỉ đầu. Hải Triệu lên gật gật đầu, sau đó cùng Tiểu Ân biểu thị hắn muốn đi thí nghiệm tiểu tổ, nhường chính hắn về trước. Tiểu Ân ừ một tiếng, tạm biệt phía sau rồi đi phù đảo. 6 Ngày kế tiếp, hết thảy tựa hồ như thường, Tiểu Ân đuổi ngồi sớm nhất ban một ma pháp đoàn đầu, chạy tới nghị hội. Lần này hắn tới tựa hồ có chút sớm, học viên khác đều không tới, phòng học hơi có vẻ trống trải. Hắn đã chờ một lát, học viên mới lục tục ngo ngoe đến đâu đủ. Rao bài tập. Tiểu Ân ngồi ngay ngắn ở bục giảng bên cạnh. Lạnh Lung nói: "Phía dưới, học viên đang ngồi, không có người khởi hành." Tiểu Ân không ngạc nhiên chút nào, hắn chỉ chỉ hàng đầu Nam Hi, Ôn Tuần nói: "Nam Hi tiểu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại biểu, phụ trách thu bài tập. Không có vấn đề chứ?" "A." Nam Hi sửng sốt Tiếp đó cái đầu nhỏ lắc lắc, sau đó lại gật đầu một cái. "Hảo." Nàng thấp giọng nói, vừa định đứng dậy, trung quanh người lồn liền đem bài tập cũng giao đi lên. Những dị tộc khác thấy, hơi hơi do dự một chút, cũng đều nộp bài tập. Tiểu Ân Quan Thai đem bài tập cất kỹ, tiếp đó bắt đầu giảng bài. Có tại tộc người lồn địa vị rất cao nam hi hỗ trợ. Các tộc học viên đều an ổn rất nhiều, mãi cho đến tan học cũng không có xảy ra vấn đề. Từ phòng học rời đi, nghị hội người sẽ tới đón lần nã bọn hắn đi hiệp trợ thí nghiệm, Tiểu Ân đem mấy thứ thu thập một chút, cũng vội vàng đi theo. Một đường từ phòng học đi tới ruộng thí nghiệm. Mạnh này ruộng thí nghiệm vẫn là trọc thổ địa. Diệu Ân đứng tại một cái đánh dấu bài phía trước, nhìn chăm chú bài bên trên thực vật tên Cana gì có gì. Đây là một loại hình thái đặc thù rõ ràng, dễ dàng quan sát, thời kỳ sinh trưởng ngắn thực vật. Rất nhiều ruộng thí nghiệm đều trồng loại thực vật này. Một chút quan chắc Mạn Sỉ Ẩn đứng tại nông thôn, ba danh tinh linh đứng ở hắn nhóm ở giữa. Biểu lộ cũng là một mặt không kiên nhẫn. Thẳng đến đầu lĩnh Mạn Sỉ Ẩn lặp lại mấy lần, lại tư lợi nhẹ giọng vị sướng, một đạo màn ánh sáng màu xanh lục lan tràn nông thôn. Lục quang lan tràn, chọc thủ địa đạo mắt bừng lòng, sau đó, từng cây mầm non đỉnh chui từ dưới đất lên nõng. Điểm điểm lục ý trải đầy nông thôn. Khảo thí Trước tiên từ phốt pho cùng đạm chắc lên. Maxion nói, nông thôn khảo thí nhân viên từng nhóm khảo thí, đồng thời đem hàm lượng ghi lại ở bản bên trên. Ba danh tinh linh nhưng là ôm cánh tay, thở ơ lại nhạt. Thật sự là buồn cười, dạng này cũng nghĩ phá giải thần thuật, không thể khinh thường. Lần trước trưởng lão đoàn chính là bị ma pháp nghị hội tư thế này lựa gạt. Tinh linh Lai Tư lợi chỉnh trọng nói, lần hạ tộc giọng nói, hôm qua, khác biệt đồng bạn nói, chúng ta có thể dạng này cho chế độ đại nghị tạo phiền phức 6. Câu nói kế tiếp nàng âm thanh rất thấp, chỉ có khác hai tinh linh có thể nghe được. 6. Rất nhanh Giai đoạn này thực vật lớn lên tình huống nhận được sắp nhận, thí nghiệm lần nữa tiến hành. Tại tinh linh thần thuật bội thu chúc phúc dưới sự giúp đỡ, những thứ này tối mầm lần nữa cao lớn, sau đó các ma pháp sư liền lên phía trước tiếp tục ghi chép, sau đó lại thứ trợ phục, thẳng đến thực vật thành thục, hạt giống rơi xuống đất, các ma pháp sư liền sẽ sắp thành quen thực vật lấy đi, lại trồng lên mới hạt giống. Vòng thứ hai hạt giống lần nữa nảy mầm, tối mầm đầy đất. Các loại. Tiểu Ân bỗng nhiên gọi lại trong ruộng Ma Xi Ẩn, ta có thể làm thí nghiệm sao? Ma Xi Ẩn rõ ràng nhận biết Tiểu Ân, vị này náo thuật chi quan các hạ, mang theo kính ý đạo, đương nhiên Nhận được cho phép, Tiểu Ân đối diện ruộng thí nghiệm, phất tay, một cơn gió mạnh thổi qua, nhưng lại phản phất cái gì đều không phát sinh. Sau khi làm xong hắn nói, Lai Tư Lợi, mời ngươi thi triển thần thuật nhượng thực vật trưởng thành. Lai Tư Lợi có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo. Bội Thù Chúc Phúc. Lai Tư Lợi thuần thục sử dụng thần thuật, xong lần này hắn lại khẽ nhíu mày. Trước mắt ruộng thí nghiệm bên trong, rất nhiều mầm non trên diện rộng rũ rãi, nhưng lại có số ít mầm non biến hóa không lớn. Bội Thù Chúc Phúc. Lai Tư Lợi thần sắc hơi trầm xuống, giờ y thần thuật không thể bị mạn thị ẩn xem nhẹ. Hai tay của hắn khẽ nâng, thần thuật lần nữa phóng thích. Lần này Những cái kia không có sinh trưởng mầm non cao lớn điểm, nhưng cùng khác mầm non có khác biệt một trời một vực. Ngươi đối với mấy cái này mầm non làm cái gì? Lận Nạ trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, nàng kị quái nói, "Tiểu Ân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm ruộng thí nghiệm 3.4. Lai Tư lợi cau mày lần nữa phóng thích thần thuật, kết quả vẫn như cũ không lý tưởng, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Gỡ rằng các hạ, ngươi là đem những cái kia mầm non định phá hủy sao?" Lần này đổi Tiểu Ân kinh ngạc, hắn nói, "Làm sao ngươi biết?" Mình làm tay chân thế nhưng là rất cẩn thận. Lận Nạ liếc mắt Tức giận nói: "Chúng ta tinh linh tộc liền tiểu hài đều biết, thực vật mũi nhọn bị phá hủy, giống như sinh linh bị chặt đi đầu người, rất khó tại hướng về cao sinh giải." Nói xong nàng Tiêu Ngạo nói: "Cái này cũng là thực vật cùng chúng ta cùng là sinh mệnh tốt nhất biểu hiện. Thực vật vốn chính là sinh mệnh, điểm ấy không cần căn dặn." Thiếu Ân gật đầu chào. Đồng thời hắn âm thầm lắc đầu, nguyên lai tinh linh là như thế này, lý giải đỉnh ưu thế. Thật đúng là điển hình thần học thần bí tư tưởng. Ta đối với cái hiện tượng này phi thường tò mò, có thể hay không thỉnh các vị vì ta phân chia một miếng đất tới tiến hành thí nghiệm?" Thiếu Ân nói: "Có thể." Nông thôn mạn thị ẩn không có cự tuyệt. Phía trên cho ra lời nói, muốn bọn hắn tận lực phối hợp vị này cao giai ảo thuật gia các hạ, đừng nói là một mảnh, chính là chỗ này phiến ruộng thí nghiệm đều nượn hắn cũng không thành vấn đề. Tiểu Ân tại thổ địa phì nhiêu nhất khu vực vòng một mảnh đất, đồng thời bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Lai tư lợi, lần hạ, hướng về ở đây sử dụng thần thuật 6, lại đến mấy lần 66. Sắp trời âm đạm, ruộng thí nghiệm ở giữa sáng lên đèn ma pháp. Phần lớn ruộng thí nghiệm đều ngừng công, dù sao cấp tinh linh số lượng không nhiều, cũng cần nghỉ ngơi hơi tở. Vô cùng tạm tạ. Tiểu Ân từ trong đất đứng lên, nhìn vẻ mặt mệt mỏi tinh linh tổ ba người, ha ha cười nói, dù bọn hắn thực lực không kém. Đến chưa mấy tua thí nghiệm xuống, cũng mệt mỏi phải không nhỉ? Lúc này, Lãn Hạ cùng Tinh Linh La Lệ nhìn về phía Tiêu Ân ánh mắt có chút luống cuống, rất sợ hắn nói lại tới một lần nữa, như thế coi như không để ý Tinh Linh tiêu ngoạo, bọn hắn cũng muốn di thái mệt mỏi bãi công. May mắn, Tiêu Ân hài lòng cầm một chồng tư liệu nói, "Hôm nay thí nghiệm liền đến nơi này đi." Ba người trên mặt hơi hơi bừng lòng. Ngày mai tiếp tục. Tiêu Ân cười nói, "Các Tinh Linh biểu lộ cứng đờ." 6. Chưa xong con tiếp. 307 chương 87, Tử vong đoàn tẩu 1 giây nhờ kỹ. La Ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Sáng sớm, Naptea dầu có sức sống. Các ma pháp sư xuyên thẳng qua ở hành lang, phòng thí nghiệm người tiến người ra, liền tranh sơn dầu cùng pho tượng đều từ một đêm trong giấc ngủ tỉnh lại. Không có người biết bọn chúng tại sao muốn ngủ sáu. Phòng học. Tinh Linh lận nạ một mặt mỏi mệt mỏi, ngủ một đêm, thân thể nàng đều khôi phục, nhưng nghĩ tới tương lai thời gian rất lâu đều phải giống như hôm qua vậy, nàng liền cảm thấy mệt mỏi. Nàng liên điểm tâm đều không ăn sáu. Cho. Đương nhiên, một cái hộp cơm đưa đến trước mặt nàng, ngẩng đầu, nhìn thấy người lùn công chúa Nam Hy nhìn xem nàng. Chuyện của các ngươi chúng ta đều biết, không giúp được ngươi một tay, nhưng cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng. Có chút ngượng ngùng người lùn công chúa nói đến bữa sáng, trên mặt lại tràn đầy ánh sáng tự tin. Cảm tạ. Lãn Na thiện ý nở nụ cười, đem hộp cơm mở ra, trong nháy mắt một cỗ nồng đậm hương khí đem nàng bao phủ, rau quả cùng hoa quả hỗn hợp hương vị cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Thơm quá. Nàng cố nén tinh linh cao lãnh, ung dung nếm thử một miếng, tiếp đó thì nhịn không ra từng ngụm từng ngụm ăn. Ăn như hổ đói đi qua, gò má nàng ửng đỏ, tối đầu nói, ăn thật ngon, thật sự. Bốn phía phảng phất có nuốt nước miếng âm thanh, học viên nói, Nam Hi tiểu thư trùng nghệ thế nhưng là cực kỳ tốt. Không sai. Đoán Trừng ma pháp nghị hội đều tìm không ra có thể cùng Nam Hi tiểu thư sánh ngang đầu bếp 6. Lúc bắt đầu, Nam Hi chỉ là tự tin cười, nghe được cuối cùng, nàng đỗng nhiên bối rối quắt tay, "Không phải, Tiểu Ân các hạ chủ nghệ so với ta tốt." "Tiểu Ân, ngươi nói đạo sư." "Không thể nào." Vừa ăn xong bữa ăn sáng lần nọ có quyền lên tiếng nhất, nàng không tin nói, đứng rẩm tại thượng, nàng tại tinh linh tộc cũng chưa từng ăn so với cái này ăn ngon bữa sáng. Thật sự, Tiểu Ân các hạ là thiên tài chân chính đầu bếp." Nam Hi trịnh trọng nói. "Bộ dáng này, nhường đám người có chút tin." Ngị luận bên trong, đột nhiên có người nghi ngờ nói, nói đến Tiểu Ân gợ rằng, giống như cùng giáo hội có thiên thiên tài đầu bếp gợ rằng cùng tên A6. Hắn tiểu nói này, lập tức đám người ngẩn người, mỹ thực tập san tuyên truyền cường độ tuyệt đối là đại lục cấp. Nam Hi nghe xong, theo bản năng muốn chốc đầu. Chợt nghe được một thanh âm, Lê Lớp, đại gia ngồi xuống. Tiểu Ân cầm sách đi vào phòng học, từ Tuấn nói. Lê Lớp, La Na nhìn xem Tiểu Ân giảng bài, đột nhiên có chút thất thần, trước mắt cái này trẻ tuổi anh tuấn thiên tài áo thuật gia, thật sự như bọn hắn phỏng đoán, còn là một vị danh truyền bạch tộc thiên tài đầu bếp sao? 6. Buổi chiều, tan học Tiểu Ân đi theo Tinh Linh điượn thí nghiệm. Lần này hắn còn muốn nếm thử cái kia tại Tinh Linh trong mắt thật là tức cười thí nghiệm. Kỳ thực tại Tinh Linh đáy lòng, Tiểu Ân tiến hành trận này ngu xuẩn thí nghiệm nguyên nhân, căn bản là đặc biệt nhắm vào bọn hắn. Nhưng Tinh Linh cũng không phải lùi bước kẻ yếu, lại tư lợi cười lạnh, méo méo ống tay áo nguyệt lượng tinh thủy. Không phải liền làm một chút cấp thấp thân thuận, ta liền đệ ngươi gặp đủ sáu. Hôm nay thí nghiệm thuận lợi đến kỳ lạ, ba vị Tinh Linh tự nhiên chi lực phảng phất một đêm lên nhanh, liên tục đến chưa cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng Tiểu Ân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tóm lại là chuyện tốt, Tiểu Ân ghi nhớ số liệu. Kết thúc thí nghiệm Trời đã đen như mực. Tư Phu đạo rời đi, cáo biệt Tinh Linh, đi ra nạp Ti A Nguyệt Tam sao Thương, trời tối như mực. Ma pháp đoàn tàu lóe lên đèn xe, rầm rập chạy qua đồng ruộng. Ngoại trừ đèn xe phía trước, hai bên cảnh sắc đen không thể nhận ra. Dạng này dạ tổng là yên tĩnh, toa xe không có hai tên hành khách, Tiểu Ân quen thuộc ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lại lấy hôm nay vấn đề cùng sau đó không lâu tham dự EV đặc tán đảng hành động. Đương nhiên, không rõ Hàn Ý đánh tới, Tiểu Ân hơi hơi gật đầu, mắt nhìn cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt. Hào giác. Lắc đầu, Tiểu Ân tay chống đỡ khuôn mặt, tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ suy xét. Ngoài cửa sổ cảnh tượng hắc ám mà trầm thấp, đột nhiên, một cái quỷ dị thân ảnh tại trên thủy tinh xuất hiện, hắn không có khuôn mặt, cơ thể bị hắc bảo che lấp, tay giấu ở ống tay áo, cùng đoàn tàu tương đối đứng im. Cái gì? Tiểu Ân con ngươi bỗng nhiên co vào, lúc không giờ bắn ra, cái kia xúc cảm lạnh như băng nhường hắn nhanh chóng phản ứng. Không lo được đoàn tàu pha lê, một cánh tay lớn bằng hỏa trùng bắn ra. Giác giác thủy tinh vỡ nát, ngoài cửa sổ lại không có vật gì, cũng không có đánh trúng thực thể cảm giác, là trong xe cái bóng. Tiểu Ân ý niệm vừa mới chuyển, sau lưng truyền tới một hồi cự lực, hắn bộc nát bắt đầu lấy ra phòng ngự dự để. Cự lực đánh trúng ma pháp thuật. Hộ tuấn chớp mắt vỡ vụt, Tiêu Ân nhưng cũng thừa cơ lăn khỏi chỗ, né tránh công kích. Lúc này, hắn mới nhìn đến kẻ tập kích, cùng pha lê cái bóng một dạng trang phục, cùng làm cho người sợ hãi không khuôn mặt. "Là ngươi?" Tiêu Ân biểu lộ cứng đờ. "Là ngươi không mặt." Hắn làm sao sẽ tới ma pháp nghị hội? Người không mặt không nói gì, hắn thời gian cấp bách, trực tiếp phát động công kích. Trong xe uy nhất vài tên hành khách cũng đều rút ra ma trượng, nhưng nhìn trước mắt chiến đấu, nhưng căn bản không chen tay vào được. Cái này rất bình thường, không có nắm chắc người không mặt làm sao lại đậu thủ. Tiêu Ân cũng nghĩ đến điểm ấy. Lúc này chính là đến quê, đoàn tàu không có bao nhiêu hành khách, hơn nữa không có cái gì cưng giả, bởi vậy hắn mới dám đột thủ. Hai đầu hỏa xà phun lửa bắn ra, trên thân hỏa diễm nhóm lửa đoàn tàu trang trí, nhường toa xe những hành khách khác chống lên ma pháp thuật ngăn cản nhiệt lượng. Nhưng mà, người không mặt trong tay xuất hiện một thanh màu đen lưỡi kiếm, thân kiếm như khói lãng lừ, hỏa xà liền phân tán bốn phía vỡ vụn. Nhìn xem hai đạo tam hoàn ma pháp bị dễ dàng bài trừ, Tiểu Ân đem ma lực rót vào bốn nguyên tố hơn trượng. Lấy hôm nay ma lực, đã có thể triệu hồi ra cấp 5 nguyên tố sinh vật, đã mắt, không khi ánh lửa ngưng kết, một cái đốt màu quỷ ngọn lửa quái xá xuất hiện. Hỏa xạ thân thể nổ lên, bụng dưới có cánh tay một dạng dạng trụ khí quan, khí quan ánh lửa nồng nặc nhất. Toa xe nhỏ hẹp, Tiêu Ân lựa chọn công kích mạnh nhất hỏa nguyên tố, bởi vì hắn không biết nguyên tố khác có thể hay không tạo thành tổn thương hoặc phòng ngự. Ma pháp đoàn tàu là luyện kim đại sư kỳ tác, toa xe có thể so với tấm chắn, không nói không thể phá bỡ, nhưng là cực kỳ kiên cố. Nguyện địa ấy, Tiêu Ân hạ lệnh hỏa xạ công kích, thu hẹp toa xe, đối phương tất nhiên khó mà tránh né. Hoàn toàn chính xác, làm hai đạo đường kính nửa thước hỏa trụ phóng tới, phong kiến người không mặt trốn tránh không gian. Người không mặt đứng tại chỗ không động, chỉ là bộ mặt hắc ám thâm thúy, giống như vòng xoáy Hỏa chôn bị hút vào vòng xoáy. Gặp quỷ, không phải chứ? Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, ma trượng nâng lên, một quả băng hỏa song cầu bắn ra, tại người không mặt bên cạnh nổ tung. Khí lãng thổi tiểu Ân ma pháp bảo bay múa, còn không có thấy rõ một kích này hiệu quả, chỉ thấy hắc ám thôn vệ toa xe tia sáng, cấp tốc tràn ngập. Tiểu Ân sắc mặt phát lạnh, nhớ tới trước đây cùng Áo Phỉ á cùng một chỗ kiến thức một chiêu này uy lực, không dám giở dự, bước ra lui lại. Hoàng Nguyên Tổ thân thể khập lỗ, không có đường lui, chỉ có thể tại chỗ phản kháng. Phản Phật phát giác được tử vong đâm xuống, trên người nó giấy lên sáng tỏ ánh lửa, nhưng lại không cách nào chiếu sáng trước mắt hắc ám. Hô hỏa nguyên tố phun ra nồng đậm mã tinh thuần hóa diễm, bắn về phía Hắc Cám. Hắc Cám phảng phất hơi hơi run dậy, khuyết trương tốc độ yếu bất rất nhiều, nhưng như cũ tại quyết tán. Hắc Cám rất nhanh liền đem hỏa nguyên tố bao phủ, Tiêu Ân không nhìn thấy sau lưng toa xe tình huống, cũng không biết trong xe hành khách có hay không đa tẩu. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt xe mới trong mái hiên chẳng cảnh, ngây mẩn cả người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Ân thất thanh nói. 6. Chưa xong con tiếp. 308 chương 88. Hắc Cám đột kích sau lưng còn có Hắc Cám lăn tràn, vang dội hỏa xà sau cùng gặp hét. Tiêu Ân nhìn trước mắt trong xe chẳng cảnh. lập tức ngây mẩn cả người. Trong xe chỉ có bốn tên hành khách, trong đó có ba người hắn đều nhận biết, đúng là hắn ba vị dị tộc học viên, Nam Hi, Lận Na cùng một vị tộc người lùn nữ hải. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Ân thất thanh nói. Ta xấu, là ngoài ý muốn, chúng ta vốn là cùng đi, kết quả lên sai xe, ngươi biết ta đối với đoàn tàu không quá quen thuộc xấu. Lận Na lời mở đầu không đáp phía sau ngữ giảng giải, nhưng Tiểu Ân rất nhanh nghe ra giải thích của nàng. Nàng ý tứ là các nàng một đám học viên vốn là muốn cùng xuất hành, kết quả ba người các nàng bên trên sai rồi đoàn tàu. Gặp ủy, có lầm hay không? Tiểu Ân nhịn không được thầm mắng một tiếng, sau đó nói, "Các ngươi nhanh lên hướng mặt trước toa xe đi, đằng sau có giáo hội người gác đêm." Người gác đêm? Nghe được cái tên này, mọi người nhất thời lâm nhiên. Ba người đều hiểu dưới mắt không phải kiểu cách thời điểm, các nàng lưu lại cũng là vựng hữu, lúc này cùng Huy nhất hành khách cùng một chỗ hướng về phía xe chạy. "Đúng, Tiểu Ân đại sư, hộ vệ của chúng ta phát hiện chúng ta lên sai xe, hẳn rất nhanh liền có thể chạy đến." Lần nọ trước khi đi, cuối cùng cho một tin tức tốt. Tiểu Ân hiểu rõ hộ vệ bên cạnh nàng, là hai tên đại địa kỵ sĩ cấp cao thủ, mà nam hi hộ vệ cũng gần như chờ bọn hắn chạy đến, liền xem như người không mặt lợi hại. cũng có thể đánh lui hắn sáu. Vừa truyền động ý nghĩ mà qua, Tiểu Ân xẻ đem chút ném sâu, chuyên tâm nguy cơ trước mắt. Hắc Cám tôn phệ cửa khoang xe, như thủy ngân đen, vô cùng bất nhập, cửa xe giống như không có gì. Cấp đống giá lạnh, ma trượng bắn ra một luồng hơi lạnh lưu, bắn về phía Hắc Cám, trong không khí hơi nước đều đông lạnh thành tinh hoa, nhưng Hắc Cám vẫn không có bị rung chuyển. Tiểu Ân biết không phải là Hắc Cám không cách nào rung chuyển, mà là sức mạnh chênh lệch quá lớn, vừa rồi hỏa xạ công kích, liền lắc lư Hắc Cám. Ngũ hoàn hỏa nguyên tố liều chết nhất kích, có thể đụng chạm đến Lục Hoàn biên giới, điều này nói rõ người không mặt chắc có Lục Hoàn định phong thực lực. hàng đám lan tràn một nửa toa xe. Tiểu Ân lui lại đến trước mặt toa xe, tiếp đó đem hai toa xe tiếp lời lôi ra. Toa xe phân ly, chở Họa Nguyên Tô cùng người không mặt hai khúc toa xe bị quăng đến sau lưng. May mắn ta là cuối cùng một tiết toa xe. Tiểu Ân nâng lên lúc không giờ, từng quả hỏa cầu bắn ra, đánh trúng toa xe. Mặc dù phá vỡ không hủy toa xe, nhưng nội tung khí lãng lại làm nó nhanh chóng giảm tốc. Ma pháp đoàn tàu người điều khiển tự hồ cũng nhìn thấy sau xe động tĩnh, đoàn tàu bắt đầu mãnh liệt tăng tốc, chỉ là 10 mấy giây, tốc độ liền tăng lên năm thành. Hẳn là có thể bỏ giới A6. Tiểu Ân nhìn xem nhanh như điện chớp đoàn tàu. Lo sợ bất an. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, Hỏa nguyên tố tinh thần kết nối đoạn mất. Hỏa nguyên tố chết sáu. Tiểu Ân sắc mặt trầm xuống, trước sau bất quá một phút, có thể so với cấp 5 kỵ sĩ, không, có nhược điểm Hỏa nguyên tố liền chết. Đây là đỉnh phong đại địa kỵ sĩ sức mạnh sao? Tiểu Ân đột nhiên cảm thấy không hiểu bất an. Loại bất an này rất nhanh liền chuyển đổi thành kinh hãi, chỉ thấy sau xe trong bóng tối, một thân ảnh u nhiên phiêu khởi, cùng hắc ám tương dung. Thứ không trung tiếp theo trên mặt đất lao vụụt màn đầu. Bầu trời kỵ sĩ. Tiểu Ân con mắt trừng lớn, người không mặt không phải đại địa kỵ sĩ sao? Hắn đột phá. Người không mặt phảng phất một cây mũi tên. Bắn về phía đoàn tàu, Tiểu Ân thậm chí không kịp bố trí, đối phương đã đuổi kịp đoàn tàu, không nói hai lời trực tiếp chém tới. Kiếm còn chưa tới, một màn mờ đen kiếm quang liền phá không mà tới, xuyên qua Tiểu Ân lồng lực. Nhưng mà, xuyên qua phía sau, Tiểu Ân thân ảnh lung lay, liền hư hóa tiêu thất. Nguyên lai chỉ là một thế thân ma pháp. Chân chính Tiểu Ân tại nơi cửa xe xuất hiện, người không mặt lạnh rên một tiếng. Lợi kiếm huy động, kiếm quang lần nữa đánh tới. Tiểu Ân thần sắc tỉnh táo, ánh mắt của hắn cơ hồ bắt giữ không đến kiếm quang, nhưng hắn tin tưởng coi như có thể bắt được, chính mình sở hữu phòng ngự là giấy, không có tác dụng. Hắn làm ra tối lý trí lựa chọn. bụi nhào vào cửa xe đằng sau, két két gãy răng kim loại tiếng vang đi qua, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hãnh nhiên. Vô luận là hỏa xạ vẫn là người không mặt há cám đều không thể hủy hoại đoàn tẩu trên cửa xe, xuất hiện một đạo to bằng ngón tay vết rách. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ là kha lợi phất các hạ cũng không cứu sống nổi a Tiểu Ân nuốt nước miếng một cái, quay người hướng phía sau tòa xe đi đến. Vừa chạy qua một nửa toa xe, động nhiên bên cạnh thân mắt lạnh, tiếp lấy trước mắt lộ diện xuất hiện một vết nứt. Là một đạo kiếm quang từ trong khe cửa xuyên thấu mà đến. Xẹt qua người, tay áo bị xé nứt, làn da xuất hiện vết thương. Mà đồng thời Cửa khoang xe cũng bị bỗng nhiên kéo ra, người không mặt đi đến, vô tận hàn ý bao phủ. Lực lượng vô hình, Dương Tiểu Ân như rơi vào hầm băng, tựa hồ người trước mắt là từ trong phần mộ đi ra đồng dạng. Thật sự là hỏng beta 6. Tiểu Ân cười khổ, lần này liền xem như hắn nếm thử vượt cấp sử dụng ma pháp, cũng không có ý nghĩa. Lần này, người không mặt tựa hồ cũng không đổi vã như vậy, hắn lạnh nhạt nói, "Các nàng ở đâu?" "Các nàng?" Tiểu Ân mở người, sau đó phản ứng lại, trầm giọng nói, "Các nàng cũng không tại Tịnh Hóa trên danh sách." Ra. Hắn nói là Vu Lâm cùng Bí vị Vi ẩn, Tiểu Ân đến lúc đó không lại cùng hắn thật tốt tâm sự. Đáng tiếc, Một giây sau người không mặt liền đột thủ. Như ma quỷ ảnh giống như thoảng qua, thân ảnh đã đến trước người, màu đen lợi kiếm nhắm ngay ngược đâm tới. Hai người cách nhau bất quá gang tấc, đột nhiên, Tiểu Ân bên cạnh bạo khởi một đoàn chói mắt bạch quang, kèm theo còn có nổ tung và sóng khí. Bành, Tiểu Ân trước mắt một mảnh trắng xóa, cũng cảm giác cơ thể bị khí lãng đẩy phía sau, mượn lực đạp một cái, nhanh chóng lùi về phía sau đụng vỡ cửa khoang xe, ngã vào sau lưng trong xe. Khục khụ, Tiểu Ân ho ra một đốm máu, thị giác vẫn không có khôi phục, cánh tay chống đỡ chuẩn bị đứng dậy. Loại ma pháp này đối với người không mắt chỉ có thể có hiệu quả trong nháy mắt, hơn nữa coi như tầm mắt mất đi, bầu trời kỵ sĩ cũng có thể hành động không lại. Bộ ngực mình xuyên qua kiếm thương chính là chứng minh. Một đôi mềm mại tay bỗng nhiên đỡ lấy cánh tay, đem hắn lôi dậy, tiếp đó Tiêu Ân cảm thấy đau ngược đau có chỗ hòa dịu, bên tai truyền đến âm thanh, "Trời ạ, thương nặng như vậy. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên, 6." Con mắt truyền đến một tia thanh lương, thị lực hồi phục nhanh chóng. Tiêu Ân thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ở nơi này trong xe, tụ tập toàn bộ đoàn tàu Ma Xỉ Ẩn, ước chừng 30, 40 người, bọn hắn đang bận rộn lấy thi pháp Nhưng ma pháp này đều rơi xuống cửa khoang xe bên trên, trọng lực tăng gấp bội, điện tử từ hóa, cường lực tiếp cận ở sáu. Các loại pháp thuật phía dưới, cửa khoang xe một mực khép kín. Có thể nhìn thấy người không mặt thử mở ra cửa khoang xe, nhưng không thành công. Đây là sáu. Tiểu Ân ngây ngẩn cả người, là trưởng tàu gọi mọi người tới. Nhu hòa âm thanh truyền đến, Tiểu Ân lúc này mới chú ý tới, đỡ của mình là Nam Hi, chỉ cho hắn chính là tinh linh lẫn ạ. Đoàn tàu là luyện kim đại sư kỳ tác, cực kỳ kiên cố, bầu trời kỵ sĩ muốn đánh vỡ cũng không dễ dàng như vậy. Tăng thêm đoàn tàu cửa sổ cũng có thể phá hỏng, hắn tạm thời hẳn là vào không được. một cái người mặc đồng phục, mang theo sa trưởng ngũ dâu quai nón sa trưởng nói, "Một vị cấp 5 kỵ sĩ." Tiểu Ân gật đầu một cái, nhưng trong lòng ngầm cười khổ. Thứ này thật có thể ngăn lại người không mà sao? Hắn vừa mới nghĩ đến điểm này, chỉ thấy một đạo ánh minh sao động cửa xe. Chưa xong con tiếp. Ặm, IT, Buzler ặm, gỡ tờ, 309, chương 89, đoàn kết chính là sức mạnh. Dầm dầm rầm cửa khoang xe đột nhiên lắc lư, sau đó từng đạo vết rách trải rộng. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, đây rốt cuộc là dạng quái vật gì? Tiểu Ân tin tưởng, trước mắt người không mặt, tối đa chỉ là nhập môn bầu trời kỵ sĩ, như qua hắn đã sớm cả ngày không kỵ sĩ, như vậy chính mình căn bản không biện pháp sống sót đi tới ma pháp hội hội. Cửa khoang xe không kiên trì được thời gian bao lâu. Chúng ta liều mạng với ngươi." Có người cắn răng nghiến lợi nói, những thứ này giáo hội đáng chết cho săn, dám đến nghị hội giết người, coi như chúng ta chết, hắn cũng đừng nghĩ sống lấy rồi đi nghị hội. Có thể kéo một cái cường đại người gác đêm chết, cũng coi như là hiến thân." Hắn nói xong, có không ít người gật đầu. Liên Nam Hi cùng Lận Na đều một mặt làm tốt rác nộ bộ dáng. Tiểu Ân cảm thấy một tia ấm áp Mặc dù nghị hội cũng có rất nhiều lục đục với nhau, nhưng ở loại thời điểm này, lại không người chỉ trích là mình đem người không mặt ra tới. Hắn vỗ vỗ Nam Hy đầu, các ngươi lưu tại nơi này, mục tiêu của hắn là ta, tiếp tục cho đoàn tàu gia tốc. Tiêu Ân tiên sinh ngươi sáu. Nam Hy lấy lại tinh thần, thất thanh nói, chỉ thấy Tiêu Ân phi tốc kéo ra cửa sổ xe, đánh nát pha lên nhảy ra ngoài, nhảy ra ngoài. Không muốn. Gỡ rẳng tiên sinh, sáu. Bầu trời kỹ sĩ tính giác cực mạnh, cách một cánh cửa, có thể tinh tường nghe được phía sau cửa đối thoại. Minh Bạch Tiêu Ân làm cái gì, hắn ngừng phá hư cửa xe, lách mình ra tòa xe. Ở ngoài thùng xe, là hoang vu sa mạc, hắn nhìn thấy một thân ảnh từ trên cửa sổ nhảy ra, cũng nghe đến hành khách hốt hoảng kêu to, không chần chờ, xông tới. Lợi kiếm cuốn lên một đạo đen như mực vò rộng, cuốn lên tầm đất, vài nhỏ nham thạch, đem tiểu ngân ba phủ. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cơ thể trong nháy mắt bị mài thành phấn vụn, hài cốt không còn. Nhưng người không mặt lại thân hình dừng lại, ẩn có tức giận. Lại bị lửa, đây là giả. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thấy một bóng người từ hướng ngược lại cửa sổ nhảy ra, hướng về nơi xa chạy trốn. Đáng chết sáu. Người không mặt rất có thẹn quá thành giận ý tứ, cơ thể lay động. Hóa thành một đạo dung nhập hắc ám bóng tối, nhanh chóng đuổi kịp Tiểu Ân. Tiểu Ân còn đang chạy, nhưng sắc mặt lại không một tia có thể chạy trốn ý nghĩ, thẳng đến bốn phía quen thuộc kia băng lảnh ký túc xá truyền đến, hắn ngừng chạy trốn. Đột nhiên dừng lại. "Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện." Từ vong Lân tận, Tiểu Ân tận lực giữ vững bình tĩnh, "Ngươi chẳng lẽ đối với ta đã từng cuối cùng từ trong tay ngươi trốn chạy phương pháp không có hứng thú sao?" Từ vong băng lảnh tiếp tục tới gần, Tiểu Ân cảm giác có lợi mang sắp xuyên thấu tim mình. Hắn biết người không mặt cũng không có đối với lời của hắn cảm thấy hứng thú. Đó là một thông minh, tỉnh táo cùng địch nhân đáng sợ. Cái trán lăn xuống mồ hôi, Tiểu Ân cơ hồ là quát: Ta lúc đầu lấy được ngói ngươi nạp vương thất ủng hộ. Huyết, nhỏ một dọn. Tiểu Ân thở dốc một hơi, nhìn xem rừng ở ra lợi kiếm, biết mình tạm thời còn có sống. Vương thất, ngươi không mặt nói, nhưng không có đâm xuống kiếm. Tiểu Ân cẩn thận đem mũi kiếm từ trái tim Vương Hướng đẩy ra, ha ha đạo, không sai, ngươi nên cũng biết ta đã từng đã giúp Vương thất mau lên. Vương thất không có nhân tình. Sáu, có thể công chúa có. Có lẽ ngươi nguyện ý nghe nghe chúng ta cố sự. Tiểu Ân nói, suy nghĩ nhiều tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà, người không mặt chỉ là thấp giọng nói, thì ra là thế. Hoàng Bét, nghe được thanh âm trong ngáy mắt Tiểu Ân phía sau lưng lông tơ lóe sáng, bước ra lui lại, đồng thời đem bốn nguyên tố vân chương nắm ở trong tay. Nếu như không để ý vân chương bị hủy diệt, chính mình miễn cưỡng còn có một lần triệu hoán cấp 5 nguyên tố cơ hội, chỉ là như thế chính mình ma lực cùng tinh thần lực thì sẽ hoàn toàn khô kiệt xấu. Tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Ân liền chuẩn bị đem ma lực rót vào bốn nguyên tố vân chương. Lúc này, một cây nhanh như lưu quang mũi tên bỗng nhiên phóng tới, nhỏ Tiểu Ân sinh sinh ngừng nguyên bản động tác. Mũi tên tử giây leo sẽ lẫn, người không mặt huy kiếm, ngang tại mũi tên phía trước. Chèn, kim loại giang minh, hỏa hoa tràn ra. Người không mặt lui về sau bước nhỏ Trầm giọng nói: "Tinh linh sáu." "Tinh linh." Tiêu Ân nhìn xem phương xa hai thân ảnh chạy tới, như gió lướt ảnh. Là hai danh tinh linh sát thủ, bọn hắn người mặc giáp già, cầm trong tay trường cùng, có xanh biết mũi tên, dung mạo anh tuấn, đảo mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, đi tới Tiêu Ân trước mặt. "Gỡ rẳng tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Một danh tinh linh sát thủ vấn đạo. "Không có việc gì." Tiêu Ân hướng về vết thương ném đi cái hồi máu, nhìn chằm chằm người khô mặt, cẩn thận, hắn là bầu trời kỵ sĩ. "Bầu trời kỵ sĩ?" Hai danh tinh linh sát thủ sắc mặt ngưng lại, trình trọng nhiều. Bọn hắn cũng chỉ là lục cấp phong vũ giả. tương đương với đại địa kỵ sĩ cấp bậc. Bất quá, mặc dù vượt qua nhất cấp, nhưng thân là tinh linh ánh trăng đoàn tinh huệ, cũng có thể một trận chiến. Tiểu Ân đến lúc đó đối với bọn họ tự tin, không phải xem nhẹ tinh linh tộc tinh huệ, mà là người không mặt quá mức quỷ dị, Tiểu Ân thậm chí đến nay không rõ ràng huyết mạch của hắn năng lực là cái gì. Song phương giằng co, người không mặt thân ảnh bỗng nhiên như băng tiêu tan tuyết tan, hóa vào hư ám. Cẩn thận." Tinh linh xạ thủ nhắc nhở, ba người lưng tựa lưng, cảnh giác bốn phía. Gió tựa hồ dừng im, ánh trăng lạnh lẽo từ tầng mây tuôn xuống, hư ám hơi sáng một chút, yên tĩnh không người. Tiểu Ân nhíu những mày, ma trượng điểm nhẹ Hai quả chiếu sáng quang cầu bay ra, treo thật cao ở trên trời, nhuộm bóng tối bốn phía không chỗ ẩn trốn. Không có người, trên cánh đồng hoang không có người, cây khô phía sau không có người, tự thạch cũng không có người sáu. Người không mặt dường như là đi. Tiêu Ân không yên lòng dùng giọ sét ma pháp tìm tòi một lần, cuối cùng ra kết luận, người không mặt thật sự rời đi. Hắn từ bỏ. Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Hai danh tinh linh xạ thủ lại biến sắc, không tốt, công chúa điện hạ. Nói bọn hắn kéo lên Tiêu Ân hướng về đoàn tụ phương hướng đuổi theo. Công chúa điện hạ. Nguyên lai là lần nọ lại là tinh linh tộc công chúa, Tiêu Ân giật mình đồng thời, trong lòng cũng dâng lên vẻ lo lắng. Nếu như người không mặt thật sự đi lần nạn nơi đó, các nàng liền nguy hiểm. Tinh linh tộc, tộc người lùn công chúa muốn là chết ở nghi hội, đối với Tam phương giao tình tuyệt đối là trầm trọng đặc kích. Tiểu Ân tận lực để cho mình có thể đối kịp hai danh tinh linh sát thủ, ba người dọc theo đoàn tàu đuổi theo. Rất nhanh, đoàn tàu tiểu ra bây giờ trong mắt ba người, để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm lạ, đoàn tàu bình yên vô sự, phía trên còn trông coi hai tên người lùn hộ vệ. Các ngươi không có sao chứ? Gặp ba người vội vàng đuổi theo, mặc khôi giáp, như cái gốc cây người lùn chiến sĩ vân đạo. Không có việc gì, đối phương có thể lo lắng việc binh, rút lui. Tinh linh sát thủ nói, Vậy là tốt rồi, chờ đến thành thị liền an toàn, nơi này thực sự là nguy hiểm. Ngươi Lôn Chiến sĩ nhảy xuống xe, hùng hổ tiếng nói đạo: "Xin các vị yên tâm, nghị hội nhất định sẽ cho đại gia một cái công đạo." Tiêu Ân sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũ bảo trì ảo thuật ra phong độ, lễ phép, trầm ổn mà ưu nhã nói: "Bất quá tại trong tối, hắn lại hơi hơi hút không khí, chỉ cảm thấy đã không cảm giác được ngực tổn tại sáu. Mình bây giờ là muốn phong độ không muốn xuống a, Tiêu Ân uấn thầm. Kịp thời cho mình bổ hai đạo trị liệu ma pháp, cố nén đau đớn trở lại toa xe trấn an đáng người. Sáu. Mặt trăng lần nữa từ tầng mây lộ ra, đại địa thanh minh Cửa khoang xe miệng không gian bỗng nhiên mở mẻo, một vị người mặc trường bào màu lam, dâu ria rủ xuống lực, cầm trong tay ma trượng lão giả sử dụng không gian truyền tống chạy đến sáu. Cho đến lúc này, Thiếu Ân mới rốt cục trầm tĩnh lại. Sáu. Chưa xong con tiếp. Ẩm, IT, Buzler Ẩm, Goter, 310. Chương 90, tiến đoán 1 giây nhờ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Khi lão giả sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng tỏ ra có thể sử dụng cự ly xa không gian truyền tống, ít nhất cũng là ma đạo sư. Các ngươi không có sao chứ? Lão giả rõ ràng tới cũng rất vội vàng. Hắn nắm nhìn bốn phía, gặp trọng điểm mấy người đều ở đây, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn khí coi như không tệ. Tiểu Ân nhịn đau trêu gẹo nói, lão giả gặp Tiểu Ân tương thế, sắc mặt cực kém, ma trượng chĩa xuống đất, một đạo ma pháp rơi vào Tiểu Ân trên thân. Cái kia cơ hồ xuyên thủng nội thương, lấy mắt thường có thể thấy được độ khôi phục, xem ra vài phút là có thể trị hết. Quả thực là cả gan làm loạn, lúc nào người gác đêm dám tới nghị hội, còn tập kích ma pháp đoàn đầu. Lão giả nhìn xem đoàn đầu bận bộn, lên cơn giận dữ. Hắn ma trượng lay động, Tiểu Ân tinh thần lực cảm giác một cái không hiểu ba động quét tán, không biết dọc theo bao xa. Là lão giả tại dùng ma pháp dò xét người không mặt dấu vết. Bất quá nhìn sắc mặt của ông lão, hẳn là không tìm được người không mặt. Tiếu Ân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như người không mặt thực sự là tinh linh xạ thủ lúc đến liền rút đi, như vậy thì xem như ma đạo sư cũng không khả năng tìm thấy được hắn. Lúc này, bầu trời trong bóng tối lại rơi xuống một vị ma sĩ ẩn, hắn chạy đến phía sau, nhìn xem đầy đất vừa bụi bặm, sắc mặt cũng là biến đổi, hướng về phía tới trước lão giả hơi hơi hành lễ. Đây là một vị bát hoàn ma đạo sĩ, Lãng Vĩ La tiên sinh, kẻ tập kích trốn sao? Lão giả gật đầu, nói, hẳn là sớm liền chạy Ta cần phải đi một chuyến nhóm tinh chi tháp, ngươi mang theo bọn hắn về trước a. Ân, giáo hội người gác đêm giám đến nghị hội, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi." Tên này Mạn Si Ân trầm giọng nói. Lão giả Lãng Vĩ La đi tới Tiểu Ân trước mặt, nói: "Gỡ rẳng tiên sinh, cùng ta đi một chuyến nhóm tinh chi tháp, ta nghĩ ngươi cũng không muốn tên kia người gác đêm chạy ra nghị hội." Một ca muốnản nhìn hu cở cở đương nhiên, "Lãng Vĩ La các hạ." Tiểu Ân trả lời, tiếp lấy nghiêm nglờ nói, "Chỉ là cùng đi nhóm tinh chi tháp có quan hệ gì?" Lãng Vĩ La cười cười, "Đi tìm một vị lão bằng hữu hỗ trợ." Hắn vừa dứt lời, Tiểu Ân cũng cảm giác một hồi mê muội. Phản phất bị vòi rồng xoay tròn, liền tinh thần lực đều choáng được mất đi cảm giác. Phản phất qua rất lâu, cảm giác hôn mê dần dần rút đi. Thiếu Ân mở mắt ra, thấy là một cái trang trí tinh xảo văn phòng. Lộn xộn mà có thứ tự, đủ loại tinh không trang trí bày ra, đồ gia dụng cũng là tràn ngập thần bí tinh không sắc. Kỳ diệu nhất chính là nó phòng, trong suốt rõ ràng có thể nhìn thấy tinh không. Ha ha, không gian truyền lực cảm giác thế nào? Sau lưng truyền đến mang theo ý cười âm thanh, giống như an cá sông khói một dạng, hôn đến đầu người choáng nao chóng. Thiếu Ân lắc đầu nói, cá sông khói, đầu bếp nội danh ví dụ, ta rất ưa thích. Một thanh âm khác vang lên, nhưng không phải Lãng Phí La, Tiểu Ân quay người, nhìn thấy bàn đọc sách giật lấy một cái lão giả râu bạc trắng, hắn người mặc bóng đêm trường bào, mang theo tiểu nhãn kính, ánh mắt cơ trí mà thâm thúy, phản phật có thể xuyên thấu hết thảy giống như. Hắn nhìn qua rất hòa thuận, đối với Tiểu Ân vẫy tay, gỡ giảng tiền sinh, không ngại ta đối với ngươi vận mệnh thêm chút thôi diễn a. Thôi diễn vận mệnh. Tiểu Ân lập tức sửng sốt. Trong nháy mắt Minh Bạch Lãng Phí La dẫn hắn tới nơi này nguồn nhân. Vệ Đút Vệ Đút muốn Vệ Đút một KG giúp sách tinh chi tháp am hiểu toán học, nhưng bọn hắn nam hiểu hơn tính tướng ma pháp, mà chiếm tinh vẫn luôn là tính tướng ma pháp nội dung trung tâm. Cái kia trước mắt vị này ma đạo sư, chính là nhóm tinh chi pháp tháp chủ, Sở Tuật Nạp Đức các hạ. Tiểu Ân ngây người, Sở Tuật Nạp Đức ôn cùng nói, không quan hệ, không phải tất cả mọi người đều nghĩ muốn hiểu rõ vận mệnh của mình, nếu như ngươi không muốn, chúng ta còn có khác biện pháp. Không. Sở Tuật Nạp Đức các hạ, ta đối với tinh tướng ma pháp cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là chiêm tinh, cũng không từ tuyệt. Tiểu Ân lấy lại tinh thần nói, vậy là tốt rồi. Ngươi ngồi vào ở đây, ta sẽ từ ngươi cùng ả Sạ Sĩn vận mệnh ở giữa liên hệ, tới thôi diễn hắn vị trí hiện tại. Sở Tuật Nạp Đức nói, chiêm tinh thuật có thể làm được loại trình độ này sao? Tiểu Ân âm thầm chấn kinh. Ngồi vào vị trí phía trước, dựa theo chỉ thị đưa tay đặt ở một quả thủy tinh cầu bên trên, sau đó lão giả đưa bàn tay phất qua thủy tinh cầu. Nhan nhạt ma lực truyền bá. Trong thủy tinh cầu bộ sáng lên mờ mờ mê vụ. Tiểu Ân cảm giác từ nơi sâu xa có cỗ sức mạnh bao phủ chính mình, lại tìm không ra căn nguyên, cũng nói không rõ là cái gì lực lượng. Giống con là bản năng cảm giác. Nhưng rất nhanh, Tiểu Ân liền cảm nhận được cỗ lực lượng này đến tụt cùng bao phủ nơi nào, nó bao phủ là mình mệnh vận chi tinh châu ở tinh không quy tích. Lão giả thân sắc nghiêm trọng, trên thân ma lực có nhỏ bé ba động, tinh thuần vô cùng. Vị này tháp chủ các hạ mạt dè xỉ sợ tầng sở không chế cực kỳ tinh tế, thậm chí không có gì tiết lộ. Trong thủy tinh cầu bộ đột nhiên hiện ra hình ảnh, đó là một đầu rừng rậm dòng suối nhỏ. Sở Tuật Nạp Đức nói nhỏ giống như nói, "Bắc bộ, mật ngư rừng rậm, vị trí đại khái là tại hắn còn chưa nói xong, đột nhiên Tiểu Ân cảm giác mình mệnh tinh hơi hơi rung động, tiếp lấy thủy tinh cầu răng rắc một tiếng, nắc. Cái gì?" Tiểu Ân trừng to mắt, nhìn về phía Sở Tuật Nạp Đức, chỉ thấy vị này ma đạo sư sắc mặt không bình thường phiếm hồng, hiển nhiên là ma pháp phản vệ. Chuyện gì xảy ra? Lãng Vĩ la cũng là Cà Kinh. Sở Tuật Nạp Đức phất phắt tay, thở phào một hơi, ánh mắt lại có chút lúng trọng, "Ta không sao, chỉ là gờ rằng tiên sinh mệnh tinh xấu. Có chút đật tụ, ta còn cần cẩn thận quan trắc, ngươi trước đuổi theo tên kia người gặp đêm à, mới vừa tin tức không sai biệt lắm đủ dùng rồi." "Hảo." Lãng Vĩ La nghe xong, lòng tràn đầy nghi hoặc, không có hỏi tới, mà là lắc lư ma trượng, chuyển tống tiêu thất. Lãng Vĩ La rời đi, Sở Tuật Nạp Đức nhìn về phía Tiểu Ân, "Gờ rằng tiên sinh, còn xin ngươi lần nữa phối hợp ta, mệnh của ngươi tinh rất là thủ, ta muốn nhìn kỹ một cái." Mệnh tinh thật thủ. Tiểu Ân có chút không nghĩ ra, mệnh vận chi tinh chính mình mặc dù đã sớm tìm được, nhưng cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua, muốn nói là tủ, tựa hồ cũng không có cảm giác sáu. Ngươi bình thường có cảm giác mệnh vận chi tinh bất đồng nơi nào bình thường sao? Lão giả một lần nữa lấy ra một quả thủy tinh cầu, sắc mặt có chút thì đau, rõ ràng vừa mới tan vỡ thủy tinh cầu có giá trị không nhỏ. Không có. Tiểu Ân lắc đầu. Lão giả nhíu mày, thị như mặt rẹ rịt sợ tằng sở hấp dẫn, hoặc là ôn dưỡng linh hồn hiệu suất các loại, ma lực hút lấy sáu. Tiểu Ân trầm ngâm nửa ngày, không xác định nói, ta sử dụng Glass thuần minh tượng pháp tu luyện lúc, độ là so trên sách nói phải nhanh một điểm. Ta hiểu được, ngươi đem để tay đi lên." Tiểu Ân theo lão giả nói tới, đưa tay gián chặt thủy tinh cầu. Một cỗ so với vừa mới cường thịnh ma lực bốc lên, Tiểu Ân cảm nhận được cái kia không hiểu sức mạnh cũng trước nay chưa có rõ ràng. Mà đồng thời, trong thủy tinh cầu mờ mờ cảnh tượng dần dần biến hóa, hình ảnh xuất hiện. Đó là một tòa cung điện nguy nga, xanh trắng rực rỡ, vàng son lộng lẫy. Trong cung điện, trông đầy bạch bạch hợp, hành lang, lối đi nhỏ chật ních biểu lộ thần thánh, thành tiến quý tộc cùng thị vệ. Tựa như là Tony Tư Thành, Tiểu Ân giật mình, đây là tương lai sao? Nhưng làm sao không có chính mình? Vừa nghĩ đến ở đây, Trời xanh không mây trôi trong đống nhân chuyển gian độ tung, một cái người mặc lễ phục, cầm trong tay thủy tinh ma trượng thân ảnh thật cao lơ lửng. Hắn thần sắc buồn bã, ma trượng rung động, ngăn cản trung quanh thần thuật. Hắn nạo nghệ sướng sướng, ma trượng chỉ điểm, đem thần thuật đều ngăn lại, cả tòa cung điện người đều dở đẫn nhìn qua hắn. Hắn phảng phất không thể chiến thắng. Nhưng mà, một thanh kim sắc lợi kiếm lại đột nhiên từ bộ ngực hắn đâm ra. Giang giấc hình ảnh tại thời khắc này gián đoạn, thủy tinh cầu lần nữa vỡ vụn 12. Chưa xong con tiếp. 311. Chương 91, Hốt hoảng vị vi ẩn một giây nhơ kỹ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tiểu Ân đang nhìn Nhật Tần, hình ảnh đột nhiên biến mất. Một ca nhìn sụ nhìn cờ cờ hắn nhìn lại vừa mới chẳng cảnh, mặt không biểu tình, lâm vào trầm tư. Đó là cái gì? Tương lai của mình. Tại Tôn Nhi tư thành bị người giết chết. Muốn nói vận mệnh, Tiểu Ân kỳ thực cũng không phải vô cùng tín tưởng, nhưng chiêm tinh thuật đủ loại kỳ diệu là có mắt cùng nhìn. Điều này làm hắn dần dần phía sau lưng lạnh. Bỗng nhiên, tầng hắn một tiếng đem hắn suy nghĩ mang về, lão giả đau lòng nhìn xem thủy tinh câu xác, đây chính là chín cấp tiên đoán thủy tinh, lại còn là nát. Nói xong hắn lắc đầu, đã là điều chỉnh tốt tâm tính, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ân, ngươi không cần cần trương. Mới vừa tiên đoán chỉ là ngươi tương lai một loại khả năng, mà trên thực tế, ngươi mỗi cái lơ đãng lựa chọn đều sẽ thay đổi tương lai. Một loại khả năng." Thiếu Ân nghi ngờ nói. Lão giả dừng một chút, "Không sai, thật giống như ngươi ngày mai có thể sẽ ăn thịt bò hoặc thịt heo một dạng, chiến tinh sẽ theo ngươi tương lai vô số loại có thể bên trong tuyển chọn tương đối cao có thể một loại, nhưng nó cũng không đại biểu ngươi ngày mai nhất định sẽ ăn thịt bò. Ngươi nên biết quyết định luận, ném ra một cái ngân sễ ở lệ, nếu như biết sức mạnh, góc độ, tướng gió các loại tất cả quá yếu nhiều nhân tố, liền có thể chính xác chắc chắn nó rơi xuống vị trí." Lý luận tới nói, chỉ cần biết rằng thật nhiều tin tức, liền có thể dự đoán tương lai. Nhưng có thể làm được điểm ấy, e rằng chỉ có cái gọi là thần. Sở Tuật Nạp nước sở lấy râu rịa cười nói. Nghe đến đó, Tiểu Ân Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai tinh tướng ma pháp dự đoán tương lai một bộ phận áo thuật cơ sở là xây dựng ở quyết định luận lên, cái kia liền thật không lo lắng. Một cản sách hư cỡ cỡ dù sao liền quyết định luận bản thân đều bị đẩy na 6. Đương nhiên, đối với thường nhân mà nói, nhận được hư dự đoán vẫn còn cần cẩn thận, dù sau đó là có khả năng nhất xanh tương lai một trong. Nhưng ngươi sáu, có một chút là thủ. Lão giả đem thủy tinh cầu mảnh vụn tất khí Thần sắc Trịnh trọng nói: "Đạt tụ, Tiểu Ân vấn đạo, liên tục vỡ vụn hai cái giá trị ngẩng cao thủy tinh cầu, cho dù ai cũng nhìn ra có vấn đề. Ngươi có một đặc biệt mệnh vận chi tinh, ấn 6. Trước đây chưa từng gặp." Lão giả trầm chờ một chút, nó dường như là cái chất lượng cao sao lưu trọng. Sao lưu trọng? Tiểu Ân ngây ngẩn cả người, mệnh vận chi tinh không phải đều là hành tinh sao, làm sao còn sẽ có sao lưu trọng? Lão giả chậm rãi nói: "Ta cũng là lần thứ nhất gặp mệnh vận chi tinh là sao lưu trọng. Bất quá căn cứ vào hai lần chi tinh, mệnh của ngươi vận chi tinh cũng không có ảnh hưởng bất lợi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi cách trở vận mệnh tôi diễn 6." Giống như dạng hồi này. Tiểu Ân gật đầu một cái, lúc này hắn dõng nhiên minh bạch vì cái gì chính mình mình tưởng hiệu suất muốn so thường nhân cao. Hẳn là cái này đặc thù mệnh vận chi tinh nguyên nhân. Dõng nhiên, văn phòng không gian vật bèo, Lãng phí La Thần Ảnh tử trong xuất hiện. Sắc mặt hắn không tốt, rõ ràng đuổi bắt hành động cũng không phải thuận lợi như vậy. Quả nhiên, Lãng phí La Ma trưởng điểm một chút mà, vậy mà nhường hắn chạy. Đáng giận. Nhất định là có giáo hội gian tế giúp hắn, bằng không lấy hắn tình huống, căn bản chạy không thoát. Tra cho ta, giúp hắn nhận hẳn là một cái bên trong, ma pháp sư cao cấp. Ma Si ẩn cũng có giáo hội người. Tiểu Ân ngạc nhiên Đương nhiên, luôn có chút mạt sĩ ẩn tại trên ma pháp mặt không cách nào đột phá, vì sức mạnh đi lên là lối. Sở Tuật Nạp đức thở dài, vi thế áo thuật hoàn mỹ là như vậy trực tiếp, thuần thú, bởi vậy kẻ phản bội chỉ có cực tiểu số. Một cái bên trong, ma pháp sư cao cấp, chỉ sợ là giáo hội một cái con cờ trọng yếu, nhất định phải đem hắn tìm ra. Lãng phí la tính khí hơi có vẻ táo bạo. Những chuyện này là nghị hội cao tầng cần suy tính, Tiếu Ân nhíu nhíu mày, không có can thiệp trong đó ý nghĩ. Từ Lãng phí la nơi đó biết được, người không mặt bị trọng thương, ngắn hạn không cách nào sau khi khôi phục, Tiếu Ân liền nói đừng rời bỏ quần tinh chi tháp. Ra quần tinh chi tháp Điên sở lên lực, mặc dù được trị liệu, nhưng vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, không khỏi quằn khổ. Hôm nay vẫn phải là trở về, miễn cho Vu Lâm cùng vị Vi ẩn lo lắng. Người không mặt bây giờ tự thân khó đảm bảo, cũng không khả năng lại đến tập kích mình. Bất quá, người không mặt sau khi thất bại, e rằng giáo hội còn sẽ tối người, xem ra sau này mình phải cẩn thận. 6. Sáng sớm, thiên đô không có sáng, môn liền bị gõ phải vang ầm ầm. Thiếu Ân choàng bộ đầu ngủ đi mở cửa. Môn vừa mở khe hở, một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn liền nhỏ tới, đem hắn ôm chặt. Vivi ẩn trên người có điểm nhàn nhạt, nhạt mật ong mùi thơm ngát, bả vai nàng hơi hơi rung động, Tiểu Ân sờ lên đầu của nàng, "Không có việc gì, ngươi xem Ka Ka không phải còn ngủ ngon rất sao? Ta buổi sáng nghe nói có người gác đêm ám sát ngươi, còn tưởng rằng sáu, cho là sáu." Vivi ẩn tay nhỏ niết chặt nắm chặt Tiểu Ân góc áo, lại nói không ra lời tới, mặt đỏ nhỏ đồng đồng. Nhưng đột nhiên sắc mặt nàng biến trắng, thấp giọng hỏi, "Đúng, nghe các nàng nói, cái kia người gác đêm khốn mặt mơ hồ sáu, là, là hắn sao?" Nói cuối cùng, nàng đấy mắt thoáng qua một tia khủng hoảng cùng tiêu hận. Tiểu Ân đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lực, không có lựa nàng. là hắn. Vì Vi Vi ẩn thân thể hơi rung động, âm thanh rung động, hắn sẽ tìm đến ta sao? Sẽ không, học viện rất an toàn, hơn nữa nghỉ hội tại bắt hắn, hắn hẳn là không chạy được. Tiếu Ân an ủi. Vi Vi ẩn run rẩy cơ thể dần dần bình tĩnh, nàng cắn môi, hẳn là xấu. Nói đúng là còn có thể thảoẩu. Tiếu Ân có thể cảm giác được nàng sợ, hắn nắm thật chặt cánh tay, vừa định nói chuyện an ủi, bỗng nhiên một cỗ sóng ma lực động đông xuống. Chúng quanh ma lực đều vọt tới, tràn vào vì vị Vi Vi ẩn thể nội. Đột phá. Tiếu Ân trừng to mắt, làm sao có thể? Sáng sớm hôm qua vị Vi Vi ẩn còn chưa tới ma pháp học đồ đỉnh phong. Mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật đặt tại trước mắt, Tiểu Ân ôm nàng không lúc nhích, rất sợ quấy rầy đột phá. Tiểu Ân tưởng tận xem xét vị vị ẩn, lúc này hiện, nguyên lai nàng có phục dụng dược tề, hẳn là hường đông chuyện xấu. Đại khái là bởi vì nghe được người không mặt xuất hiện, suy nghĩ tăng cao thực lực, nhưng lại hoàn hồn, vội vàng bên trong phục dụng dược tề a Tiểu Ân không khỏi cảm khái, vị vị ẩn thật là thiên phú phi người, đổi thành người khác, phục dụng dược tề bất minh nghĩ sợ rằng sẽ bị ma lực đánh hoa mắt chóng mặt, nàng đến hảo, còn có thể chạy đến đã biết bên trong sáu. Đột phá đơn giản nước chảy thành sông, nguyên bản Tiểu Ân cho là nàng đối với ma pháp lý giải còn có điều khiếm khuyết, kết quả cũng không có bị bình cảnh kia tở lại mấy may. Sau một giờ, Vị Vị ẩn mở mắt ra, đã là một cái cấp thấp ma pháp sư. Lọ Lý chan hai mắt Melly, tựa hồ không rõ ràng làm cái gì, thẳng đến Tiểu Ân mở miệng hỏi thăm, nàng mới dần dần lấy lại tinh thần. Tiểu Ân rất nhanh hiểu Vị Vị ẩn chẳng hái, nàng đột phá rất thành công, đáng tiếc duy nhất đúng là không có thức tỉnh mệnh tinh. Nhưng chuyện này đối với nàng tuổi tác tới nói, cơ bản có thể coi nhẹ, 10 tuổi Marian, si liền xem như nghị hội cũng không có mấy người. Đúng vậy, không có mấy người. Nghị hội đúng là có 10 tuổi chính thức Ma sĩ ẩn, nhưng bọn hắn cũng là từ nhỏ tu luyện, mà Vị Vị ẩn 1 năm trước mới tiếp xúc ma pháp 6. "Ta 6, ta đột phá." Vị Vị ẩn ngơ ngác nói. "Ân, rất thành công đột phá, nhưng sau này tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy." Tiểu Ân đưa tay méo méo nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ. "6, chưa xong con tiếp." 312. Chương 92, Giáo hội động tác cáo biệt Vị Vị ẩn, cứ trong đêm sửa xong ma pháp đoàn tàu đi tới Nạp Ti A đường tắt cái kia y nguyên cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, Tiểu Ân nhịn không được sợ lên ngực, đêm qua trải qua thật đúng là nguy hiểm. nhưng bây giờ ngay cả thường tích miệng đều nhanh không đau. Natia bởi vì vì vị vị ẩn đột phá lãng phí chút thời gian, Tiểu Ân đi vào phòng học, toàn lớp học viên đều đến đông đủ. Đến chế 1 giờ. Tiểu Ân mặt dặn mày dày, ho khan một cái, bài tập hào hào thu về sao? A, ta đã quên. Nam Hi biểu lộ có chút sốt thần, thất thanh nói. Tiểu Ân gật đầu một cái, nói chỉ là câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền lấy ra sách bắt đầu giảng bài. Không biết có phải là ảo giác hay không, tựa hồ hôm nay trong lớp so bình thường an ổn rất nhiều, thẳng đến tan học cũng không có thất thần ngủ. Đem mấy thứ thu đến trong không gian giới chỉ Tiểu Ân đi theo đến đây gọi Tinh Linh Mạt Sỉ ẩn hướng về ruộng thí nghiệm đi đến. Chật hẹp ma pháp thang lên xuống bên trong, Lận Na bỗng nhiên thấp giọng nói, "Đạo sư, tối hôm qua vô cùng cảm tạ." "Cảm tạ?" Tiểu Ân sửng sở, ngầm cười khổ, cảm tạ mình đem người không mặt dẫn tới sao? "Cảm ơn một tiếng phía sau, Lận Na trở về đến Tinh Linh trong đồn ngủ. Tinh Linh Lai Tư lợi khẽ nhíu mày, nói lời cảm tạ, hay là cho Mạt Sỉ ẩn, ngươi không nhìn ra tối hôm qua người gác đêm là hắn dẫn tới sao?" Vòng qua trên mặt đất một cây cỏ, Lận Na cấp nói, "Vô luận là vì cái gì, hắn tối hôm qua chính xác đã cứu chúng ta, này liền đáng giá cảm tạ." Nhất đọc sách nhìn một cạn sủ cỡ cỡ giống như nữ vương bệ hạ nói tới, phải học được mang lòng cảm kích. Nữ vương bệ hạ là chỉ cảm kích tự nhiên, tính toán sáu. Các loại làm thí nghiệm biết phải làm sao a? Lai Tư Lợi nói. Lận Na trong nháy mắt nghiêm mặt nói, cảm kích là cảm kích, nhưng ta sẽ không để cho người ta khinh nhẫn thần tuật, ngươi hiền tông. Ân. Lai Tư Lợi gật đầu, mang theo sầu lo, ta hoài nghi hắn có thể có cái gì hiện. Không thể nào, chúng ta thế nhưng là sáu. Lận Na nói một nửa, muốn nói lại thôi. Lai Tư Lợi minh bạch nàng muốn nói, thở dài, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều sáu. Dụn thí nghiệm Điu Vân Như cũ tại chính mình khối kia tiểu điện mà mân mê. Hắn ngẫu nhiên để cho người ta hỗ trợ ghi chép, đo đạc số liệu, hoặc là nhường các tinh linh thi triển thần thuật, nhưng tất cả mọi người đều không rõ hắn đang làm cái gì, chỉ là gặp hắn đem những cái kia hố mầm định cứ trừ, cũng tiến hành quan sát. Các tinh linh nghi ngờ nhất. Lận Na hảo tâm nhắc nhở, "Đạo sư, loại thực vật này bản năng chúng ta đã sớm phát hiện qua, ngươi tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian." Vẫn là sớm một chút xấu. Lận Na nàng nói đến một nửa, liền bị Lai Tư lợi lạnh giọng đánh gãy. Vị này anh tuấn ưu nhã tinh linh, lúc này mặt lạnh. Lận Na thề hứa, đạp bùn đất chạy đi. Tiểu Ân không thèm để ý cười cười, biết nàng là hiếu tâm, bất quá sáu, thí nghiệm hay là muốn tiếp tục. Hoàng hôn buông xuống, đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Tiểu Ân cuối cùng đổi điểm thí nghiệm chính tự, lần này hắn làm ra hơi mỏng mảnh đá, nằm ngang cắm vào hố mầm đỉnh một nữa. Sau đó hắn lại gọi các tinh linh thi pháp. Tinh linh một đoàn người nguyên bản còn chú ý hắn, nhưng thấy hắn căn bản không có tiến triển, cũng liền dần dần yên tâm, dù sao liền xem như cao giai ảo thuật gia, cũng không có thể dùng có chỗ sơ hở số liệu đạt được cái gì kết quả nguyên cứu sáu. Lận hạ thái độ tốt nhất, nàng đi tới Tiểu Ân ruộng đồng bên cạnh, vịnh sướng đi qua, một đạo bội tu thần thuật phát qua. Ấu mầm nhanh chóng lớn lên. Làm xong hết thẻ phía sau, Lận Na đều không nhìn rộm thí nghiệm, liền xoay người rời đi. Ma Tiêu Ân con mắt nhìn chằm chằm những cái kia có mảnh da ấu mầm, chỉ thấy bọn chúng dần dần cao cao, nhưng cùng các ấu mầm so, nhóm này ấu mầm có rõ ràng nguồn lượng. Những thứ này dồn lượng tại thẳng ấu mầm bên trong, lộ ra dị thường nổi bật. Rất thành công, tinh linh thần thuật ở phương diện này thật đúng là có tự nhiên ưu thế. Tiêu Ân duỗi lưng một cái, hoạt động phần eo, khắp khuôn mặt là ý cười. "Gỡ rẳng tiên sinh, ngài là chuẩn bị rời đi sao? Có mạt xi si ẩn vấn đạo." "Ân." Tiêu Ân nói. Mặc dù sắp trời còn sớm, nhưng kinh lịch lần trước sự kiện, về sau vẫn là thiếu đi đường ban đêm tốt 12. Nạp ti a tầng cao nhất, bàn tròn phía trước, ngồi mấy vị áo thuật đại sư cùng truyền kỳ Mã Si ẩn. Có chuyện gì không? Kha Lợi Phật vẫn là một thân lễ phục, mang theo đơn gọng kính, hắn liếc nhìn một phần thật dày thí nghiệm đi chép. "Đừng nói cho ta, đám kia tinh linh lại náo ra vấn đề gì?" Tư mạc khắp tính toán bên trong ngẩng đầu nói, "Không phải tinh linh, là giáo hội." Kẻ nói chuyện là ở tọa duy nhất một tên kỵ sĩ, cũng là nghị hội duy nhất truyền kỳ kỵ sĩ. Uy nghi phục dịch. Hắn người mà cao giá Quân mặt cương nghị, Giáo hội Thánh La chắn cưỡi sĩ đoàn tại mộ quang sa mạc ngoại chú đâm, yêu cầu nghị hội ngừng cùng tinh linh giao lưu. Liên chút chuyện này, chờ giáo hội đem bát đại cưỡi sĩ đoàn đều gọi tới lại nói. Tư Mạt khất nói, "Uy nghĩ first là đầu, Thánh La chắn cưỡi sĩ đoàn, nghị hội đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là, giáo hội bụi gai cưỡi sĩ đoàn xuất hiện ở Vĩnh Cave rừng rậm, ta e rằng tinh linh sẽ kết thúc trao đổi." Kha Lợi phất khẽ nhướng mày, "Ừm, lấy tinh linh tộc tình huống hiện tại, e rằng trưởng lão đoàn sẽ cưỡng ép nhường tinh linh nữ vương kết thúc giao lưu, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hiếm có điểm đầu nối, chẳng lẽ liền kết thúc?" Từ mạn khắc giận dữ. Đây là tinh linh tộc vấn đề, chúng ta không cách nào nhúng tay, bằng công nữ vương bảy hạ áp lực chỉ có thể càng lớn. Một mục túi đầu tính toán cạ rèn na ngẩng đầu nói, chúng ta có thể làm chính là tăng cường tiến độ, hạn giờ hữu nói nữ vương bày tỏ ý, lần này giao lưu ít nhất đem duy trì nửa tháng, tin tưởng đủ mọi người làm ra nghiên cứu. Khắc lạc phỉ lực vỗ tay kết thúc trận này ngắn ngủi hội nghị. 6. Tinh linh giao lưu tiến tố nhanh. Tiểu Ân Nguyên bản còn không có phát giác, thẳng đến nghe được lẫn ạ các nàng đàm luận trở về giường dậm chuyện, mới phát giác được, lần này giao lưu có thể so với mình nghĩ muốn ngắn ngủi. Xem ra trong tượng tượng 1 năm rưỡi nữa giao lưu là không có có khả năng, đặc biệt là biết được Giáo hội Thánh La Chắn Cưới Sĩ Đoàn tụ tập tại mộ quang sa mạc. Tiểu Ân Minh Bạch, Giáo hội quả nhiên phản ứng lại, động thủ ngăn lại nghị hội phá giải thần thuật. Thánh La Chắn Cưới Sĩ Đoàn, Giáo hội Bát Đại Cưới Sĩ Đoàn một chồng, tại đã từng cùng cổ ma pháp đế quốc giao chiến lúc liên thành lập, cho tới hôm nay, là đáng mặt sử thì Cưới Sĩ Đoàn. Đã từng Áo Phỉ A nói qua, có như nàng dẫn dắt ngôi ngươi nạp mạnh nhất Cưới Sĩ Đoàn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Thánh La Chắn Cưới Sĩ Đoàn. Đây vẫn là Thánh La Chắn Cưới Sĩ Đoàn truyền kỳ Cưới Sĩ Đoàn dài không có ở đây dưới tình huống. Liên kỵ sĩ thánh địa ngôi ngươi nạp đều như vậy, huống chi quốc gia khác. Nhưng mà, Tiêu Ân nhưng nhìn ra tới, nghị hội không có chút nào đem thánh lá trắng cưới sĩ đoàn để vào mắt, nghị hội lo lắng chính là tinh linh tộc. Những ngày này, lần nào bọn hắn sắc mặt đều không tốt, hiển nhiên là nghe nói buổi gai cưới sĩ đoàn chuyện. Bất quá những tin tức này, Tiêu Ân đều là do bắt qué ne, dù sao đều cùng hắn không có quá nhiều quan hệ, hắn quan tâm là tiếp xuống hành động. Khoảng cách đoàn tàu trận kia ám sát đã qua 5 ngày thời gian xấu. Trong năm ngày này, Tiêu Ân ngoại trừ mỗi ngày lên lớp, thí nghiệm, chính là vì trà trộn vào EV đặc tán đảng hành động làm chuẩn bị. Ngày mai sẽ là tây bố đặc bọn hắn thời điểm hành động. Các vị, nói cho đại gia cái tin tức xấu. Ngày mai các ngươi có thể muốn nghỉ ngơi một ngày. Tan học phía trước, Thiếu Ân từ Tốn nói. 6. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé tham http://313. Chương 93. Ngở vực vô căn cứ Lạc Thành, là tư đồ hoạch nghĩ một tòa đại thành. Thành Bắc có tòa quân mỏ, là tư đồ hoạch nghĩ lớn nhất khoáng thạch làm ra, cũng bởi vậy, ở đây trở thành quý tộc, phú thương săn đấu võ, các bình dân bãi đãi vàng, nghèo khó cùng giàu có, ở đây so sánh rõ ràng rực rỡ. Vượt qua cửa thành, đường đi phồn hoa, cửa hàng, lựa điểm, quán ba còn có tiệm thợ rèn, cao thấp có thứ tự, tầng tầng lớp lớp. Đi qua đường đi, chính là một mảnh bẩn dân khu, rác rưởi cùng lều phỏng chập trùng, nước bẩn hòa với nước mưa chảy xuôi, giống như là một cái thế giới khác. Vì thế, trong thành trật tự an ổn, dù cho sinh hoạt tại bẩn dân khu, trên mặt mọi người cũng mang theo nụ cười. Trong xe ngựa, Tiểu Ân dựa chỗ tựa lưng, ngồi ở trong bóng tối, trong xe còn có Tây Bối Đắc, cô gái quyến rũ Ba Lệ, cùng khôi ngô hán tử Mạc Nghi. Át Tâm, hắn một cái mã si ẩn làm sao sẽ ở tại bẩn dân khu biên giới? Ba Lệ che hạ màn xe xuống, phàn nàn nói: "An toàn." Tây Bối Đắc kim giữa mắt, như quý tộc giống như ưu nhã cười nhạt, nói chuyện đơn giản. "Hử?" Ở chỗ này liền an toàn sao sáu? Đúng, chờ giết hắn, chúng ta có kế hoạch bước kế tiếp sao? Mạc Nghị dáng người khôn ngo, chen trong xe ngựa, tính khí càng táo bạo. Tạm thời không có. Tây Bối đột nói. Tiếu Ân Nhiên lặng nhìn xem, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, tên này Lỗ Lĩnh, lại là thực lực yếu nhất Tây Bối Đạc. Ban đầu Tây Bối Đạc đích thật là che giấu thực lực, nhưng là chỉ là tứ hoàn mạn thị ẩn, cùng ba lực, Mạc Nghị cùng tỷ mật thị ba tên ngũ hoàn mạn thị ẩn so sánh, chính xác yếu kém. Một ca muốn nản nhìn hư cỡ cỡ tòa xe trầm mặc lại. Tiểu Ân tưởng tận xem xét đám người, ngoại trừ Tây Bối Đạc một mặt đạm nhiên, hai người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tâm sự. Tiểu Ân vài ngày trước đi bí mật đeo tư ngục giam quan sát qua tỉ mật thì, là một cái trằm mạc gầm lãnh ra hỏa, tính cách cổ quái, cái này khiến cho hắn ngụy trang dễ dàng rất nhiều. Ba Lệ đánh vợ trằm mạc, nàng đột nhiên hỏi, "Tây Bối Đạc, y vị đại nhân cũng tới nghị hội sao?" Nghe vậy, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, nhưng rất nhanh thất vọng. "Ta không tin tưởng." Tây Bối Đạc lắc đầu nói, "Đại nhân ý nghĩ, không phải ta có thể suy đoán." Ba Lệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giọng nói của nàng nhất chuyển, "Nghe nói ngươi là tại Hắc ám nghị hội đi theo EV Đặc đại nhân, quả nhiên đại nhân trước đây đi Hắc ám nghị hội sao?" Tây Bối đặc dừng một chút, cười nhạt nói, "Không, ta cũng không có tại Hắc ám nghị hội gặp qua đại nhân." "Hung chi, bị ma pháp nghị hội truy sát, Hắc ám nghị hội làm sao lại cung cấp che chở?" Nghe vậy, Tiểu Ân đấy lòng hơi rung, nếu như EV Đặc không ở Hắc ám nghị hội, suy nghĩ thêm nghị hội không cách nào chạm đến thế lực, vậy cũng chỉ có 6. Dạy cho Đi Vân suy nghĩ trong nháy mắt linh hoạt, lại dọc theo đường dây này tiếp tục nghĩ, EV đặc có thể ở Hắc ám nghị hội tổ kiến thế lực, chỉ dựa vào dư đảng chắc chắn không đủ, nhất định có nàng thẩm đứng ra. Như vậy, vừa có thể trốn ở giáo hội, lại có thể tới gần Hắc ám nghị hội chỗ 6. Ngói Ngư Nạp chính là một cái trong số đó. Ngói Ngư Nạp Vương Quốc là giáo hội đối mặt Hắc ám nghị hội một đạo che chắn, nó gần sát rừng rậm u ám, nối thẳng Hắc ám nghị hội bên cạnh, thậm chí thường có chiến tranh, khiến cho giáo hội đem sở thẩm phán thiết lập ở Tony tư thành. Muốn tránh né ma pháp nghị hội đột bắt, nơi đó có so giáo hội ngay dưới mắt an toàn hơn 6. Tiểu Ân hô hấp bỗng nhiên có chút gấp rút. Tên ngựa hí ở lại ở một tòa trước cửa trang viên. Đám người xuống xe, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn về phía trang viên, tòa này xây ở bần dân khu trang viên, trước cửa bậc thang rất cao, nền tạm thật cao chắp lên, phản phất muốn rời xa bần dân khu dơ dấy bẩn thỉu. Trang viên cùng bần dân khu không hợp nhau. Trang viên phía trước độ rất nhiều xe ngựa, còn có người phục vụ cầm dồ cho dân nghèo nhóm phân bánh mì đen. Đi lên bậc thang. Trước cửa có người phục vụ xem xét thư mời, bốn người đưa ra thư mời phía sau, đi vào trang viên. Thật đúng là cẩn thận, Tiểu Ân thầm nghĩ. Không có thư mời liền môn cũng không cho phép tiến vào. Trong trang viên hộ vệ cũng rất nhiều, có chút là lính đánh thuê, dòng binh đồng dạng thực lực không mạnh, phần lớn là kỵ sĩ người hầu hoặc chính thức kỵ sĩ cấp bậc. Thật đúng là cẩn thận a. Mã Nghị cười lạnh mắt nhìn hộ vệ, dường như đang cười nhạo cái gì. Cũng là, à sát sin đều vào trang vườn. Những thứ này phòng vệ thật là không có ý nghĩa gì. Đi tôi yến hội chủ hội trưởng, ba lị bảy ngay ngắn dây chuyền, thấp giọng nói, khách mời thật đúng là nhiều, không hiếu động tay a. Mấy người khác cũng đều âm thầm nhíu mày, trước mắt hội trường chính xác đủ sưng dòng người của quận, ngoại trừ Ma Sĩ Ân cùng kỵ sĩ, còn có rất nhiều ma pháp học đồ cùng kỵ sĩ người hầu. Một vị cao giai mã sĩ ở yến hội, làm sao lại mở tiệc chiêu đãi một đám liền quý tộc đều không phải là học đồ? Bốn người đều người gia dị thường, ba lị nổi bật thân thể chập tròn, bưng rượu đỏ đến một cái thanh niên kỵ sĩ phía trước, nhẹ nhàng nhấp những rượu, mỹ nhãn như tờ, tiên sinh, hôm nay tới người làm sao nhiều như vậy, nhân gia cũng đứng bất ổn đâu. Thanh niên bị nàng trêu khẽ, lập tức sắc mặt đỏ lên, cái cũng khó trách, ai bảo kỵ sĩ tại thành công phía trước đều một lòng tu luyện. Nghe đồn cách Lý Phu đại nhân muốn vào hôm nay yến hội bên trong vì hắn nữa nhi tuyển một vị bạn lữ, bởi vậy tới rất nhiều người. A, như vậy anh Tuấn kỳ sĩ, ngươi cũng là vì nữ nhi của hắn mà tới sao?" Ba Lệ cười khanh khách nói, "Cái này sao? Cái này sao?" Thanh niên cả lâm nói không ra lời. Nói đến, cách lý phu tiên sinh tại sao còn không đi ra? Ba Lệ tiếng nói nhất truyện. Đại khái là nguyên rủa lại trở nên ác liệt, hắn tại 2 năm trước chúng nguyên rủa, liền ma đạo sĩ đều không thể giả trừ, cơ thể từng ngày chuyển biến xấu, bây giờ e rằng không tiên trì nổi quá lâu. Cho nên hắn nóng lòng vì nữ nhi chọn một cái hảo trốn trở về. Nhưng ta trước đó không nghe nói hắn có nữ nhi a." Ba Lệ nghi ngờ nói, nhóm người mình nghiên cứu qua cách lý phu không có biểu hiện hắn có nữ nhi. Cái này sáu. Thanh niên kỵ sĩ thừa dạ không nói. Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, là dưỡng nữ a. Ba lị ngón tay nhẹ cảo thanh niên trong lòng bàn tay, thanh niên sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Không phải, nghe nói là con gái tư sinh, 2 tháng trước mới tìm được, nghe nói vô cùng hiếu thuận sáu." Nhận được mong muốn tình báo, ba lị cáo biệt thanh niên kỵ sĩ, vung chén rượu trở về. Sáu. Tình huống chính là như vậy. Nàng đem tin tức thuật lại, ba người khác hơi hơi trầm mặc. Có thể sao? Lần này Tiểu Ân mở miệng, hắn cân nhắc ngữ khí, "Con gái tư sinh, hiếu thuận, cách ly phu là đầu gốc hồng." Nữ nhi này đoán chừng là vì gì sẵn á? Khanh khách, tỉ mọt thì miệng ngươi vẫn là như vậy độc, bất quá nói rất đúng, ta xem nữ nhi này đi lừa gạt bản sự không nhỏ." Ba Lệ cười khanh khách nói. "Tóm lại, cách Lý phu chúng Nguyên rủa lại chuyệt tốt, chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng hắn hành động bất tiện, bên cạnh chắc chắn thường có hộ vệ. Hơn nữa Nguyên rủa này nói chuyện, cũng có lẽ là hắn thối lộ tin tức giả, không thể khinh thường." Tây Bối đột nói. "Tin tức giả, không thể nào, hắn 2 năm trước nhưng không biết chúng ta sẽ đến giết hắn." Mã Nghị trầm giọng nói. "Ta là để cho ngươi cẩn thận." Bây bối đặc từ tú nói, bây giờ phải cân nhắc là như thế nào tiếp cận hắn sáu. Nếu như ngươi nghĩ tiếp cận hắn, ta đến lúc đó có một biện pháp. Thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Thiếu Ân bỗng nhiên nói. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy cuộc kiến hội đi vào một người mặc vàng nhạt váy dạ hội nữ nhân, bên cạnh ngồi tiếp vài tên hộ vệ. Sáu. Chưa xong con tiếp. Điện thoại người sử dụng hay ghé thăm http://314. Chương 94, cách giờ vợ khảo thí nữ tử người mặc vàng nhạt váy dạ hội, dùng mạo hữu nhuận để cho người ta cảm thấy ôn nhu có thể tin. Sự xuất hiện của nàng Trên yến hội âm thanh trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, tại chỗ ánh mắt đều nhìn về nàng. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, đi đến trong yến hội ương, thấp giọng nói, "Phụ thân để cho ta thay hắn có mặt lần này đến hội, đồng thời hy vọng đại gia chơi tận hứng." Nói xong, nàng dừng một chút, ngượng ngùng cúi đầu, "Chà xấu, phụ thân còn nói thiết lập khảo nghiệm, nếu như nàng thông qua, hắn muốn tự mình nhìn một chút thông qua giả, tâm sự xấu." Tâm sự xấu. Một bên quản gia thấy thế, lớn tiếng nói, "Lão gia nói, nếu như ai nàng thông qua khảo nghiệm, đồng thời tại gặp mặt phía sau làm hắn hài lòng, có thể có được truy cầu đi ệ tứ tiểu thư tư cách." Quản gia âm thanh rơi xuống, Toàn trường có chút xôn xao. Cưới Thiên Kim tiểu thư, kế thừa cao gia mã thị ẩn di sản, vô luận là đối với mã thị ẩn, quý tộc hoặc là kỵ sĩ, cũng là thiên đại kỳ ngộ. Hướng chi tiểu thư dung mạo tú lệ, ôn tồn lễ độ, tìm không ra khuyết điểm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mắt cửa đỏ bừng đi e tư tiểu thư, Tiêu Ân sở cả một cái. Ai có thể nhận được nàng như gái, thật đúng là cưới Bạch Phú Mỹ, hướng đi nhân sinh đỉnh núi, khó trách tới nhiều người như vậy. Như thế nào, Tây Bối Đạc, nàng liền giao cho ngươi. Tiêu Ân nhìn về phía Tây Bối Đạc, hắn cái này như như pho tượng ánh tuấn, làm cho người ghen tị tuấn mạo, tương đối thích hợp loại công việc này. Từ trước đến nay trong lòng đã có dự tính tây bố đặc khỏe miệng giật một cái, thấp giọng nói, nếu là khảo hạch, chỉ cần năng thông quá, liền có thể nhìn thấy cách giờ vợ, chúng ta đều có thể nếm thử. Nhưng nếu như ngươi có thể lựa gạt đến điệt, có nàng trợ giúp, cách giờ vợ cảnh giác sẽ tạm nhàn. Ba Lệ nói. Lựa gạt nữ nhi cảm tình, đi ám sát người ta phụ thân, tiểu ân nãy lòng xem như đối với cái này dung mạo quyến rũ nữ nhân triệt để kính sợ tránh xa. Trong yến hội lương, quản gia nói tiếp khảo hạch quy tắc, quy tắc 10 phần đơn giản, tại hội trường thông hướng hậu viện vị trí có hai cánh cửa. Một cánh cửa có kỵ sĩ trông coi, một cánh cửa thì trông coi mã sĩ ẩn. Kỵ sĩ thân thể cường tráng, giống như một đầu trâu đực, cầm trong tay cánh cửa cư kiếm, chỉ cần có thể đột phá hắn thủ vệ, tiến vào hậu viện, coi như thông qua khảo nghiệm. Mà bên kia mạt sĩ ẩn thì ngồi ngay ngắn bàn đọc sách phía sau, trước mặt bày giấy bút, cánh cửa này là khảo nghiệm ảo thuật, nếu như có thể đáp đúng vấn đề, liền năng thông qua cánh cửa này. Tây Bối đặc chỉnh lý tốt hắn mặc, đi trước tiếp cận trong yến hồ ương đi đến tiểu thư, tiểu ngân ba người thì tới gần khảo nghiệm phụ cận. Hai cánh cửa phía trước đã xếp thành hàng dài, tại chỗ vừa độ tuổi giả cơ hồ đều phải làm nếm thử, mà những người khác cũng đều lại gần xem náo nhiệt. Ai thứ nhất nếm thử? Người mặc nửa người áo giáp Vì thế mười phần kỵ sĩ ngạo nghễ nói, hắn quả thật có cao ngạo vô liếng, từ chi tiết bên trong có thể nhìn ra hắn là một cái tam cấp đại địa kỵ sĩ, loại thực lực này, tại tầm thường thành nhỏ đều xem như đỉnh tiêm cao thủ. Tuy thông qua không có nghĩa là đánh bại, nhưng thiếu ân đoán chừng tại chỗ năng thông qua nhân số lượng rất ít. Dù sao cánh cửa kia cư cử kiếm, cơ hội có thể ngăn cản nửa cái khung cửa, khoảng cách gần đột phá, đối với Mã Si ẩn cực kỳ bất lợi. Đại bộ phận Mã Si ẩn đều lựa chọn đáp để khảo nghiệm. Dù sao đối với ma pháp học đồ, kỵ sĩ cánh cửa này căn bản muốn không có thể năng thông qua, mà những kỵ sĩ kia người hầu liền không có lựa chọn. chỉ có thể nhắm mắt xong đi lên, ngược lại sẽ không chết người. Phanh phanh phanh, giống như đập rồi đánh bay vài tên Newton sông muốn giả, kỵ sĩ thân thể thẳng tắp, trầm thấp chứng trật đạo, còn có ai? Kinh người này sức mạnh, gây nên vây xem náo nhiệt giả một hồi sợ hai thản phục reo hò, mà người tham dự ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, càng là nhất thời không người tiến lên. Ma áo thuật đệ mục bên kia, tình huống cũng không ra dự liệu khó khăn, liên tiếp mấy vị người kiểm tra đều ủ rũ túi đầu rời đi. Nghe nói bên kia áo thuật đệ độ khó không nhỏ, nhưng ma pháp kia học đồ liền đệ đề mục đều xem không hiểu. Ba Lệ ha ha nói, tôi tang tiểu ân cùng Ma Gui Tây Bối Đạc Đàng Dô đến tiểu thư đầu góc tròn váng, hai người các ngươi còn không mau một chút. Hừ. Mã Nghị lạnh lên một tiếng, cười nhạo nói, cái này có gì khó? Đang khi nói chuyện, hắn đã chạy tới trước cửa. "Tới, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi." Thủ vệ kỵ sĩ nhìn trước mắt cùng hắn dáng người bình thường tráng hán khôi ngô, nhấc lên cảnh giác, cơ bắp nổi lên, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có một tí khinh thị. "Ha ha." Mã Nghị cười lạnh, từ phía sau rút ra ma trượng. "Ma Xì ẩn." Kỵ sĩ hơi sửng sợ. "Bùi gai ám ảnh." Mã Nghị ma trượng huy động, một cái kinh điện tử hoàn cắt cả tỏ ra. Kỵ sĩ thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị gắt gao trói lại. Kỵ sĩ như giận gấu giống như giấy rùa, nhưng ngùi gai lại thật căng thẳng, không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Mạc Nghị khẽ miệng ôm lấy, ngắm nhìn một phía, không nhanh không chậm từ bị trói lại kỵ sĩ bên cạnh đi qua, tiến vào hậu viện. 6. Ngưu Xuân. Mạc Nghị bóng lưng tiêu thất, ba lị mang trầm, trong đầu hắn cũng là thịt mỡ sao? Thiếu Ân cũng là đầu, thật đúng là sáu. Ngốc một chút, rõ ràng là tới ám sát, lại vẫn cứ muốn bại lộ thực lực mình, cũng không nghĩ một chút một cái tứ hoàn Mã Sĩ ẩn xuất hiện ở yến hội có bao nhiêu nổi bật. Bất quá, có hắn hấp dẫn lực chú ý, ta cũng tốt hành động. Tiêu Ân Cao Lĩnh nói, bị một cái tứ hoàn mạt sĩ ân làm nhục một trận, kỵ sĩ tránh thoát bụi gai phía sau, sắc mặt xanh lét một hồi đen một hồi, liên tục đem vài tên người kiểm tra đánh không nhẹ, dọa đến những người khác do dự không tiến, khảo thí lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Quản gia mở miệng lần nữa, "Các vị chú ý thời gian, đợi đến mặt trời lên đến cao nhất, khảo thí tiểu đình chỉ." Mặt trời lên đến cao nhất, đó không phải là giữa trưa sao? Tất cả mọi người mắt nhìn sát trời, đều lo lắng, cũng không lo được bọn người tiêu hao kỵ sĩ thể lực, lần lượt tiến hành khiêu chiến. Đương nhiên, áo thuật khảo thí bên kia cũng nhân số rất nhiều. Trong tân khách, ngoại trừ cấp học đồ bên ngoài, chính thức mã sĩ ẩn cùng kỵ sĩ cũng không biết, rất nhanh, liên tiếp có vài tên nhị hoàn mã sĩ ẩn cùng cấp 2 kỵ sĩ xông vào hậu viện. Liên tục chiến đấu, giữ cửa đại kỵ sĩ cũng bắt đầu thở dốc. Cái này khiến rất nhiều một vòng mã sĩ ẩn cùng kỵ sĩ thấy được cơ hội, lần lượt khiêu chiến. Rất nhanh, thật là có một cái nhất cấp kỵ sĩ xông đi qua. Nhìn lên đội không sai bị lắm, Tiểu Ân cũng đi lên trước, hắn không có ý định tham gia áo thuật khảo thí, bởi vì lấy chính mình đối với Tỳ Mật thị hiểu rõ, hắn là sẽ không lựa chọn áo thuật để. Đến đây đi. Kỵ sĩ có chút mệt mỏi, nhưng âm thanh vẫn như cũ hùng hổ. Tiểu Ân không nói gì, chỉ làm móc ra ma trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo trọng lực tăng phúc ma pháp dùng ra, tiếp lấy hai đạo không khí khóa khóa đến kỵ sĩ trên thân, hắn liền hướng cửa ra vào lao nhanh. Bất luận là trọng lực tăng phúc vẫn là không khí khóa, cũng là một vòng ma pháp, kỵ sĩ mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng gầm nhẹ một tiếng, tránh thoát không khí khóa, vung vậy trong tay cự kiếm, hướng về Tiểu Ân đập tới. Tiểu Ân nhìn chằm chằm cự kiếm, tại sắp muốn bị đánh trúng lúc, đột nhiên trợn chân một cái, là ma pháp trượt dở thuận. Hắn nằm trên mặt đất, sau lưng cho nhăn, cứ như vậy trượt về cửa ra vào. Kỵ sĩ trong lòng cả kinh, tự kiếm nhanh quay ngược trở lại xuống, thuận thế bổ về phía Tiêu Ân. Tiêu Ân biểu lộ bình tĩnh, làm bộ vị sướng, một cái ma pháp hộ thuấn xuất hiện. Cự kiếm chém vào trên lá chắn bảo vệ, bạo khởi hỏa hoa, hộ thuấn trong nháy mắt phá thoái, nhưng còn sót lại sức mạnh lại làm cho Tiêu Ân hoạt động tốc độ tăng tốc, hắn cứ như vậy nằm trượt vào hậu viện 6. Cái này cũng được, thông minh. Tiêu Ân sau khi vào cửa, tại chỗ lập tức bộ phát từng trận trận sợ hai thánh phục, lấy một vòng màn sỉ ẩn thực lực, hắn tuyệt đối là vào thoải mái nhất. 6. Chưa xong con tiếp. 315 chương 95, chưa giờ Ngụy Hoặc mới nổi lên, Tiêu Ân không biết mình phương pháp có thể hay không cho kẻ đến sau dẫn dắt, nhưng nếu có một vòng mạt xỉ ẩn giám bắt trước, đoán chừng muốn bị tự kiếm gõ ra màu sáu. Dù sao một vòng mạt xỉ ẩn cũng không có chuẩn xác như vậy nắm bắt thời cơ. Đỉnh tiểu thuyết, tiên sinh, ngày sáu. Ngày trước đứng dậy. Hậu viện người phục vụ cũng cung kính kính, nhưng náy mắt hơi có quái dị. Tiêu Ân không thèm để ý, hắn không có hình tượng chút nào từ dưới đất đứng lên, vụ vơ đất trên người, đi theo người phục vụ đi vào. Xuyên qua vườn nho bên trong hành lang, thưởng thức ven đường phao tượng, đi tới một tòa rất khác biệt lầu nhỏ phía trước. Nói là độc đáo. không bằng nói là quá dị, lâu nhỏ xây ở cái bóng bên trong, bước tưởng chậm chọng, như cái ghé vào góc rùa đen. Xem ra cách vợ vợ tiên sinh qua cũng không hài lòng a tiểu ân thầm nghĩ. Cách vợ vợ qua để ý như vậy, không chỉ có là sợ EV đặc tán đảng, căn cứ vào tư liệu, bản thân hắn cũng cựu ra đông đảo. Nghĩ đến nguyên bản thực lực của hắn cương đại, không có e ngại, nhưng hôm nay thân chúng người liền rủa, qua chỉ có thể dè đặt. Theo người phục vụ tiến lầu, ở đại sảnh liền đụng tới sớm tiến vào mạc ghi. Hắn bưng ly rượu đỏ không chút khách khí tại trong tiểu lâu bốn phía đi dạo lúng túng, cử động mặc dù không lễ phép, nhưng là không có người sẽ ra mặt chỉ trích hắn. Đi dạo phải như thế nào?" Tiểu Ân từ bàn ăn cầm chén rượu, cùng hắn chạm cốc, thấp giọng nói, "Rất thuận lợi." Mã Nghị nói, "Tiểu Ân minh bạch, hắn nói thuận lợi là chỉ quan trắc hảo phù hợp địa điểm, có thể thuận lợi bố trí ma pháp trận ý tứ. Nếu muốn ở thành thị bên trong đối với cách giở vợ độc thủ, nhất định phải bố trí che lớp ma pháp trận để tránh bị trong thành Ma Sĩ ẩn phát hiện." Tiểu Ân nhấp ngụm rượu, rời xa Mã Nghị, đứng tại sáo sảnh quan sát trong tiểu lâu nhân. Thông qua người khảo sát cho tới bây giờ có 12 người, trong đó có một người là Tam Hoàn Ma Sĩ ẩn, còn có năm tiên nhị hoàn, khắc cũng là một vòng Ma Sĩ ẩn. Trong tiểu lâu bầu không khí tương đối yên tĩnh. Thông qua tuyển chọn người đều là người cạnh tranh, tự nhiên không có lời gì dễ nói. Đi qua ước chừng nửa giờ, sắp trời giữa trưa, khảo thí triệt để kết thúc, cuối cùng lại có 3 tên một vòng mã xỉ ẩn thông qua khảo nghiệm, Tây Bối Đắc cũng ngụy trang thành một vòng mã xỉ ẩn thông qua được khảo thí. Lão gia vì các vị chuẩn bị cơm trưa, thỉnh đi phòng ăn đi ăn cơm. Quản gia không người nói, đám người đi theo đi phòng ăn. Lần yến hội này chủ nhân, đi đến tiểu thư cũng có mặt cơm trưa, cái này khiến tất cả mọi người tinh thần hơi chấn, muốn cho nàng lưu lại ấn tượng tốt. Đáng tiếc Điệt Tiểu Thư cùng Tây Bối Đắc trò chuyện vẻ mặt tươi cười, người khác căn bản cấm không vào lời nói. Cái này khiến mọi người nhìn về phía Tây Bối Đắc đều nghiến răng nghiến lợi. Tây Bối Đắc nhưng là thần tình lại nhàn, hắn duy trì lấy mỉm cười, án nói ưu nhã hữu lễ, do đến Điệt Từ Khi thì ý cười liên tục. Khi thì đỏ bừng đầy mặt. Phát triển tiến độ thật đúng là không chậm, nhìn bộ dạng này hắn cũng là lão thủ A6. Tiểu Ân đem thịt nướng bỏ vào trong miệng. Đương nhiên, phòng ăn đại môn bị đẩy ra, một cái ngồi trên xe lăn lão giả, bị cái làn da ngăm đen người cao nam tử tiến lên phòng ăn. Lão giả có 10 tuổi, gương mặt lõm, cốt gầy đá lẩm trợm, ánh mắt cũng mang theo vật độ. Lão giả trạng thái thân thể rất kém cỏi, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Không cần phải nói, đây chính là trang viên chủ nhân cách giờ vợ. Thiếu ân thẩm kinh hãi, có thể đem một vị cao giai ma si ẩn dạy vào thành giạng này, đến tột cùng là dạng gì nguy rủa. Các vị khách mời, hoan nên các ngươi tham gia yến hội sáu. Rõ giờ, đem ta đẩy lên trước bàn ăn. Lão giả hưu khí vô lực nói, cái kia gầy cao nam tử không nói một lời, đẩy xe lăn đến bàn ăn chủ nhân ghế. Tới, ta bồi đại gia ăn bữa cơm trưa. Lão giả lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Nguyên bản cùng Tây Bối đặc trò chuyện vui vẻ đi gặp lão nhân đi ra. Lập tức đưa tới, Ôn Nhu khôn khéo giúp phụ thân đem bộ đồ ăn dọn xong, trên nệm phân ăn, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ quan tâm tới tới, "Sáu, phụ thân, ngươi như thế nào xuống? Không phải nói không thoải mái sao?" "Ha ha, làm cha đương nhiên muốn vì nữ nhi hạnh phúc giữ cửa ải." Cách giở vợ cười ha ha nói. "Vậy ngươi cần phải nhìn cho kỹ sáu." Giữa hai người đối thoại cùng đồng dạng cha con giống nhau, phụ thân yêu quý mà nghiêm khắc, nữ nhi Ôn Nhu mà quan tâm. Bất quá mới nhận nhau 2 tháng, cái này cảm tình cũng quá tốt điểm sáu. Tiểu Ân lau miệng, hơi, hơi nhíu mày, "Nếu như bọn hắn không phải đã sớm thầm nhận nhau, hai người quan hệ đã đáng giá là vị" Cha con ôn hòa đi qua, Cách Dở vợ nhìn về phía bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. Ăn không nhiều phía sau, hắn nhìn về phía ngồi ở hàng trước Mạc Nghị, nghe nói Mạc Nghị tiên sinh là tứ hoàn Mạc thị ẩn, thực sự là thiên phú hơn người. Cách Dở vợ các hạ quá khen. Dáng người khôi ngô Mạc Nghị lễ phép nói, không ngại sau bữa ăn cùng ta lão đầu tử này trò chuyện chút da. Cách Dở vợ ôn hòa cười nói, Mạc Nghị gật đầu, cung kính nói, đây là ta vinh hạnh. Hắn lễ phép nhường Cách Dở vợ tâm tình phảng phất đã khá nhiều, cười ha ha đi qua tại người phục vụ chiêu đãi phía dưới tiếp tục vào ăn. Rất nhanh cơm chưa đi qua Mạc Nghị thấy mọi người ánh mắt ghen tị phía dưới đi theo cách vợ lên lầu. Ai cũng biết cái này nơi đó là trò chuyện chút, rõ ràng là cách vợ đối với hắn rất xem trọng. Tứ Hoàn Mạc Sỉ ẩn à, tất cả mọi người đều khẽ thở dài một cái, có thể chính mình so với hắn trẻ tuổi, nhưng mình cả đời đều chưa hẳn có thể đi đến một bước này. Những người khác cảm khái thở dài lúc, Tiểu Ân lại lặng lẽ rời đi bắt ăn, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có tây bố đặc. Đi ra phòng ăn, đi tới hành lang sô sảnh. Mạc Nghị bị gọi vào phía trên, chứng minh cách vợ tạm thời sẽ không hoạt động, bây giờ là bố trí ma pháp trận tốt thời cơ. Tiểu Ân nói: Cẩn thận cách giở vợ bên cạnh tên kia gọi rốt giờ hộ vệ, hắn e rằng che dấu thực lực. Tây Bối Đặc Trẩm buồn nói: "Rốt giờ 6. Thiên địa đẩy xe lăn hộ vệ sao?" Thiếu Ân gật đầu. "Có thể ở cách giở vợ người mang nguyên rủa, cơ thể dần dần suy bại lúc tiếp thân chiếu cố, chắc hẳn rất được cách giở vợ tín nhiệm. Người phụ trách vùng Đông Nam ma pháp trận, ta phụ trách Tây Bắc biên ma pháp trận, lầu bên ngoài ma pháp trận có ba lý phụ trách, mà nghỉ xuống sẽ lập tức thông tri chúng ta." Tây Bối Đặc đơn giản lập lại kế hoạch, sau đó hướng tây bên phòng chờ đi đến. Thiếu Ân nhún nhún vai, xoay người đi phía đông phòng ngủ. 6 cặp vợ chồng cùng mạ nghỉ cho chuyện kéo dài đến 3 giờ cũng không có kết thúc, cái này khiến thông qua khảo nghiệm đám người cảm thấy không có hy vọng. Nếu như không phải dì É tứ tiểu thư còn tại phòng khách gọi, e rằng đều có người rời đi. Mà 3 giờ, Tiểu Ân một khắc đều không nhàn rỗi, hắn bưng chén rượu phảng phất dư lam giống như tại trong tiểu lâu đi lại, vụng trộm thì đem chuẩn bị xong tài liệu bố trí đến xung quanh. Muốn bố trí một cái có thể che giấu cao giai ma sĩ si ẩn chiến đấu ma pháp trận, có thể một điểm không dễ dàng. Rất nhanh, Tiểu Ân tại góc tường khắc họa phía dưới nhàn nhạt một bút mới xuất hiện thân, lau mồ hôi. Chung quy là làm xong. Kế tiếp chỉ cần tăng thêm mình một chút độ vận, kế hoạch liền chuẩn bị hoàn toàn xong. Thiếu Ân đấy mắt thoáng qua ý cười. Lần này ám sát kế hoạch, e rằng không có bọn hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy a tỷ mỗ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Tây Bối đặt đi qua cửa ra vào, nhíu mày nói, kế hoạch tạm phải sớm, chuẩn bị bữa tối thời gian độc thủ. Đã biết. Thiếu Ân trầm thấp nói 12. Chưa xong con tiếp. 316 chương 96, một hồi vợ kịch 1 giây nhớ kỹ. La ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Bữa ăn tối bầu không khí có chút trầm trọng. Thân là yến hội chủ nhân cách vợ vợ sắc mặt trầm xuống, ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Cái này khiến tất cả mọi người vụng trộm nhìn về phía ngồi ở hạ tọa Mạc Nghi, nhao nhao ngờ tới là hắn làm cái gì lệnh lão giả tức giận chuyện, dù sao ròng ra đến trưa, cũng là hắn cùng lão giả ở chung một chỗ. Mạc Nghi biểu lộ không có khác thường, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn qua chúng quanh khách mời. "Xin lỗi, các vị dùng cơm a, phụ thân thân thể không phải mãi, ta trước đưa hắn trở về phòng ngủ." Đông Nhân, điệt lãnh vờ yên tĩnh, không lương ngày này nói, sau đó đẩy xe lăn tiến đưa cách rể vợ lên lầu. Cách rể vợ sau khi đi, trên bàn cơm phảng vất ném đi quả trọng thạch, dễ dàng hơn. "Hắn cùng ngươi nói cái gì?" Thiếu Ân nói khẽ với Mạc Nghi nói. Một chút vô dụng lời ong tiếng ve. Mã Kỳ nói, "Lời ong tiếng ve." Tiểu Ân nhìn hắn hai mắt, thấy hắn biểu lộ không giống nói dối, nghi ngờ trong lòng, cái kia cách dở vợ vợ như thế nào đột nhiên một mặt hợp ngữ. "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Mã Kỳ vấn đạo. "Không có vấn đề." "Vậy thì thừa dịp bây giờ động thủ đi." 6. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Đưa tối bắt đầu, trên bàn cơm cũng dần dần náo nhiệt lên, thừa dịp bầu không khí hoạt động mạnh, ba người tuần tự mượn cớ rời đi phòng ăn. Vòng qua hộ vệ, ba người đi lên lầu, đồng thời tại ba tầng lầu cửa thang lầu cùng ba lị tụ họp. Trưa sáng hơi rung nhẹ, ba lị tử ẩn thân bên trong nhiệt thân, nàng đem vai kéo, giọng dịu dàng nói, "Động thủ phải nhanh, hộ vệ bên trong vẫn còn có chút có bản lĩnh ra hỏa, bị cuốn lên liền phi toái." Cách giờ vừa bây giờ e rằng liền ma pháp học đồ đều đánh không lại, ta xem bố trí ma pháp trận cũng là lãng phí." Mạc Nghị có chút khinh thường. "6." Nói, bốn người đi lên tầng 3, tại Mạc Nghị dẫn đường xuống đến một gian phòng tiếp khách trước cửa. Khác hoa trong cửa gỗ cực kỳ yên tĩnh, nghe không được một tia âm thanh, cái này khiến Tiêu Ân khẽ nhíu mày. Ba lị hướng về phía khóa cửa một điểm, muôn tử từ, từ mở ra, mấy người theo vào cửa. Nhưng mà Sau khi vào cửa, một nhóm bốn người nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong phòng, cách vợ từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên xe lăn, mà nữ nhi của hắn Di Etl đứng tại hắn bên cạnh, ngón tay hơi cong, lộ ra móng tay sắc bén. Thuấn về phía không rõ sống chết cách vợ của họ. Móng tay của nàng tái nhợt sắc bén, không giống người chỉ. Bốn người xuất hiện cũng làm cho Di Etl hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt nàng lấy lại tinh thần, dịu dàng mỉm cười, "Các vị, thực sự là không khéo a có thể tất nhiên bị các người nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất các người đi trước sáu." Nói cuối cùng, nàng Ôn Nu gương mặt lộ ra dữ tợn, "Đi." Diêu Vân lúc này nói, mặc dù không tin tưởng trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng tình huống cùng dự đoán hoàn toàn khác biệt. Chung Chung vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên hai tiếng phảng phất gõ trống trái tim tiếng tim đập, chỉ thấy cửa ra vào đông nhiên xuất hiện hai người. Một người là tay kia cầm cánh cửa cự cử kiếm kỵ sĩ, một người là gia để mục vân đắp mạn xi ẩn. "Landy." Mã Nghi lạnh giọng phất tay, một đạo tứ hoàn ma pháp bắn ra. "Hừ." Kỵ sĩ lạnh rên một tiếng, cự kiếm sẽ qua. Càng là sẽ nát ma pháp. Bên người hắn Mạn Si ẩn ma trượng chĩa xuống đất, một đạo ma pháp quang vụ phóng tới. Hạ Diên xâm trưởng hấp dẫn, ba lụi chống lên trưởng hấp dẫn. Lập tức ma pháp quang buộc hơi hơi nhiễu chuyện, rơi xuống vách tường trùng quanh bên trên. Oen, nội tung đinh tai nhức óc, khí lãng lan lọt. Nhưng mà, uy lực như thế lại không có thể phá hủy vách tường. Tiêu Ân ánh mắt ngưng trọng, quả nhiên, ở đây gian phòng đều bị từng tầng hóa. Các ngươi vừa rồi che giấu thực lực. Đám người dừng bước, mặt ủy sắc mặt tái xanh nói, "Kỵ sĩ có thể xé rách tứ hoàn ma pháp, bản thân chỉ sợ là cấp 5 kỵ sĩ, mà cái kia mã sĩ ẩn hơi kém, cũng có tứ hoàn trình độ. Thực lực như vậy, dò sát lầu dưới khách mời căn bản không có vấn đề. Các ngươi không phải cũng che giấu thực lực sao?" Điệt Lư khí mị hoặc, giống như là cùng tình nhân nói nhỏ. Nàng ngột mực không có rời đi cách vợ vợ bên cạnh, đầu ngón tay vuốt ve cách vợ tràn đầy nếp nhăn cổ, túi lâu nói, "Phụ thân của ta a, xem, đây đều là muốn giết ngươi người xấu. Nữ Nhi liền giúp ngươi giải quyết bọn hắn a." Theo tiếng nói, trên người nàng dần dần xảy ra biến hóa, làn da trở nên trắng bệnh, con ngươi nhiễm lên huyết hồng, hai quả răng nanh từ trên môi rồ ra, phía sau lưng một đôi cánh mờ rộng. Một cỗ cường đại sức mạnh tỏ ra. Huyết tộc 6. Thiếu Ân cả kinh, trầm giọng nói, "Vị này khôn khéo nữ nhi, lại là huyết tộc cao cấp giả trang." cô không biết cách vợ vợ đến tụt cùng có hay không phát giác, ta còn thực sự là gặp may mắn, vốn là nghĩ tại lão đầu giá trị lợi dụng kết thúc phía trước, cuối cùng tiến bộ, không nghĩ tới câu được 4 cái cá lớn. Trớ hút các ngươi cùng lão đầu kia tinh huyết, ta liền có thể nếm thử đột phá bát thước." Diệt cười rên nói, "Huyết tộc bát thước, tương đương cùng thất hoàn cường giả, vậy nàng thực lực là lục hoàn." Tiểu Ân đấy lòng chầm xuống, lần này phiền toái, một cái lục hoàn cấp bậc huyết tộc, chính mình bốn người liên thủ còn có thể ứng phó, nhưng bên cạnh còn có kỵ sĩ và mã sĩ ẩn hai người. Quan trọng nhất là, một khi chân chính giao thủ, thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Dù sao cái khắc có thể nguy trang, nhưng thực lực là không thể làm giả. Điệt tự tiểu thư, chúng ta hai phe thực lực tương tự, xảy ra chiến đấu, vạn nhất dẫn tới trong thành ma đạo sĩ, ai cũng không nên nghĩ rồi đi. Tây Bối Đặc Tỉnh Tam nói, đồng thời, ba lực cùng ma lực trên thân tán mát ra sóng ma lực động. Tiểu Ân đem ma lực rót vào bốn nguyên tố văn chương, mượn nhờ trên huy chương ngũ hoàn ma pháp trận, cũng bắt chước được giống cao cấp ba động. Loại ba động này trừ phi Mã Si ẩn tinh tế phát giác, bằng không nhìn không ra thật giả. Ba tên ngũ hoàn ma Si ẩn, một cái tứ hoàn ma Si ẩn 6. Điệt Lâu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng sau đó trên mặt lộ ra hửng hổng, hưng phấn nói: Thật là khiến người kinh ngạc, nguyên lai là ba tên cao giai ma xì ẩn, hôm nay chắc chắn có thể đột phá ba thước. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi, chờ ta trước tiên hưởng dụng lão đầu huyết, các ngươi không trốn thoát được đâu." Nói nàng hai mắt tỏa sáng, vội lùi đến cách giở vợ cổ. "Đáng chết huyết tộc." Mã Kỳ Mãng chuẩn bị thừa dịp đi ệt lút máu lúc trước tiên trốn. Nhưng mà, làm bốn người lúc xoay người, nhìn thấy cửa ra vào đứng đầy đầy mắt lóe huyết quang hộ vệ. Là huyết nô, hộ vệ cũng là nàng người, gặp quỷ, nàng lại như thế nào đem bọn hắn giấu. Ba Lệ thất thanh nói, nàng đưa tay kéo xuống váy, miễn cho trở ngại hành động. Lúc này xuân quang lộ ra ngoài, đáng tiếc tại chỗ không có người thưởng thức. Đang lúc bốn người vịn sướng ma pháp, chuẩn bị phá vây lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nộ tung. "Lão già, ngươi lại còn có thể sử dụng ma pháp?" Chỉ thấy Di Et tự chợt vật từ cách rợ vợ bên cạnh rời xa, sắc mặt nàng bất thiện. "Ha ha, để cho ngươi thất vọng." Vừa mới còn người nào chết cách rợ, lúc này chậm rãi bánh xe phụ trên ghế đứng lên, mặc dù vẫn như cũ cốt gầy đá lẩm chậm, nhưng sắc mặt khỏe mạnh, không có cảm giác suy yếu. Hắn nhìn huyết tộc đi Et lướt mắt, tiếp đó liếc về phía tiểu ân bốn người, trung khí mười phần nói, vốn là tưởng rằng chẳng qua là huyết tộc không nghĩ tới còn có thu mạch ngoại ý mỗ sáu. Rót giờ tiên sinh, đến lượt ngươi lập thủ. Rót giờ 6. Tiểu Ân đột nhiên cơ thể dựng lên, cảm thấy một cú quen thuộc băng lãnh khí tức tự vung vánh tới. Chỉ thấy làn da ngăm đen, người mặc áo gai gầy cao nam tử từ cửa hung đi vào. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt cứng nhắc mà hờ hững. Hắn là ai? Chưa xong con tiếp. 317 chương 97, vô gian đạo một giây nhớ kỹ. La ngài cung cấp tiểu tuyết đặc sắc đọc. Rót giờ xuất hiện mọi người có chút kinh ngạc, nhưng sau đó điết lư môi, gắt giọng, "Phủ thân, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Thật là khiến người ta thất vọng." Nàng xem thấy rốt giờ, giọng dịu dàng cười lạnh, nàng ở nhà này ngây người 2 tháng, tự nhiên điều tra qua vị này cách vợ thân tín thân phận, nhưng kết quả chỉ là một cái phổ thông người phục vụ thôi, thực lực cũng chỉ là cấp 2 kỹ sĩ. Một cái trung thành cảnh cảnh cấp 2 kỹ sĩ, chính xác không kém, có thể đối mặt bây giờ chẳng cảnh, căn bản không có tác dụng. Cách vợ vợ các hạ, xem ra chúng ta phải tạm thời hợp tác. Sáu Lý nói. Trước mắt tình huống đi e tứ tối cường, chỉ có hai phe liên thủ mới có thể chống lại tên này huyết tộc. Ha ha, ta đây lao đầu tử có thể dùng không ra ma pháp, hơn nữa ta cũng không muốn cùng EV Đặc Dư đảng có bất kỳ gặp nhau. Cách giở vợ cười ha ha nói, biểu lộ không khẩn trương chút nào, thậm chí sáu. Còn có một tên nhàn nhã. Nét mặt của hắn bị Tiểu Ân xem ở đáy mắt, lại nhìn về sâu không lường được rõ giờ, đương nhiên một cái không tốt phòng đoán văn qua. Ha ha, rõ giờ tiên sinh. Ta đây tòa tiểu lâu đã bị ta nữ nhi ngoan dùng huyết tộc thủ đoạn che lấp, bình thường động tĩnh sẽ không chuyển ra. Cách giở vợ lui lại ngồi vào trên ghế salon, giơ hai tay ý thức gấp lại tại ngực. Nhìn thấy động tác này, Tiểu Ân trái tim bỗng nhiên co rút lại, gầm nhẹ nói, "Đi Ether, chúng ta liên thủ đối phó cái này rõ giờ." Hai tay gấp lại tại ngực, đây là điển hình giáo đồ quân tộc. Là trường kỳ cầu nguyện vô ý thức động tác, cách vợ vợ là giáo hội dân tế, cái kia trước mắt cho mình cảm giác quen thuộc rốt giờ là 6. Ân, Di Ethel hơi sửng sở, đúng lúc này, rốt giờ đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên biến mất ở đám người đái mắt, một giây sau, hắn từ Di Ethel lưng bóng tối hiện lên, một thanh bóng đêm trưởng kiếm đâm về trái tim của nàng. Cái gì? Quỷ dị di động cùng tập kích, Di Ethel cả kinh, hai cánh chấn động, trong nháy mắt bay lên. Nhưng mà, người mặc mạ bị rốt giờ vậy mà theo bay trên không. Trường kiếm theo sát, răng nanh, chắc quyết, Di Ethel hai mắt đỏ quang sáng lên. Hai thanh cánh tay dáng dấp đoạn kiếm xuất hiện, thân kiếm cuốn lấy mây hoa, ngăn lại trường kiếm đồng thời đối với rốt giờ đâm tới. Nhưng mà, coi như bản kiếm sắp đâm trúng lúc, đột nhiên môi đen ám xuất hiện, đoạn kiếm như vào vũng bùn, tiến thối lững nan. Bóng đêm kia trường kiếm cũng truyền tới cự lực, đột phá đi để tự phòng ngự, hướng về ngực đâm tới. Ngay tại sắp chạm đến bước lúc, phía dưới một tia chớp phóng tới, đem rốt giờ bực lui lùi bước. Để tự thừa cơ rơi xuống tiên kia tráng hán kỵ sĩ và Mạn Si ẩn ở giữa. Bầu trời kỵ sĩ, lực năng chập trùng kịch liệt, biểu lộ bối rối, rõ ràng còn không có tử mới vừa mạo hiểm hướng thoát khỏi. Một đạo tơ máu từ trước ngực nàng chảy ra. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này bề ngoài xấu xí người phục vụ. Một cái bầu trời kỵ sĩ, nếu như không phải vừa mới hắn làm cho người khiếp sợ tập kích, căn bản không người sẽ tin tưởng chỉ là cao giai mã sĩ ẩn cách giở vợ bên cạnh, lại có bầu trời kỵ sĩ mang bên mình bảo hộ. Cái này sao có thể xấu? Người biết ta. Lúc này, từ vào cửa đến nay, rót giờ lần thứ nhất mở miệng, hắn nhìn xem Tiểu Ân hờ hững nói, chỉ là nhìn ra cách giở vợ có vấn đề, nhưng không nghĩ tới lại là bầu trời kỵ sĩ. Tiểu Ân liếm môi một cái, một mặt kinh nghi bộ dáng xấu. Nói đùa, lúc này nếu để cho hắn nhận ra Mình tuyệt đối là ở tràng thứ nhất chết. Người không mặt, nguyên lai hắn là bị cách vợ cữu đi. Đúng rồi, một cái ở tại khu dân nghèo, bị nguyên rủa hành hạ địa đố thấp mạt xỉ ẩn. Vẫn là đã từng từng phản bội EV đặc cho nghị hội truyền lại tình báo vinh quá giả, lại là giáo hội gian tế 6. Khó trách nghị hội một mực không lục ra được người không mặt. Tiểu Ân khẽ miệng co giật, cách vợ vợ vốn là nghị hội đối với EV đặc danh tế, không nghĩ tới bản thân lại là giáo hội gian tế 6. Diệt tử tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể liên thủ a, bằng không đều chớ nghĩ sống lấy rời đi." Tiểu Ân nói. Lần này, Diệt tử không có cự tuyệt, nàng cười lạnh nói: Ta biết các ngươi là Y vị đặc bộ hạ, cũng biết ma pháp nghị hội đồng dạng truy sát các ngươi, cho nên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ thâm độc thủ. Bằng không ta triệt hồi che lấp, đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát. Nói xong nàng xem hướng Rốt Giở, đương nhiên, các hạ nếu như muốn phá hư che lấp, ta cũng sẽ không ngăn. Xem ra nàng đối với mình che lấp thủ đoạn rất là tự tin. Tiêu Ân Thế nhưng là hận không thể để cho nàng nhanh chóng triệt hồi che lấp, nhường toàn thành ma xỉ ẩn đều tới, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được sáu. Rốt Giở ánh mắt lạnh lùng làm lòng người hoảng, lợi kiếm buông xuống, thân ảnh lần nữa biến mất. Chú ý bóng tôi. đi et khede, nhưng nàng lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Một cái nguyên bản đứng tại ánh sáng chỗ hộ vệ đột nhiên bị Hắc Ám thôn vệ nửa người dưới, sau đó lên nửa người mất đi trẹo chống ngã xuống đất, tiên huyết vơi khắp, hoàn sợ một màn chấn kinh tất cả mọi người. Bóng tối bốn phía giống như thủy triều phương trào, dần dần ập tới. Vô hình vô thể Hắc Ám, trong nháy mắt đánh nát thực lực không mạnh hộ vệ đảm lượng, bọn hắn kêu rên kêu thảm nưu toan pha vây, lại cuối cùng bị bóng tối thôn vệ, không còn nửa điểm động tĩnh. Công kích Hắc Ám. Tiêu Ân bình tĩnh nói. Bốn phía tất cả mọi người lấy lại tinh thần, đủ loại ma pháp, huyết mạch chi lực chờ công kích bay về phía Hắc Ám. Những cái kia Hắc ám cũng không phải thật sự là không có tư thể, không thể thương tổn, nó chỉ là người không mặt triêu thức, Tiểu Ân rất rõ ràng điều ấy. Quả nhiên, mặt tối đối với đám người công kích, rất nhanh liền như pha lê giống như phá toái. Mà giọt rở cũng xuất hiện ở góc trong bóng râm, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đám người, rơi vào Tiểu Ân trên thân. Cái tia chống rồng ánh mắt, nhường Tiểu Ân lông tơ loé sáng, biết mình liên tục hai lần biểu hiện đã bị hắn theo dõi. Mặc dù đứng ở trong đám người, nhưng Tiểu Ân không có chút nào cảm giác cá toản, nhìn một số người bị Hắc ám thôn vệ nửa số hộ vệ liền biết, bị bóng tối hoàn toàn thất vệ. thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có còn đự, cũng không máu tanh tường cảnh lại càng khiến người ta sợ hãi. Diệt Khế kêu một tiếng, đáy mắt huyết quang nở rộ, hướng về người không mặt đánh tới. Nàng tốc độ không chậm, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng cùng người không mặt ngang bằng, so sánh với nhau, huyết tộc không sợ trưởng lực lượng nhược điểm bại lộ không thể nghi ngờ, dù cho sau lưng Mã Sĩ ẩn không ngừng qué giày người không mặt, nàng cũng ở vào hạ phong. Điện từ chi hoãn, đã mã sấm sét tiêu thương 6. Theo mấy đạo ngũ hoàn ma pháp sử dụng, người không mặt cũng không thể không làm trò tránh, Diệt thừa cơ song nhận xoay tròn giáo đi. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn đụng tới người không mặt lúc, Một đạo tiệm điện cũng lại bỗng nhiên phóng tới, ép nàng không thể không lui lại. Người không mặt sau lưng, cách vợ cầm trong tay ma trượng, mang theo linh ý cách vợ tham chiến, nhường nguyên bản rằng có chiến cuộc xoay chuyển, DS lần nữa bị áp chế, tên kia khôi nô kỵ sĩ cũng gia nhập vào chiến cuộc, nhưng cầm trong tay cự kiếm chính hắn, đối với cao tốc chiến đấu không được quá đại bản trợ. Thiếu Ân đứng tại cuối cùng, vẫn không có động thủ. Tình huống đã hoàn toàn thoát ly dự đoán 6. Nguyên bản chôn hậu chiêu, không sai biệt lắm cũng nên có hiệu quả, chỉ là xấu. Đối mặt loại tình huống này, cái này hậu chiêu còn có thể đưa đến ban đầu tác dụng sao? 6. Thiếu Ân gắt gao nhíu mày, khẽ mắt liếc qua nhìn ngoài cửa sổ. Chiến cuộc dần dần càng ngày càng kịch liệt, nhưng mà, đúng lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến quản gia thông tri âm thanh, "Lão gia, Bà Lợi Tư Tặc đại nhân đến." "Bà Lợi Tư Tặc, gọi thành mấy vị thượng chú ma đạo sĩ." Trong phòng chiến đấu trong nháy mắt đình trệ, song phương như dừng lại giống như ngừng lại. Tới thật đúng là nhanh sáu. Thiếu Ân tâm tình phức tạp. Sáu. Chưa xong con tiếp. 318 chương 98, đều xem diễn kĩ một giây nhờ kĩ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cửa phòng bị đẩy ra, Bà Lợi Tư Tặc đi đến. "Bà Lợi Tư là lâu năm ma đạo sĩ?" mặc đời cũ cứng nhắc đen pháp bảo, còn mang theo đỉnh nhọn pháp sư mũ, giống như là một cứng nhắc mà ôn hòa lão nhân. Hắn hai tay mang tại sau lưng, vào cửa gọi nói, "Cách Dở Vợ, ta đột nhiên tới tham gia yến hội, ngươi không ngại à?" "Đương nhiên, bá lý tứ tiên sinh tham gia là vinh hạnh của ta." Cách Dở Vợ đấy mắt thoáng qua một tia che giấu rất tốt khẩn trương. Lúc này phòng tiếp khách một mảnh ăn lạnh, Cách Dở Vợ ngồi trên xe lăn, rót giờ tại hắn đứng phía sau. Ma Tiếu Ân một đoàn người cùng đi với bọn hắn thì ngồi ở trên ghế salon cười nói, nghiêm niên một bộ chủ khách hòa thuận bộ dáng, cũng là diễn kĩ phái sáu. Tiếu Ân vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. chính mình vừa mới chiến đấu mặc dù không có đối thủ, nhưng chiến cuộc kết liệt, tăng thêm thời gian ngắn ngủi, đến lúc đó không có game nên Tây Bối đặc sự hoài nghi của bọn họ. Lúc này bốn người ngồi vây quanh, dạ vở trò chuyện. Ba Lý Tư ánh mắt nhìn quanh, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, chậm rãi nói, "Ngươi ở đây như thế nào khắp nơi đều là vết rách. Trải qua cuộc chiến, đồ gia dụng có thể nhanh chóng đổi đi, nhưng trên vách tường vết rạn cũng không phải là ngắn hạn có thể chữa trị. Đây vẫn là gian phòng đặc chất, bằng không hư hao sẽ càng lớn." Cách giờ vợ bưng tới chén nước trà, "Ha ha, ta giáo nữ nhi sử dụng ma pháp dự tế, không nghĩ tới xảy ra chút ngoài ý muốn sao?" Giờ đây thân thể là càng ngày càng tệ. Hắn cười khổ gõ gõ chân. Một bên đệ tử cũng khôn khéo đem đường đưa tới, rụt rè hành lễ, tiếp đó trốn đến sau lưng cha. Trang cảnh cực kỳ bình thản, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại ý nghĩ, đó chính là đưa Tiên bá Lý Tư. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Tiểu Ân, hắn còn tại đau đầu 6. Nguyên bản kế hoạch của mình là sớm nhắn lại cho bá Lý Tư, nhưng hắn có thể tại thời khắc mấu chốt tới yến hội, nhưng bây giờ gọi gọi là tới, nhưng tình huống lại thoát ly khống chế. Bây giờ coi như nhắc nhở bá Lý Tư tại chỗ thân phận của người, chỉ bằng vào một mình hắn chưa chắc là người không mặt đối thủ. Chúng chi một khi thân phận bại lộ, tại châu Tam Phương thế lực nhất định sẽ cùng liên thủ, đem Bá Lý Tư cầm xuống. Mặc dù ma đạo sĩ si cấp chiến đấu, tất nhiên sẽ bị toàn thành phát giác, nhưng là sợ ở những người khác chạy đến phía trước, Bá Lý Tư đã không kiên trì nổi. Mà chính hắn một người mật báo nhất định là thứ nhất bị giết sáu. Tiêu Ân ngón tay vuốt ve chân trà, ý niệm xoay nhanh. Nhưng nếu như không thừa cơ thông tri nghị hội, chờ Bá Lý Tư sau khi đi lần nữa cái chiến, chính hắn một giả cao giai ma xỉ ẩn nhất định sẽ bại lộ thân phận, như thế vẫn là chết lộ một đầu. Trước mắt biện pháp tốt nhất là ở không làm cho đám người chú ý một chút đem tình huống cáo tri Bá Lý Tư. Nhưng hắn trở về lại tìm người cùng vào ăn đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Ân nhịn không được nhíu mày. Nên như thế nào thông tri bá lý tư? Ma lực truyền âm cùng ma pháp ám ngữ đều rất dễ dàng bị phát hiện, bệ tâm linh đối thoại cũng có báo động, cũng không phù hợp sáu. Tiểu Ân vắt hết óc suy tư, bên kia bá lý tư thượng tức trà cũng ngắm nhìn một phía, hắn là bị một phần thư nặc danh kiện gọi tới, trên thư có nghị hội nhiệm vụ giấu điều kiện, nhưng chỉ là để cho mình tới cách dở vợ trang viên một chuyến, không có nói rõ ý đồ. Hắn nguyên bản ngờ tới là có người cho đùa quái đản, nghị hội nhiệm vụ giấu bưu kiện không thể làm giả, thế là lại tới. Nhưng chính xác không có khác thường sáu. Bá Lý Tư quan sát tất cả mọi người tại chỗ. Âm thầm đi tới, một ly trà đậm dần dần biến lạnh, ngồi một khắc đồng hồ Bá Lý Tư đặt chén trà xuống, hắn chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi rời đi, hắn bỗng nhiên đi đến tiểu ngân bốn người bên cạnh, ôn hòa nói, "Các ngươi nhìn khá quen, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua?" Gặp qua? Đương nhiên chưa từng gặp qua, hắn chỉ là nhìn trong bốn người có hai tên cao gầy mã sĩ ẩn cảm thấy nghi hoặc, thuận miệng hỏi một chút. Hắn tin tưởng cách dở vợ vợ tình huống, hai tên cao gầy mã sĩ ẩn tới tham gia yến hội làm cho người để ý tây bố đặc ánh mắt tiến tĩnh, đem chén trà bẩy ngay ngắn, "Ta là Glass tuần học viện đạo sư." có thể cùng bá bên trong tư các hạ trùng hợp gặp qua. Götlaspen học viện đạo sư, Bá Lý Tư gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Ân. Tiểu Ân đáy lòng vẫn có một vẻ khẩn trương, mình biến hình thuật là thỉnh mai bối nhị phu nhân thi ma pháp, hẳn là sẽ không bị Bá Lý Tư phát giác. Nếu như bây giờ thân phận bại lộ liền thật sự nguy rồi sáu. Tiểu Ân đang muốn trả lời, bỗng nhiên ý niệm khẽ động, nói: "Ta muốn đại khái là Jim ngừng lại thịnh hội lúc, ta cùng với các hạ tại Ma Đức Lợi phòng ăn đã gặp mặt." Ân. Bá Lý Tư ngâm nào, nào, Ma Đức Lợi phòng ăn, chính mình Jim ngừng lại thịnh hội căn bản không có đi Jim ngừng lại tòa thành chờ ra chỗ. "Ngươi tới đây." Đáy lòng của hắn Sinh Nghi vừa muốn nói chuyện, Tiểu Ân liền cướp lời nói, "Lúc đó các hạ còn đưa người phục vụ một cái kim xệ ớ lệ tiền hoa, để cho ta khắc sâu ấn tượng." Tà sáu, càng nói càng ly kỳ, Bà Lý Tư nhướn mày mở miệng. "Nhưng mà, vừa mới nói một chữ, hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, "Ngươi tiểu nói này, ta giống như có chút ấn tượng, khó trách nhìn quân mắt." Tiểu Ân gật gật đầu, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Sau đó Mạ Nghị cùng Song Lệ cũng lần lượt đứng dậy đưa ra lý do thoái thác, nhận được sau khi trả lời, Bà Lý Tư không có dừng lại, chỉ là lắc đầu, liền nói đừng giày bỏ. Rất nhanh, Quản gia đem hắn rời xa trang viên tin tức truyền về, trong phòng bầu không khí lập tức ngưng kết. Cách giờ vở bánh xe phụ trên ghế đứng lên, ha ha đạo, hy vọng không có quấy rầy các vị hướng thú, có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự. "Tốt, ta cũng rất muốn biết, phụ thân vì sao lại trốn bá lý tư tiên sinh, xem ra ta đối với phụ thân còn chưa đủ hiểu rõ a." Điệt Lại hai tay chắp sau lưng, con mắt nổi lên huyết quang, răng nanh cũng đưa ra ngoài. "Không sai, tất nhiên thân phận chúng ta cũng không thể lộ ra ánh sáng, vậy thì dừng ở đây như thế nào?" Tây Bối đặc cảnh rắc nhìn xem rõ giờ, không có người nguyện ý cùng bầu trời kỵ sĩ giao thủ. "Rất mê người, bất quá xấu." Cách vợ khẽ miệng lộ ra cười lạnh, chỉ có người chết mới sẽ không bại lộ tin tức. Hắn lời còn chưa dứt, người không mặt đã xuất hiện ở Điệt e tử trước mắt, bóng đêm trưởng kiếm đâm tới đồng thời, Hắc ám từ trên người hắn bộc phát, đem hai người thân ảnh nuốt hết. Đáng chết. Hắc ám chỉ có mười mấy mở, thấy không rõ Điệt e tử vị trí, các ma pháp sư cũng sợ ném chuột vỡ bình. Hắc ám ngăn cách không chỉ có là quang, còn có âm thanh. Cái này cùng hắn trước kia chiêu thức không giống nhau, Tiếu Ân trầm giọng nói, trước tiên đối phó cách vợ. Đáng người trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, lập tức mấy đạo ma pháp bay ra, cách vợ sắc mặt thay đổi, hắn kích hoạt ma pháp vật phẩm, một đạo hộ thuẫn chống lên. Ầm ầm dồn dập nổ tung vang lên phía sau, bạch quang tán đi, lộ ra cách rợ vợ chật vật thân hình. Tộc hắn lộn xộn, ma pháp bảo cũng nhiều chỗ phá toái, nhờ có ma pháp bảo giúp hắn ngăn cản một cái, bản không thương thế chỉ có thể cầm nặng. Nhưng mà lệnh tiểu ân tâm hắn là, há dám không có tiêu thất, ai cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Một vòng ma pháp đi qua, đám người rất nhanh chuẩn bị xong mới ma pháp. Nhưng mà, đúng lúc này, tiểu ân bỗng nhiên cảm giác một cỗ băng lạnh bao phủ toàn thân, hắn lông tơ lóe sáng, không chút do dự bóp nát hai bình tứ hoàn pháp thuật dự tệ. Hai đạo tứ hoàn ma pháp trong nháy mắt tạo thành, một đạo hắc ảnh liền vượt ngang mà đến. 6 chưa xong con tiếp. 319 chương 99, có lỗi với, ta là tiểu Ân cỡ giảng một giây như kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Bóng đen trực tiếp phóng tới tiểu Ân, hai đạo tứ hoàn ma pháp phạm pháp không tồn tại đồng dạng, tiếp xúc đến bóng đen liền trong nháy mắt tiêu thất. Bóng đêm lợi kiếm một đạo kiếm mang bắn về phía tiểu Ân. Tiểu Ân tại bóp nát ma pháp dược tê lúc, liền lăn khỏi chỗ, lăn đến tên kia cầm trong tay cự kiếm kỵ sĩ bên cạnh thân. Gặp kiếm mang bay tới, kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người kéo căng, giơ kiếm trước người. Bang khe thé kiếm minh, Khô nô kỵ sĩ sắc mặt đỏ lên, lùi ra phía sau hai bước, trên sàn nhà dẫm ra dấu chân. Tiểu Ân còn không có thở một ngụm, lại làm một đạo đen như mực kiếm mang phóng tới, kỵ sĩ lực mới chưa đến, nâng lên huyết mạch chi lực phòng ngự. Nhưng mà, kiếm mang xuyên thấu phòng ngự phía sau hung hăng mệnh trung Tiểu Ân. Tiểu Ân sắc mặt trắng bệch, một đạo vết máu từ ngực trái kéo dài đến phần eo, huyết nhục sôi trào. Nhưng hắn biểu lộ lại không có biến hóa, ngược lại trong lòng còn mang theo ý cười. Đạo kiếm mang này xuyên qua huyết mạch chi lực, uy lực giảm nhiều, thương thế này mặc dù làm người ta sợ hãi, nhưng là không tính trọng thương. Chính mình vừa vặn lợi dụng thương thế này, xem như không ra tay mà cướp. Trong phòng khách, người không mặt bị đám người liên thủ ngăn lại. mà bên kia hắc ám cũng phai nhạt tiêu thất, lộ ra Điệt Từ thân ảnh, nàng hình tượng chất vấn, trên thân vết thương chồng chất, máu me lầm đìa, thậm chí cánh đều gãy một dạng vặn mèo. Thật sự là lợi hại. Thân chịu trọng thương, Điệt lại nết miệng nở nụ cười, dông nhiên kéo qua một gã hộ vệ, môi đỏ hôn lên đối phương cổ. Hộ vệ lộ ra phi nhiên dục tiên hưởng thụ thần sắc, nhưng mà thân thể của hắn lại cấp tốc khô gắt, nhăn nhẻo, không bao lâu liền biến thành một bộ thây khô. Mà tương đối, Điệt Từ thương thế trên người lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trạng thái khôi phục Điệt Từ không để ý đến người không mặt, mà là nhằm vào hướng về phía cách giờ vợ. Cách giở vợ khuôn mặt không sợ, thân là lâu năm ngũ hoàng ma xỉ ẩn, hắn nội tình không cạn, tự tin cho dù là lục cấp huyết tộc cũng không khả năng ngắn hạn bắt lấy hắn. Mấy món ma pháp vật phẩm bị kích hoạt, chống lên phòng ngự ma pháp, mình thì là vịnh dưỡng lên ma pháp. Huynh nguyệt, tới gần cách giở vợ phòng ngự, điết biểu lộ thần thánh đem hai cái đoạn kiếm khép lại trước ngực, đọc lên một đoạn khó hiểu ngôn ngữ. Sau đó, cả phòng trong nháy mắt sáng lên, một đạo nồng đậm hồng quang từ trên không chiếu rọi tại điệt từ trên thân. Con mắt của nàng huyết quang tăng vọt, tốc độ bỗng đề cao. Cái gì? Cách giở vợ hai nhiên, ngươi là huyết tộc thân vương tử duệ. Hắn nói một nửa im bặt mà dừng. Như răng nhanh một dạng đoạn kiếm xé nát phòng ngự của hắn, Diatleck mình đến sau lưng của hắn. Cán của hắn huyết quản. Khoảnh khắc, cách giờ vợ cảm giác mình ma lực cùng huyết dịch giao dung, tiếp đó nhanh chóng trôi qua. Tự tìm cái chết đêm tối thần phản. Người không mặt nói nhỏ, ném ra trong tay bóng đêm trường kiếm, trường kiếm đụng tới xóa sình bóng tối phía sau tiêu thất. Một giây sau, trường kiếm từ Diatleck trên đầu xuất hiện, thân kiếm cuốn lấy bóng tối lăm tới. Diat lần đầu, không kịp tránh né, chỉ có thể dùng đoạn kiếm ngăn ngang. Song phương va chạm, Diatle kêu thảm một tiếng, bao phủ trên người huyết quang phát toái, mình cũng lảo đảo ngã xuống đất. Nàng dãy rủa từ dưới đất đứng lên. khệ miệng chảy ra tơ máu. Huyết dịch là huyết tộc khống chế hoàn mỹ nhất bộ phận, một khi huyết tộc đổ máu, chứng minh bọn hắn bị trọng thương. Loại thương thế này, không phải ngắn hạn có thể khôi phục, dù cho hút máu cũng giống vậy. Tương đối cùng nàng, cách vợ vợ tình huống cũng không tốt đến cái nào, hắn phản phất trong nháy mắt già mười mấy tuổi, sắc mặt tảm đạm, trên thân sóng ma lực động cũng suy yếu rất nhiều. Người không mặt thân ảnh nhoáng một cái, thoát khỏi ma pháp dây dưa, hướng về điệt ma đến. Bành! Theo người không mặt công kích, điệt lũng nhiên hóa thành một đoàn con dơ nhỏ, hướng về gian phòng các ngo ngoách bay đi, tính toán thoát đi gian phòng. Màn đêm buông xuống, Người không mặt trầm thâm nói, gian phòng bóng tối bốn phía phun trào, đem thực lực không mạnh con rơi nhỏ tổn vệ. Trong đáy mắt, chỉ còn lại còn sót lại mấy cái con rơi run lẩy bẩy trốn đến xó xỉnh. Hoàng Bét, mọi người sắc mặt cũng là biến đổi, cách giờ vờ lại niết miệng cười cười, chất lực giống như ngã ngồi trên ghế. Ta nói qua, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Hắn cho chính mình trị liệu, lạnh lùng nói, không còn đi Atlantican. Một cái bầu trời kỵ sĩ không phải tại chỗ Masi ẩn có khả năng chống lại. Tiểu Ân sử dụng ma pháp đem thương thế ổn định, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ. Thời gian dài như vậy, nếu như bà Lý Tư hiểu ý của mình, cũng gần như lên đến rồi. A, sóng lỵ cùng Mã Quỷ thân là cao giai ma sĩ ẩn, lọt vào người không mặt chủ yếu công kích, chỉ là đảo mắt liền bị từ trong bóng tối đánh tới kiếm mang đả thương. Cánh tay bị chém đứt, ma trượng rơi xuống, Mã Quỷ sợ hãi lui lại, mà sóng lỵ cũng bị bóng tối tấn phệ, mặc dù tránh thoát, nhưng là bị thương. Hai vị cao giai ma sĩ ẩn trọng thương, khiến cho còn sót lại hộ vệ triệt để sụp đổ. "Gặp Quỷ, chơi ạ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn." Ác ma 6, hộ vệ hôn hoàng chạy trốn, nhưng không đi ra khỏi cửa phòng, mấy cái con rơi bỗng nhiên rơi xuống bọn hắn cổ, hút khô máu tươi của bọn hắn. Nhưng cho dù như thế, Địaệt vẫn như cũ không thể biến trở về hình người, chỉ có thể tiếp tục mai phục đến số sảnh. Trong phòng khách đứng, chỉ còn lại Tây Bối Đạc, Tiểu Ân cùng bị thương mấy người, chiến cuộc đã hết thể đều kết thúc. Lúc này, người không mặt sách theo kiếm, đột nhiên trầm thấp nói, "Ngươi là ai xấu?" Tiểu Ân cảm giác được hắn là chỉ mình, tỉnh táo trả lời, "Tỷ Mật thị Ản, rất hân hạnh được biết ngươi." Người không mặt vốn không có để ý câu trả lời của hắn, mà lại tự mình nói, "Từ vừa mới bắt đầu, ngươi một mực cũng không có đối với ta sử dụng ma pháp, một cái cao giai ma sĩ ẩn giấu nhập vào, có thể nhường các ngươi kiên trì càng lâu. Cho nên nếu ta đoán không lầm, Ngươi nên là có lý do gì xấu?" Lời của hắn khiến cái khác người bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Tiểu Ân trong nháy mắt cảm nhận được mấy đạo chất vấn ánh mắt, hắn lắc đầu cười lạnh, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa?" "Không sai, giết ngươi hết thảy liền rõ ràng." Người không mặt lạnh lùng nói, nâng lên kiếm, hóa thành một đạo hắc ảnh tiếp cận Tiểu Ân. Tiểu Ân nuốt nước miếng một cái, kích hoạt lên bốn nguyên tố hơn trường, chuẩn bị triệu hoán nguyên tố sinh mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, kiên cố vách tường đột nhiên nổ tung, một đạo tỏa ra rực rỡ ánh chớp xiển xích lùa vào. Tiểu Ân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, tiếp đó nghe được đỉnh thai nhức góc vụ vụ. Đợi đến thị lực hồi phục, trước người mình đứng hai tên người mặc ma pháp bào mạn thị ẩn, một người là mới vừa rời đi Bá Lý Tư, một người khác là tên râu trắng rủ xuống ngực lão giả. Lão giả khuôn mặt dàn mùa, hơi gù lấy quổng, nhưng thể nội tản ra mạnh mẽ sinh cơ, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Bá Lý Tư quay đầu nhìn xem Tiểu Ân, ôn tồn nói, "Gỡ rẳng tiên sinh, thật cao hứng dừng lại từ biệt sau gặp lại lần nữa. Cũng may lần này gặp mặt cũng chưa muộn lắm." Tiểu Ân cười khổ từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn về phía trước mắt, trong phòng khách, vách tường đổ sụp, ánh trăng chiếu ở trên thảm. Ma người không mặt bị một tia chớp xiển xích gắt gao khóa lại, đầy bối đắc, sóng lý. Giở vợ mấy người cũng bị điện quang tạo thành điện tử lồng giam vây khốn. Gở rẳng 6. Tiểu Ân gở rằng, Mạc Nghị thất thênh kinh ngạc nói: "Tiểu Ân 6?" Tây Bối đặt một mực trấn tĩnh trên mặt lần thứ nhất thất thố, gắt gao nhìn chằm chằm vẫn là tỷ mật thị bộ dáng Tiểu Ân. Tiểu Ân đầu tiên là nhìn về phía người khuôn mặt, hắn bị lão giả lôi đỉnh xiển xích khóa lại, đang mãnh liệt dãy rủa, xiển xích hoa hoa tác hưởng, nhưng không có chút nào tổn hại dấu hiệu. Tiểu Ân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn về phía mình ba vị đồng bạn miết miết miệng, có lối với, ta là Tiểu Ân gở rẳng 66. Chưa xong con tiếp. 320 chương 100, hết thảy đều kết thúc một giây như kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Một vị bát hoàn ma đạo sĩ xuất hiện, triệt để khống trụ người không mặt, hắn dãy rủa không có kết quả phía sau, dần dần tỉnh táo lại, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu ân. Tiểu ân triệt hồi biến hình thuật, biến trở về nguyên bản bộ dáng, đi đến người không mặt trước người, đây là của ngươi tướng mạo. Rót giờ nhìn xem tiểu ân, không nói gì, chỉ là gương mặt bỗng nhiên biến hóa, ngũ quan vặn vẹo, biến thành mơ hồ hắc ám, trống rỗng không có cảm tình em thanh vang lên, tiểu ân gọi rằng, lần này là ta thua, bất quá các ngươi những thứ này dị đoàn cũng sớm muộn sẽ bị tỉnh hóa. Phải không xấu? Tiểu Ân nói hai chữ, đột nhiên cảm giác được không muốn cùng hắn trò chuyện nhiều, khoát khoát tay, "Tại ngươi chết phía trước, ta sẽ dẫn vị vị ẩn tới thăm ngươi." Tiểu Ân tin tưởng, vị vị ẩn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nàng chưa từng có quên cự hận, cái chết của phụ thân là nàng đĩnh viễn không cách nào quên bi thương. Người không mặt là một cái lãnh khốc kinh khủng đối thủ, có thể tiểu Ân không có chút nào tâm tâm tương thích cảm giác, bởi vì hắn chỉ là một khoác lên nhân từ tiến ngưỡng sát thủ máu lạnh. Tiểu Ân đi đến tây bố đặt trước mặt, cân nhắc một chút vừa định mở miệng, lại bị tây bố đập mở miệng đánh gãy, "Ngươi không cần nói, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Nhưng tiếc là chính là" bọn họ là về sau gia nhập vào tái nhận chi thủ thành viên, đối với EV đặc đại nhân cũng không rõ ràng. Mà ta sáu, có thể nói cho ngươi chỉ có một tên, Phi tỷ Lạp Đức Duy Ngải, nếu như ngươi nghĩ biết cái gì, có thể đi trên người hắn tìm kiếm đáp án. Nghị hội truyền kỳ Ma Xi ẩn, không chết vô sư Phi tỷ Lạp Đức Duy Ngải 6. Tiểu Ân mi mắt cô xuống, làm cho người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Vô luận là Tây Bối đặc bọn hắn, vẫn là người không mặt cùng cách vợ, đều cần mang đến bí mật đeo tư ngục giam cao tầng, hai tên ma đạo sĩ không có dừng lại thêm, nhường Tiểu Ân đơn giản hỏi hai câu phía sau. liền mang theo bọn hắn đi tới bí mật Đèo Tư Ngục Giàm. Tiểu Ân nhưng là chờ thương thế ổn định phía sau, cưới ma pháp đoàn tử trở về Glarstone học viện. 6. Tất cả mọi người rời đi, âm trầm lầu nhỏ tĩnh quỷ dị, phòng khách vừa bọn phế tích Richep vừa mới chiến đấu kịch liệt. Nguyệt quang vì phế tích phủ thêm màn trang. Đột nhiên, tiến tính bị yếu ớt quạt cánh âm thanh đánh đẽ. Một cái nhỏ con rơi lung la lung lay từ dãy bàn bay ra, chui ra bệ cửa sổ, đón mặt trang phương hướng bay xa. Nó bay ra bờ thành, bay vào bên ngoài thành rừng rậm. Tại đêm tối trong rừng rậm bay lượn. Cuối cùng, nó rơi vào một cái cự mục ngọn cây. thân thể nhẹ lay động, đã biến thành khuôn mặt tuấn tú điệt lữ. Nàng một chân quỳ xuống, một tay xoa ngực. Ôn Nhu nói: "Đại nhân, kế hoạch rất thuận lợi." "Không tệ." Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ ngọn cây đỉnh truyền đến. Trong sáng chiếu vào ngọn cây, có thể thấy rõ một nữ tử đứng ở nơi đó, nàng khuôn mặt núp trong bóng tối, mặc một bộ hơi có vẻ thổ khí nát áo bưng váy, nhưng trên thân cái kiết như có như không ý hiệp, lại làm cho nhân sinh không dậy nổi nửa điểm kinh ngạc. Nếu như không phải Tiếu Ân xuất hiện, kế hoạch sẽ càng hoàn mỹ hơn xấu. Điệt Lữ cắn môi nói: "Ha ha, hắn coi như là một kinh hỉ." Cửa nhạt âm thanh truyền đến. Nghe được tiếng cười, điệt đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Nàng chưa từng thấy đại nhân cười, huống chi vẫn là bị người quấy rầy kế hoạch. Thấy vậy, nàng lấy dũng khí vấn đạo, "Đại nhân, ta vẫn không rõ, tại sao muốn nhiều lớn như vậy vòng tròn tới chế tạo trận này trùng hợp?" Nữ tử nhìn về phía trang sáng, từ tốn nói, "Bởi vì ý đồ chân chính, chỉ có che giấu tại trong thất bại, mới sẽ không bị người phát hiện sau sáu." Trong vòng một đêm xảy ra rất nhiều chuyện. Làm tiểu ân thụ thương trở lại Glasston học viện, đồng thời đem người không mặt bị giam đến bí mật Đeo tư ngục giam tin tức nói cho vị vị ẩn phía sau, một đêm này chú định không người ngủ. Thẳng đến sáng sớm, Điwon ôm vừa mới ngủ vị vị ẩn lên giường, tiếp đó dựa mặt ra cửa. Một đêm mạo hiểm đi qua, chuyến nên làm còn phải tiếp tục. Vội thân đoàn tàu đi Naptia, sau đó đối mặt một đám có chủ tâm quấy rối học viên. Cuối cùng đi thử nghiệm ruộng tiếp tục mình thí nghiệm. Duy nhất biến hóa chính là tạm thời không cần lo lắng giáo hội ám sát. Người không mặt thiệt hại, đủ để cho giáo hội an ổn một đoạn thời gian. Đương nhiên, khoảng thời gian này liên tính chỉ là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Đợi đến một ngày trên lớp xong, người không mặt bị bắt tin tức ngay tại Naptia chuyển đến nhà, giật mình lẫn nạ tới hỏi thăm thật giả, nhận được sau khi trả lời. Nữ tinh linh hơi hơi ngóc trợ Đối với tối hôm qua phức tạp tình huống cảm thấy ngây người. "Tốt, đừng mất ngậy, cho ta mạnh đất này sử dụng thân thuật." Tiếu Ân ngồi xổm ở chính mình cái kia phiến thí nghiệm nhỏ ruộng phía trước, đối với Lận Nạ vẫy tay. Lận Nạ lấy lại tinh thần, cực kỳ phối hợp vì ruộng thí nghiệm thực vật thi triển mỗi thu thần thuật. Ú u lục gấu mầm nhanh chóng rũ dài, Lận Nạ đem lực chú ý chuyển dời đến những thứ này mầm non bên trên, nàng hơi có khẩn trương nhìn xem mầm non, nhưng không có nhìn ra dị thường gì chỗ. Nàng âm thầm thở phào một cái, xem ra Tiếu Ân thí nghiệm vẫn không có tiến triển. Nghĩ tới đây, nàng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày làm ruộng có thể nghiên cứu ra cái gì, huống hồ thí nghiệm số liệu đều bị chính mình từng giở trò xấu. Bất quá, tính toán thời gian, nhóm người mình lại có không lâu liền có thể trở về. Thinh linh sắp rời đi. Đây là nghị hội gần đây để tài nắm nhất, ảo thuật gia nhóm ánh mắt đều đặt ở trận này giao lưu nghiên cứu bên trên, chờ mong có thể có tin tức tốt truyền ra. Nhưng mà, thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua 2 tuần, giao lưu tiến nhập giai đoạn sau cùng. Nghiên cứu tiểu tổ giải tích mấy cái cơ sở thần thuật, nhưng ở sử dụng thần thuật phương diện vẫn không có tiến triển, chỉ là căn cứ vào phân tích sáng tạo ra mấy cái công dụng tốt tự nhiên ma pháp. Chứ những thứ này ra còn có một số có liên quan thực vật nghiên cứu ra. Thu hoạch không tính quả kém, nhưng cùng nghị hội mong đợi trên lệch rất xa, cái này khiến ruộng thí nghiệm bầu không khí khẩn trương lên. So sánh Ma Xi ẩn, các tinh linh lộ ra nhẹ nhõm nhiều, mặc dù ma pháp nghị hội căn cứ vào cơ sở thần thuật sáng tạo ra ma pháp, nhưng cái này cũng khứa cạnh bậc thị, Ma Xi ẩn không có cách nào phá giải thần thuật. Đến nỗi những cái kia bắt chước thần thuật ma pháp, liền xem như tự nhiên chi thần bạn ơn. Vừa nghĩ như thế, nguyên bản là cao ngạo tinh linh đem đầu ngang phải cao hơn. Tại trong nghị viện, nguyên bản tự mình xưng hô tinh linh vị thai nhọn, hiện tại cũng đổi thành dãy cổ sáu. Ruộng thí nghiệm Lệnh lợi cùng lần à ngồi ở nông thôn trên đế, tên điên niên kỵ rất nhỏ tinh linh hôm nay cũng không đến. Mà rộn thí nghiệm bên trong vài tên ảo thuật gia còn đạp bùn đất ghi chép số liệu. Hai tên tinh linh uống vào băng uống, ăn đồ ăn vặt, thần sắc rất là thoải mái. Chỉ là ngẫu nhiên hướng về phía trong rộn sử dụng đội thu thần thuật. Hai người bọn họ tinh linh tình trạng, cơ bản cũng là trước mắt nghị hội tất cả tinh linh hiện trạng, nhàn nhã nhìn xem mạn thị ẩn bận rộn, tiếp đó sau đó chờ lấy xem bọn họ chơi cười. Lập tức phải trở về rừng dập a, thật có điểm không đỡ. Lận nạ thở dài nói, trở về lại muốn nghe mợ tư trưởng lão gạt gét, vẫn là ở đây thoải mái. con không phải ngươi năm đó bẻ gãy tự nhiên cổ thụ dễ cây, ngự tư trưởng lão mới vẫn đối với ngươi gạt ghét. Lét lợi dựa thành ghế nói, ta cũng không phải cố ý xấu xấu. Hai tên tinh linh trò chuyện say sưa, bỗng nhiên tiểu ân từ ruộng thí nghiệm bên trong bật đi ra, một mặt mừng rỡ lớn tiếng nói, ta rốt cuộc minh bạch là cái gì xúc tiến thực vật sinh trưởng. Cái gì? Hai tên tinh linh sắc mặt thần sắc trong nháy mắt cứng đờ sáu. Chưa xong con tiếp. 321 chương 101, chất kích thích luận văn hắn tìm được xúc tiến thực vật sinh trưởng nguyên nhân. Lận hạ cùng lết lợi trong nháy mắt sửng sốt, cái này sao có thể? Liền dựa vào cái kia liền 20m cũng không có dụng thí nghiệm, cùng mình hai người cố ý cho ra sai lầm tư liệu. Nghĩ tới đây, hai người biểu lộ hơi hơi hòa hoãn, đối với, không có khả năng, hắn cho ra kết quả chắc chắn sai xấu. Mặc dù dạng này chắc chắn, hai tinh linh vẫn là đứng dậy chạy tới, mà nhanh hơn bọn họ, là dụng thí nghiệm bên trong ảo thuật đàn ra, bọn hắn cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Tiêu Ân, nhưng cùng tinh linh khác biệt, bọn họ là chờ mong Tiêu Ân phát hiện. "Gỡ rằng các hạ, ngài nói ngài tìm được xúc tiến thực vật sinh trưởng nguyên nhân, một cái ảo thuật ra vấn đạo." "Đúng vậy." Tiêu Ân gật đầu, Thảo thuật gia nhóm con mắt cũng là sáng lên, có người kích động nói, "Gỡ giảng tiên sinh, có thể giới thiệu sơ lược ngươi một chút phát hiện sao?" Đương nhiên, Tiểu Ân nhíu mày nói, "Ta thông qua nghiên cứu hấu mầm đỉnh lớn lên tình huống, phát hiện một loại hóa chất có thể khống chế thực vật lớn lên. Loại này hóa chất tại thực vật thể nội hàm lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại nổi lên tác dụng trọng yếu." "Cái này sao có thể, ngài là nói dẫn sao?" "Ngài nói một loại vi lượng hóa chất có thể khống chế thực vật lớn lên." Lận Na nhịn không được nói, "Đi qua trong khoảng thời gian này học tập, nàng cũng nắm giữ cơ sở nhất định áo thuật tri thức." Tiểu Ân khẽ cười nói, "Không sai, Ta đem loại này vi lượng vật chất xứng là sinh trưởng tố, bất quá nó nguyên tố tạo thành ta còn không có đo đạc ra. Thực vật lớn lên là tự nhiên quy luật, làm sao có thể xấu? Lận Nạo phần bác, đây là từ nghiêm ngặt thí nghiệm chứng minh kết luận." Tiểu Ân buông tay nói, nói đến, sinh trưởng tố phát hiện cũng tới nguồn gốc từ các ngươi tinh linh đã sớm phát giác tình huống dị thường, đó chính là mất đi đỉnh ấu mầm lớn lên khó khăn vấn đề. Nguyên nhân là bởi vì ấu mầm đỉnh là sống trưởng tố chủ yếu sinh ra bộ vị. Ngươi nói cái gì?" Lận Nạo ánh mắt như nước trong veo trợ to, ngươi là từ thực vật tiêu hụt đỉnh lớn lên chậm chạp cái hiện tượng này cho ra kết quả. Nói đến đây, Nàng ngẫy lòng đột nhiên hoảng hốt, đây chính là tinh linh tộc lưu truyền ngàn năm hiện tượng, là các tinh linh nổi tiếng cô sự cùng tương thước. Bây giờ Tiểu Ân nói lợi dụng đồng thời giải khai vấn đề này, để cho nàng nhịn không được hở trương. Không có khả năng, rõ ràng liền người thí nghiệm ghi chép đều có hỏi lẹt lợi nói đến một nửa im bặt mà dừng. Ân, ngươi nói không sai, thí nghiệm ghi chép là có chút vấn đề, nhưng chỉ cần làm nhiều so sánh, liền có thể bài trừ dị thường số liệu. Đây chính là kha lợi Phật các hạ công khai ký xảo, các ngươi sẽ không có nghe nói a? Tiểu Ân ngẩng đầu lộ ra biểu tình cổ quái. Tiểu ký xảo, lần nọ cùng lẹt lệ đồn lúc nấp trẻ, nhìn xem Tiểu Ân Bọn hắn chỉ muốn nói, chúng ta là thật sự không biết ta xấu. Nguyên Lai Ma Pháp Nghị hội đã sớm phát hiện nhóm người mình thủ đoạn nhỏ, hơn nữa tìm được đối sách, chỉ có chính mình một đám tinh linh còn tự cho là có thể phá hỏng Mã Xì ẩn thí nghiệm. Lần hạ khẽ miệng cổ tâm, nhìn xem Tiểu Ân không biết nên nói cái gì. Tốt, như vậy ta trước về đi viết luận văn. Tiểu Ân cáo biệt. Tiểu tổ ảo thuật gia vội vàng nói, chúng ta sẽ thông báo cho giao lưu trung tâm nghiên cứu, quay đầu đợi ngài luận văn đi ra, trực tiếp giao cho trung tâm nghiên cứu, mấy vị ảo thuật đại sư các hạ liền có thể nhìn thấy. Đi Vân gật gật đầu, quay người rời đi ruộng thí nghiệm, lưu lại tinh thần hoảng hốt lẫn lạ cùng cau mày lết lợi 12. Hôm sau, đã là cuối mùa thu, mùa đông lặng lẽ bước cất bộ, thời tiết đã có chút lạnh. Giữa trưa, thí nghiệm trên phù đảo vẫn như cũ bận rộn, lúc này năng lượng mặt trời mang đến một chút ấm áp, để cho người ta cảm thấy thoải mái. Một tòa cao vũ ma pháp tháp bên trong, Khắc Lạc Phỉ Lặc cùng Tư Ma Khắc đang lần xem một phần vừa mới đưa ra đi lên luận văn. Kể từ giao lưu tiến vào giai đoạn sau cùng, mỗi cái thí nghiệm tiểu tổ đề giao luận văn cũng nhiều đứng lên. Mỗi cái thí nghiệm tiểu tổ đều có cao giai ảo thuật gia lĩnh đội. Bởi vậy luận văn chất lượng rất cao. Liền xem như áo thuật đại sư cũng phải nghiêm túc đối phó, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trao đổi lẫn nhau. Khắc Lạc Phỉ Lặc đem đầu tay thôi diễn kết thúc, lắc đầu, thất vọng đem sai lầm phê bình chú giải, tiếp đó đem hắn bỏ qua một bên, cầm lấy tiếp theo bài luận văn. Khi thấy luận văn ký tên, hắn bỗng nhiên ha ha cười nói, xem ra tiểu gia hỏa lại có phát hiện mới. Thiếu Ân gật rằng, tư mặt khắc lần đầu, lộ ra mấy phần hứng thú. Không sai, ta liền nói đem hắn kéo vào thí nghiệm tiểu tổ sẽ có phát hiện, phi tỷ Lạp Đức bọn hắn không phải không đồng ý không nghi tới hắn bị đưa đi quản đám kia phiền toái nhỏ, còn có thể có chỗ phát hiện. Khắc Lạc Phỉ lại nói Hừ, vì tỷ lạc đức còn bảo lưu lấy cổ ma pháp sư cặn bã tư tưởng, ta xem hắn là rất khó có chỗ tăng lên. Tư Mạn khắc không lưu tình chút nào nói, hắn trải qua cổ ma pháp đế quốc huy hoàng, có chỗ hoài cửu lã tất nhiên, bất quá gần nhất hắn đóng lại mình ma pháp tháp, hẳn là có chỗ đột phá a. Khắc Lạc phì lặc lắc đầu nói, không nói hắn, chúng ta hay là trước xem bản này luận văn a. Nói hắn đem luận văn đặt lên bàn, nhìn lại, chỉ là nhìn mấy lần, hắn nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ trở nên trịnh trọng, rất nhanh nhìn xuống đi, ấu mầm, thực vận, lớn lên. 6 Khi phát hiện ổ mầm đỉnh bị trừ bỏ hậu sinh dài chậm chạp cái này, tinh linh tộc lưu truyền rộng rãi thưởng thức phía sau, ta cảm thấy yếu kỳ, liền đối với loại tình huống này bắt đầu nghiên cứu 6. 6. Tại thực vật quang hưởng ứng nghiên cứu trên cơ sở, ta thử dùng đá vân mậu phiến ngăn cách một nửa đỉnh, quả nhiên, thực vật đã mất đi quang hưởng, vậy vậy ta hoài nghi tồn tại một loại vật chất ảnh hưởng thực vật lớn lên. 6. Đá vân mậu phiến thí nghiệm kết quả bên trên, ta đem ổ mầm đỉnh đặt ở quỳnh nhựa cây khối bên trên, tiếp đó đem quỳnh nhựa cây khối thay thế đỉnh đặt ở ổ mầm thiết diện. Phát hiện đấu mầm khôi phục lớn lên năng lực, mà không có để đặt qua hũ mầm định quỳnh dược cây lại không có cái hiệu quả này. 6. Luận văn ngôn ngữ và thí nghiệm đều đơn giản rõ ràng, hơn nữa kết quả thí nghiệm rõ ràng rõ ràng. Cái này 6. Nếu như cái này quỳnh dược cây kết quả thí nghiệm cùng miêu tả một dạng, cũng đủ để chứng minh hắn suy đoán sinh trưởng tố tồn tại. Xem xong luận văn, Tư Mạc khắc vỗ bàn một cái kinh hỉ nói: "Không sai, hắn thiết kế hai cái thí nghiệm đều rất xảo diệu, loại bỏ tất cả các yếu nhiều nhân tố." Khác Lạc phỉ lực ngón tay gõ mặt bàn, cười nhạt nói: "Hai cái này thí nghiệm rõ ràng giản lược, cơ hồ có thể cùng Đậu Hà Lan tạp giao thí nghiệm so sánh." Một khi lặp lại thí nghiệm thành công, sinh trưởng tố hẳn rất nhanh cũng sẽ bị mọi người tiếp nhận. Tư Mạc Khắc cười lạnh nói, ta cũng nghi xem đám kia tinh linh các trưởng lão đối mặt sinh trưởng tố tồn tại lúc biểu lộ sáu. Nói, hai vị áo thuật đại sư đồng thời đứng dậy rời đi gian phòng. Sáu. Tiểu Ân còn không rõ ràng lắm. luận văn của mình lấy được cái gì đánh giá, bất quá hắn tự tin bản này luận văn có giá trị tuyệt đối không thấp, thậm chí đối với tinh linh tới nói có không tầm thường ý nghĩa trọng yếu. Đương nhiên, ý nghĩa là tốt là xấu, thì nhìn các tinh linh là thế nào suy nghĩ. Hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn, hắn đang mang theo vị vị ẩn cưy ma pháp đồ tàu, đi tới bí mật đeo tư ngục giam sáu. Chưa xong còn tiếp. 322 chương 102, sau cùng nói truyện tươi sáng khô giáo nhà giam. Một cái hỏa cầu treo cao, phản phất một vành mặt trời, đem nhà tù chiếu không có bóng tối. Đây là chuyên môn là âm ảnh hệ phạm nhân chuẩn bị nhà tù, ở vào bí mật đao tư ngục giam tầng bốn, nhà tù ngoài có cao giai ma xỉ ẩn tọa trấn. Trong phòng giam, một cây ngân sắc xiềng xích đem người không mặt khóa chặt, trên xiềng xích có ma pháp phù văn, có thể phong tỏa huyết mạch chi lực. Quất két cửa phòng giam bị đẩy ra, người mặc lễ phục tiểu Ân cùng vị vị ẩn đi đến, sau lưng còn đi theo một cái nhà giam thủ vệ. "Gỡ rằng tiến sinh, chú ý không cần quá tới gần hắn." Thủ vệ dặn dò. Tiểu Ân bắt đầu, lôi kéo Vĩ Vĩ ẩn đi tới người không mặt trước người không xa. Vĩ Vĩ ẩn hôm nay chuyên môn mặc vào một thân một mạc màu trắng váy liền áo, trải lấy cùng trước đây kiểu tóc bình thường, nàng nửa người trốn ở Tiểu Ân sau lưng, cẩn thận nhìn xem bị xích sắt khóa lại, thấy không rõ dung mạo người không mặt. Trong ánh mắt nàng có sợ hãi và sợ, nhưng còn hàm chứa một tia nồng đậm hận ý nàng là ai. Người không mặt không nhìn thấy biểu lộ, từ tôi nói. Tiểu Ân vừa định nói chuyện, Vĩ Vĩ ẩn ngoài ý liệu cướp lời nói, hờ đởm sơm ấm nẹo xạ, nhớ kỹ cái tên này, hắn là của ta phụ thân. Lỗ Ly Chan nói ốc mắt phiểm hồng, tay nhỏ nhất chặt nắm chặt Tiểu Ân góc áo. Phụ thân của ngươi, ta không biết hắn." Người không mặt bình thản nói. Vị vị âm ầm miệng, hơi hơi chừu khép nói, "Hắn là bị ngươi giết chết, ngươi ác ma này." "A, nguyên lai là Macian." Người không mặt thanh âm lạnh như băng mang theo một tia xem thường. "Macian 6? Là, hắn là Macian. Macian thế nào? Phụ thân ta chưa bao giờ làm qua chuyện xấu, hắn không có từng tổn thương người vô tội, hắn cũng không có khinh thị qua thần linh. Ngoại ngoại của ta là một vị mục sư, bởi vậy phụ thân ta mặc dù là Macian, nhưng vẫn đối với thần linh kính sợ có phép." Hắn cũng có thể xem như tín đồ, chỉ là bởi vì học tập ma pháp, các ngươi liền đem hắn liệt vị dị đoan. Cái gì giáo hội, cái gì thần, cũng lại không rõ đúng sai hỗn đản. Vị Vị ẩn cắn chữ nói: "À, tất nhiên hắn có tín ngưỡng, vì cái gì không gia nhập người các đêm, nói cho cùng hắn vẫn dị đoan." Người không mặt bình tĩnh nói: "Đối với, gia nhập vào các ngươi chính là tín đồ, không gia nhập các ngươi chính là dị đoan sáu. Nguyên lai cái gọi là tín ngưỡng chính là như vậy nhỏ hẹp đồ vật sáu." Vị Vị ẩn rơi xuống nước mắt, đầu tựa vào Tiểu Ân trong lực, thương tâm khóc lên. Tiểu Ân tay mò bên trên vị Vị ẩn đầu, chấm dái trấn an nàng. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Người không mặt giống như là một khối hàn băng, tỉnh táo mà không có cảm xúc biến hóa. Tiêu Ân ngẩng đầu nhìn hắn, từ tốn nói, "Ngươi biết Áo Phỉ Á công chúa tình huống sao?" "Nàng 6, gần nhất còn tốt chứ?" "6?" Người không mặt không có trả lời, mà là ngẩng đầu lên, Phàm Phật Tại nhìn chằm chằm Tiêu Ân nhìn. Thằng đến Tiêu Ân có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Nguyên lai like trước đây thật là công chúa giúp ngươi chạy trốn. Ta đang hỏi ngươi tình huống của nàng." Tiêu Ân không nhịn được nói, "Áo Phỉ Á công chúa đi thành của man, tại giáo hoàng dưới sự chỉ đạo, nàng chắc chắn có thể rút ra Caliber." trở thành thánh á la sắc bén nhất thánh kiếm, đem các ngươi những thứ này dị đoàn diệt trừ, nàng sẽ không khởi xướng chiến tranh. Tiếu Ân chậm rãi nói, ít nhất sẽ không đối với ma pháp nghị hội phát động chiến tranh. Lấy áo phỉ á phẩm tính, tư đồ hoạch nhĩ dạng này và bình ngắt tưởng, không có chính sách tàn bạo, không có bộc lộ. Bình dân sinh hoạt hạnh phúc quốc gia, nàng lạ tuyệt sẽ không dùng chiến tranh đi trả đ답 loại này hòa bình. Đến lúc đó Hắc Ám nghị hội, Tiếu Ân cho rằng áo phỉ á chính sách có thể phát động chiến tranh. Các ngươi hòa bình chỉ là tạm thời, Marxi si ân tàn nhẫn bạo ngược sớm muộn cũng sẽ lộ ra giang nhanh, huống chi, làm rút ra caliber, nàng chính là thần chọn thanh kiếm. Lãnh vắc gieo rắc thánh quang trách nhiệm, nếu như nàng đối với dị đoan nhân tử, tín ngưỡng dao động, thần tướng cho nàng và con dân của nàng nhất định khảo nghiệm. Khảo nghiệm 6. Tiểu Ân sắc mặt trầm xuống, cái gì khảo nghiệm? Không phải liền là dùng con dân tới áp chế áo phỉ a sao, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tiểu Ân tin tưởng, dù cho áo phỉ a có thể rút ra các Liber, cũng tuyệt không phải giáo hoàng đối thủ, lại càng không cần phải nói khủng lồ dạy cho, đó là áo phỉ a hoặc là ngói ngươi nạp không cách nào chống lại tồn tại. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn hơi hơi co vào, chẳng lẽ về sau thật sự sẽ cùng áo phỉ a tại chiến trường tương kiến sao? Xáu? Nhận được trả lời, Tiểu Ân lập tức không còn cùng hắn nói chuyện với nhau hứng thú, lôi kéo không ngừng nức nở vị vị ẩn rời khỏi nơi này. Từ nhà tù rời đi, hắn quay đầu cuối cùng nhìn người không mặt một mắt. Thân là người gấp đêm, hắn bị giam ở đây, sau đó không lâu cũng sẽ bị xử quyết, đây chính là chính mình một lần cuối cùng thấy hắn. Bất quá sau này mình cũng không muốn gặp lại hắn. Theo thủ vệ đi xuống lầu, Tiểu Ân đơn độc gặp Mạc Nghi cùng sóng Lệ hai người. Thân là cao giai mạo sĩ ẩn, vẫn là EV đặc tán đảng, bọn hắn bị giam tại tầng 3 nhà tù. Ở đây nhà tù xo so tầng bốn thư thích nhiều, ít nhất bọn hắn còn có nhất định tự do không gian hoạt động. Tiểu Ân cùng hai người tán gẫu qua phía sau, phát hiện bọn hắn tựa hồ thật sự không biết EV đặc hoặc là tái nhật chi thủ truyện, cuối cùng hơi có thất vọng rời đi. Hiện tại đến là có thể xác định EV đặc chính là tái nhật chi thủ tên kia thủ lĩnh, hơn nữa tái nhật chi thủ mặc dù đang ngồi ngươi nạp tụ trọng tường, nhưng vẫn không có giải tán, thậm chí còn hoạt động mạnh tại Hắc Cám Nghị hội. Tiểu Ân nuốt nuốt mỹ tâm, trước mắt nghi hoặc chính là EV đặc đến tuột cùng cùng tỷ tỷ có liên quan gì. Hắn đẩy cửa tiến vào giam giữ Tây Bối Đặc nhà tù, sau khi vào cửa, ngồi ở trên giường Tây Bối Đặc liền chậm rãi mở miệng, ngươi đi làm cái gì? Mặc dù mặc trắng la phục, bất quá Tây Bối Đặc vẫn là bộ kia kiêu ngạo bộ dáng. Anh Tuấn dựa vào đầu giường, "Ta có thể nói đã nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ hẳn là đi tìm Phi tỷ Lạp Đức. Ngươi là dòng đặc biệt người, phụ mẫu cũng là quý tộc, vốn là một vị hoàn khố kỵ sĩ, phong lưu thành tính, ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào gia nhập tái nhật chi thủ, lại lại như thế nào trở thành Mã sĩ ẩn." Thiếu Ân đứng ở cửa, mặt hơi cúi, "Điều tra rất cẩn thận, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chắc hẳn ngươi đối với ta đi qua phật tạp kinh lịch không có hứng thú." Tây Bối Đặc Bình tính nói, "Phi tỷ Lạp Đức cùng YV đặc có cái gì rối rắm?" Thiếu Ân gật đầu, "Sáu. Phi tỷ Lạp Đức đã từng sáu." Tây Bối đặc trầm ngâm chốc lát, Vừa muốn nói ra, bỗng nhiên cửa bị thủ vệ đẩy ra, hắn đi đến Tiểu Ân trước người, trầm giọng nói: "Gờ giảng tiên sinh, đã đến, đến giờ, thỉnh rời đi a." "Đã đến giờ?" Tiểu Ân nhíu mày nghi ngờ nói. "Đúng vậy, đây là phi tỷ lạc đức các hạ đặc biệt nhấn mạnh." Thủ vệ khổ sở nói. "Lại là phi tỷ lạc đức 6." Tiểu Ân sở cầm một cái, nếu như bây giờ nói phi tỷ lạc đức cùng Ivy đặc không có quan hệ e rằng liền vị vị ấn đều không tin, chỉ là phi tỷ lạc đức thế nhưng là truyền kỳ Mã Sĩ si Ân, lấy thân phận của mình, muốn điều tra hắn thật sự là không có gì tốt biện pháp. Nghe muốn hiểu rõ truyền kỳ Ma Xi ẩn, biện pháp tốt nhất là thông qua truyền kỳ Ma Xi ẩn. Ý niệm truyền qua, Tiểu Ân cũng không có cảm phiền cái này danh thủ vệ, quay người rời đi nhà tù. 6. Chưa xong con tiếp. 323 chương 103, thần bí ỷ dịt một giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Khí hậu càng ngày càng rét lạnh, sắp tiến vào mùa đông. Một cái tiệm sách cửa sắp xếp hàng dài, chờ đợi mua sắm mới áo thuật tập san. Nghe nói cái này kỳ áo thuật bên trên thì có gở giảng các hạ chất kích thích luận văn. Trong đội ngũ có thấp giọng trò chuyện. Không phải chứ, ngày đó luận văn không phải vài ngày trước mới qua bản thảo sao? Nhanh như vậy liền đăng. Đương nhiên, các Tinh linh hậu thiên liền chuẩn bị rời đi, nghị hội tự nhiên là muốn đem lần này trao đổi thu hoạch đều đang đi ra, cũng là đối với Tinh linh tộc gia phó. Lần này áo thuật hơn phân nửa trang bị cũng là phương diện này luận văn. Các ngươi nói chất kích thích luận văn lại là trang đầu sao? Nhất định là, nói đến cái này mấy lần áo thuật trang đầu cũng là gở dạng tiên sinh a. Ta xem cũng đừng gọi lão thuật ánh sáng, cứ gọi trang đầu bá chủ được xấu. Tiểu Ân còn không biết ngoại giới cho hắn kích thước bản bá chủ loại này cấp thấp xương hảo, hắn đang ngồi ở một cái vòng tròn trước bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhập định giống như nhìn trước mắt trên trời. Đây là nạp ti a 104 tầng, hôm nay là tinh linh trước khi đi một lần cuối cùng giao lưu, tham dự xong phương là tất cả tiểu tổ tổ trưởng Hoa Luận Văn Phát biểu giả, cùng với nhóm Đức Lô Y Yẻ nói là giao lưu, chẳng bằng nói là trên cãi. Nhóm Đức Lô Y Yẻ đối với thí nghiệm cho ra kết luận căn bản vốn không nguyện ý tiếp nhận, mà ảo thuật gia nhóm lại muốn chứng minh chính mình lý luận chính xác, tự nhiên là không thể thiếu một fan chuyên luận. Khó trách giáo thuật đại sư cũng không có tới, nguyên lai là sớm biết tình huống nơi này. Tiểu Ân cười khổ mắt nhìn toàn trường, các tinh linh nhìn mình ánh mắt không có một cái hiền lành, những cái kia ưu nhã, lễ phép tinh linh đều tựa như biến thành người khác. Cùng một đám tinh linh thảo luận tự nhiên quy tắc không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, hơn nữa Tiêu Ân cũng không muốn cùng một đám có thể sử dụng sáu, thân hoàn thần thuật giờ y thảo luận chất kích thích tại thực vật lớn lên bên trong đưa đến tác dụng. Kết quả cũng cùng hắn dự liệu một dạng, một phen mặt đỏ tới mang thai từng trò chuyện phía sau, ảo thuật ra không có thuyết phục giờ y, một hồi tranh luận buồn bã chưa tay. 6. Ha ha, Hàn Giờ Dụ, ngươi cũng không cùng những tiểu tử này trò chuyện chút. Khác lạc phỉ lặc ngồi ở trên ghế mây, trước người có một màn màn hình hình chiếu lấy tranh luận tình huống. Hãn Giở dịu run lên màu xanh lá cây râu ria, như thế nào trò chuyện, chúng ta đều không phải là quá hiểu lão thuật, đặc biệt là chất kích thích. Đây cơ hội lật đổ hai ta ngàn năm qua nhận thức a, ta tạm thời là không có cách nào đón nhận. Một ngày nào đó ngươi sẽ rõ." Khắc Lạc Phỉ lặc vuốt ve ghế mây đường vân nói. "Hy vọng đi, đúng, Nữ Vương bệ hạ vừa mới truyền đến tin tức. Nói đồng ý các ngươi nói lên học sinh trao đổi kế hoạch, đồng thời hy vọng đưa tới một chút tinh linh học tập áo thuật." Hãn Giở dịu nói. "A, đây chính là cái tin tức tốt." Khắc Lạc Phỉ lặc cười nói. "Tin tức tốt sao sáu? Nếu như không phải bất đắc dĩ, Nữ vương Bệ Hạ cũng sẽ không lựa chọn học sinh trao đổi loại biện pháp này." Hãn Giả Hựu lắc đầu nói. Khắc Lạc Phỉ Lặc nghiêm mặt, "Giáo hội vấn đề đã nghiêm trọng như vậy sao? Cái kia ngược lại là không có, dù sao tuyệt đại bộ phận tinh linh đều tin mầng lên tự nhiên, mà không phải là giáo hội Thánh Ala, chỉ là bởi vì một chút biến cố, trưởng lão đoàn nội bộ lần nữa có bất động, nữ vương Bệ Hạ cũng muốn phân tâm đi giải quyết biến cố." Hãn Giả Hựu thở dài, "Biến cố." Khắc Lạc Phỉ Lặc chỉnh trọng nói, "Hãn Giả Hựu, nghị hội cùng tinh linh tỉnh hữu nghị kiên định lâu đời, nếu như tinh linh tộc gặp phải khó khăn, nghị hội nhất định sẽ tận lực hỗ trợ." Yên tâm đi lão Hỏa Kế, một điểm nho nhỏ phiền phức, chính chúng ta có thể giải quyết. Như thế tốt nhất." Khắc Lạc Phỉ lại nói. 6. Từ phòng học đi ra, Tiểu Ân hít sâu một hơi, cảm giác cùng nhóm Đức Lộ y y trò chuyện đơn giản so kinh lịch một trận chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Hôm nay lớp học nghỉ học, lận nạ bọn họ và trong lớp các học viên mở nghi thức từ dạ, mà chuyện lật vật động tự nhiên là xưa nay sẽ không mời đạo sư, cho dù là cùng đạo sư quan hệ cho dù tốt cũng giống vậy, tựa như là một loại quy tắc ngầm. Chung quy là có thể thoát khỏi đám kia hùng hài tử, Tiểu Ân lắc đầu hướng đi thang lên xuống. Tinh linh rời đi, chính mình dạy thay nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có điểm không ổn. Cũng không bỏ về không ổn, nhẹ nhõm vẫn phải có, trở về gọi Vưu Lâm, vì vị ẩn các nàng ăn bữa tiệc cá ý niệm chuyện. Tiểu Ân ấn tầng dưới chốt cái nút, chờ đợi thang lên xuống hạ xuống. Xin giúp ta ấn vào 40 tầng. Đương nhiên, thang lên xuống bên trong truyền tới một thanh âm thanh thúy, Tiểu Ân bị sợ một cái nãy phía sau cúi đầu nhìn lại. Trong thấy một cái ôm gấu đông, mặc màu đỏ đen váy xếp nếp tiểu nữ hài đứng. Y 6. Tiểu Thương. Tiểu Ân đè xuống 40 tầng, tiếp đó vấn đạo. Ân, chào ngươi. Y Lít ngẩng đầu nói. Công y tới lại ở chỗ này gặp phải vị này, nhìn qua còn tấm bé nhà báo chế thuốc, Tiểu Ân lập tức lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được trên dưới tường tận xem xét. Y dĩ trước ngực mang theo hai cái có nàng quả đấm lớn hơn trường, là ma pháp cùng áo thuật văn chương. Lục Hàn Mạn si ẩn, ngũ hoàn nào thuật giả 6. Tiểu Ân mặc dù đã sớm chuẩn bị, vẫn là bị khiếp sợ nói không ra lời. Y dĩ nhíu những mày, gỡ giảng tiên sinh, mời ngươi tự trọng. Mặc dù nàng là bất mãn ngữ khí, nhưng phối hợp nàng bề ngoài đáng yêu, không có chút nào lực uy hiếp. Tiểu Ân vội vàng nói xin lỗi, thực sự xin lỗi, kỳ thực ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, ngài biết xấu, ta năm nay 61 tuổi. Luận Nghiên Kỷ có thể làm người tổ mẫu. Y Dịch mắt to nhìn chằm chằm Tiểu Ân. 61 tuổi. Tiểu Ân khệ miệng co giật, như thế nào cũng không cách nào đem cái này tuổi tác và trước mắt lọ Lỷ Chan liên hệ với nhau, hắn nhịn không được vấn đạo, ngài là làm thế nào đến 6? Ân, ta chỉ hình dạng. Hành vi của ngươi tuyệt không lễ phép, bất quá ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, là người rửa. Y Dịch nhấc nhấc gấu nhỏ nói. Người rửa? Không có cách nào giải trừ sao? Tiểu Ân mở người, là chuyên kỳ người rửa. Nàng bình tĩnh nói. Chuyên kỳ người rửa? Tiểu Ân tò mò trừng mắt nhìn. nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, chắc hẳn tình huống ban đầu rất phức tạp. Song lần này Yi Dịch lại chủ động nói, là Yi Vi đặc mệnh rửa, có thể ngươi cũng không có nghe qua cái tên này. Yi Li Vi đặc, ám sát gia Đức Lôi Tư các hạ, đánh rơi phủ đảo Yi Vi đặc. Thiếu Ân Mạnh Kinh, a, ngươi còn hiểu hơn con nàng, A Đức Lôi Tư các hạ không phải đem nàng tư liệu đều phong tổn sao? Yi Dịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá ngươi nói không đúng, trước đây Yi Vi đặc ám sát không phải A Đức Lôi Tư các hạ, mà là Phi tỷ Lạp Đức các hạ. Cái gì? Thiếu Ân lần này là thật sự khiếp sợ mất tiếng. Yi Dịch nhíu lấy gấu nhỏ lỗ tai, kỳ thực cũng không cái gì. Lúc đó rất nhiều người đều biết, nguyên bản EV đặc muốn đi ám sát Phi tỷ Lạp Đức các hạ, nhưng hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, buộc phải A Đức lôi tư các hạ, để cho nàng kế hoạch ban đầu thất bại trong gang tấc, cuối cùng còn bị bắt vào bí mật đeo tư ngục giam tầng cao nhất. Nàng 6, nàng không phải chỗ sao? Thiếu Ân giật mình nói không ra lời. La trốn, nhưng nàng từ bí mật đeo tư ngục giam tầng cao nhất chạy trốn, đến nay không có người biết nàng là làm sao làm được, về sau truyền ứng kỳ mạn thị ẩn các hạ nhóm ra tay, cũng không thể bắt được nàng 6. Y Dịch tùy ý nói, chưa xong con tiếp, 324 chương 104. Hắn là thiên tài một giây như kỹ, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tiểu Ân còn nghĩ lại từ Ý Dịch ở đây nhận được điểm tin tức, nhưng thang lên xuống cửa mở ra, có những ma pháp sư khác sau khi đi vào, Ý Dịch liền bỗng nhiên trầm mặc, vô luận Tiểu Ân như thế nào hỏi thăm đều không nói một lời. Cuối cùng thang lên xuống rơi xuống thí nghiệm tầng, Tiểu Ân hơi có thất vọng xuống thang lên xuống. Giờ đi thang lên xuống, Tiểu Ân hướng về phòng thí nghiệm của mình đi đến. Lần này nghị hội nhiệm vụ kết thúc, phòng thí nghiệm của mình cũng nên chuẩn bị mở khai. Người không mặt tám sắt là vừa mới bắt đầu, mình đã không thích hợp ở tại Glasston học viện, vẫn là mau chóng rời ra ngoài tốt hơn. Đi đến cửa phòng thí nghiệm, Tiểu Ân đẩy cửa đi vào. Phòng thí nghiệm vẫn là lần trước lúc đi dáng vẻ, chỉ là nhiều mấy cái dụng cụ, đây là hắn tạm thời mua thêm, sau đó còn sẽ có một chút dụng cụ đưa tới. Những dụng cụ này là hắn thành nguyên tố học viện hỗ trợ chế tác riêng, đem cái kia 2500 điểm áo thuật toàn bộ đã xài hết rồi. Tiểu Ân ở trong phòng thí nghiệm điều phối dụng cụ, không bao lâu thì có Mã Sĩ ẩn lục tục ngoe ngoe đem mặt khác dụng cụ đưa tới. Rất nhanh, phòng thí nghiệm liền bày đưa từng kiện tất cả lớn nhỏ cơ sở dụng cụ, chung quy là như cái phòng thí nghiệm, cũng đầy đủ tiến hành đại bộ phận thí nghiệm. Nếu như là cần một chút thiết bị đặc thù, còn có thể hướng nghị hội xin. Tiếp tiếp cần một tên trợ thủ, tốt nhất lại có vài tên nào tuột ra, dạng này phòng thí nghiệm liền có thể vận hành. Tiểu Ân sợ lên cằm nói, hắn thủy thực cũng không phải rất cần ảo thuật gia hỗ trợ nghiên cứu, nhưng có một chút ảo thuật gia trợ giúp, chính mình phát biểu mới lý luận cố kỷ liền sẽ nhỏ rất nhiều, rất nhiều trong đầu muốn cho ra tri thức cũng có thể đưa ra. Bất quá tuyển người chuyện không thể quá mức gấp gáp, thà thiếu không đủ, hay là muốn lựa chọn người thích hợp. Ấn 6. Vị vị Ân cùng Vưu Lâm tính toán hai người, đoán chừng các nàng thêm 1 năm nữa liền có thể tốt nghiệp. Trong đầu suy tư, Tiểu Ân đã khóa cửa phòng thí nghiệm, hướng về thang lên xuống đi đến. 6 Xin ngài lại suy nghĩ một chút được không, ta chắc chắn có thể giúp đỡ ngài bận rộn. Vừa mới đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên có thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến, Tiểu Ân sửng sở, dừng bước. Phía trước không xa, một cái phòng thí nghiệm trước cửa, mặc mới tinh ma pháp bảo nữ hài tại thỉnh cầu một vị mạn sĩ ẩn, nữ hài hai tay niết chặt nắm chặt tư liệu, nhìn qua 10 phần phần chương. Thiên địa mạn sĩ ẩn thở dài nói, "Hải tử, tình huống của ngươi chính xác không thích hợp chúng ta phòng thí nghiệm, ngươi am hiểu nguyên tố ma pháp, mà chúng ta khóa để nghiên cứu chủ yếu là huyền thuật, ta rất xin lỗi, ngươi vẫn là lựa chọn cái khác phòng thí nghiệm a." "Huyền giáo." "Huyền thuật cũng có thể Ta nghĩ ta có thể giúp một tay." Nữ Hải âm thanh ngập nào, chỉ là khó nén cần trương. Maxion bất đắc dĩ nói, "Hải tử, ngươi vừa thông qua áo thuật khảo hạch, loại tình huống này hẳn là lựa chọn một chút tiểu thực nghiệm thất, có lẽ học viện chính là lựa chọn tốt." Ý tứ trong lời của hắn kỳ thực là nói nàng áo thuật cấp bậc quá thấp 6. Nữ Hải tự nhiên nghe ra trong lời nói của hắn ý tứ, ngậm miệng làm cuối cùng cố gắng, thật không có một điểm khả năng sao? Maxion lắc đầu, khách sáo an ủi hai câu, liền xoay người trở về phòng thí nghiệm. Hai nữ Hải đem tư liệu cất kỹ, dựa vào vách tường ngủ dữ, đây đều là thứ 12 cái phòng thí nghiệm. Xem ra thật sự vào không được Nạp Ti A phòng thí nghiệm. Tổ chức phòng thí nghiệm sử dụng lại cần điểm áo thuật, chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn học viện sao sáu? Học viện phòng thí nghiệm không tốt sao? Lúc này, bên cạnh Đông Nhiên truyền đến giọng ôn hòa, Nữ hài ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sửng sở, kinh ngạc nói, "Tiểu Ân, Lý Mã, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi thông qua áo thuật khảo hạch." Tiểu Ân nhìn xem nỗi nhiên gặp người quen, cười nhận nói, "Bây giờ Lý Mã đã là một vòng mã xi si ẩn, nhất cấp ảo thuật gia. Rõ ràng là ngươi gần nhất cũng không có đi Nạp Ti A tầng dưới a, ta thế nhưng là nghe nói, Liên áo thuật tập san đều cho ngươi trực tiếp gửi bản thảo đãi ngộ sáu." Tôn Bình áo thuật chi quang các hạ. Lệ Mã cười tủm tỉm nói: "Ngươi không chuẩn bị đi học viện làm trợ giáo sao?" Tiếu Ân nhìn xem tư liệu của nàng nói: "Trợ giáo có thể sử dụng học viện phòng thí nghiệm, xem như thiếu tiền cấp thấp ảo thuật gia như một lựa chọn. Hiện tại xem ra chỉ có cái lựa chọn này không phải sao xấu." Lệ Mã có hơi thất vọng đạo: "Tại sao phải tiến nơi này phòng thí nghiệm?" Tiếu Ân cảm thấy yếu kỳ, nơi này phòng thí nghiệm cơ hồ là sẽ không lựa chọn một cái cấp thấp ảo thuật gia gia nhập, chuyện này Lệ Mã hẳn biết rất rõ. Là vì một cái thí nghiệm. Lệ Mã thần sắc hơi hơi ảm đạm, là ta tổ phụ khi xưa thí nghiệm. Hắn là một vị giỏi lắm ảo thuật gia. Tổ phụ, Thiếu Ân mí mắt giật giật, Lệ Mã thần sắc phức tạp miễn cưỡng cười nói, "Tổ phụ của ta đã từng là vị tứ cấp ảo thuật gia, nhưng hắn có mâu thân của ta phía sau, liền đem tinh lực đều dồn tại một cái trên thí nghiệm, hắn tin tưởng vững chắc cái kia thí nghiệm hiện tượng sau lưng cất giấu kinh người nguyên lý, vì thế hắn tự bỏ rất nhiều thứ sáu. Ba quát tổ mẫu ta cùng mâu thân. Nàng dừng một chút, phụ mẫu ta cũng bởi vì việc này cách xa ma pháp. Về sau, tổ phụ vì làm thí nghiệm, tiêu hao hết tài phú, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có tìm được thí nghiệm sau lưng chân lý." Nàng cắn cắn môi, Có thể cái kia thí nghiệm căn bản không có cái gì ý nghĩa sáu, nhưng hắn là một vị hợp cách tổ phụ, cho nên ta muốn kế thừa hắn nguyện vọng, giúp hắn tiếp tục nghiên cứu này. Cho nên ngươi nghĩ tiến vào nơi này phòng thí nghiệm, mà không phải học viện." Thiếu Ân nhíu mày đạo, "Lệ Mã rơi xuống đạo, ta ảo thuật tiên phú không cao, liên độ phụ đều không giải quyết được vấn đề, ta cũng chỉ có thể dựa vào người khác sáu. Có thể ảo thuật ra các hạ nhóm đối với cái thí nghiệm này cũng không có hứng thú." Giọng nói của nàng rơi xuống bên trong còn có một tia bi quất, ăn mấy ngày bế môn canh, coi như nàng tiền tính vui tươi cũng khó tránh khỏi khổ sở. Đột nhiên, nàng cảm giác cái trán bị người gảy một cái. bộ ý thức muốn ông đầu, liền nghe được Tiểu Ân như không có chuyện gì xảy ra nói, "Đừng quên ngươi cũng là ảo thuật gia, không ngại cho ta xem một chút tổ phụ ngươi thí nghiệm a." A, Lệ Mã trong nháy mắt sửng sợ, liền Tiểu Ân gậy chuyện của nàng đều quên, liền vội vàng đem tư liệu hai tay đưa lên. Tiểu Ân cầm qua tư liệu, nhìn lướt qua, nguyên bản biểu tình bình tĩnh bỗng nhiên trở trọng. Hắn nhìn rất nhanh, cơ hồ là đọc nhanh như gió, vài giây đồng hồ liền lật ra trang. Nhìn chăm chăm Tiểu Ân động tác Lệ Mã tâm trong nháy mắt nhíu, trong lòng nổi lên tuyệt vọng, lật phải nhanh như vậy, nhất định là đối với thí nghiệm không có hứng thú, cũng là Hắn nhưng là nghị hội có thiên phú nhất ảo thuật gia, làm sao lại đối với loại này liền cấp thấp ảo thuật gia cũng nhìn không thuận mắt thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Nếu như ngay cả Tiểu Ân đều cho rằng cái thí nghiệm này không có ý nghĩa, ta còn có cần thiết kiên trì sao? Có thể quên cái thí nghiệm này, lựa chọn một cái học viện an an ổn ổn học tập trưởng thành là lựa chọn tốt nhất. Tổ phụ, có lẽ ngài thật sự sai rồi sáu. Làm Tiểu Ân mất quá chén trà nhỏ thời gian xem xong thật dày thí nghiệm tư liệu, Lệ Mã lòng như trong ngụội, nghĩ đến tổ phụ kiên trì, đột nhiên cảm giác được có chút lực cười, thật đáng buồn, để cho nàng hốc mắt từ đỏ. Sáu. Tiểu Ân hợp ở tư liệu, há to miệng Trầm Dái nói, "Tổ phụ của ngươi sáu, là một thiên tài." "Sáu? A." Chuẩn bị tâm lý thật tốt, đều cân nhắc muốn từ bỏ Lệ Mã thất thanh nói, chưa xong con tiếp. 325 chương 105, đến từ học viên mời một giây nhớ kỹ, là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. "Tổ phụ của ngươi là vị thiên tài 6. Nếu như trước đây có người nguyện ý giúp trợ hắn, hắn có lẽ có thể vĩnh viễn lưu lại áo thuật trong lịch sử." Tiêu Ân biểu lộ trịnh trọng, để cho người ta tin tưởng hắn nói tới chân thực, có thể Lệ Mã vẫn là không nhịn được nói, "Tiêu Ân, ngươi không phải là đang nói dơn a?" "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Ân nhìn xem trên tay tư liệu phát ra từ nội tâm nói. Phần tài liệu này toàn bộ là một cái ảo thuật ra đối với một cái thí nghiệm ghi chép cùng nghiên cứu, mà cái sở thí nghiệm nghiên cứu là một loại xạ tuyến tia âm cực. Loại này bắt nguồn từ áp lực thấp khí thể phóng điện quá trình bên trong phát hiện xạ tuyến, gây nên Lệ Mã tổ phụ chú ý, hắn làm rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng tại âm cực phía trước để đặt tiểu diễn luận, thông qua bánh xe có cánh quả xoay tròn mã xác nhận tia âm cực bản chất hẳn là dòng chảy hạt. Để chứng minh viên này từ lưu đến tuột cùng là cái gì, vị lão giả này hao phí suốt đời tinh lực cùng tài phú, đã tiếc thẳng đến sống quãng đời còn lại, hắn cũng không thể biết rõ ràng viên kia từ đến tuột cùng là cái gì. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì tại nguyên tử lý luận vừa mới hoàn thiện thời đại, có ai có thể nghĩ đến cái kia tia âm cực lại là siêu việt nguyên tử nhỏ bé hạt, lại là nguyên tử tạo thành hạt điện tử. Tiêu Ân đem tư liệu còn cho Lý Mã, nói: "Lý Mã, ta đối với ngươi tổ phụ thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gia nhập vào thí nghiệm của ta phòng, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái thí nghiệm này. Có thật không?" Lý Mã cũng là Mã Sĩ Ân, từ mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh hỉ nói: "Thí nghiệm của ta phòng trước mắt vẫn chưa có người nào, ngươi không muốn ngại vãng vẻ liên tốt." Tiêu Ân ha ha ha. Đương nhiên, ta còn có thể giúp ngươi quét dọn phòng thí nghiệm vệ sinh 6." Lý Mã búi tóc đuôi ngựa từng chút từng chút, hưng phấn nói. Tạm thời tăng thêm người, Tiểu Ân chậm trễ về nhà, trước tiên dẫn Lý Mã đi phòng thí nghiệm nhìn một chút. Khi nhìn thấy đầy phòng dụng cụ phía sau, Lý Mã đỏ ngầu cả mắt sáu. Lần này là cao hứng, đây đều là nghị hội tốt nhất dụng cụ, về sau mình cũng có thể sử dụng. Tiểu Ân đơn giản dặn dọ một ít chuyện phía sau, mới cùng Lý Mã đồng hành rời đi nạp ti a 6. Ma pháp đoàn tàu bị hoàng hôn rắc lên kim sắc. Đường ray một mực thông hướng mặt trời lặn sân mạch, nếu như là bơi ngầm thi nhân thấy, nhất định sẽ phú một bài buồn thương tiệp thơ ca. Tiểu Ân cánh tay treo lên pha lê, có chút sốt thần, trong lòng có liên quan y vi đặc cùng áo phỉ á sự tình nhiều lần tất nhiễu, làm hắn cảm thấy một tia bực bội. Y vi đặc bí ẩn trọng trọng, áo phỉ á tình huống cũng không quá tốt. Nhưng những vấn đề này tạm thời không có cách nào giải quyết, Tiểu Ân lắc đầu, đưa chúng nó để qua một bên, xem kỳ bắt nguồn từ thần tới, mặc dù gần nhất tinh lực đặt ở áo thuật bên trên, nhưng đã trải qua người không mặt phong ba, chính mình nhận ấn cũng có đột phá dấu hiệu, hẳn là gần đây liền có thể đột phá đến tam hoàn chu giai. Mà áo thuật cấp bậc càng là tại nhiễm sắc thể luận văn cùng chất kích thích luận văn ban thượng, càng thêm trước đó luận văn sau này áo thuật giai điểm đến tay phía sau, Sau đột phá cấp 5, hơn nữa mình mấy bài luận văn vẫn tại bị nhiều lần chỉ dẫn, bây giờ coi như không hề làm gì, trong 2 tháng cũng có thể trở thành cấp 5 ảo thuật gia. Xem ra chính mình cũng muốn mau chóng tăng cao thực lực, nếu như mình có cao giai ma xì ẩn thực lực, giáo hội cũng sẽ không dám ở nghị hội nội địa ám sát mình. Tiêu Ân nhíu mày nghĩ đến, không biết người không mặt sau khi thất bại, giáo hội lần sau lại phái người nào tới. 6. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tinh Linh rời đi. Chuyến này giao lưu nghiên cứu tại cũng không vui vẻ bên trong kết thúc. Tiêu Ân cho là mình có thể là các tinh linh không vui nhất nên ma xì ẩn, từ giờỷ trong ánh mắt có thể nhìn ra điều ấy. Bất quá, may mắn hắn cũng không có đi tinh linh tộc ý nghĩ, cho nên tâm tình có chút đàm nhiên. Đến lúc đó, A Chỉ ản giờn các hạ đối với mình thái độ coi như không tệ, Tiêu Ân âm thầm cô. A Chỉ là truyền kỳ giờ ý các gọi. Xem ra tinh linh tộc truyền kỳ cường giả đối đại áo thuật cách nhìn tương đối khai sáng. Đi theo đội ngũ đưa tiễn tinh linh, sau đó Tiêu Ân liền hướng mình tại Nạp Ti a nhà đi đến. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, bây giờ đã dọn vào ở đây. Cái này khiến vị vị ân bị tổn thương tâm, bất quá cũng kích phát nàng học tập dục vọng. Nhưng thiếu đi vị vị ân cùng Ưu Lâm, trong nhà trông nháy mắt vắng lạnh rất nhiều. Nhương mới vừa vào cửa tiểu Ân cảm thấy một tia không thinh. Đơn giản làm bữa ăn trưa, bưng một bàn thịt bò ngồi vào trước bàn, môn đông nhiên bị gõ vang. Tiểu Ân buông cái mâm xuống, đứng dậy đi mở cửa. Liền thấy bẽ gái đế á cùng Ai Bở Dĩ ạ đứng tại bậc thang đá xanh bên trên. Nhìn thấy ban đầu ở án Tần học viện hai tên học sinh, tiểu Ân cười nói, "Mau vào đi, các ngươi tới có chuyện gì không?" Ai Bở Dĩ ạ vẫn là một bộ xấu hổ bộ dáng, bẽ gái đế á lôi kéo nàng vào phòng. Thật là lớn phòng ở. Bẽ gái đế á kinh ngạc nhìn trong phòng bộ, dạng này một tòa lầu nhỏ tại Nạp Ti A phải bán đắt cỡ nào, nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút câu nệ. Đoan Đoan chính chính ngồi xuống trên ghế salon. Sau lưng nàng đẩy ai bợ gì ạ? Tiểu nữ Hải bị sợ một cái nhảy, thưa dạ mở miệng, cái này sáu. Cái này, chúng ta tới là muốn nhờ tại đạo sư ngài một sự kiện. Còn nghĩ học bổ sao? Tiểu Ân ôn hòa nói. Không, không phải. Ai bợ gì ạ? Mặt đỏ nhỏ còn giống quả táo, ngài còn nhớ rõ trước đây chúng ta là vì tham quan ma pháp tháp mới cùng ngài học bổ sao? Tiểu Ân gật đầu một cái, lúc đó Án Tần học viện 100 người đứng đầu học viên có thể tham quan cả rện na các hạ ma pháp tháp, cấp nàng chính là vì cái này tới học bổ. Là như thế này sáu. Chúng ta hy vọng ngài có thể cùng chúng ta cùng đi. Bé gái Đế Á thấp giọng nói: "A, vì cái gì?" Thiếu Ân Hiếu kỳ nói. Bé gái Đế Á cười khổ nói: "Học viện cải biến tham quan địa điểm, không đi cả rèn na các hạ ma pháp tháp, mà đổi thành Á Đức Lôi Tư các hạ ma pháp tháp, chúng ta sáu, chúng ta có chút sợ. Lần này ai bở gì ạ thi niên cấp đệ nhất, có thể ngoài định mức mang một người tham quan, cho nên chúng ta liền nghĩ đến ngài." Ai bở gì ạ gật gật đầu, ta biết yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng chúng ta thực sự tìm không thấy thí sinh thích hợp sáu. Vĩnh Sinh Vu Yuo Adux, thân là Vu Yuo, hắn ma pháp pháp thuật có thể nói là nửa cái vong linh thế giới, chính xác có thể sừng tụng tính khủng, hơn nữa mọi người bản thân đối với vị này chuyển ấn kỳ Vu Yuo cũng có kính sợ, cũng khó trách các nàng sẽ tìm đến mình. Adux rơi xuống sao sáu. Tiểu Ân lung lay chân trà, con mắt hơi sáng, chậm rãi nói, "Tốt à, liền xem như ta cho các ngươi lần thi này tốt ban thưởng." Thật sự? Vậy thì thật là quá tốt, thời gian là hậu thiên hoàng hôn, chúng ta đến lúc đó trở về tìm ngài." Hai tiểu nữ hài nhìn nhau vui cười, bé gái đế á cao hừng nói, "Ta bây giờ lại chờ mong lên lần này đi tham." A Đức Lôi Tư các hạ ma pháp tháp a, nhất định có rất nhiều đồ chơi thú vị. Ân, tuần nữa lĩnh đội vẫn là án tần vi trưởng. Ai bỏ gì ạ, cũng có chút kích động nói. Chờ mong 6. Ân, hoàn toàn chính xác chờ mong, không biết A Đức Lôi Tư các hạ ma pháp tháp có thể hay không giải khai nghi ngờ của ta. Tiểu Ân chậm rãi nhấp một ngụm trà thủy, tiếp đó để ly xuống. Các ngươi muốn hay không lưu lại ăn một bữa cơm? Tốt, vậy phiền phật đạo sư 66. Chưa xong con tiếp. 326 chương 106, Bạch cốt ma pháp tháp 1 giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Mưa thu đến rồi. Nạp TI a mùa mưa tới. Khí hậu trở nên hỉ nộ vô thường. Mây đen cuồn cuộn tụ tập tại Naptia bầu trời, lôi điện giao minh lấy. Naptia mặc dù cao, không chút nào không cần lo lắng giống tố, lôi điện sẽ bị hấp thu đến ma pháp tháp bên trong hóa thành năng lượng. Nhưng kể cả như thế, lôi quang ầm ầm, vẫn như cũ có mấy phần sợ hãi. Mây đen quay cuồng tại ngọn tháp, một tòa bạch cốt xây dựng ma pháp tháp sừng sững, thân tháp nguy nga nhưng là dùng từng cây nhỏ gầy bạch cốt tạo dựng, cả tòa ma pháp tháp tràn ra dợn cả tóc gáy khí tức, chỉ là tiếp cận, liền cảm thấy kinh dị. Ầm ầm kinh lôi vang dội, ma pháp tháp trước cửa truyền đến kinh hãi âm thanh. Tiếp đó chính là các nam sinh cố dạ bộ trấn định tiếng nói chuyện cùng nữ sinh tiếng kinh hô. Đây là một đám con nít đội ngũ, từ thống nhất ăn mặc nhìn, cũng là một cái học viện học viên. Lĩnh đội là một gã lão giả râu bạc trắng, lão giả là đội ngũ người lãnh đạo, có hắn tại bọn nhỏ mới cảm thấy yên tâm. Cốt chất đại môn chậm rãi rộng mở, bước qua răng nhọn một dạng khung cửa, bọn nhỏ kính sợ lại hiếu kỳ tưởng tận xem xét bốn phía. Ngoại trừ hơi có vẻ quỷ dị màu xám trắng hòa giải ăn quăng, ma pháp tháp nội bộ đến lúc đó không có bọn hắn nghĩ như vậy đáng sợ, giống như phổ thông ma pháp tháp một dạng, cũng bày đặt thông thường cái bàn, ghế sofa bọc mềm, tranh sơn dầu các loại. Duy nhất làm cho người kinh hoàng chính là trên tương minh họa, cũng là từng cố tạo hình cổ quái thi thể. Thật đáng sợ sáu. Bé gái đế á lôi kéo Ai Duy Lý nạt tay, đi ở tiểu ân bên cạnh, gan lớn thưởng thức ma pháp tháp cảnh tượng. Ma pháp tháp không có người hầu, quét dọn chờ chuyện cũng là đủ loại vong linh làm, thỉnh thoảng sẽ trông thấy khô lâu cầm leo bài trí trên đầu, u linh xuyên tường mà qua, tại u lục hồn hỏa chiếu rọi xuống, chắc là có thể trong lúc lơ đãng dọa người nhẹ một cái. Tại ma pháp tháp tầng dưới chót trước trước sau, sau xoay mấy vòng, thời gian đã đến giữa trưa, lão giả cầm đầu cười ha hả nói, "Bọn nhỏ, nên ăn cơm đi." Cơm chưa là A Đức lôi từ các hạ cung cấp, cơm chưa đi qua làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ tiếp tục đi lên thang quan. Vị này nhìn qua từ mi truyện mục lão giả, chính là án Tần học viện viện trưởng, chín hoàn ma đạo sư án Tần, cũng là lần này lĩnh đội người. Thời gian nghỉ trưa, Tiểu Ân hưởng dụng đến rồi vong linh mỹ thực. Nói thật, hương vị thực sự không dám khen tặng, dù sao ma pháp tháp từ A Đức giật hướng xuống, đều đối đồ ăn không có yêu cầu. Nhặt như nước ốc đem ăn xong thức ăn, Tiểu Ân liền mượn cớ rời đi phòng ăn, dọc theo hành lang tiến vào nhà vệ sinh. Tiểu Ân từ trong không gian giới chỉ lấy ra ẩn hình áo choàng, phủ thêm áo choàng, hắn thận trọng đi ra nhà vệ sinh. đi theo một cái quét dọn khô lâu lên chín tầng, tiếp đó thừa dịp khô lâu mở cửa phòng đọc sách trong nấy mắt, theo sát phía sau chui vào. Đi vào phòng đọc sách phía sau, Tiểu Ân đứng tại cạnh cửa sổ kiên nhẫn chờ đợi khô lâu rời đi, phòng đọc sách không có một hai phía sau, mới tại phòng đọc sách tìm kiếm. Dọc theo từng hàng giá sách đi qua, Tiểu Ân khẽ nhíu mày. Không có, chẳng lẽ A Đức Lôi Tư Các Hạ không có có liên quan gì vì đặc sách 6? Không, tất nhiên tư liệu là A Đức Lôi Tư Các Hạ phong tồn, trong nhà hắn hẳn là sẽ có đầu mối, trừ phi những tài liệu kia bị giấu đi 6. Giấu đi? Tiểu Ân cảm thấy có thể không cao. Lễ áo thuật đại sư thân phận sẽ không đối với một phần tư liệu coi trọng như vậy. A. Suy tư hướng phía trước tiếp tục đi, Tiểu Ân bỗng nhiên khẽ giật một tiếng dừng bước lại. Một bản tên là ma pháp cùng kỵ sĩ sách đưa tới chú ý của hắn, bởi vì này bản thư tịch tác giả là Advis. Thân là áo thuật đại sư, Advis dịch sáng tác chính mình cũng nhìn qua, cũng không có gặp qua cái này. Tiểu Ân đem sách vơ xuống. Sách rất dày, độ dày rõ ràng vượt ra khỏi một bản áo thuật sách trình độ. Hắn mắt nhìn sách ký nấn thời gian, là hơn 40 năm trước, cũng chính là EV đặc rời đi nghị hội phía sau mấy năm. Tiểu Ân đem sách lật ra, Nhanh chóng đảo qua mục lục, thần sắc lập tức cả kinh, nhưng sau đó lộ ra ý cười. Quả nhiên, quyển sách này là giảng thuật EV đặc, đây là bản giống truyện ký sách, chẳng trách mình chưa có xem. Tiểu Ân nhanh chóng đem bí thư ghi chép lại trong đầu trong thư viện, tiếp đó đem sách trả về chỗ cũ bày ngay ngắn, lại quét mắt còn dư lại sách, gặp chính xác không có cùng EV đặc có liên quan nội dung, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vừa bước ra môn một bước, bên hai bóng nhân vang lên giản mùa thanh âm trầm thấp, "Này liền phải ly khai, không nhìn nữa nhìn sao?" Tiểu Ân bị sợ một cái nhảy, chính mình rõ ràng xác nhận không có người. Hắn bỗng nhiên quay đầu, Nhìn thấy một ông lão ngồi ngay ngắn ở trên lễ, ánh mắt thâm thúy nhìn mình chằm chằm ở đây. Mặc dù khoác lên ẩn hình áo choàng, Tiểu Ân lại có loại cả người bị nhìn xuyên cảm giác. Hắn cười khổ một tiếng, không báo may mắn rời ẩn thân áo choàng. "Aãn Tần các hạ, ngài khỏe." "Ha ha, ta liền nói chúng ta tiên tài ảo thuật gia không ở nhà làm thí nghiệm, buổi tiếp hai cái tiểu hài tới tham quan ma pháp tháp có chút kỳ quái, không nghĩ tới thật đúng là có nguyên nhân." "Aãn Tần ha ha đạo." Hắn nhìn qua cũng không có truy cứu ý tứ, Tiểu Ân nhẹ nhàng trả ra. "Nếu như không nhìn lầm, ngươi chọn sách phải cùng Ivy đặc có liên quan, nói thật, các ngươi thế hệ này hiểu nàng nhân không nhiều." Ngụy muốn hiểu rõ nàng liền cùng thiếu đi. Án Tuần chậm rãi đem trên tay xách lật giấy, nói tiếp, không cần thiết đứng, lại đây ngồi đi sáu. Tô Trần hình náo trợn. Thiếu Ân đem ẩn hình náo trợn thu hồi, đi tới Án Tuần ngồi đối diện. Không thừa dịp bây giờ nhìn một chút sách. Án Tu nói, ta càng muốn từ ngài nơi này giải một chút ý vị đặc sự tình. Thiếu Ân nói, Ân sáu, ta biết không nhiều. Có hy vọng, Thiếu Ân nghe xong nhãn tình sáng lên, tỉ như ý vị là chuyện của em trai. Ân. Án Tuần lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất mau đem cảm xúc cần tàng, bình thản nói, ngươi biết không thiếu, không sai. Nàng lạ có một tiểu nàng mấy tuổi đệ đệ, nhưng nàng đệ đệ đã chết. Không phải mất tích sao? Chính xác mất tích một đoạn thời gian, nhưng về sau bị nàng tìm được. Đương nhiên, nửa đường cũng gặp phải một chút ngăn trở xấu. Phi tỷ là Đức. Tiêu Ân bỗng nhiên nói. Án tần tiếng nói có chút dừng lại, sau đó gật đầu, không tệ, là cùng Phi tỷ Lạc Đức các hạ có quan hệ. Hắn đã giết Yvy Lạc đệ đệ, cho nên bị nàng trả thù. Tiêu Ân trong nháy mắt cảm giác trước đó không liên tiếp đoạn ngắn nhau nhau nối tiếp lên. Đúng vậy, như vậy thì có thể đem Yvy Lạc tính cách đại biến, đệ đệ mất tích cùng ám sát sự tình liên hệ với nhau. 6 Đó là một cái ngoài ý muốn. Anton lắc đầu, nhưng là khẳng định Tiểu Ân Tuyết Pháp. Ngài có thể nói một chút chi tiết sao? Tiểu Ân ngum ngơ nói, mặc dù biết EV đặc cùng Phi tỷ lập được ân oán, nhưng nếu như đệ đệ của nàng thật đã chết rồi, kia liền càng không thể nào cùng mình có liên hệ sâu. Không, phải nói chỉ cần EV đặc thật có 50 năm trước đệ đệ, vậy nàng liền không khả năng là của mình tỷ tỷ. Anton ho khan một cái, chi tiết sâu. Ta cũng không tin tưởng, người đây e rằng phải hỏi chân chính người biết chuyện. Làm phiền ngài. Xem ra Anton hẳn là con biết cái gì, chỉ là không muốn nói với mình, Tiểu Ân không có hỏi tới, chỉ là gật đầu cảm tạ. 6. Chưa xong con tiếp. 327 chương 107, phòng mạo hiểm trò chơi 1 giây nhờ kỹ. La Ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Tiểu Ân rời đi cùng trở về, cũng không có gây nên các học viên chú ý của. Các học viên chú ý của đều ở đây tọa có thể xuyên truyền kỳ ma pháp thấp bên trên, huống chi bọn hắn căn bản không có nhận ra mình trong đội ngũ thiếu niên chính là ngày bình thường sùng bái ảo thuật ra. Tất nhiên không có bị nhận ra, Tiểu Ân cũng vui vẻ thênh nhàn, hắn thật không nghĩ tại một đám con nít trước mặt cao điệu, tình huống bây giờ cũng không tệ. Đạo sư, ngươi có thể cùng chúng ta đi sáu. Mạo hiểm sao? Nhỏ tậy. Cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ. Vẻ gai dê á liền lôi hắn góc cáo mong đợi nhở tậy. Tiểu Ân làm một chút đều không muốn đi, nhưng nhìn hai cái học viên ánh mắt mong đợi, lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy theo các nàng đi. Bất quá rất nhanh, Tiểu Ân liền hối hận quyết định của mình. Khi thấy cầu thang chỗ tối cất giấu mấy người, Tiểu Ân ngầm cười khổ. Nếu là mạo hiểm, có nữ sinh đương nhiên sẽ không thiếu nam sinh. Đầu bậc thang chờ lấy mấy người, trước nhất thiếu niên Tiểu Ân còn có ấn tượng, chính là từng tại án tận thư viện đụng phải hoàn cố, kiêu ngạo quý tộc đô khác. "Ù, đây không phải quét dắt công việc sao? Các ngươi tại sao lại đem hắn gọi tới?" Đố khác mặc đồng phục, trên thân treo trang sức nhiều có thể phản quang, giống như rất sợ người khác không nhìn thấy giống như. "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Đạo sư hắn nhưng là bé gái đế á giọng dịu dàng quá lớn, có thể nói đến một nửa chợt ngừng. Nàng đốn nhiên nghĩ đến, có thể đạo sư căn bản vốn không tham gia loại này trẻ con hoạt động, chính mình nói ra thân phận của hắn, có thể hay không nhường hắn có nhiều. Nghĩ tới đây, bé gái đế á mắt nhìn Tiểu Ân, thấy hắn không có động tác, thế là mình cũng giữ vững trầm mặc. "Thật tốt, ta bảo đảm sẽ không nói bậy xấu." Lọt vào bé gái đế á bận nhãn, đố khác khoát tay nói. "Vậy chúng ta đi chỗ nào?" Nói đến mạo hiểm Mấy đứa trẻ đều sắc mặt phếu hồng. Liên hơi có vẻ lớn tuổi đố khắc cũng liếm môi một cái, trầm giọng nói, đi tầng 5 à, truyền thuyết nơi đó có một cái Á Đức Lôi Tư các hạ sáng tạo quái vật phá hủy vứt bỏ phòng thí nghiệm. Sáng tạo quái vật, vứt bỏ phòng thí nghiệm 6. Tiểu Ân âm thầm băn khoăn, đây là cái gì nghị hội thập đại truyền thuyết sao? Hảo. Không ngoài dự liệu, đề nghị này bị toàn bộ phiếu thông qua, một nhóm 6 người hướng về 8 tầng 8 đi đến. Ma pháp tháp thang lầu xoắn đố căm chậm. Ánh lục đèn đuốc chiếu vào xương nhân trên đám xương trắng, đem mấy người dọa đến sắc mặt trở nên trắng. Irina gắt gao sát bên Tiểu Ân, sợ hãi để cho nàng đều quên tận dụng. mấy lần nghe được trên lầu tiếng bước chân đều suýt chút nữa ôm lấy Tiêu Ân, coi như thuận lợi, ẩn thân ma pháp hiệu quả không tệ. Đỗ Khắc đi ở đằng trước, nhìn xem một cái Khô Lâu sượt qua người, người đổ mồ hôi lạnh phía sau thấp giọng nói, mấy người khác cũng liền gật đầu liên tục. Tiêu Ân âm thầm lắc đầu, không phải ẩn thân ma pháp hiệu quả không tệ, Khô Lâu kia chỉ là nhìn thấy lười nhắc quản mà thôi. Đoán chừng A Đức Lôi Tư các hạ sớm dặn dò qua những thứ này. Một đường đi đến tầng năm, mấy người đều khẩn trương cả người mồ hôi, tại Hào Thuật Đại sư truyền thụ kỳ ma xì ẩn ma pháp tháp bên trong mạo hiểm, chỉ sợ là đời này làm qua chuyện điên cùng nhất, nói ra có thể thổi phồng đến, đến già. Đương nhiên, sự thành tựu của bọn hắn cùng Khẩn Trương cũng là xây dựng ở đám vong linh mở một con mắt nhắm một con mắt trên cơ sở. Tiểu Ân không rõ ràng cái kia cái gọi là truyền thuyết đến tổ cùng có đáng tin cậy hay không, nhưng hắn tin tưởng nếu như mấy người tiếp cận cái gì địa điểm trọng yếu, tuyệt đối sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài. Vứt bỏ phòng thí nghiệm ở đâu a? Một đoàn người tinh thần căng thẳng đi lên tầng 5, có người liền nghi hoặc vấn đạo. Truy thuyết phòng thí nghiệm kia bị phong bế, cũng không có lối thẳng môn. Đỗ Khắc nói, vậy chúng ta như thế nào tiến phòng thí nghiệm? Bé gái đế á nhíu mày, những người khác cũng đều nhìn về phía Đỗ Khắc. Đỗ Khắc thần bí nói nhỏ: Nghe nói có một loại biện pháp có thể tiến cái này bị phong bế phòng thí nghiệm, nghe nói tại tầng 5 có một phòng 8, một thân một mình tiến vào phòng 8, đồng thời khóa lại cửa phòng 8, tiếp đó mặt hướng tấm gương, tại tấm gương cùng mình ở giữa bước đến, nhắm mắt lại mặc niệm huyết tinh easy, liền sẽ có vô một cái thông hướng cửa phòng thí nghiệm 6. Bé gái đế á cảm giác phía sau lưng đánh tới hàn khí, dùng mình một cái. Những người khác cũng đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Irina che lấy bùi ngựa trốn đến Tiểu Ân bên cạnh. Đây coi như là cái gì, mạo hiểm trò chơi biến thành chiêu quỷ hữu sau 6. Tiểu Ân khệ miệng co giật. lại nói, loại này lừa gạt đứa trẻ trò chơi cũng thật sự chính là lừa gạt một chút hại tử, không nói những cái khác. Một vị Vu Yêu Ma pháp tháp bên trong sẽ có phòng tắm sao sáu. Tiêu Ân bất đắc dĩ theo bọn hắn tiếp tục tại tầng 5 đi lại. Nhưng mà, ngoài ý liệu là lại còn thật làm cho bọn hắn tìm được một gian phòng 8. Chuẩn xác mà nói, đây là một gian phòng trọ bổ sung thêm phòng 8. Ma pháp tháp phòng trọ lại có phòng 8. Tiêu Ân hơi hơi kinh ngạc, tương tận xem xét cái này phòng 8. Phòng tắm rất nhỏ, nhìn qua hoang phế rất lâu. Só xỉnh rất bẩn, hơn nữa không có cửa sổ và đèn, nếu như quan môn bên trong đêm không hề có một tia sáng. Tiểu Ân nhíu mày, trông thấy trong buồn tắm còn có cọ xỉa ở. Quéo dọn khô lâu không có thanh lý phòng tắm sao? Ngoại trừ phòng tắm, phòng tắm trên tường còn có một mặt cái gương lớn, tấm gương biên giới hơi có vẻ cũ kỹ. Tự ngực, Tiểu Ân đều có thể nghe được người bên cạnh nuốt nước bọt tiếng vang, bé gái đế a yêu đất nói, "Chúng ta hay là trở về a, nơi này có chút quỷ dị." Nàng cũng gây nên những người khác cộng mình, đám người nhào nhào vào đầu, trên mặt dần hàm e ngại. "Đều tới đây, sao có thể cứ như vậy trở về?" Đố Khác thấp giọng nói. "Nhưng này cũng quá kinh khủng, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Angelina yêu đối nói. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chính là A Đức Lôi Tư các hạ ma pháp tháp, Aãn Tần viện trưởng cũng tại, ai có thể ở đây thương tổn tới chúng ta, nhiều nhất chính là bị bắt được mang một trận, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem thử một chút sao?" Đấu Khắc cổ động nói. "Cái này xấu." Đám người có điểm tâm động, có thể tìm tòi áo thuật đại sư, truyền kỳ cường giả ma pháp tháp, đối bọn hắn tràn đầy sức hấp dẫn. Tiểu Ân không có ngăn lại, ngược lại nếu quả thật gặp nguy hiểm hoặc là cấm địa, ma pháp tháp trong kia chút vong linh sẽ ra ngoài ngăn lại bọn hắn. Tất nhiên những cái kia khô lâu không có quan hệ, liền cho đám hải tử này lưu cái hồi ức tốt đẹp pha gặp đồng bạn độc lòng. Đố Khắc cắn răng một cái nói, "Như vậy đi, ta thứ nhất nếm thử, các ngươi đi theo ta đằng sau." Nói xong, hắn rất là cao ngạo phủi Tiểu Ân một mắt, sau đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đèn tây sắp phóng từng bước từng bước đi vào phòng tắm. Bọn hắn mặc dù là ma pháp học đồ, thế nhưng đều thường thấy vong linh, mới đầu có chút sợ hãi, có thể hạ quyết tâm phía sau, sợ hãi cũng phai nhạt. Đố Khắc dạo bước tiến lên phòng tắm, đóng cửa lại khóa kín, lưu lại mọi người tại ngoài cửa chờ lấy. Tiểu Ân không lo lắng ngồi ở trên giường, nhìn xem bốn người khác khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng, trong lòng thầm suy nghĩ Đố Khắc không thu hoạch được gì sau khi ra ngoài lại là cảnh tượng gì. Thời gian phảng phất tại u ám phòng chờ đứng im. Qua rất lâu, trong phòng tắm đều không động tĩnh. Bốn người dần dần vội vàng xao động, Tiểu Ân cũng khẽ nhíu mày. Các người lui lại một điểm. Hắn đi tới trước cửa phòng tắm, điểm ngón tay một cái, môn tử từ từ mở ra. Ánh sáng mờ tối theo khe cửa chiếu sáng phòng tắm. Thấy rõ phòng tắm, Tiểu Ân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, phòng tắm không có M2. 6. Chưa xong con tiếp. 328 chương 108, vượt bỏ phòng thí nghiệm nếu như lại cho một lần cơ hội lựa chọn, Tiểu Ân tuyệt sẽ không đồng ý dẫn bọn hắn tới ma pháp tháp bảo hiểm. Làm một cái hít sâu, phòng tắm mùi tràn ngập xoắn đuôi. Lúc này phòng tắm đưa tay không thấy được ngón ngón, ngón tay hắn một túm, một điểm nọn lửa đốt lên đèn tường tây sắc óng, tiếp đó đem ngọn nến đặt tại mình và trong gương ở giữa. Huyết tinh Egypt. Tiểu Ân ngập nghiệp, ánh mắt nhìn chăm chú lên xung quanh. Tiên tính, ẩm đậm ánh nến bên trong phòng tắm lộ ra âm trầm. Tí tách, tí tách sáu. Tích thủy âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tiểu Ân đột nhiên có cảm giác nhìn về phía tấm gương, lập tức lông tơ lóe sáng. Nồng nặc máu tươi từ khung kính xung quanh chảy ra, một đạo đỏ tươi đại môn xuất hiện ở trong gương. Tiểu Ân đột nhiên quay đầu, sau lưng lại không có cửa dấu vết, hắn cẩn thận lấy ra ma trượng. Quất kết đỏ tươi đại môn tự động mở ra. Tiểu Ân do dự một chút, hướng về trong kính đi đến. Quả nhiên, không có gặp phải trở ngại, xuyên qua mặt kính, đi vào đỏ tươi trong cửa lớn. Phía sau cửa, Tiểu Ân nâng lên một khóa chiếu sáng cầu, chiếu sáng tầm mắt. Lạnh, rất lạnh, phản phất tiến vào kho lạnh một dự dạng, chung quanh bạch cốt trên vách tường che xương, Tiểu Ân chuẩn một kiện giày đá quắc, tiếp tục tường tận xem xét ở đây. Như đồ khắc nói tới, thật là một cái vực bỏ phòng thí nghiệm, mặt đất trống trải, lờ mờ có bể tan tành dụng cụ dài xuống. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật sao? Tiểu Ân nhìn xem dụng cụ rõ ràng cố ý phá hư vết tích, âm thầm nghĩ tới, Tiểu Ân quan sát xung quanh mà bắt đầu tìm kiếm dấu khắc, ở đây mặc dù kinh khủng, nhưng hẳn là cũng không có nguy hiểm, dù sao cũng là truyền ngôn kỳ ma xỉ ẩn ma pháp pháp, mà ở trong đó tổn hại cũng là nhiều năm trước. Quả nhiên, Tiểu Ân rất nhanh liền tìm được dấu khắc vết tích, dọc theo vết tích hắn đi tới một cái gian phòng, tìm được dấu khắc. "Ngươi không sao chứ?" Tiểu Ân đi lên trước nói. Dấu khắc sắc mặt trắng bệch, gặp có người đi vào, thần sắc hơi hơi hòa hoãn, không có việc gì, chỉ là có chút bất ổn. Tiểu Ân vốn cho là hắn nói là mới vừa quỷ dị, nhưng mà, dấu khắc lại đưa tay chỉ chỉ phía trước. Tiểu Ân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trước mắt trong phòng, băng phong lấy tất cả lớn nhỏ thi thể, có ma thú, có dị tộc, thậm chí còn có nhân loại sáu. Những thi thể này sinh động như thật, có thể thấy rõ băng phong chứa đạo lớn tần sắc, cái kia tràn ngập sợ hãi và ánh mắt tuyệt vọng làm lòng người thực chất phát lạnh. Không nghĩ tới đây là chiến lợi phẩm cất giữ mà, hy vọng A Đức Lôi Tư các hạ sẽ không tính toán chúng ta sáu. Đấu Khắc miễn cưỡng cười cười nói. Tiểu Ân lại không nói tiếng nào, hắn ngắm nhìn một phía, trầm mặc không nói. Dọc theo những băng này phong thi thể đi lại quan sát, Đấu Khắc do dự nửa ngày, đi theo phía sáu hắn. Xem xong thi thể, Tiểu Ân trên dưới đánh giá vách tường xung quanh. Trong mảy, không phải chiến lợi phẩm, là vật thí nghiệm 6. Những băng này phong hạ mặt tiêu chú thời gian, dài nhất thời gian so ngoại giới sắc thời gian tổn tại muốn ngắn, chứng minh là A Đức Lôi Tư các hạ lưu lại vật thí nghiệm. Cái này có thể làm cái gì thí nghiệm? Đố Khắc Lợi mới vừa ra miệng lập tức liền hối hận, giả ra không thèm để ý bộ dáng. Tế bào hoạt tính. Tiểu Ân tùy ý nói, tiếp tục quan sát những cái kia phá hư vết tích. Ma pháp tháp kiến cố vô cùng, có thể phá hỏng lực lượng của nó cực kỳ không tầm thường, chẳng lẽ là cái nào đó vật thí nghiệm khiến cho phá hư? Không đúng. Vật thí nghiệm tại A Đức Lôi Tư các hạ trông giữ phía dưới, làm sao có thể tổn hại phòng thí nghiệm? Liên xem như Ma đạo sĩ cũng không thể nào. Những dấu vết này giống như là ma pháp phá hư sáu. Các ngươi làm sao tiến vào? Đương nhiên, sau lưng truyền đến Hàn khí xâm nhân gầm nhẹ, một cái kim sắc Khô Lâu Jun lấy khung sườn, xách theo cốt kiếm đi ra, màu xanh sấm hồn hỏa nhảy lên, hiện lộ rõ ràng phẫn nộ. Một cái cao giai vong linh. Tiểu Ân còn chưa kịp kinh ngạc, bên cạnh lại đi ra một cái ngân sắc Khô Lâu, Khô Lâu xách theo cùng tiến, hồn hỏa yên tĩnh, như tính hổ giống như an bình. Mặc kệ bọn hắn là thế nào tiến vào. Phạm là xâm nhập phòng thí nghiệm, liền phải chết." Ngân Sắc Khô Lâu hàm trên hàm dưới hoạt động, lạnh lùng nói. Tiểu Ân sắc mặt biến hóa, đố khắp thì dọa đến cuống quýt lui về sau hai bước. "Chết chết chết, ngươi trừ cái này câu nói còn có thể điểm khác sao?" Golden Ở Kệ Lệ Tổng khinh thường nói. "Ta là không có ngươi nói nhảm nhiều." Bạch Ngân Khô Lâu lạnh lùng. "Hiếm có người sống, chúng ta làm như thế nào xử trí bọn hắn, phân thây vẫn là lộ ra." Golden Ở Kệ Lệ Tổng trên dưới liếc nhìn hai người. "Các thiết hầu." Bạch Ngân Khô Lâu giống như là cùng Golden Ở Kệ Lệ Tổng hướng về phía làm, lấy ra một cây bản kiếm. "Chém đã." Chúng ta cũng là khách nhân, là án tử học viện học viên. Đỗ Khắc gặp Bạch Ngân Khô lâu muốn đi lên phía trước, cuống quýt khoát tay nói, "Ta thế nhưng là thiên tài, là nghị hội tương lai ảo thuật giả, các ngươi không thể giữ ta." Tiểu Ân không có cái kia sao mê thơ, nắm chặt lúc không giờ, chỉnh trọng nhìn xem hai cái Khô lâu. "Thiên tài?" Golden ở kệ lễ tầm người, bộ dáng có chút do dự. Bạch Ngân Khô lâu kéo nó sương sượn, "Thiên tài thế nào, trước kia đảo loạn nơi này Nữ Hải vẫn là thiên tài đâu, chúng ta đem nàng đánh một cái gần chết, không giống nhau cũng có bị chủ nhân mang sao." "Đừng nói nhảm, động thủ." "Nữ Hải?" "Là ai?" Tư Vân Minh bản đều chuẩn bị kỹ càng ma pháp, nghe được câu này đột nhiên hỏi một cái câu. Golden ở Kế Lệ Tổng giật ra Bạch Ngân Khô Lâu, muốn nói cho hắn biết sao? Không có gì đáng nói, mất mặt. 60 năm trước là ngươi bị đánh tan đỡ, cũng không phải ta, ta lại muốn nói. Golden ở Kế Lệ Tổng hét lên. Ngươi một cái lục cấp Golden ở Kế Lệ Tổng bị một cô gái dùng ma trượng quất bay còn có mặt mũi nói. Bạch Ngân Khô Lâu cười lạnh, chỉ chỉ Tiểu Ân, nhìn một chút ma trượng, ngươi liền không có nhớ tới chút gì. Golden ở Kế Lệ Tổng thuận nó chỉ phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt gầm thét giơ kiếm, hỗn đản, nguyên lai ngươi là người nữ nhân kia bằng hữu. Ta hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Nói hắn càng lả vượt lên trước liền xông ra ngoài. Ma Trượng 6. Ngươi mau đưa Ma Trượng ném đi. Đố khắc bị thế tới hung hăng khô lâu dọa cho phát sợ, bối rối đối với Tiểu Ân nói, "Ma Trượng." Tiểu Ân túi đầu mắt nhìn Lục Không Giờ, khi mắt lại. Lục Không Giờ ở bề ngoài vốn là hiếm thấy, mà mình biết cùng Lục Không Giờ tương tự Ma Trượng chính là 6. YV đặc Ma Trượng, chẳng lẽ bọn chúng nói người là YV đặc? Golden ở kệ lễ tổng thế tới hung hăng, Tiểu Ân nghĩ lại hoàn hồn, thôi động bốn nguyên tố vân trường, một cái trầm trọng kiến cố thổ nguyên tố xuất hiện, rũa ra nham thạch cánh tay chặn Golden ở kệ lễ tông. Golden ở kệ lệ tổng mặc dù là lục cấp, nhưng nghĩ dễ dàng đột phá thủ nguyên tố thủ hộ nhưng La Thiên Phương dạ đạm. Tiểu Ân đem lực chú ý bỏ vào Bạch Ngân Khô Lâu trên thân, nó cùng Golden ở kệ lệ tổng kết bạn, mặc dù là Bạch Ngân, thực lực e rằng không thể coi thường. Bạch Ngân Khô Lâu rút ra cốt tiễn, đem cung kéo thành đầy nguyệt bắn ra, đầu mũi tên có một chút màu xám luồn khí xoáy tắc nhiễu. Tiểu Ân ma trợ một điểm, một đạo nham thạch vách tường trong nháy mắt ngang lớn lên, đem dày nhất một mặt chính xác ngăn tại cốt tiễn phía trước. Ầm ầm, cốt tiễn thế như trẻ che, đem tường đá phá hủy gần nửa, cuối cùng kiệt lực rơi xuống. Tiểu Ân lại vùng ma trượng, Bạch Ngân Khô Lâu dưới chân đột nhiên sáng lên ánh lửa, một cái hỏa trụ phóng lên trời, đưa nó toàn bộ bạo phủ. Cùng lúc đó, tường đạo ánh chớp xiển xích luồn vào hỏa trụ chói lại Bạch Ngân Khô Lâu, lôi hỏa đàn sen, trong không khí phát ra tiếng tí tách vang rội. Lấy Bạch Ngân Khô Lâu phản ngữ, đây cũng là giải quyết ta, Tiểu Ân ánh mắt vừa muốn lởi, chỉ thấy trong cột lửa xuất hiện một cái bóng đen, sau đó một cái Khô Lâu cánh tay bỗng nhiên rũa ra sáu. Chưa xong con tiếp. 329 chương 109, bí mật Beo Tư ngục giam tầng cao nhất nhìn xem Bạch Ngân Khô Lâu từ trong cột lửa đi ra, Tiểu Ân ánh mắt ngưng lại bốn. Đỉnh tiểu tuyết Bạch Ngân cốt trưởng xé mở hỏa trụ, lộ thân hình ra, Bạch Ngân Khô Lâu hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tiêu Ân, một cây hẹp dài cốt tiến ngưng kết, trên tên đu quan cuốn dãn dỗi khí và mèo. Tiêu Ân thần sắc chỉnh trọng, ma trượng huy động, một đạo ma pháp hộ thuẫn chống lên. Cốt tiến bắn ra, phá không mà tới, ma pháp hộ thuẫn chỉ trở ngại nửa giây liền bị xuyên thấu, mũi tên tốc độ không giảm phóng tới. Nhưng mà, nó mệnh trung lúc, Tiêu Ân cơ thể đột biến giống như phá toái, chân chính Tiêu Ân xuất hiện ở nguyên ảnh bên trái. Nhất kích chưa trúng, Bạch Ngân Khô Lâu lần nữa giương cùng, mà Golden ở kệ lệ tổng cũng bất ra lui lại, ngăn tại Bạch Ngân Khô Lâu trước người vì nó phòng ngự Tiêu Ân thừa cơ công kích. Đối với cái này, Tiểu Ân Dứt Khoát cũng sắp thủ nguyên tố gọi về, hỗ trợ phòng ngự. Bạch Ngân Khô lâu cốt tiến lần nữa đánh tới, Tiểu Ân thi pháp chuẩn bị phòng ngự. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu sức mạnh buông xuống, không gian phản phất đóng băng đồng dạng, cốt tiến cùng ma pháp đều đứng im giữa không trung, sau đó vô căn cứ tiêu tan, không có để lại nửa điểm vết tích. Ma pháp bị trả lại như cũ thành ma lực. Tiểu Ân lẫn nhiên, một đạo xương mù xám tử trung quanh ngưng kết trong phòng, sau đó hợp thành một cái thứ không rõ gương mặt sinh vật. Nói là sinh vật cũng không chính xác, nói đúng ra, đây chỉ là một tạm thời ý thức truyền lại mô rối. Ngân nhìn xem cái này khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, lập tức liền biết là ai tới sáu. "Chủ nhân." Bạch Ngân khô lâu cùng Golden đần ở kế lệ tổng không người cùng tê lên nói. "Hai người bọn họ chính là kẻ xông vào, ngài đã từng nói, phàm là chưa qua cho phép xâm nhập ở đây, đều phải nhận được sự quyết." "Sự quyết?" Đố Khắc lập tức hai chân run lên, triệt để không để ý tới quý tộc hình tượng, hắn bây giờ biết trước mắt xương mù xám là ai. Đó là hắn không cách nào tưởng tượng cùng chạm đến tồn tại, là nghị hội người thống trị cao nhất một trong, Vĩnh Sinh Vũ yêu a đức lôi tử các hạ. "Chính mình phá vỡ a đức lôi tử các hạ bí mật, lần này xong sáu." Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Gia tộc của hắn tại Tư Đồ Hoắc Nghị cũng coi như là cường thịnh, nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là truyền kỳ Ma Sĩ ẩn, đó là gia tộc mình không cách nào chống lại cường đại tồn tại. Trong tuyệt vọng bản năng của con người chính là tìm kiếm cùng mình đồng dạng tuyệt vọng người. Đố Khắc vô ý thức nhìn về phía Tiểu Ân, nhưng mà, lại không có thể ở đối phương trên mặt nhìn thấy giống như hắn tuyệt vọng. Tương phản, Tiểu Ân biểu lộ rất bình tĩnh. Hắn đem ma trượng thu hồi, hơi hơi cong người, "Vị đại A Đức Lôi Tự các hạ, hy vọng ta ma mụi quấy rầy không có cho ngài tạo thành khó nhiễu." Hắn là không phải điên rồi. Chẳng lẽ hắn cho là A Đức Lôi Tự các hạ sẽ bỏ qua hắn? Đỗ Khắc cơ thể run rẩy. Nhưng mà, màn tiếp theo lại chân chân chính chính nhường hắn như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Trong phòng hư ảnh giật giật, uy nghi thanh âm vang lên, "Tiểu Ân gọi rằng, hy vọng sẽ không còn có lần sau." Theo thoại âm rơi xuống, hư ảnh kia hóa thành sương mù xám tiêu tan, áp bách khí tức chung quanh cũng biến mất theo. "Tiểu Ân lần nữa không người, ta rất xin lỗi. Tôn kính Á Đức Lôi Từ các hạ." "Không có việc gì xấu. Không có việc gì xấu." Đỗ Khắc hốt hoảng lấy lại tinh thần, nghĩ lại tới vừa mới Á Đức Lôi Từ các hạ mà nói, hắn lại là ngẩn ngơ. Trước mắt vị này lớn hơn mình không được mấy tuổi người. lại là được vinh dự áo thuật chi quang, phát biểu nhiều thiên tính sáng tạo cùng cách tân tính chất luận văn nào thuật ra tiểu Ân gợi rằng, cũng không trách hắn không rõ ràng, dù sao ai có thể nghĩ tới chỉ ở trong sách thấy qua ảo thuật ra sẽ như thế bình thản xuất hiện ở cuộc đời mình bên trong, hơn nữa tiểu Ân là một cái rất thường gặp tên. Mặc dù hai vị là quý khách, nhưng còn xin mau rời khỏi. Bạch Ngân Khô lâu thu hồi cuối cùng, thái độ chuyển biến, ta liền nói bọn họ là quý khách, phải thật tốt chiêu đãi a. Golden Eagle tổng ha ha đạo, ngươi vừa mới không phải còn hỏi phân thơ vẫn là lột ra sao? Xem ra đầu óc ngươi là có chút vấn đề. Bạch Vân Khô lâu nhắm vào đạo. Cái kia cũng so ngươi hồn hỏa từng bị trọng thương tốt xấu. Hai cái Khô lâu bắt đầu đánh nhau, Tiểu Ân cũng không gấp, Tinh tế nhìn quanh cái này vứt bỏ phòng thí nghiệm, đem chúng quanh bố trí cùng lưu lại dụng cụ vết tích đều nhớ đến trong đầu, chờ lấy trở về Tinh tế suy tư. Sau một lát, Khô lâu đánh nhau xong. Dẫn Tiểu Ân cùng lại Lâm vào Hoàng Hốt đố khắp rời đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mở miệng là một chiếc gương, theo Khô lâu kích hoạt ma pháp trận, cái kia phiến cửa lớn màu đỏ lại lần nữa mở ra. Tiểu Ân cùng đố khắp bước vào trong đó, mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên lúc, đã về tới gian kia phòng 8. Trong phòng tắm đứng mong mỏi cùng trông mong bé gái đế á bọn hắn, gặp Tiểu Ân cùng đổ khắp đi ra, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Một đoàn người bên trong hai nữ sinh hốc mắt đều đỏ, bé gái đế á lau khệ mắt một cái, các ngươi cuối cùng đã trở về, chúng ta tìm án tần viện trưởng, hắn đi tìm A Đức Lôi Tư các hạ. Nói xong sắc mặt nàng hơi trắng, tối đầu nói lần này chúng ta thật sự đã gây họa, sẽ không bị khai trừ A6. Trong đội ngũ có người nói nhỏ, những người khác lập tức đều gục đầu xuống, Liên Á Đức Lôi Tư các hạ đều kinh động, tuyệt đối được gọi là đại họa. "Tốt, không có chuyện gì." Tiểu Ân xoa xoa hai sợi lina tóc, đem nàng tình xảo loạn tóc lộn loạn. 6. Bất quá về sau loại trò chơi này hay là trò chơi. Nói xong khẽ miệng của hắn cũng giật giật, "A Đức Lôi Tư các hạ cũng là ác thú vị, người an an ổn ổn thiết trí cửa thật tốt. Có thất hung, quá tốt rồi." Bé gái đế á tin tưởng tiểu Ân thân phận, trong nháy mắt đổi sợ thành vui, ý cười phủ lên đôi lông mày. Xem ra căn bản không có đem mình lời nói nghe vào 6. Tiểu Ân cười khẽ lắc đầu, dẫn một đoàn người đi xuống lầu dưới. 6. Bí mật Bêu Tư ngục giam tầng 3. Cấm ma pháp ma pháp trận nhấp nháy phát sáng, đập chế nhà tù nhốt từng cái pháp nhân. Cho dù là ma đạo sĩ cũng không cách nào thoát đi tầng này. phía tây nhà tù. Tây Bối Đắc dựa bệ cửa sổ, nhìn xem Thái Dương dần dần xuống núi. Hoàng hôn dần dần qua, hắc ám buông xuống, ánh mắt hắn càng thâm thúy. Tuần tra hộ vệ sau khi đi qua, Tây Bối Đắc hướng về phía trước cửa đi. Theo hắn đi qua, cấm ma pháp ma pháp trận có trong nháy mắt ảm đạm, thừa dịp tích tắc này, một cái phân thân xuất hiện ở nhà tù, mà Tây Bối Đắc thân ảnh thì dần dần biến mất, biến mất ở trong phòng giam 6. Ngục giam hết thể như thường, một lát sau, lại có hộ vệ tuần tra đi ngang qua, liếc mắt nhìn trong phòng giam Tây Bối Đắc liền tiếp tục hướng phía trước tuần tra đi. Ngục giam tầng cao nhất Bí mật đeo tư ngục giam tầng cao nhất là giam giữ truyền kỳ cường giả mà thiết lập, nhưng mà, chân chính tới qua tầng cao nhất nhân lại có thể đến được trên đầu ngón tay, thậm chí ngay cả rất nhiều cao giai ảo thuật gia cũng không tin tưởng tầng cao nhất tình huống, chỉ có nghị hội truyền kỳ cường giả mới giải tầng cao nhất. Tầng cao nhất diện tích không lớn, không có thủ vệ trông coi, chỉ có trên vách tường chồng chất sáng tỏ minh văn, đó là từng đạo phức tạp mà ma pháp cường đại trợện, ma lực của bọn nó bắt nguồn từ Naptia, cũng là tầng cao nhất có thể giam giữ truyền kỳ cường giả giựt vào một trong. Băng lãnh không nhật, nham tương cùng bằng xương sen lẫn ở tầng chốt vót hai bên, mà lạnh nóng thay nhau vị trí thì một mực khóa lại một cái dáng người khôi ngô ra xanh sinh vật. Nếu có người thấy hắn, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái, bởi vì bí mật đao tư ngục giam đối ngoại tuyên bố, ngục giam tầng cao nhất căn bản không có nhốt cấp độ truyền kỳ phàm nhân. Người nào? Động nhiên, tầng cao nhất quanh quần cuốn lên thu cùng tiếng vang, chấn động đến mức xích sắc hoa hoa tán hưởng. Tầng cao nhất cửa ra vào, người mặc áo tù, tóc vàng mắt xanh tây búi đặc điển thân, cầm trong tay hắn một trường phế ước, vẫn ung dung nói, "Dụ ý á các hạ, y vi đặc đại nhân hy vọng ngài thực hiện ban đầu hứa hẹn." Tầng cao nhất đông nhiên lầm vào trờm mặc, thật lâu, một tiếng thở dài truyền đến, ta hiệu 66. Chưa xong con tiếp. 330 chương 110, phát hiện bản vị diện 1 giây nhớ kỹ. Là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Sáng sớm, Tiểu Ân đơn giản ăn sóng nước trứng nhào bột mì bao, mặc tốt hơn môn, có chút nhàn nhã chuẩn bị đi phòng thí nghiệm nhìn một chút. Từ A Đức dịch các hạ ma pháp tháp trở về đã có một tuần lễ, sinh hoạt dần dần bình ổn có thứ tự, phòng thí nghiệm theo Lệ Mã gia nhập vào, sớm chính thức khai dụng. Bất quá kia âm cực thí nghiệm xin còn không có thông qua, tạm thời không có khởi động. Tiểu Ân cũng không nhịn được thổ tức Cái này đưa âm cực ở địa cầu đã từng gây nên qua rất nhiều người chú ý, nhưng ở nghị hội lại ngược lại không người hỏi thăm. Tự mình xin phép thứ nhất thí nghiệm sẽ không liền bị bác bỏ đi sao? Tiểu Ân thì thầm gõ vang phòng thí nghiệm môn, môn cấp tốc mở ra, lộ ra Lệ Mã vẻ mặt tươi cười gương mặt xinh đẹp, đưa trong tay khăn lau thả xuống, lau lau tay tiếp nhận Tiểu Ân áo khoác, ngài đã tới. Đừng có dùng ngài, đều nói giống như trước đây xưng hô liền tốt. Tiểu Ân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng không được, ngài bây giờ thế nhưng là chủ nhân của phòng thí nghiệm. Lệ Mã vén lên bím tóc đuôi ngựa nói, "Lệ Mã hôm nay mặc một thân ma pháp bào màu trắng, nghị hội ma pháp bào thiết kế đặc biệt." tích hợp thí nghiệm xuyên, cũng không ảnh hưởng trận đấu, kiểu dáng cũng có thể nổi bật mã xỉ ẩn tôn quý cùng tài trí, có thể nói là đại sư cấp thiết kế. "Đừng, quan hệ giữa chúng ta không cần khách khí như thế." Tiêu Ân đi đến trước bàn đọc sách của mình. "Ta sáu, chúng ta quan hệ thế nào a sáu?" Lệ Mã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngón tay giảo mà cáo sừng túi lâu nói, bất quá Tiêu Ân giống như không có nghe được nàng, túi đầu tại chỗ nào vội vàng, để cho nàng nhẹ nhàng dậm chân, xoay người đi làm thí nghiệm 6. Những vật này rốt cuộc là làm cái gì? Tiểu Ân nhìn trước mắt dụng cụ, cau mày nghiên cứu, những dụng cụ này đều theo chiếu cái kia vứt bỏ trong phòng thí nghiệm dụng cụ sát trả lại như cũ đi ra ngoài, có lẽ một chút không rõ số, nhưng đại khái không có vấn đề. Từ ngày đó rời đi phòng thí nghiệm phía sau, Tiểu Ân vẫn tại suy xét đá đức giật tại dùng những dụng cụ này làm cái gì thí nghiệm. Nghiên cứu một hồi, Tiểu Ân bỗng nhiên linh quang lóe lên, kinh ngạc nhĩ nó nói, chẳng lẽ là sáu? Nghĩ đến cái khả năng đó, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc, chấn kinh còn có một tia mờ mịt, nhưng những tâm tình này cuối cùng đều bị hắn nhanh chóng đè xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Đem đầy mã dụng cụ thu hồi, Tiểu Ân nhìn về phía Lý Mã. Phạm Phất là thay đổi vị trí lực chú ý giống như mở miệng nói ra, "Ngươi có nghe hay không bên ngoài có hỗn loạn âm thanh?" "Không có a." Lệ Mã mơ hồ ngẩng đầu. Phòng thí nghiệm có cách âm ma pháp trận, lấy nàng tính lực nghe không được đổ vật rất bình thường. Tiêu Ân không tiếp tục hỏi, mà là đi lên trước mở cửa. Lập tức, huyên náo âm thanh truyền vào phòng thí nghiệm, trên hành lang thỉnh thoảng có người vội vàng chạy qua. Nguyên bản Tiêu Ân là vì thay đổi vị trí lực chú ý, bây giờ là thật hiếu kỳ. Naptia bên trong có rất ít người ở Mỹ, tình huống trước mắt nhất định là sẽ ra chuyện gì làm mọi người kinh ngạc chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Lệ Mã cũng bị hấp dẫn tới, tò mò nhìn ngoài cửa một mắt, nhưng hai nghe xong một lát, đột nhiên ngạc nhiên nói, là nghị hội tuyên bố tìm tòi thông báo. Tìm tòi thông cáo? Tiểu Ân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biết Lệ Mã so với mình hiểu rõ Naptia, kiêm tốn vấn đạo. Là bán vị diện tìm tòi thông cáo. Tình huống cụ thể ta cũng không tin tưởng, chỉ biết là đây là nghị hội ổn định lại phía sau, ít có đột phát cưỡng chế nhiệm vụ. Nghị hội sẽ tổ chức nhân thủ tìm tòi bán vị diện, đương nhiên, bởi vì ban thưởng cao vô cùng, lại có truyền kỳ cường giả đi theo, nguy hiểm lớn, cho nên có rất nhiều người nguyện ý tham gia. Nguyên lai like là bán vị diện. Tiểu Ân bắt đầu Hắn chưa đôi vị diện hiểu rõ mặc dù không sâu, nhưng là có nhất định hiểu rõ. Mỗi một cái bán vị diện cũng là độc lập cỡ nhỏ thế giới, tạo thành nguyên nhân không biết, nhưng trong đó tài nguyên cùng thổ địa đều cực kỳ phong phú. Bán vị diện bình thường sẽ không quá tiểu. Căn cứ vào nghị hội ly chép, đã biết bán vị diện bên trong lớn nhất có một đế quốc lớn nhỏ. Dù cho bán vị diện tại nguyên không có chủ vị diện dạng này mờ mỡ, nhưng cũng là khó mà lường được. Đáng tiếc, bán vị diện cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa liền truyền kỳ đều không thể chính xác tìm kiếm, chỉ có thể chờ đợi đến nó tự động xuất hiện. Nếu biết là nguyên nhân gì, Tiếu Ân cũng lôi kéo một mặt tò mò lị mã tiến đến tham gia náo nhiệt. Nạp địa thông cáo tận. Chờ Tiểu Ân cùng Lệ Mã lúc chạy đến, thông cáo sớm đã bị vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiểu Ân năm ngón tay hơi nâng, lòng bàn tay hiện lên một cái rơi trong suốt mỏng ra cánh ánh mắt, nhẹ nhàng đi lên ném đi. Ánh mắt liền vút cánh bay qua đám người, đẩy ra thông cáo phía trước. Tiểu Ân đơn giản xem thông cáo, quả nhiên ngoại trừ giới thiệu lần này phát hiện bán vị diện, còn có nghị hội tổ chức tham dò kế hoạch. Tiểu Ân đối với tìm tòi bán vị diện không có hứng thú, trong tay mình thí nghiệm còn gấp nhặt lấy một đống, lại nói cũng không thiếu tiện. Bất quá đối với bán vị diện bản thân hắn vẫn rất tò mò, nhìn qua, Tiểu Ân khẽ ồ lên một tiếng. Sao rồi? Lý Mã không nhìn thấy, miệng môi vân đạo. Đây là một cái rất xấu. Đặc thù bán vị diện, cái này bán vị diện chỉ cho phép thân hoàn trở xuống mà xỉ ẩn tiến vào, hơn nữa nơi nào còn tồn tại thổ dân. Tiểu Ân khẽ nhíu mày, cảm thấy dùng thổ dân một từ có điểm quá dị. Bất quá nói là thổ dân cũng không có sai, đây vẫn là tiếp tục sử dụng giáo hội ý kiến. Những cái kia bán vị diện sinh linh mặc dù cùng chủ vị diện không có khác nhau, nhưng lại cổ quái không cách nào sinh ra truyền kỳ tổ giả, ít nhất cho đến tận này chưa từng xuất hiện cấp độ truyền kỳ bán vị diện sinh mệnh. Chỉ cho phép thân hoàn phía dưới, cái kia truyền kỳ mà xỉ ẩn các hạ nhóm 6. Lý Mã sửng sở. Chuyên kỳ vào không được, theo lý thuyết lần này tìm tòi toàn bộ nhờ cao giai ma pháp sư. Tiểu Ân gật đầu nói, sau đó hắn buông tay một cái, "Tốt, nhìn cũng nhìn rồi, nếu như nghị hội cần chúng ta sẽ có thông báo, đi về trước đi." Nói là nói như vậy, nhưng Tiểu Ân biết chuyện này cùng bọn hắn không có nhiều quan hệ, tất nhiên bán vị diện cao nhất có thể tiến cao giai ma sĩ ẩn, vậy dĩ nhiên không tới phiên hai người bọn họ tham hoàn, một vòng ma sĩ ẩn số động. Không biết lần này bán vị diện cửa vào có hay không rơi xuống giáo hội lãnh địa. Lệ Mã lo lắng nói, "Đại khái a." Tiểu Ân không xác định trả lời, đồng dạng bán vị diện xuất hiện đều sẽ có không chỉ một cửa vào. giá hội cương vực rộng lớn, gặp phải một cái cửa vào tỷ lệ vẫn là rất lớn. 6. Bí mật đeo từ ngục giam. Khắc Lạc Phỉ Lặc đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, bình thường hòa ái ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, trên thân tản ra khí tức như có như không, tựa như núi cao trầm trọng. Cửa gian phòng bị A Đức dịch đẩy ra. Vị này lão thuật đại sư, truyền kỳ Vu Ưu A Đức dịch khoác lên áo bào màu xám, gương mặt là một trường xương ngũ xám bên trong như ẩn như hiện trung niên nhân khuôn mặt, thần sắc trầm mịt, con mắt tản ra nhiếp nhân tâm phách rú quang. Truy thuyết nếu như cùng hắn đối mặt, cũng sẽ bị hút đi hồn phách, biến thành cương thi. Không có thu hoạch, bọn họ đích sắc cái gì cũng không biết. A Đức dịch sâm thanh trống rỗng, như lờ mở bầu trời phất qua âm trầm. Hắn vừa mới đối với Y Vi đặt tổ chức 3 tên thành viên làm sưu hồn, nhưng không có bắt được đồ vật mong muốn. Hắn rốt cuộc lại như thế nào chạy ra khỏi bí mật đeo tư. Khác lạc phỉ lạc những mày, lại lại như thế nào giết chết dù y A6. Chưa xong còn tiếp.